chương 239 không nên xuất hiện tại thần cấm chi địa lực lượng chương 239 không nên xuất hiện tại thần cấm chi địa lực lượng bắc kỳ đại xà cùng sơn bản diệu t i đồng thời nổi lên lĩnh vực lực á p bách đem tô một bạch một mực trói buộc động thủ trong n g á y mắt bắc kỳ đại xà thân hình nùn xuống hình thể lần nữa rút nhỏ một mảng lớn sau một khắc vê a n g tranh nguyên tố dòng lũ bạo tạc tiếng o a n g minh cùng to g i kiếm minh vang vọng cả tòa hoa anh đào vương đô phong ma đại trận đại chiến đều bởi vậy ngừng lại những truyền thuyết kia cấp bội cùng âm nhận bí hội các trưởng lão một mặt ngộng bức nhìn xem trung ương khu vực hiện nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng b ắ t kỳ đại xà cùng sơn bản rượu ti là lúc nào nhận được tám loại nguyên tố chi lực xen lẫn các loại năng lượng đem tô một bạch c h ỗ khu vực vùi lấp sơn bản rượu ti một kiếm trực tiếp từ mảnh khu vực này xuyên thấu mạ qua mang theo vô tận phong mang nhưng mà cả hai động tác nhưng lại chưa như vậy kết thúc bất kỳ đại xà h u y ễ n c h i đầu lâu đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu đối với nguyên tố dòng lũ bạo tạc khu vực phun ra một ngụm sương mù màu hồng trong chốc lát sương mù màu hồng n h n n ặ n lên cấp tốc tràn ngập toàn bộ khu vực ông trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy phức tạc minh văn hiện lên ở sương mù màu mà hình thành m bạch p dạ quân năng lực của ngươi thật là đáng sợ không chước giết chết ngươi chúng ta làm sao an tâm bạch dạ bản tôn phóng túng ngươi tại ta hoa anh đảo vương quốc cảnh nội cản dỡ lâu như vậy hôm nay chính là từ kỷ của ngươi tô một bạch làm người chơi sau khi chết là có thể phục sinh coi như bị cả hai âm t ử ở chỗ này cũng bất quá là tổn thất 10% t u ổ i thọ mà thôi nhưng bắt kỳ đại xà cùng sơn bản diệu ti sở dĩ tự tin như vậy có thể giải quyết b ạ c h dạng cũng là bởi vì cấp độ thần thoại cường giả đặc thù cùng vừa mới sử dụng thủ đoạn cấp độ thần thoại cường giả một lớn tiêu chí chính là có được riêng phần mình lĩnh vực mà muốn nắm giữ lĩnh vực nhất định phải có đầy đủ cường đại linh hồn chỉ cần vận dụng công kích linh hồn chết tại cấp độ thần thoại trong tay cường giả sinh vật chí ít cũng sẽ tổn thất h a trở lên tuổi thọ mà cả hai đồng thời vận dụng thủ đoạn càng làm muốn triệt để đoạn tuyệt tô một bạch đường lui bất kỳ đại xà h u y ễ n c h i đầu lâu bảy ra ma p h á t trận có thể lừa gạt thực lực yếu tại nó sinh vật linh hồn cơ chế đem đối phương điểm phục sinh thiết lập tại nguyên chỗ sơn bản rượu ti sẽ mở quần trục cùng loại với trước đó tư đồ cực sử dụng tới c ơ ỡ chế phục sinh quần trục chỉ bất quá hiệu quả càng mạnh chứ có thể tránh né c ơ ỡ chế phục sinh bên ngoài còn có thể áp chế mục tiêu thuộc tính phong tỏa đối phương ss cấp trở xuống kỹ năng đương nhiên cũng không phải là tư đồ cực đồ tốt không có sơn bản rượu ti nhiều chỉ là bởi vì chỉ là một tháng mầm bệnh còn chưa xứng tư đồ cực sử dụng đ nhưng tô một bạch liền không giống với lúc trước vô luận là hắn tử vong chủ thể nghề nghiệp tử vong ngưng thị áp chế hay là về sau sử dụng tới một chút chừng chết truyền thuyết cấp bột năng lực đối với bất kỳ người nào tới nói đều quá mức đáng sợ bởi vậy bất kỳ đại xà cùng sơn bản diệu ti mới có thể mưu đồ bí mật lấy trước liên thủ đem bạch dạ xử lý chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó chiến đấu cũng không có bất luận cái gì đổ nước bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem bạch dạ lừa gạt tiền đến cả hai không phải người ngu bọn hắn rất chắc chắn bạch dạ nếu là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi lời nói liền tất nhiên sẽ tại sắp phân ra thắng b nhưng sau đó phát sinh hết thảy lại làm cho bất kỳ đại xà cùng sơn bản diệu ti sắc mặt đột nhiên biến đổi điều đó không có khả năng ngươi vì cái gì còn chưa có chết đây là lực lượng gì Vâng anh. trong chốc lát vô luận là nguyên tố dòng lũ bạo tạc sinh ra năng lượng hay là xì kỳ g ậ y mì hư ảnh trường kiếm đều bị một cỗ khủng bố đến cực điểm năng lượng băng tán l i ê n ngay cả cả hai gian nan duy trì lĩnh vực đều tại lực lượng kinh khủng này phía dưới lung lay sắp đổ ẩn ẩn có một loại sắp tiêu tán cảm giác không chỉ như thế bất kỳ đại xà sương mù màu hồng ma pháp trận cùng sơn bản diệu ti triệu hoán quang trụ màu vàng cũng tại trong khoảnh khắc tan g ã những lực lượng này phản p h ấ t đầu mùa đông chi tuyết gặp phải tiêu dương trong n g á y mắt tan giã tô một bạch lông tóc không hao tổn thân ảnh cũng xuất hiện tại tất cả mọi người cùng bột trước mắt phong ma trong đại trận tất cả sinh vật phản p h ấ t bị định thân bình thường ngơ ngác nhìn qua tô một bạch sau l ư n g đột nhiên hiện hiện khổng lồ hư ảnh nhịn không được cùng nhau nuốt nước miếng một cái từ vong quy tắc huyện hóa hư ảnh hình ảnh đến từ mạng lưới xâm phạm bản quyền tất xóa dầm hoa anh đào vương đô nội thiên hai quân đoàn đột nhiên ngừng động tác trên tay đồng thời quay người mặt hướng phong ma trong đại trận trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên k ị liệt đây là siêu việt pháp tác lực lượng có chi nhớ truyền thừa băng xương rõ ràng so bát kỳ đại xà cùng sơn bản diệu ti hiểu rõ càng nhiều hắn khiếp sợ nhìn phía xa tô một bạch linh hồn chi hỏa h ứ n g hực bước lên chủ nhân thực lực đơn giản sâu không lường được tất cả mọi người chấn kinh thời điểm cái kêu đạo khổng lồ khủng bố hư ảnh đột nhiên cực tốc thu nhỏ bị tô một bạch hút vào thể nội nhắc nhở ngươi mở ra tử vong hàng lầm toàn thuộc tính tăng lên một trăm phần trăm hp hạn mức cao nhất tăng lên đến một nghìn phần trăm pháp lực giá trị hạn mức cao nhất tăng lên đến một nghìn phần trăm nhắc nhở ngươi mở ra tử vong hàng lầm toàn lạch hấp thu từ vong hệ bóng l i n hệ n g u y n rủa hệ tổn thương cũng có thể nhắc nhở n g ư ơ i mở ra tử vong hàng lâm bất cứ sinh vật nào đối với n g ư ơ i sử dụng tử vong hệ v ó n g đen hệ nguyên r ù a hệ mặt trái hiệu quả đều đem phản p h ệ bản thân lại đối với n g ư ơ i vô hiệu nhắc nhở n g ư ơ i chính là tử vong quy tắc hóa thân cho nên sẽ không tử vong nhắc nhở n g ư ơ i có thể từ bị n g ư ơ i tự tay đánh chết mục tiêu trên thân ngẫu nhiên hấp thụ nhất định tuổi thọ lúc này hai cái số lượng mới chậm rãi tại tô một bạch đỉnh đầu hiện hiện một, một, Từ k h i t i ế n vào vạn gi sinh mệnh về không cũng không có tử vong đây là quy tắc chi lực v ừ a xa khỏi cấp độ thần thoại bát kỳ đại xà cùng sơn rượu bản t i phạm vi hiểu biết đây là không nên xuất hiện tại thần cấm chi địa lực lượng vẫn chưa xong ngay sau đó lại là một tiếng to rõ long hống tiếng vang triệt chân trời tô một bạch trên ngón tay băng xương chi giới đột nhiên lập lòe lên nồng đậm màu băng lam qua mang một đầu băng xương cự long hư ảnh hiện hiện trong nháy mắt dung nhập tô một bạch mi tâm nhắc nhở người sử dụng long hồn phụ thể pháp thuật cường độ một trăm kỹ năng phạm vi tăng lên một trăm linh băng nguyên tố kháng tính tăng lên đến tám mươi tiếp tục một hai mươi giây tô m ụ c bạch tự thân mặc dù không có bộc phát kỹ năng nhưng hắn trang bị có a long hồn p h ụ thể liền thuộc về bộc phát kỹ năng mặc dù trình tự không đối nhưng tử vong hàng lầm chính là như thế không nói đạo lý dù là sử dụng trước cũng tương tự có thể điệp ra tăng phúc không chỉ có như vậy từ khi tiến vào hoa anh đ ả o vương đô sau tô m ụ c bạch liền không có rời khỏi qua trạng thái chiến đấu trên người hắn tu la ấn ký từ khóa hiệu quả một mực tại tiếp tục đa trọng tăng phúc phía dưới giờ phút này lực công kích của hắn cùng pháp thuật cường độ đã đạt tới một con số kinh khủng lực công kích pháp thuật cường độ hai ức các ngươi tô m ụ c bạch ánh mắt lạnh như băng đảo qua cả hai thanh âm giống như đến từ u minh đều phải chết t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi kinh khủng kim ế khí t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi kinh khủng kim ế khí thoại âm rơi xuống tô m ụ c bạch thân thể đột nhiên bành trướng biến lớn trong chốc lát liền trở thành một cái mười tám thức cao cự nhân tử vong thân thể chúa tể f h a n h tô m ụ c bạch đột nhiên nâng lên chân phải đem một mặt mộng bức b á t k ỳ đại xà dẫm tại dưới chân toàn thuộc tính tăng lên một trăm phần trăm đối với tô m ụ c bạch tới nói chúa tể chi lực chính là tăng lên hai trăm phần trăm đây cũng là tiếp cận một trăm năm mươi vạn lực lượng hiệu quả lại thêm tử vong thân thể chúa tể gấp m ư ơ i lần lực lượng hiệu quả tam phúc đối mặt cao tới mười lăm triệu điểm lực lượng hiệu quả không có chút nào phòng bị bắt kỳ đại xà trong lúc nhất thời lại không có thể ngăn ở nhưng bởi vì lĩnh vực tồn tại nó tiếp nhận một kích này sau đỉnh đầu cũng không có xuất hiện bất kỳ tổn thương số lượng cho dù là tô một bạch bên ngoài thân còn tiêu đốt lên ú ũ diễm n g ụ c hỏa cũng hoàn toàn đối nó vô hiệu bất quá lực lượng này kinh khủng m ộ t c ước cũng đem bắt kỳ đại xà quanh thân lĩnh vực làm cho chấn động không thôi lĩnh vực cứ như vậy vô giải sao tô một bạch khe nhữ mày nhưng động tác trên tay không chút nào không ngừng mở ra tử vong hàng lâm mỗi một giây đều sẽ tiêu hao một chút lực lượng tử vong mà lực lượng như vậy hắn hiện tại cũng bất quá m ư i bốn trăm điểm mà thôi nhất định phải nắm chặt thời gian đạp xuống bát kỳ đại x a đồng thời hắn trực tiếp đem trong tay pháp trượng xem như trường côn đột nhiên vung ra vê anh kịp phản ứng sơn bản diệu ti phản xạ có điều kiện điều khiển xỉ kỷ gệ m ì hư ảnh n h ấ t kiếm ngăn cản nhưng hắn lại quên xỉ kỷ gệ m ì hư ảnh trường kiếm trong tay tại tử vong quy tắc giáng lâm thế gian s á t na cũng đã tan thành m â y khói bởi vậy một côn này rán rán chắc chắc quất vào xỉ kỷ gệ mỹ trên hư ảnh vê anh mặc dù vẫn không có bất cứ thương t ổ gì nhưng bao phủ sơn bản diệu ti xỉ kỷ gệ mỹ hư ảnh lại bị tôi một bạch lực lượng kinh đem á n liên h cho t pháp trượng múa ra tàn ảnh mang theo tiếng gió gào thét không ngừng quất vào xì kỷ gệ nhập mỹ phía trên trên tay hắn công kích Sẽ bốn phía n truyền thuyết cấp bột cùng các trưởng lão nhìn thấy một màn này không khỏi lại nuốt ngủ nước miếng bọn chúng thậm chí đều không thể kịp phản ứng giữa không trung viên kia tử vong chi nhãn thể tích đột nhiên bành trướng gấp đôi đây là long hồn phụ thể hiệu quả kỹ năng phạm vi tăng lên một trăm phần trăm bao quát tô một bạch đã thả ra kỹ năng t ử v o n g chi nhãn nguyên bản 1 2 0 0 g h t m thiêu đốt phạm vi trong chốc lát mở rộng đến 2 4 0 0 g h t m gần một nửa thân ở mảnh khu vực này bột cùng trường lao trên người lập tức bốc cháy lên đ ú diễm n g ụ c hỏa đỉnh đầu thoát ra từng cái kinh khủng tổn thương số lượng bọn hắn cũng không phải cấp độ thần thoại tồn tại đối mặt lớn nhất tỷ lệ phần trăm tổn thương n g diễm n g ụ c hỏa hp lập tức từng đoạn từng đoạn rơi xuống t ị p phản ứng sau vội vàng thoát đi t ử v o n g chi nhãn phạm vi nhưng đã mượn dù là rời đi mảnh khu vực này bán vào trên người bọn hắn đũ diễm mục hỏa cũng đem tiếp tục t i ê u đốt bốn mươi giây mới có thể dập tắt ít những này bột cùng trưởng lão mặc dù đều là truyền thuyết cấp tồn tại nhưng nhiều lắm là cũng liền có được 30% tả hữu tử vong hệ kháng tính nói cách khác bọn hắn mỗi giây thấp nhất cũng sẽ nhận 2.8% lớn nhất hp tổn thương 40 giây cũng chính là 112%. phải biết vạn giới trong trò chơi trị liệu dược t ề thời gian cú ấn độ thấp nhất cũng là 60 giây càng đừng đề cập truyền thuyết cấp cao thủ sử dụng tỷ lệ phần trăm hồi máu dược t ề thời gian cú ấn đầu càng là lớn lên nhiều mà lại loại này hồi máu dược t ề cùng một chút thủ đoạn bảo mệnh bọn hắn sớm tại trước đó trong chiến đấu liền đã dùng không sai bịt lắm bây giờ đối mặt l u diễm ngục hỏa vốn là trạng thái bất mãn bọn hắn trừ chờ chết bên ngoài không còn cách nào khác đây chính là tô một bạch nguyên bản mục đích để hung t h ú cùng âm nhận bí hội lẫn nhau tiêu hao mặc dù ra một chút ngoài ý muốn nhưng thế cục phát triển như cũ tại trong kế hoạch của hắn đây hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt đợi đến bát kỳ đại xà tránh thoát tô một bạch dẫm đạp chuẩn bị phản kích thời điểm nó tám đầu cổ đột nhiên cùng nhau co r ụ t lại đây cũng là lực lượng gì bạch g i quân ngươi đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào tranh ba theo nó kinh n ô một đạo sáng trói không gì sánh được kiếm khí từ đâm thùng bầu trời sẽ rách hoa anh đào vương đô phía trên bầu trời trong chốc lát g á n g lâm k i ế m khí mang theo vô tận phong mang liền ngay cả nơi xa xa xa ngắm nhìn truyền thuyết cấp bột cùng các t r ư ở n g lão đều cảm thấy làn da chuyển đến một cô nhoi nhói, nhói. phảng phất thân thể bị ngàn vạn k i ế m khí đâm xuyên bình thường là hắn chơi ạ bạch dạ tại sao có thể có lực lượng của hắn không giống với bát kỳ đại xà cùng đám hung thú m ộ t bức ở đây trưởng lão cùng đang bị tô một bạch đậu đà sơn bản rượu t i sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn nguồn lực lượng này bọn hắn có thể nói là đang quen thuộc bất quá lần thứ nhất gặp mặt nguồn lực lượng này chủ nhân liền c Bọn hắn lúc đây ó ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Đạo kiếm khí này, đến giấm cả cái cái. mục thả dám kiếm một mi khí bạch tô từ t Đạo m mình đánh mình. thêm, mình mình. thêm, chương chương mình đánh mình. Thăng đánh Thăng tự tự t r u ảnh kiếm khí. Đạo kiếm khí này, khí. khí kiếm kiếm Đạo là trong ô mục bạch quốc anh hoa vương quốc chi đi vào vương t ư ớ c giúp t r ngực thu thập cổ tệ Không không mười. kim ai không cổ lực ấ y Đây được thưởng. ban trong n g là lượng ự c l vốn chỉ là truyền thuyết cấp m à t h ô i bị tô một bạch sử dụng t hai biến tấn thăng đằng sau mới có cấp độ thần thoại lực lượng đây cũng là tô một bạch đòn sát thủ kiếm khí dừng trong ở bát kỳ đại trước mặt, kỳ đại xà c hóa ố c lát h thân à là n hình người, chính là trong h khí hóa h kiếm ngực t Tranh Sau mặt ộ t thanh thúy tiếng tòa thân khắc, kiếm Kiếm khí anh hoa hóa cả vang vọng vương gieo m đều. như phủ băng trực tiếp mở ra lĩnh vực đ ầ y trời kiếm khí trong nháy mắt liền đem b á t kỳ đại xà nguyên tố dòng lũ lĩnh vực đâm vào thùng trăm làn lỗ tô m ụ c bạch liếc thấy một màn này chấn động trong lòng hắn mặc dù biết trong ngực cái này lao đang rất mạnh nhưng không nghĩ tới có thể mạnh đến tình trạng như thế cái này một sợi lực lượng ngưng tụ đến kiếm khí hóa thân tuyệt đối có được cấp độ thần thoại định phong chiến lực mặc dù bắt kỳ đại xà cũng là cấp độ thần thoại đỉnh phong tồn tại nhưng lúc này nó chẳng những bị phong ma đại trận áp chế năm mươi lực lượng còn cùng sơn bản diệu t i đại chiến mấy canh giờ thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước bây giờ đối mặt có được cấp độ thần thoại đỉnh phong chiến lược kiếm khí hóa thân trực tiếp đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ tranh ba tiếng kiếm reo quanh quẩn đầy trời kiếm khí vừa đi vừa về đâm x u y ê n trong chốc lát liền triệt để phá vỡ bắt kỳ đại xà lĩnh vực đầu này anh hoa vương quốc mạnh nhất cấp độ thần thoại bốt trong n ự c ở giữa kiếm khí hóa thân trước mặt giống như, như trẻ con bất lực nó cũng thử qua phản kháng nhưng vô luận sử dụng loại nào nguyên tố chi lực đều là b ù không được kiếm khí hóa thân một kiếm dù cho là thực lực siêu việt đỉnh phong kịch độc đầu lâu phun ra ra kịch độc cũng căn bản không cách nào xuyên t h ấ u kiếm khí hóa thân kiếm mạc mảy may a không bạch ra quân để hắn dừng tay sai thật sai ta cũng không dám lại có chủ ý với ngươi van cầu ngươi t h a ta rất nhanh bắt kỳ đại xà tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng điên cùng tiếng cầu xin tha thứ liền tại phong ma trong đại trận vang lên mặc dù bốn phía có nhiều như vậy thủ hạ cùng địch nhân nhìn xem nhưng vì mạng sống giá hỏa này hoàn toàn lạ mặt cũng không cần bất quá tô một bạch nhưng không có b ô n g tha ý tứ của nó tâm niệm vừa động kiếm khí hóa thân công kích càng l a n g lệ sơn bản diệu ti nhìn thấy một màn này xinh xinh ngừng phản kích dự định một bên ngăn cản cùng t r a n h né tô một bạch pháp trợ ư quật một bên khuyên bạch dạng n g ư ơ i bây giờ rời đi ta y miệng ta nói các ngươi đều phải chết tô một bạch h ừ lạnh một tiếng trực tiếp đánh gãy sơn bản diệu ti lời nói trong tay pháp trợ ư thiêu đốt lên h ũ diễm mục hỏa mang theo tử vong quy tắc chi lực điên quần quất vào xỉ kỷ lệ mỉ trên hư ảnh ngươi đừng khinh người quá đáng sơn bản diệu ti sắc mặt tài xanh hai mắt bắn ra hai đạo bóng đ trong chấp mắt đánh chúng t ô một bạch thân thể nhưng mà công kích của hắn cũng không có bất luận cái gì chúng dùng không những không thể đối với tô một bạch tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại còn để anh hoa vương đều bên trong thiên thai quân đoàn khôi phục không ít hát huê đây rốt cuộc là lực lượng gì sơn bản diệu t i trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh hai tay kết tấn sau lưng đột nhiên hiện hiện mấy đạo xì kỳ ghê mì hư ảnh sau một khắc những này xì kỳ ghê mì hư ảnh cùng nhau phóng tới tô một bạch muốn dung nhập trong cơ thể của hắn đây là một loại áp chế thêm khống chế kỹ năng bản tôn cũng không tin cái gì lời còn chưa dứt sơn bản diệu t i đột nhiên sắc mặt trăng nhuận há m ồ m phun ra một miệng lớn máu tươi không thể tin nhìn xem thân thể của mình ngay tại v ừ a mới những cái kia xỉ kỳ ghê m ỉ hư ảnh chạm đến tô một bạch trong n y mắt đúng là trực tiếp bắn ngược mà về dung nhập chính hắn thể nội nói cách khác sơn bản diệu t i chính mình đánh chính mình loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi sơn bản diệu t i phạm vi hiểu biết hắn mặc dù là chín giai chức nghiệp giả nhưng lại còn không phải đình phong ngay cả lực lượng pháp tắc cũng không có tư cách tiếp xúc làm sao có thể lý giải quy tắc chi lực đáng sợ đâu cũng coi là hắn không may nắm giữ là bóng đen hệ lực lượng nếu là bình thường hắn coi như không sử dụng ám ảnh trí lực cũng có thể nắm tô một bạch nhưng đối mặt mở ra tử vong hàng lâm tô một bạch hắn hết thệ thủ đoạn đều lộ ra như vậy tái nhận vô lực tô một bạch sao lại b u ô n g tha đánh chó mủ đường cơ hội thừa dịp sơn bản diệu t i nhận phạt vệ hắn lúc này bật hết hỏa lực trong tay pháp trượng vùng vẩy càng thêm ra sức nhưng mà sau một khắc gian g g i á c theo một tiếng văn giòn tô một bạch hơi sững sờ làm bạn hắn đã lâu di vong giả chi thương đúng là ngạnh xinh xinh đánh gãy có chút cấp c h i n hắn hoàn toàn không có chú ý tới vũ khí độ bền lúc nào đã về không cứng rắn cấp độ thần thoại lĩnh vực lực lượng hay là quá mức miết cưỡng bất quá l ấ y thực lực của hắn bây giờ thiếu một kiện di vong giả chi thương căn bản không ảnh hưởng toàn cục đã từng nhất nhìn chúng đầu kia phổ thông triệu hắn không gian năm mươi từ khóa bây giờ cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao tâm niệm vừa động sẽ đoạn nước pháp trượng thu hồi ba lô tô một bạch trực tiếp vung lên nằm đấm đánh vào xì kỳ ghệ mì trên hư ảnh phanh phanh phanh trên nắm tay thiêu đốt u diễn mục hỏa không ngừng thiêu đốt sơn bản diệu t i lĩnh vực lĩnh vực của hắn cùng b ấ t kỳ đại xà có chỗ khác biệt cũng không phải là ảnh hưởng cùng công kích trong lĩnh vực đ tự nhân mà là bao khỏa tự thân tăng lên chiến lược b ạ c h dạ n g chỉ có lĩnh vực mới có thể đối kháng lĩnh vực coi như ngươi thời khắc này lực lượng mạnh hơn cũng tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ bản tôn lĩnh vực ba thử các loại thủ đoạn đều vô dụng sau sơn bản r ư ợ u ti trở nên cồn u g loạn đứng lên hắn nhìn tròng trọc vào tô một bạch k h ắ p khuôn mặt là vẻ đ i ê n cuồng các ngươi còn tại nhìn cái gì đều lên cho tá a ba một tiếng quát trói t a i ngoại vi các trưởng lao nhưng không có một người có can đảm tiến vào khu vực trung tâm bất quá bọn hắn hay là tìm tới riêng phần mình đối thủ lần nữa đánh lên chỉ bất quá lần này vô luận là những truyền thuyết kia cấp bột hay là âm nhận bí hội trưởng lão đều có chút không quan tâm bọn hắn càng nhiều lực chú ý đều ở trung ương vị trí hai trận đại chiến bên trên những n à y bột cùng trưởng l ã o rất rõ ràng bọn hắn thắng bại căn bản chi phối không được thế cục có thể hay không phá cục mấu chốt vẫn là ở tại sơn bản diệu t i về phần bát kỳ đại xà giờ phút này đã bị trong ngực kiếm khí hóa thân đánh cho hấp hối ngay cả tiếng cầu xin tha thứ đều lộ ra như vậy hữu khí vô lực cùng lúc đó trước đó những cái kia bị tử vong chi nhãn ti liên tiếp tử vong ngã chín đ ấ u truyền thuyết cấp bột còn g n h có một i tô mươi c hai tên âm nhận bí hội trưởng lão tô một bạch bên ngoài thân liên tiếp không ngừng sáng lên kỳ quang chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến một trăm hai mươi mức cấp tứ duy một mươi năm điểm kỹ năng một tự do điểm thuộc tính 150 chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến 149 c ấ p tứ duy 15, điểm kỹ năng 1 t ự do điểm thuộc tính 150 n h ắ c nhở kinh nghiệm của ngươi giá trị đã đạt tới 149 c ấ p 100% đột phá tới lục giai sau mới có thể tiếp tục hấp thu điểm kinh nghiệm t h ă n g cấp nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất phong phú điểm kinh nghiệm trực tiếp đem tô một bạch đưa đến năm giải đề phòng c á c cảm vị t h ấ y làm n h ư thế n g hai trăm Anh bốn mươi hai đ chút vụ nổ hạt nhân h đăng chương hai trăm bốn hạt nhân, m ư ơ g 242 vụ nổ hạt nhân tử vong thánh điện lần nữa lật ra kinh khủng lực lượng tử vong lại một lần giáng lâm hoa anh đào vương đô không thể không nói hôm nay lực lượng tử vong giáng lâm tần suất quả thực là có chút thường xuyên vì thế hoa anh đào vương đô cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới tòa này phồn hoa vương đô bây giờ nghiễm nhiên trở thành một vùng phế tích nơi mắt nhìn đến cơ hồ tất cả đều là thiên thai khô lâu thân ảnh liền ngay cả hung t h ú đại quân cũng tại thiên thai quân đoàn công kích đến từ bỏ tiến công bắt đầu đ i ê n cùng chạy trốn điểm này cũng cùng bắt kỳ đại xà có quan hệ trong ngực ở giữa kiếm khí hóa thân c h â n áp xuống hắn đã rất khó đang thao túng phong ma ngoài đại trận hung t h ú triều dân g tử vong thánh điện lật ra đồng thời vừa mới tử vong những cái kia âm nhận bí hội trưởng lao trong thi thể đột nhiên hiện ra điểm màu xanh biết điểm sáng cực tốc bay về phía tô một bạch dung nhập trong cơ thể hắn liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở ngay sau đó vang lên nhắc nhở Tử xin g mời tại trong h một h u mươi t năm ngày triệt để giết chết một triệu sinh vật nhờ vào đó cảm thụ lực lượng tử vong nhiệm vụ hạn chế một mục tiêu cần là chân chính sinh vật hai triệu hoán vật cùng khế ước sinh vật đánh chết mục tiêu không tham dự tính toán ba như vượt qua một mươi l ă m ngày còn chưa hoàn thành thì thanh không nhiệm vụ số liệu làm lại từ đầu nhiệm vụ thời gian một mươi bốn h hai mươi ba h năm mươi chín phân năm mươi chín giây nhiệm vụ mục tiêu không một triệu xin mời nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng hoàn thành khiêu chiến đột phá trước mắt cực hạn làm tự thân càng phù hợp tại tử vong chúa tể nghề nghiệp giải tỏa càng nhiều nghề nghiệp lực lượng t ử vong thật chính là kết thúc sao đó là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề hấp thu tuổi thọ là tử vong hàng lâm hiệu quả chết tại ưu diễm mục hỏa phía dưới m ư ơ i hai tên trường lão chẳng qua là cung cấp một trăm n h ă m ra mặt tuổi thọ mà thôi giờ này khắc này tô một bệnh phản ứng đầu tiên là q u ít nhưng rất nhanh ý nghĩ của hắn liền sẽ hoàn toàn thay đổi tiếp nhận xong nhiệm vụ ướt cấp sau tô mục bạch lúc này thu hồi từ v o n g thánh điện thuận tay lại là một quyền đánh phía sơn bản diệu ti phanh người sau lĩnh vực hóa thành xỉ kỷ ghệ mỹ hư ảnh một trận khuấy động s á t thái vừa tối phai nhạt một phần nhưng lại vẫn không có triệt để phá thoái dấu hiệu bất quá tô mục bạch hiện tại mục đích cũng không phải là phá mất sơn bản diệu ti lĩnh vực mà là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ ướt cấp nếu không phải cố ý muốn đợi tiến gia sau lại giết hết biện pháp bát kỳ đại xả căn bản là không có cách trong ngực ở giữa kiếm khí hóa thân thủ hạ chống đỡ nhiều như vậy cái theo tô một bạch tâm niệm vừa động từng đạo tử vong mặc bố hiện lên ở cái k i a chín cái b ộ t bên cạnh thi thể từng đội từng đội khô lâu vương cùng chiến sĩ xông ra tử vong mặc bố trực tiếp nâng lên b ộ t thi thể cấp tốc tụ tập cùng một chỗ cùng lúc đó tô một bạch lại đấm một quyền đem sơn bản rượu t i bước lui vừa xài bước ra trực tiếp xuyên qua tử vong mặc bố đi vào thi thể trước đó không có cách nào hủy thi d i ệ t tích thi pháp phạm vì chỉ có năm trăm mét đối với bây giờ tô một bạch tới nói quả thực có chút không đáng chú ý ánh mắt của hắn đảo qua cái này chín bộ thi thể tâm niệm vừa động hủy thi diện tích sau một khắc, t ử vong mặc bố từ một bên chuyển rời đến dưới chân những khô lâu này vương trong nháy mắt khiêng bột thi thể biến mất tại phong ma trong đại trận cùng lúc đó tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt trở lại nguyên địa lại là một quyển trực đảo sơn bản rượu tim ặ t p h a n h những này bột khi còn sống hoàn toàn chính xác không có khả năng thông qua tử vong mặc bố nhưng chúng nó sau khi chết thi thể liền coi như là chiến lợi phẩm một loại mặc dù tồn tại thời gian sẽ không quá dài cũng không thể thu vào nhận không gian nhưng vẫn là có thể bị di động liễn như là tô một bạch đã từng thông qua khô lâu thu thập trang bị một dạng mà bọn chúng t r ô đi tự nhiên là phong ma ngoài đại trận tô m ộ c bạch trong chốc lát hoán đ ổ i thị giác mượn nhờ băng xương ở trên không trung rộng lớn tầm mắt tại hoa anh đ ả o trong vương đô mở ra mặt khác chín đạo tử vong mặt bố chín mai đã bị nổ tung đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí cứ như vậy trong nháy mắt bị để đặt đến hoa anh đ ả o vương đô các nơi cái này chín nơi địa điểm phụ cận tất cả đều là thiên thai quân đoàn cố ý lưu lại người sống sót bọn chúng đều đã phục sinh qua nhiều lần lần tiếp theo tử vong rất có thể chính là triệt để tiêu hộ những thi thể này làm sao đột nhiên xuất hiện bạch dạ muốn làm gì cái gì thi thể làm sao đang phát sáng không đối mọi người chạy mau những thi thể này giống như muốn nổ tung khi những người này kịp phản ứng thời điểm chín cái truyền thuyết cấp bột thi thể đã kịch liệt bành trướng cũng nương theo lấy bạch quang trói mắt sau một khắc vanh ba vanh ba vanh ba chín tiếng tiếng vang gần như đồng thời vang lên kịch liệt bạo tạc sinh ra kinh khủng sóng xung kích quét sạch một h í a phạm vi bên trong kiến trúc phế tích trong khoảnh khắc tăng giã bạo tạc sinh ra năng lượng trực tiếp phóng tới cao mấy ngàn thước không hình thành chín đạo cực nóng sóng xung kích của sáng liền kết nối lại c h ố n g không tầng mây đều trong nháy mắt bị t á c ra những n à y bụn mỗi một cái hình thể đều có hai ba trăm m lớn thậm chí tiếp cận bốn trăm m có thể nghĩ thi thể của bọn nó bị hủy thi diện tích dẫn bạo sau sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào mỗi một bộ thi thể phạm bi nổ đều tại năm cây số trở lên nói là vụ nổ hạt nhân tuyệt không l à quá kinh khủng như vậy hiệu quả ngay cả trên không trung băng xương đều nhìn ngây người hắn trong con mắt linh hồn chi hỏa ba động kịch liệt nội tâm sóng cả mách liệt chính mình còn đánh giá thấp chủ nhân chỗ kinh khủng a phong ma trong đại trận một đám bột cùng âm nhận bí hội trưởng lão bị vừa mới bạo tạc hiếp sợ tột đình từng cái con ngươi trừng tròn xoe trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh mặc dù không có bị nổ tung sinh ra sóng xung kích ảnh hưởng nhưng chúng nó lại có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng k i n trước đó không lâu âm n h ậ n bí hội từng từ tùng bản minh dạ cùng a n bội trai h i ề n trong miệng biết bạch dạ có được năng lực như vậy nhưng nghe nói và tận mắt thấy mang tới rung động là hoàn toàn khác biệt giờ phút này bọn chúng nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ nếu như bạch dạ tại phong ma trong đại trận dẫn bão thi thể nhóm người mình có thể chịu được sao nghĩ được như vậy những n à y tiểu anh mặt hoa sắp chấp nhận rất hiển nhiên trải qua mấy giờ đại chiến bọn chúng đã không có thủ đoạn bảo mệnh có thể trong nổ tung như vậy sống sót hắn vì cái gì không lưu một bộ thi thể tại phong ma đại trận tùng bản minh dạ thoại nói đến một nửa con người bỗng nhiên co giù lại những người khác lúc này cũng phản ứng lại cùng n lúc đó tô một bạch bên hai cũng vang lên liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở chúc t v mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ước cấp trên kinh nghiệm hạn tăng lên chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến một trăm năm mươi cấp thứ duy mười lăm điểm kỹ năm một tự do điểm thuộc tính một trăm năm mươi chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới lục gia nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số sáu nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất hoàn thành nhiệm vụ ưu cấp cùng trong nháy mắt kéo căng một nghìn hai mươi bốn vạn điểm điểm linh hồn số đều tại tô một bạch trong dữ liệu chín bộ truyền thuyết cấp một thi thể bạo tạc cơ hồ bao trùm non nửa tòa hoa anh đào vân đô có thể nghĩ c h ế theo tại trận này b mà hệ thống nhắc nhở rẽ phở n n c h vô ư t t qua một theo tạc kết thúc bạch chen dự kiến, bạo số màu xanh biết điểm sáng điên cùng đều tràn vào tô một bạch thể nội tuổi thọ của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên mệnh. Theo h 30, 0005, 40, 0005. cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn liền ngay cả tô một bạch cũng không nghĩ tới vậy mà lại có dạng thu hồi này mọi người đều biết tuổi thọ tăng vào lúc sẽ mang đến một loại cực hạn quái cảm bất quá tô một bạch nhưng không có tại trước mặt mọi người thất thố đây là bởi vì trước đó nhiều lần tăng lên linh hồn cường độ quen thuộc thoải mái hơn cảm giác cuối cùng tô một bạch tuổi thọ dừng lại tại một cái trước nay chưa có số lượng trước mắt tuổi thọ chín vạn tám sáu trăm năm mươi hai năm có thừa khoảng cách một trăm linh tuổi thọ mệnh chỉ kém cách xa một bước tô m ụ c bạch cũng minh bạch tử vong hàng lâm hấp thu tuổi thọ chân chính cách dùng cấp sử thi trở xuống sinh vật một cái cung cấp tuổi thọ mặc dù rất ít nhưng về số lượng l ư ợ n g nhất định cấp sau thu hoạch lại là viễn siêu cấp sử thi trở lên sinh vật tô m ụ c bạch liếc qua sơn bản diệu t i đưa tay lần nữa triệu hồi ra tử vong thánh điện sơn bản diệu t i lập tức nghiến răng nghiến lợi nói bạch dạ n g ư ơ i đổ tể này vì tiến d a i n g ư ơ i đến tột cùng muốn giết bao nhiêu người n g ư ơ i tại hoa anh đào vương quốc làm hết thạy chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thần cấm trí địa ngươi cảm thấy quốc gia nào sẽ dễ dàng tha t h ứ từ vòng chúa tể tồn tại ngươi muốn đứng tại nhân tộc mặt đối đối mặt cùng loạn sơn bản diệu thi tô m ụ c bạch căn bản không làm để ý tới tâm niệm vừa động liền chuẩn bị lần nữa lật ra tử vong thánh điện nhưng mà lần này lại làm hắn thất vọng mỗi lần tiến giai sau đều c h í ít có thể lật ra hai lần tử vong thánh điện bây giờ lại lật không mở trước mắt điểm linh hồn số một nghìn hai mươi b ố vạn tăng lên tới một trăm bảy mươi chín cấp sau tiêu hao một nghìn hai mươi b ố vạn linh hồn điểm số ngươi sẽ thu hoạch được lần thứ m ộ ư ơ i ba lật ra tử vong thánh điện cơ hội nhìn xem điểm linh hồn số sau miêu tả tô m ụ c bạch lông mạy cao lại tâm niệm vừa động thu hồi tử vong thánh điện xem ra lục giai không có cái mới kỹ năng có thể học được bất quá hắn cũng chưa quá khuyết điểm nhìn bởi vì lần này hoa anh đ ả o vương đô chi hành thu hoạch đã sớm viễn siêu mong muốn kinh nghiệm đột phá hạn chế sau trong n g ự c kiếm khí hóa thân lập tức không còn bảo lưu quanh thân kiếm khí lĩnh vực trở nên càng lăng lệ thời khác này bát kỳ đại xà đã gặp cầu xin tha thứ thanh nhâm đều trở nên yếu ớt môi vo ve tô một bạch v ố t v ố t cổ tay ngầm đầu nhìn về phía sơn bản rượu ti khỏe miệng rơ lên một vòng cười lạnh vừa mới ngươi nói chỉ có lĩnh vực mới có thể đối kháng lĩnh vực h ử đúng là như thế nói đến lĩnh vực loại này chuyên thuộc về cấp độ thần thoại năng lực s coi như ngươi mượn cố lực lượng kinh khủng kia tại không có lĩnh vực tình huống dưới cũng không tổn thương được ta ngươi nhiều lắm là chỉ có thể suy yếu lĩnh vực của ta nhưng tuyệt đối không cách nào đánh vỡ có cương vừa tự mình đánh mình vết xe đổ sơn bản diệu ti rất nhanh liền đại khái thăm dò bạch dạ trạng thái bây giờ chỉ cần mình không đối bạch dạ mặt trái trạng thái loại kỹ năng liền sẽ không nhận phản vệ kể từ đó chính mình có lĩnh vực gia trì coi như hắn dẫn nổ bắt kỳ đại xá thi thể cũng vô pháp đối với mình tạo thành tổn thương nghĩ được như vậy sơn bản diệu ti đột nhiên thần xác động lại nếu như bắt kỳ đại xá chết người kia kiếm khí hóa thân chẳng phải là chỉ bất quá không chờ hắn nghĩ ra đối sách liền nghe tô một bạch mở miệng nói đã như vậy vậy ta liền thử một lần lĩnh vực của ngươi thoại âm rơi xuống một cỗ lực lượng làm người ta sợ hai trong nháy mắt từ tô một bạch thể nội bắn ra năng lượng màu tím t h â m quang mang trong nháy mắt quét sạch bốn phía cuối cùng dừng lại tại tô một bạch q u b a n ạ c h quanh thân một trăm mét phạm vi phệ hồn đoạt phách lĩnh vực phạm vi này cũng không phải là phệ hồn đoạt phách lĩnh vực cực h ạ n mà là tô một bạch đặc biệt vị chi lĩnh vực phạm vi bao trùn càng rộng tiêu hao tự nhiên cũng liền càng lớn mặc dù linh hồn cường trước h e o tô m ộ h lĩnh v ự đó liên tục mở đều làm không được mạch dạ hắn dựa vào cái gì tô một bạch cũng không có thời gian cùng hắn nói nhảm lĩnh vực triển khai trong nháy mắt liền trực tiếp đem sơn bản diệu ti cùng bên ngoài thân hắn sĩ kỷ gệ mỹ hư ảnh bao khỏa ở bên trong chương hai trăm bốn mươi bốn bát kỳ vẫn lạc t h ă ngay thêm, h c sau đó một ngụm đậm đặc máu tơi phun ra sơn bản rượu ti bên ngoài thân xỉ kỵ ghệ mỹ hư ảnh lập tức trở nên như ẩn như hiện đứng lên nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất phê h ồ n đoạt phách lĩnh vực tại rút ra sơn bản r ư ợ u t i linh hồn nhưng tô một bạch điểm linh hồn số đã tới hạn mức cao nhất tự nhiên không cách nào hấp thu chỉ có thể lãng phí đây chính là lĩnh vực cảm giác sao t h â n ở trong lĩnh vực tô một bạch có loại k h ô n g chế hết thể cảm giác h á n tâm niệm k h ẽ động lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt ra chỉ tại trên hai tay ngay sau đó tô một bạch trực tiếp đưa tay bắt lấy xỉ kị ghệ mì hư ảnh đột nhiên dùng sức phá cho ta ba vốn là lung lay sắp đổ xỉ kị ghệ mì hư ảnh lĩnh vực tại tô một bạch lực lượng kinh khủng bên giới đúng là ngạnh sinh bị xe đứt sơn bản rượu ti sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lần nữa phun ra một ngụm lao huyết đến nay còn không có n g h ị thông suốt tô một bạch dựa vào cái gì đều có thể đánh vỡ lĩnh vực của mình nhưng hắn có muốn hay không đến thông đã không trọng yếu nữa bị xé nước xỉ kỳ ghệ mì hư ảnh trực tiếp vỡ nát chỉ để tiêu tán trên không trung tô một bạch vừa xài bước ra hình thể khôi phục nguyên hình cùng lúc trực tiếp đóng lại v h ệ hồn bạch phách lĩnh vực vẹn vẹn mở ra mấy giây hắn cũng đã có một cỗ cảm giác mệt mỏi nếu như lại tiếp tục kéo dài tất nhiên lại sẽ cùng lần trước một dạng ngủ say một tuần mới có thể khôi phục bất quá sau đó cũng không cần đến lĩnh v t ô m ụ c bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn tay phải như là một cái kiểm soát trực tiếp khóa lại cổ của hắn đem nó nhấc lên vị này hoa anh đ ả o vương quốc người mạnh nhất âm nhận bí hội hội trưởng duy nhất cựu giai cấp độ thần thoại đỉnh tiêm cao thủ đúng là không có bất kỳ cái gì phản kháng cái này cũng không trách hắn dù sao t ô m ụ c bạch giờ phút này còn tại tử vong hàng lâm hợp này trong trạng thái hắn hết thể phản kháng nhất định là p h í công không có lĩnh vực bảo hộ t ô m ụ c bạch trên bàn tay thiêu đốt thú diễm mục hỏa lập tức bắt đầu thiêu đốt sơn bản rượu ti thân thể mặc dù hắn thực lực cương đại có không cao lắm tử vong khẳng tính còn có c nhưng đối mặt thú diễm g ụ c hỏa loại này lớn nhất hp tỷ lệ phần trăm tổn thương kỹ năng đỉnh đầu vẫn như c ũ không ngừng t o á t ra từng cái kinh khủng tổn thương số lượng 52 ức 52 ức 52 ức lúc này tô một bạch cũng rốt cục nhìn thấy sơn rượu bản ti bảng sơn bản rượu ti âm nhẫn bí hội hội trưởng cựu giai ngự linh tôn đẳng cấp 269. h í n hp c 8 í n t ức 4850 ức tô một bạch nhìn thấy sơn bản rượu ti hp hạn mức cao nhất sau trong lòng hơi chấn động một chút nhân loại cũng có thể có giải như vậy thanh máu sao cấp độ thần thoại đến cùng có cái gì khác biệt liền ngay cả hữu diễn m g ụ c hỏa mỗi giây cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành một phần trăm nhiều một chút tổn thương bạch dạ bản tôn đã đoán được tương lai của ngươi sơn bản diệu ti tựa hồ đã cảm nhận được tử vong tới gần nhưng hắn trong mắt chẳng những không có một tia sợ hãi ngược lại còn nợ nụ cười kết cục của ngươi tất nhiên so ta càng thêm t h ế thảm tô một bạch mang theo nghi ngờ nhìn sơn bản diệu ti một chút chết một lần mà thôi làm sao lại giống như là tại lưu di ngôn nguyền rủa mình một dạng bất quá hắn cũng không đem sơn bản diệu ti lời nói để ở trong lòng cứ như vậy dẫn theo hắm đi vào bắt kỳ đại xà vị trí tại tử vong hàng lâm trạng thế chính là như thế không kiêng nể gì cả chung quanh bột cùng âm nhận bí hội trưởng lão căn bản không có bị tô một bạch để ở trong mắt thời không phong tỏa còn chưa kết thúc bọn chúng căn bản không chỗ có thể trốn tô một bạch đứng lơ lửng trên không tay phải dẫn theo sơn bản diệu ti ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hấp hối bắt kỳ đại xà dù là cho tới bây giờ bắt kỳ đại xà hp trong t mắt hắn cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi bất quá cái này đã không quan trọng gì tô một bạch tâm niệm khẽ động trên ngón tay chiếc nhẫn lập tức sáng lên một trận quan mang nhắc nhở người sử dụng nữ thần may mắn ưu á i sau đó ba mươi giây bên trong điểm may mắn tăng lên đến một trăm linh bốn điểm、Chánh. cùng lúc đó trong ngực kiếm khí hóa thân đột nhiên lấy thân hoa kiếm một đạo kiếm quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc bắt kỳ đại xà mười sáu con mắt dọc đồng thời phóng đại tám đầu tơ máu h i ể n hiện, hiện cưỡng chế phía dưới cột máu phóng lên tận trời đồng thời phóng lên tận trời còn có no tám quả đầu lâu đông đông đông theo bắt kỳ đại xà tám quả đầu lâu rơi xuống đất nhấp nô tất cả mọi người ở đây cùng hung thú trong mắt đều hiện lên một tia tuyệt vọng đối với hung thú tới nói bắt kỳ đại xà chết bọn chúng tự nhiên không cách nào m ạ sống đối với âm nhẫn bí hội trưởng lao tới nói so trước đó càng kinh khủng đạo tạc liền muốn tới nhắc nhở vượt cấp đánh giết 269 c ấ p cấp độ thần thoại bột bắt kỳ đại x a ngoài định mức thu hoạch được 208% kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm 124278 m l ư ớ c điểm nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất bắt kỳ đại x a là vạn giới trò chơi sáng tạo bột cũng không phải là chân chính sinh vật bởi vậy dù là truy ảnh kiếm khí là tô một bạch lâm thời kỹ năng tính toán hắn tự mình chém giết nhưng cũng vô pháp từ gia hỏa này trên thân hấp thu t u i thọ bất quá làm hoa anh đảo vương quốc mạnh nhất bột đánh giết nó đạt được điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm cũng là cực kỳ phong phú người thu hạch được hồn tinh hai mươi người thu hạch được hai cấp sáng chói bảo thạch một r ă m s u m người thu hạch được hai cấp đặc thù sáng chói bảo thạch h a n g ư ơ i thu hạch o được cấp độ thần thoại vật liệu một n g ư ơ i thu hạch o được cao cấp mệnh hồn thạch 1 ộ 0 n g n g ư ơ i thu hạch o được cấp độ thần thoại vật phẩm bát kỳ ma lân giáp n g ư ơ i thu hạch o được cấp độ thần thoại vật phẩm dị thường nguyên tố tri tâm chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến một ư ơ c cấp tứ duy hai mươi điểm kỹ năm m ư t tự do điểm thuộc tính hai trăm l i chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến 179 c ấ p tứ duy 20, điểm kỹ năng 1, t ự do điểm thuộc tính 200. chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất đơn s á t thần nói cấp b ộ t người chơi ban thưởng toàn thuộc tính 100, n điểm kỹ năng 500, m ệ n h hồn thủy tinh 20. nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo nghe bên t hai không ngừng vang lên thanh â m hệ thống nhắc nhở tô một bạch nhưng không có vội vã xem xét thu hoạch cũng không có lập tức sử dụng vị thi diện tích mà là tâm niệm v ừ a động tại truy ảnh kiếm khí kết thúc trước cuối cùng hai giây để kiếm khí hóa thân đối với phía dưới lòng đất đâm ra một kiếm tranh ba một kiếm này như thế thậm chí so vừa mới chém giết bát kỳ đại xà lúc còn phải mạnh hơn một phần vê anh kịch liệt bạo tạc đằng sau lòng đất lộ ra phong ma đại trận hạch tâm mà kiếm k h í hoa thân một kiếm này tinh chuẩn đâm vào hạch tâm phía trên gian g i á c giống ba nương theo lấy trận pháp phá thoái ở đây truyền thuyết cấp bột không tự chủ được mở miệng gào thét bị áp chế lực lượng tất cả đều trở về chỉ là gào thét đằng sau một bọn họ không khỏi tinh thần chán nản trở về thì có ích lợi gì hay là phải chết để bọn chúng khôi phục hiển nhiên không phải tô một bạch mục đích trọng điểm ở chỗ bát kỳ đại xà thi thể không có phong ma đại trận ảnh hưởng bất kỳ đại xả thi thể lập tức khôi phục nguyên hình một đầu tám đầu b ắ t vĩ so sơn nhạc còn muốn to lớn q u á i x à trong nháy mắt chật ních thời không khu vực phong tỏa tô m ụ c bạch tâm niệm k h ẽ động lấy ra thời không chi luân đem thời không khu vực phong tỏa mở rộng đến hai mươi cây số này mới khiến bất kỳ đại xả thi thể nằm ngửa ngay sau đó hán triệu hồi ra tử vong thánh điện lật ra đồng thời ánh mắt đảo qua bất kỳ đại xả hủy thi diện tích ba hôm nay tăng thêm d â n lên tin tức tốt cho điểm rốt cục bên trên chín phân cả tạ các vị nghĩa phụ hết sức giúp đỡ、Ở、trường hai trăm bốn mươi lăm đây là ý gì chương hai trăm hoa anh đào vương quốc thông cáo bởi vì hung thú triều dân người đề xuất bắt kỳ đại xả tử vong phim tư liệu thú triều đột kích sẽ tại sau mười phút kết thúc n a m hoa anh đào vương quốc thông cáo bởi vì lần này phim tư liệu bên trong không có một tên hoa anh đào người chơi thu hoạch được điểm tích lũy bởi vậy không cái gì ban thưởng nhìn các vị hoa anh đào người chơi không ngừng cố gắng tranh thủ tại lần sau phim tư liệu bên trong thu hoạch được ban thưởng n a m đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo làm cho tất cả hoa anh đào người chơi ngu ngơ tại chỗ thông cáo vừa mới kết thúc ngay tại trong thành thị tàn phá bừa bãi hung thú đại quân liền ngừng tiến công bắt đầu lục, lục rút lui bọn chúng thậm chí bông tha trước mắt sắp giết chết mục tiêu cũng không quay đầu lại rời đi từng cái thành thị những này do vạn giới trò chơi sáng tạo ra h u n g thú hết thể hành động đều tại vạn giới trò chơi trong k h ô n g chế chờ chúng nó triệt để rời khỏi thành thị thú chiều đột kích phim tư liệu liền coi như là kết thúc một sát na này vô luận là tại bị phá hủy trong thành thị nắm thi người hay là những cái kia vẫn như cũ trốn ở chủ thành chỗ tránh nạn người chơi thân thể rốt c ụ c đ ỉ n h chỉ run run y vui đến phát khóc nước mắt từ khỏe mắt trở xuống dung trời tiếng hoan hô vang vọng từng tòa thành thị cây nói chuyện phía bên trong các loại tin tức cấp tốc bắt đầu rẽ phở、ức. ha ha ha ha ta vậy mà còn sống ta liền nói hoa anh đ ả o vương quốc cao tầng dám chắc được đi bắt kỳ đại s ả thì như thế nào còn không phải đi tìm cái chết chỉ tiếc không nghe thấy bạch dạ bị giết thông cáo hắn tuyệt đối là sợ không dám cùng bắt kỳ đại s ả cùng đi vương đô ha ha nếu là hắn dám đi lời nói đó mới gọi xong hỉ lâm môn rốt cục cuối cùng kết thúc ta chết đi dòng dạ sáu lần nếu là lại kéo hơn mười phút ta liền thật không có đáng chết vạn giới cho chơi nào có sơ kỳ liền mở ra loại tài liệu này p i ế n đạo lý thật sự là không đem chúng ta hoa anh đào người chơi khi người a cái này cần trách cái kia bắt dạ nếu không phải là hắn nói thú chiều đột kích dạng này phim tư liệu tuyệt đối không có khả năng hiện tại liền mở ra ừ hiện tại cao tầng giải quyết b ấ t kỳ đại xà mục tiêu tiếp theo khẳng định chính là bạch dạ ta ngược lại muốn xem xem hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu sống sót s a u hai nạn hoa anh đào các người chơi đang tán gâu trong kinh lẫn nhau tố tâm sự mấy canh giờ này tính mạng của bọn nó thời khắc đều ở vào trong nguy hiểm bởi vậy tất cả mọi người đem bạch dạ hận đến tận x ư ơ n g tùy về phần hệ thống thông cáo nói tới không có ban thưởng điểm này căn bản không người để ý nói đùa cái gì thấp nhất một trăm hai mươi cấp hung thú Hơn nữa còn một h sân, để bình quân đẳng cấp bất quá mươi ờ i c h nay o cầm điểm tích thông cáo vừa ra toàn bộ thần cấm chi địa trong nháy mắt một mảnh xôn xao、3. vạn giới trò chơi thật không có lầm bạch dạ đã có thể sát thần nói cấp b ộ t lại là học tập chúng ta tổ đội đều đánh không lại hoàng kim cấp b ộ t làm sao học amen ơi các người mau nhìn bạch dạ đẳng cấp phát khắc hắn làm sao lại một trăm bảy mươi chín cấp ba bậc học cũng không có nhanh như vậy đi trò chơi này thật có thể chơi sao người thứ hai đến hạng bảy hiện tại cũng hay là hai mươi chín cấp bạch dạ chẳng lẽ một chút bình cảnh đều không có sao không phải nói nhiệm vụ ú t cấp cần thời gian không ngăn sao vì cái gì bạch dạ tựa như không có nhiệm vụ ư t cấp một dạng u hạ bị thế giới không phải chúng ta người thành thật có thể lý giải bạch dạ bật hặc mở ác như vậy một ngày nào đó sẽ bị vạn giới trò chơi phong hào phong hào huynh đệ tỉnh đây là thật thế giới không có phong hào bạch dạ đại lao trên đùi còn thiếu vật trang sức sao ta không muốn cố gắng nghe nói đêm tối dong binh đoàn chính là bạch dạ đại lao thành lập vậy còn chờ gì ta cái này đi xin mời gia nhập a cấp trở xuống thiên phú cũng đừng nghĩ đêm tối dong binh đoàn không thu phế vật cùng quốc gia khác người chơi phản ứng khác biệt hoa anh đảo vương quốc người chơi chỉ cảm thấy đầu ó c đều có chút không đủ dùng không phải đây là tình huống như thế nào cấp độ thần phải bốt là chỉ bắt kỷ đại xa sao nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy bất kỳ đại xà vừa chết tô một bạch liễn phát động toàn khu thông cáo nhưng hai tên này không phải một bọn sao bạch dạ đây là ý gì đầu tiên là giúp bất kỳ đại xà khôi phục thực lực mở ra hung thú triều dân hỏa loạn toàn bộ hoa anh đảo vương quốc sau đó lại chém giết bất kỳ đại xà giúp hoa anh đảo vương quốc thành công vượt qua phim tư liệu chơi đâu một vùng phế tích hoa anh đảo trong v ư ơ n g độ đường tô một bạch một tay dẫn theo sơn bản rượu ti ánh mắt đảo qua bắt kỳ đại xà thân thể cao lớn hủy thi di tích bạch dạng tay ba trừ sơn bản rượu ti bên ngoài Tất cả mọi n g ư ờ i ở đây đều là mênh ộ t mặt mặt vẻ mông mặt điều i k ệ lực ệ h lượng tử vong giáng lâm đã cảm thụ qua nhiều lần buột cùng âm nhận bí hội các trưởng lao đã triệt để chết lặng bọn chúng không có chút gì do dự điên cuồng phóng tới thời không phong tỏa biên giới ngưu toan rời đi mảnh khu vực này nhưng thời không chi luân thế nhưng là thánh diệt cấp đạo cụ bọn chúng dù là vứt bỏ hiếm khích lúc trước liên thủ cũng căn bản không cách nào dung chuyển máy may trơ mắt nhìn bắt kỳ đại xà cái tiết như núi lớn thi thể đột nhiên bành trướng cũng nương theo lấy năng lượng ba động khủng bố cùng bạch quang trói mắt tất cả mọi người một mặt đờ đã ngã ngồi trên mặt đất song cho dù là còn có tuổi thọ có thể phục sinh âm nhận bí hội trưởng l a o trong mắt cũng đầy là tuyệt vọng bọn chúng có thể phục sinh nhưng hội trưởng nhưng không có phục sinh cơ hội đã mất đi hội trưởng âm nhận bí hội lấy cái gì cùng bạch dạ chống lại phục sinh cũng bất quá là nhiều lần mấy lần thôi có lẽ là bởi vì bắt kỳ đại xà thi thể qua khổng lồ bạo tạc cần thiết năng lượng quá nhiều bởi vậy lần này hủy thi diện tích khúc nhạc dạo hơi có vẻ dài dàn giặc nhưng loại này dài dàn giặc lại giống như là tử vong đến ngược từng bước một phá hủy lấy ở đây tất cả mọi người cùng hung thú nội tâm đừng nhìn những n à y bột là do vạn giới trò chơi sáng tạo ra nhưng chúng nó đồng dạng có được trí tuệ tự nhiên cũng sẽ cảm thấy sợ hãi mà lại tuyệt đại bộ phận cao dai bột sau khi chết là sẽ không lại đổi mới nói cách khác đối bọn chúng tới nói lần này chết chính là triệt để tử vong gần như không sẽ còn có phục sinh cơ hội phanh phanh phanh kinh khủng năng lượng tử vong tại bát kỳ đại xà trong thi thể lưu động nó thật dài thân thể không ngừng bị bành trướng năng lượng toát ra từng đầu vết máu nhảy lên hung thú cùng âm nhận bí hội trưởng lão nội tâm tô một bạch lại đối với cái này làm như không thấy chỉ là hơi nhũ lên lông mày bởi vì lần này nhiệm vụ ư ớ cấp c cùng trước đó so ra có biến hóa cực lớn chương hai trăm bốn mươi sáu bát kỳ bại cực lớn tương đương đạn hạt nhân khủng bố hiệu quả chương hai trăm bốn mươi sáu bát kỳ bại cực lớn tương đương đạn hạt nhân khủng bố hiệu quả nhắc nhở ngươi tiếp nhận nhiệm vụ ư ớ cấp cảm thụ tử vong năm cảm thụ tử vong năm nhiệm vụ ư cấp muốn trở thành tử vong chân chính chúa tệ ngươi cần tự mình cảm thụ đại lượng tử vong xin mời tại trong ba mươi ngày nhiệm t vụ, vụ thời c ế gian hai mươi chín h hai mươi ba h năm mươi chín phân năm mươi chín giây nhiệm vụ mục tiêu không một mươi triệu xin mời nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng hoàn thành t h i ê u chiến cũng đột phá trước mắt cực hạn làm tự thân càng phù hợp tại tử vong chúa tể nghề nghiệp giải tỏa càng nhiều nghề nghiệp lực lượng thử vong thật chính là kết thúc sao đó là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề lần này đột phá liền có thể bước vào thất giai tương đương với cấp sử thi tồn tại bởi vậy nhiệm vụ độ khó cũng có tăng lên cực lớn so với cảm thụ tử vong bốn nhiệm vụ thời gian tuy nói kéo dài gấp đôi nhưng cần đánh chết sinh vật số lượng lại là trực tiếp tăng lên gấp mười lần bất quá đây đối với đã dẫn nổ bát kỳ bài cực lớn tương đương đạn hạt nhân tô một bạch tới nói sau một khắc liền có thể hoàn thành bất quá muốn đột phá đến thất giai lại không chỉ có, chỉ có cảm thụ tử vong năm nhiệm vụ này nhắc nhở người tiếp nhận nhiệm vụ ước ấ p sử thi tri lộ nhân tộc trời sinh suy nhược thuộc về vũ trụ trong vạn tộc tầng dưới tồn tại chỉ có không ngừng đột phá mới có thể từng bước một sánh vai những cái kia sinh ra liền chủng tộc mạnh mẽ thất giai cấp sử thi chính là nhân tộc lần thứ nhất sinh mệnh bình cảnh nội dung nhiệm vụ xin mời tìm tới một tên thất giai cấp sử thi trở lên cường giả vì ngươi mở ra sử thi c h i lộ vì ngươi mở ra sử thi c h i lộ cường giả thực lực càng mạnh sau khi đột phá tăng lên cũng sẽ càng lớn đồng thời độ khó cũng sẽ cao hơn xin mời lượng sức m ạ đi còn phải tìm người hỗ trợ tô một bạch nhữ mày nhìn xem tiêu tan kiếm khí hóa thân trong đầu trước tiên hiện lên trong ngực thất nhưng hắn hay là quyết định trước không đ ổ i dù sao mình lập tức liền muốn gia nhập thần long điện vạn nhất thần long điện bên trong có so trong ngực càng mạnh tồn tại đâu lần này tăng lên đã đủ nhiều đột phá thất gia trước đó tạm thời trước lắng động lắng động cũng không phải chuyện xấu khi tô một bạch đóng lại nhiệm vụ liệt biểu thời điểm bất kỳ đại xà thi thể cũng tại hủy thi diện tích tác dụng dưới bành trướng đến cực h ạ sơn bản diệu ti ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô một bạch cười cắn nói bạch dạ nhớ kỹ bản tôn lời nói kết quả của ngươi nhất định sẽ thảm hại hơn ba ta về sau có thảm hay không, không biết bất quá ngươi lập tức liền muốn thảm rồi tô một bạch đ ễ u môi khinh thường đưa tay liền đem sơn bản rượu ty ném về phía bắt kỳ đại xà thi thể phương hướng cùng lúc đó trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái màu trắng đen mâm tròn tâm niệm vừa đ ộ n g vanh ba bắt kỳ đại xà thi thể ẩm vang nổ tung kinh khủng sóng xung kích trong khoảnh khắc hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi nguyên bản thời không khu vực phong tỏa tại bạo tạc trong nháy mắt bị tô một bạch giải trừ một đó vô cùng to lớn mây hình nấm tại hoa anh đào vương đô nổ tùng trực tiếp xông lên mấy chục vạn mét không trùng trong chốc lát đem vương đô phía trên hết thẻ toàn bộ xóa đi s ơ n bản r ư ợ u t i trước tiên tại bạo tạc trung hóa là cho bụi chung quanh truyền thuyết cấp bột cùng âm nhận bí hội trưởng lão cũng trong nháy mắt bị xóa đi ngay cả thi thể đều không thể lưu lại từ trên cao nhìn lại cả tòa hoa anh đào vương đô theo sóng súng kích xuất hiện cấp tốc biến mất tại địa đồ phía trên tại một đám tật phong vu yêu lanh chúa ra chỉ bên dưới tất cả thiên thai vong linh đều lơ lửng mà lên tránh cho rơi vào bởi vì bạo tạc mà xuất hiện bực sâu tô m ụ c bạch sau l ư n g ám ảnh chi dực chập trờn lan lập vu trên không trung rung động nhìn xem trận này do chính mình tự tay tạo thành tai nạn mặc dù hắn có chỗ đ á n trước nhưng vẫn là bị trận này bạo tạc hiệ không có phong ma đại trận sau khi áp chế b ấ t kỳ đại xà hình thể khôi phục như lúc ban đầu từ đầu tới đôi u thân dài gần hai mươi km đây là khái niệm gì một đầu hai mươi km dáng dấp tám đầu rắn nói nó là dãy núi không quá đáng chút nào mà hủy thi diện tích phạm vi nổ thế nhưng là thi thể gấp mười lần lại thêm nghề nghiệp thai biến đặc tính gia trì đó chính là gấp hai mươi lần chủ chủ nhân ngươi vang sương run run r à y r à y bay đến tô một bạch trước người trong con mắt linh hồn chi hỏa rung động kịch liệt trong lúc nhất thời tròn n ê n ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra Mặc dù tại vạn giới quy tắc của trò chơi bên dưới nó làm tô một bạch khế ước sinh vật sẽ không nhận hủy thi diện tích tổn thương nhưng vừa mới cái kia cố cực độ năng lượng kinh khủng nó lại có thể rõ ràng cảm nhận được đừng nói là hiện tại n ó cho dù là trưởng thành đến đ ỉ n h p h o n g cũng t u y ệ t không có khả năng tại giới công kích như vậy may mắn còn sống sót chủ nhân còn không có đột phá đến thất g i a i a cái này hợp lý sao Dầm. mục ngủm miếng, một Tô nuốt thai không bạch cũng không nhịn được nuốt nước nghịch biến lại nhịn lần nữa đối với dù là đồng dạng loại hình ss s cấp kỹ năng cũng vô pháp đối với truyền thuyết cấp trở lên thi thể có hiệu lực nhiều lắm là cũng liền ra tăng dẫn bạo số lượng phạm vi nổ cùng tổn thương bởi vậy cấp độ thần thoại sinh vật thi thể bạo tạc sau kết quả thật sự là quá mức k i n h khủng khi bạo tạc kết thúc liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên thai thời điểm cả tòa hoa anh đào vương đô đã triệt để từ trên địa đồ biến mất nguyên điện a không đối hẳn là nói phụ cận mấy tấm bản đồ đều trực tiếp không có chỉ còn lại có nhìn không thấy bờ vực sâu không đáy dựa theo kỹ năng phạm vi tính toán mảnh vực sâu này bằng í n h tiếp cận bốn trăm cây số đã vượt xa khỏi tô một bạch t ầ m mắt đây cũng chính là tại diện tích càng rộng lớn hơn thần cấm t r i địa nếu như đổi lại nguyên bản làm tinh cả tòa hẹp d à i anh hoa đ ả o cũng phải bị lần này bạo tạc xóa đi gần một nửa chứ hai trăm bốn mươi bảy cấp độ thần thoại khuyết điểm tăng thêm chứ hai trăm bốn mươi bảy cấp độ thần thoại khuyết điểm tăng thêm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm nhắc nhở tử vong quy tắc có hiệu lực ngươi thành công hấp thu một tuổi t h ỏ mệnh nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nhắc nhở ngươi thu hoạch được hồn tinh、10. nhắc nhở ngươi thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm ngự linh tôn chi kiếm nhắc nhở ngươi thành công phá hủy hoa anh đảo vương quốc vương đô hoa anh đảo vương quốc người xâm nhập bờ uff hiệu quả tăng lên đến mát trị số trước mắt kinh nghiệm tăng thêm 100. chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất phá hủy vương đô cấp một thành thị người chơi danh hiệu của ngươi trung cấp thành thị kẻ phá hoại đề thăng làm cao cấp thành thị kẻ phá hoại cao cấp thành thị kẻ phá hoại đeo bản xương hào lúc đối với kết giới cùng công trình kiến trúc phá hư hiệu quả tăng lên một n h ắ c nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo thanh âm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch bên thai điên c bởi vì trên kinh nghiệm hạn không co tăng lên bởi vậy hắn không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì điểm kinh nghiệm nhưng dẫn bảo bác kỳ đại xà thi thể trước đó hắn liền đem kinh nghiệm phân phối phương thức sửa đổi là băng xương thu hoạch được 100%. bởi vậy liên tiếp kim quan g tại tô một bạch bên cạnh phóng lên tận trời băng xương đẳng cấp bắt đầu nhanh chóng tăng lên dù hắn thăng cấp cần gấp trăm lần kinh nghiệm nhưng cũng không chịu nổi bác kỳ đại xà bài đạn hạt nhân phạm vi ảnh hưởng rộng a trong trước mắt băng xương đẳng cấp đã đột phá một cấp mà lại không có chút nào ý dừng lại cùng lúc đó tô một bạch điểm linh hồn số cùng tuổi thọ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng thàng đến hấp thu xong tất cả màu xanh biết điểm sáng sau hắn mới tâm niệm vừa động đóng lại tử vong hàn g lâm không giống với tử vong quy tắc phủ xuống thời giờ to lớn thanh thế kỹ năng kết thúc lạng yên không một tiếng động chỉ bất quá tô một bạch trên thân loại kia sâu không lường được khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh không biết khôi phục cần bao lâu thời gian tô một bạch nhìn xem còn thừa không đủ một nửa lực lượng tử vong thoáng có chút đau lòng tử vong hàn g lâm kỹ năng này mạnh thì mạnh nhưng nếu là không có tử vong chi lực lời nói nhưng không có biện pháp sử dụng nếu như khôi phục quá chậm lời nói về sóc nhưng phải dùng tiết kiệp chút lắc đầu tô một bạch nhìn về phía con người có chút cò r dù lại trước mắt tuổi thọ 268.537 năm có thừa ba vượt qua hai trăm linh tuổi thọ mệnh trọn vẹn có thể thai biến ra hai cái sss cấp kỹ năng có thể là hai kiện thánh d i ệ n cấp trang bị dù hắn đồ tốt không ít cũng có chút kích động lên dù sao đây chính là tuổi thọ a ai không muốn trường sinh rất nhanh tô m ộ c bạch liền bình phục lại tâm tình kích động bởi vì tuổi thọ vẹn vẹn chỉ là một trong thu hoạch mà thôi dựa theo trước đó tăng lên biên độ tô m ộ c bạch nguyên lai tưởng rằng lần này từ vòng thánh điện có thể hấp thu điểm linh hồn số hạn mức cao nhất là hai bốn m nhưng tình huống thực tế lại cùng hắn trong tưởng tượng cũng không cùng trước mắt điểm linh hồn số 8769 b vạn tăng lên tới 180 cấp sau tiêu hao 100 t r i ệ u điểm linh hồn số ngươi sẽ thu hoạch được lần thứ 14 lật ra t ử v o n g thánh điện cơ hội lần tiếp theo lật ra t ử v o n g thánh điện tiêu hao cơ h ộ i tăng lên gấp 10 lần cứ việc tại tô một bạch xem ra thất giai b á t giai hoàn toàn không có cách nào cùng cựu giai cấp độ thần thoại đánh đồng nhưng trên thực tế thất giai cấp sử thi đối với nhân loại chức nghiệp giả tới nói đích đích s á t s á c là một cái đại bình cảnh đến lúc đó sẽ có như thế nào tăng lên chỉ có các loại tô một bạch sau khi đột phá mới có thể biết t h sơn, sơn bản rượu ti thế nhưng là một lần đều không có chết qua bây giờ đã duy nhất một lần thu hoạch được một triệu điểm điểm linh hồn số đây chính là triệt để giết chết tám giai chức nghiệp giảm một trăm linh lần sơn bản rượu ti tất nhiên là triệt để chết nếu không làm sao có thể cống hiến nhiều như vậy điểm linh hồn số mà lao ra hỏa này tuyệt không có khả năng chỉ có ba mươi năm tuổi thọ như vậy thì còn lại cuối cùng một loại khả năng chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ út cấp một hoàn thành tất cả nhiệm vụ út cấp sau trên kinh nghiệm hạn mới có thể tăng lên ba mươi ngày đánh g i ế t mười triệu chân chính sinh vật bị tô một bạch một cái hủy thi d i ệ t tích liền hoàn thành đây là bởi vì phạm vi nổ bên trong rất nhiều người đều còn có được phục sinh cơ hội chỉ bất quá vương đô biến mất sau bọn hắn không biết phục sinh đi nơi nào khủng bố như thế giết người số còn phát động mặt khác hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người giết người số trong khoảng thời gian ngắn vượt qua ngàn vạn nguyên xương hảo nhân đổ để thăng làm tu la tu la đeo bản xương hảo lúc lực công kích pháp thuật cường độ một trăm tỷ lệ bạo kích năm mươi bạo kích tổn thương một trăm giết người sẽ thu hoạch được mục tiêu đồng cấp cùng gia vị hung thú gấp đôi điểm kinh nghiệm nhắc nhở sắp tiến hành làm tình khu thông cáo chỉ có s ư n g hảo tô một bạch c ẩ n thận tra xét một lần ba lô của mình tự động n h ặ t phạm vi chỉ có hai cây số trong khu vực này chỉ có sơn bản rượu ty một người mà thôi bởi vậy trong túi đeo lưng của hắn cũng không có bao nhiêu đồ vật nhìn mấy lần đều không có tìm tới tưởng tượng của mình bên trong ấn ký kia sau tô một bạch không khỏi nhất miệng xem ra muốn tiếp tục tăng lên tu la ấn ký cũng chỉ có thể dùng tài nguyên có thể là thu thập chín mai lần này giết người số đạt tới yêu cầu cũng không có ban thưởng mới tu la ấn ký nói cách khác tu la ấn ký không giống với xưng hảo chỉ có thể thông qua nhân đồ ấn ký hợp thành mà đến chỉ bất quá tô một bạch dùng thai biến chơi miễn phí nhảy qua thu thập mặt khác tám viên nhân đồ ấn ký quá trình sớm trước dùng tới đóng lại ba lô tô một bạch cười lắc đầu thầm nghĩ chính mình hay là lòng quá tham lúc này mới xem xét lên mặt khác nhắc nhở nhắc nhở bởi vì bắt kỳ đại xà tử vong ngươi cấp độ thần thoại nhiệm vụ chính tuyến trợ rắn làm trái thất bại xin cẩn thận âm nhận bí hội tiếp xuống truy sát nhìn xem đầu này nhắc nhở tô một bạch khỏe miệng c á n nết nhiệm vụ này hắn vốn là không muốn lấy hoàn thành dù sao ban thưởng cũng lấy không được trừ phi bắt kỳ đại xà có lá gan đi tìm trong ngực cái kia lao đăng về phần âm nhận bí hội truy sát, k tôi n sơn bản g có r một i bạch nhìn xem quốc giới chi bi đã bị phá hủy tin tức đang chuẩn bị xuất ra máy truyền tin liên hệ tư độ cực thanh âm hệ thống nhắc nhở lại tại hắn vang lên bên hai nhắc nhở người thành công phá hủy hoa anh đảo vương quốc hộ giới chi biên h i ệ m vụ để tiền chinh phục tiến vào cuối cùng giai đoạn để tiên chinh phục cấp độ thần thoại nhiệm vụ hộ giới c h i bia đã hủy sau đó ngươi cái gì đều không cần làm mời xem thần long điện biểu diễn cùng lúc đó hoa anh đảo vương quốc biên giới đột nhiên hiện lộ ra cũng bắt đầu kịch liệt dung động bốn hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa vụ bọn họ cầu lễ vật chương hai trăm bốn mươi tám làm sao không trực tiếp đem chúng ta xóa đi tính toán chương hai trăm bốn mươi tám làm sao không trực tiếp đem chúng ta xóa đi tính toán l a m tinh khu thông cáo thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành l a m tinh khu cái thứ nhất độc lập phá hủy vương đô cấp một thành thị người chơi do đó thông cáo m ờ i làm tinh khu thông cáo Thần Long đế q u một mươi liên tục hai đầu toàn khu thông cáo làm cả thần cấm chi địa yên lặng một lát ngay sau đó từng cái quốc gia mỗi một tòa thành thị kinh nói chuyện phiếm trong nháy mắt sôi trào lên a ô hát、oh、migod bạch dạ một mực dạng này giết người không mệt mỏi sao đúng vậy a lần trước là mấy triệu người lần này lại là ngàn vạn người lại để cho hắn dạng này giết tiếp chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ đem người giết hết thần cấm chi địa bản địa cao thủ liền sẽ không quản quản sao ta thật muốn biết bạch dạ đến cùng đi đâu cái quốc gia bọn hắn cũng quá xui xẻo thời gian lâu như vậy bạch dạ vẫn luôn tại phát động toàn khu thông cáo các người nói có hay không dạng này một loại khả năng chính là quốc gia kêu bản địa cao thủ kỳ thật quản nhưng không dùng bạch dạ đều có thể sát thần nói cấp buốt thật là có khả năng này ậm ẹ n h y vọng kế tiếp xui xẻo không phải chúng ta thánh đường đế quốc hoa anh đào vương quốc may mắn còn sống sót người chơi cũng nghe đến những n à y toàn khu thông cáo nhưng chân chính để bọn hắn tuyệt vọng là tiếp xuống vương quốc thông cáo hoa anh đào vương quốc thông cáo bởi vì vương đô tại thú triều đột kích phim tư liệu chính thức kết thúc trước thất thủ tất cả hoa anh đào người chơi đẳng cấp giảm xuống một trăm cấp toàn thuộc tính vĩnh cựu giảm xuống năm mươi phần trăm năm hoa anh đào vương quốc thông cáo bởi vì ngăn cản người xâm nhập bất lợi tất cả hoa anh đào người chơi cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống mười hai phần trăm năm trước mắt cày quái kinh nghiệm không phần trăm hoa anh cái này hai đầu thông cáo giống như một đạo sấm xét giữa trời quang để tất cả hoa anh đào người chơi sắc mặt so chết em mở còn khó nhìn cùng lúc đó vô số quang trụ màu đen phóng lên tận trời mỗi một đạo phía dưới quang trụ đều có một đầu hoa anh đào Bị quang trụ m à u đen bao phủ t ấ t cả m ọ i n g ư ờ i đều có loại khó chịu có khó loại h dị t ư ờ n g c ả m giác, t ự a n h ư là thân thể bị ngạnh bị ơ i n xinh h sạch móc ba ì n thường. n h g y sau đó, bọn chúng liền chơ m ắ t nhìn đáng cấp của m ì n h cùng t h u ộ c tính p h i tin ố c g ả m x u ố g 14, 13, 12、tin、tức i n t tốt duy nhất chính là bọn hắn nguyên bản đẳng cấp cũng không cao bởi vậy không cần khó chịu quá lâu không đến hai mươi giây toàn bộ hoa anh đảo vương quốc quang trụ màu đen tất cả đều biến mất không thấy gì nữa bởi vì tất cả tiểu anh hoa người chơi đẳng cấp đều một lần nữa hạ thấp không cấp hoa anh đảo vương quốc từng cái thành thị kênh nói chuyện phiếm lập tức xôi t à o thiên chiếu đại thần ở trên ai có thể cứu lấy chúng t a Đẳng cấp k ha ô n g thầy q u á khác i n nghiệm 0 toàn h u nhau vĩnh cửu giảm xuống 50 chúng t còn còn sống còn có ý nghĩa gì? Vạn giới trò chơi đến m n Nghiêm trọng như vậy trừng làm gì? h là là p ở chỗ nào hay quái điểm kinh nghiệm đã hạ thấp coi như không phải số âm cũng không cách nào thăng cấp cái này toàn thuộc tính giảm xuống năm mươi phần trăm lại là cái mãi mãi bờ uff ta vừa mới nhìn một chút không chỉ là giảm xuống thuộc tính cơ sở cùng thăng cấp tự do điểm thuộc tính ngay cả trang bị kèm theo thuộc tính cũng sẽ giảm xuống năm mươi xong chúng ta triệt để xong vạn giới trò chơi không bằng trực tiếp đem chúng ta xóa đi dạng này còn sống có làm được cái gì người muốn chết ta cũng không muốn hoa hạ có câu nạn ngữ chết tử tế không bằng lại còn sống chỉ cần không chết là được không phải liền là không có khả năng thăng cấp sao ta còn có thể làm toàn chức sinh hoạt nghề nghiệp cái gì các ngươi mau nhìn biên giới lại xuất hiện ngay tại hoa anh đảo người chơi tuyệt vọng thời khắc hứa cựu chưa từng xuất hiện qua biên giới lần nữa hiện lộ ra mà lần này động tĩnh lại là so bạch dạ lần thứ nhất vượt qua biên giới lúc còn muốn lớn hơn vô số lần ẩm ẩm trên bầu trời màn ánh sáng kịch liệt rung động liên đối toàn bộ hoa anh đảo vương quốc đều giống như phát sinh động đất bình thường mạnh liệt lung lay bao quát những cái kia may mắn còn sống sót người địa phương ở bên trong tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời không tự chủ được nín thở đây là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại có người muốn xâm lấn hoa anh đảo vương quốc một cái bạch dạ liền đem chúng ta khiến cho thảm như vậy lần này động tĩnh to lớn như thế hoa anh đảo vương quốc thật có thể chịu được sa đang lúc đám người suy nghĩ lung tung thời khắc trên bầu trời biên giới đột nhiên chuyển đến một tiếng v a n giòn gian giắc g ngay sau đó móc ngược tại hoa anh đảo vương quốc phía trên biên giới đúng là hiện đầy lít nha lít nhít vết rách giống như một tấm kết nối thiên địa mạng nện tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong vạn giới trò chơi danh sưng không cách nào phá hư biên giới ẩm vang vỡ vụn thanh ấm mặc dù không lớn nhưng lại như là một thanh đại truy đột nhiên đập xuống tại trong lòng tất cả mọi người ông không gian chấn động vỡ vụn biên giới hóa thành điểm, điểm tinh quang rất nhanh liền triệt để tiêu tán ở trong trời cao tùy theo mà đến lại là liên tiếp hệ thống thông cáo hoa anh đào vương quốc thông cáo khẩn cấp thông tri bởi vì hộ giới chi bia bị, bị người xâm nhập bạch dạo phá hủy hoa anh đào vương quốc biên giới lực lượng bản nguyên bị chặt đứt n a m hoa anh đào vương quốc thông cáo khẩn cấp thông tri hoa anh đào vương quốc biên giới đã bị phá hủy xin mời các vị người chơi giơ tay lên vũ khí bên trong chuẩn bị nên đón sắp đến đ ị c h nhân n a m cái này còn cần ngươi thông tri sao chúng ta cũng không phải mù lòa chẳng lẽ nhìn không thấy ừ cầm vũ khí lên ta ngược lại thật ra muốn cầm thế nhưng là thuộc tính cùng đẳng cấp không đủ không cầm lên được ca Đầu hàng đi, tới khẳng định là thần long đế Đúng đế đường Đối đầu đảo đều thần thần quốc, quốc hàng khẳng chúng ta lấy cái gì phản kháng? Đúng vậy à, hy vọng thần long đế quốc có thể cho chúng hai thông hoa anh đảo người chơi đều không là à, này long vọng long con sống. người gì gì. tới cái cái coi ta ta một mặt tất lấy cáo, có cả có ra vậy dù sao đã dạng này chẳng lẽ còn có thể kém hơn sao liền ngay cả những người địa phương kia cũng không có muốn phản kháng ý nghĩ vô luận là lam tinh hoa anh đào người hay là thần cấm chi địa hoa anh đào người trong lòng đều là giống nhau hiếp yếu sợ mạnh cực độ mộ cường chỉ cần có được tuyệt đối cường đại thực lực dù la giết bọn chúng cả nhà những người này cũng có thể mỉm cười quỳ gối trước mặt ngươi nhưng nếu là có một ngày không có có thể chấn áp hết thể thực lực bọn chúng cũng chính là đầu thứ nhất phản bội vệ chủ chó tục h xưng cho ăn không no bạch nhãn lan g m u ố n hoa anh đào vương quốc vương đô di chỉ, vượt sâu không đáy tô m ụ c bạch nhìn xem phá toái h hoa anh đào biên giới yên lặng thu hồi máy truyền tin trong tay bởi vì đã không cần dùng hãn tâm niệm k h ẽ động trực tiếp thu hồi thiên thai quân đoàn thành viên chính thức chỉ đem một đám vu yêu lanh chúa lưu tại bên ngoài ngay sau đó tô m ụ c bạch lấy ra thời không chi hoàn ở trong đó một chút vu yêu lanh chúa trên thân lưu lại thời không tiêu ký liền để bọn chúng mang theo tất cả thiên thai khô lâu vượt qua tử vong m thiên hai khô lâu số lượng nhiều lắm hắn sợ hù dọa sắp đến người ông sau một khắc to lớn cổng truyền tống tại cách đó không xa mở ra một chi thân mang chế thức trang bị cường đại quân đoàn lao nhanh ra những người này đều tản ra khí tức cường đại tuy nói cơ hồ đều là thất giai phía dưới nhưng vô luận là chất lượng hay là số lượng đều xa xa mạnh hơn hoa anh đ ả o vương đô thành vệ quân cùng dân gian cao thủ người đầu lĩnh chính là tô một bạch người quen biết cũ tư độ cực ai nhang họa tạo nhưng sau một khắc từng đợt kinh hô vang lên xông ra cổng truyền tống binh sĩ trong nháy mắt phá công căn bản là không có cách duy trì uy nghiêm hình tượng t r ự cùng tiếp giống như là sủi cảo vào nồi bình thường, phía phía vượt tốc rơi xuống. Tư cực biến sắc, trong tay、pháp、trượng dưng lên, cấp tốc giống sủi nồi dưới rơi biến rơi binh đại phiêu tới phía phía pháp cấp phụ hướng không xuống. dưng những xuống lượng cũng như bình lên, này lên chỉ là là vào sâu sắc, sĩ cảo cực cực đồ ra đáy nhau cổng đến đây phi hành binh đoàn cũng liền vội tiếp ở trôi nổi binh sĩ mang theo bọn hắn một lần nữa xuyên qua cổng truyền t ố n g trở về thần long đế quốc tránh khỏi thương vong đằng sau tư đồ cực mới sắc mặt kỳ quáy lẩm bẩm một câu lao phu định vị không sai a hoa anh đào vương đô đi nơi nào chương hai trăm bốn mươi chín t i ê n thai khô lâu chỗ đi tốt nhất chương hai trăm bốn mươi chín t i ê n thai khô lâu chỗ đi tốt nhất ngơ ngác nhìn dưới chân nhìn không thấy bờ cùng dưới đáy v ự c sâu liền ngay cả tư đồ cực cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh hoa anh đào vương đô làm sao biến thành dạng này nơi này chính là thần cấm chi địa mặc dù thế giới đẳng cấp không cao nhưng lại có vạn giới quy tắc trò chơi bảo hộ cho dù là chính mình cái này cựu gia i đình phong cường giả cũng không có năng lực đem địa đồ phá hư thành bộ dáng như thế thậm chí liền ngay cả điện chủ cùng lão điện chủ như thế thật giai tồn tại, tại thần cấm chi địa cũng vô pháp làm được chuyện như vậy cho nên nơi này đến tột u cùng xảy ra chuyện gì tư đồ cực con ngươi co r ụ t lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới tô một bạch bên cạnh dầm gian nan nuốt ngụm nước miếng tư đồ cực lúc này mới đưa tay run run dày dày chỉ vào vực sâu nói cái này đây đều là ngươi làm ta nào có mạnh như vậy tô một bạch mặt không đỏ tim không đập lắc đầu sau đó sờ lên cái hót của mình đàng hoàng mở miệng giải thích tư đồ lão ca ngươi biết bắt kỳ đại xa sao ta trước đó không lâu sau một lát tư đồ cực lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ nói cách khác bắt kỳ đại xà tiền kia bị sơn bản r ư ợ u ti an t o á n cuối cùng lựa chọn tự bạo nói hắn sờ lên cái cằm trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư cấp độ thần thoại đỉnh phong hung thú nếu là liều lĩnh tự bạo hoàn toàn chính xác có thể tạo thành hiệu quả như vậy xem ra cái kia bắt kỳ đại xà bị âm nhận bí hội hố không nhẹ a bất quá đây đối với chúng ta t ớ i nói ngược lại là một chuyện tốt tư đổ cực trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười đưa tay vô vô tô một bạch b ả vai cười nói bạch dạ lao đệ làm rất tốt sau đó liền giao cho ta đi vậy ta liền đi trước đi thôi không có sơn bản diệu ti không bao lâu ngươi hẳn là liền sẽ thu đến vạn giới trò chơi thông chi đến lúc đó thần long điện tự nhiên sẽ cho ngươi l ê n được ban thưởng trừ cái đó ra chúng ta chinh phục hoa anh đạo vương quốc đối với các ngươi những hàng lâm giả này tới nói cũng sẽ có chỗ tốt tư đồ cực cầm máy truyền tin tựa hồ đang hướng ai giảng thuật tình huống nơi này đối với hàng lâm giả cũng có chỗ tốt tô m ụ c bạch nhữ mày bất quá cũng không có hỏi chỉ là phất tay thu hồi đỉnh chỉ thăng cấp b ă n g xương liền quay người biến mất tại m ư ơ n chỗ dịch chuyển tức thời hắn cũng không có vội vã hoàn hồn long đế quốc mà là tới trước đến vu yêu lanh chúa nơi này phía dưới vẫn như cũng là sâu không thấy đáy v ư ợ sâu tô m ụ c bạch trước đó tử vong màn bãi còn không cách nào làm cho vu yêu lãnh chúa cùng thiên thai l ụ khô lâu vượt qua lớn như thế phạm vi nhìn xem giữa không trung nhìn không thấy cuối thiên thai khô lâu đại quân tô m ụ c bạch nhất thời có chút đau đầu sau đó thần long đế quốc khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp nhận toàn bộ hoa anh đ ả o vương quốc những thiên thai này khô lâu lưu tại nơi này hiển nhiên không có tác dụng nên đưa các ngươi đi nơi nào đâu tô m ụ c bạch triệu hồi ra băng xương q a y người ngồi lên võng toạ một tay nâng cầm lên tự hỏi trước đó hủy thi diện tích trực tiếp để băng xương đẳng cấp tăng lên tới một trăm sáu mươi hai cấp mà trong cơ thể nó còn có đại lượng tài liệu cao cấp không có tiêu hóa chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa băng xương đẳng cấp là có thể đổi kịp tô một bạch bước chân dù sao hắn còn không biết chính mình lúc nào mới có thể hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ ư ớ cấp c sử thi c h i lộ càng mạnh tồn tại mở ra hiệu quả càng tốt độ khó cũng sẽ cao hơn tô một bạch d ầ n lần có loại cảm giác chính mình hẳn là sẽ tại sáu giai đ ỉ n h phong dừng lại một đoạn thời gian bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu hắn cũng cần một chút thời gian dùng để tiêu hóa thu hoạch lần này chính mình gần đây khẳng định sẽ đợi tại thần long đế quốc nhưng nhiều ngày như vậy hay k h â lâu luôn không khả năng đều mang về đi nếu là không coi chừng tạo thành quá nhiều thương vong sai lầm kia nhưng lừa lắm dù sao thần long đế quốc đều là đồng bào há lại tiểu anh hoa có thể so sánh nhìn một chút trong tay thời không chi hoàn tô một b ạ c h có chút meo mắt lại bây giờ cấp bậc của hắn mặc dù đã đạt tới 179 c ấ p nhưng gia vị lại bởi vì tử vong chủ t ể lực lượng còn chưa dung hợp hoàn tất nguyên nhân cũng không hoàn toàn đột phá đến sáu giai bởi vậy thời không chi hoàn cổng truyền thống lớn nhất khoảng cách còn chỉ có 8.950 cây số bất quá chờ lực lượng dung hợp hoàn tất chính thức sau khi đột phá khoảng cách này liền sẽ tăng lên tới một m ư cây số hơi tính toán một phen khoảng cách tô một bạch lúc này mở ra thế giới địa đồ xem xét đứng lên thần cấm chi địa tứ diện hoàn hải trung ương là một khối không gì sánh được to lớn đại lục tại trên phiến đại lục này c h i ế m t ứ diện tích lớn nhất chính là phương đông thần l o n g đế quốc cùng phương tây thánh đường đế quốc phương bắc thì thuộc bắc diệu đế quốc cùng chiếu sáng liên bang mạnh nhất cả hai nếu là liên thủ cũng có thể chống lại hai đại đế quốc một trong đại lục phía nam thế lực phức tạp nhất rất nhiều vương quốc tại mảnh khu vực này mà hoa anh đào vương quốc liền thuộc về nơi này quan sát tỉ mỉ một chút địa đồ tô một bạch nhãn tình sáng lên hướng phía tây đi Tốt, chủ nhân. băng xương gật gật đầu lúc này vô cánh bay về phía phương tây một đám vu yêu lãnh chúa dẫn đầu trùng trùng điệp điệp thiên thai khô lâu theo sát phía sau có phong b ạ o vu yêu lãnh chúa ra chỉ những thiên thai này khô lâu cũng có năng lực phi hành vĩnh hằng tử vong khế ước hiệu quả làm cho phong b ạ o vu yêu lãnh chúa không cần lo lắng pháp lực giá trị tiêu hao bởi vì bọn chúng tiêu hao cũng sẽ do trời thai quân đoàn tất cả thành viên đồng đ ề u bảy tô m ụ c bạch triệu h ắ n trong không gian các hệ khô lâu pháp sư số lượng đúng vậy tại số ít tử vong màn vài thời gian cũ nổ vừa kết thúc tô một bạch liền sẽ mở ra màn sáng dẫn đầu thiên thai khô lâu nhả hoa anh đào vương quốc phía tây nhất biên giới khoảng cách thánh đường đế quốc phía đông nhất vừa v ặ n t ạ i một mươi cây số nhiều một chút chính thức sau khi đột phá là hắn có thể mở ra cổng truyền thống đem tất cả thiên thai khô lâu đưa vào thánh đường đế quốc cảnh nội chỗ ấy chính là chỗ đi tốt nhất chương hai trăm năm mươi để thánh đường đế quốc cảm thụ thiên thai tăng thêm chương hai trăm năm mươi để thánh đường đế quốc cảm thụ thiên thai tăng thêm đi đường chính là băng x ư ơ n g tô một bạch nhàn nhã ngồi tại trên vương tọa hấp thu t hai biến sau mệnh hồn mới tinh lần này hoa anh đào vương đô chi chiến hắn tự mình cảm nhận được lĩnh vực cường đại càng bức thiết muốn tăng lên linh hồn của mình cường độ m xa xa nhắm mắt hấp thu mệnh hồn nguyên tinh bên trong năng lượng tô một bạch một bên hưởng thụ lấy linh hồn cường độ tăng lên thoải mái cảm giác một bên tự hỏi liên quan tới vạn giới trò chơi tin tức từ lĩnh vực năng lực như vậy đó có thể thấy được đến trò chơi hậu kỳ đẳng cấp cũng không phải là thứ trọng yếu nhất linh hồn cường độ mới là nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch lúc này tập trung tất cả tinh lực toàn lực hấp thu đứng lên thăng cấp với hắn mà nói tựa như uống nước một dạng tăng lên linh hồn cường độ cũng tương tự so tất cả mọi người phải nhanh dù sao t hai b i ế n thế nhưng là duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú có thể làm cho cao cấp mệnh hồn thạch có được gia tăng linh hồn cường độ t hai biến đặc tính đây là người khác không có vô luận là tại thần cấm chi địa hay là toàn bộ vạn giới đương nhiên tô m ụ c bạch cũng sẽ không cho là trong vạn giới không có khác có thể tăng lên linh hồn cường độ bảo vật nhưng bảo vật như vậy nhất định so cao cấp mệnh hồn thạch hy hi hữu vô số lần cứ như vậy một bên hấp thu một bên đi đường lần này tốc độ thăng cấp viễn siêu di vãng lực lượng cũng còn cũng không có dung hợp xong cấp bậc của hắn đã lên tới lục giai đình phong phóng nhãn toàn bộ vào giới chỉ sợ cũng rất khó xuất hiện tình huống như vậy đi tô một bạch khỏe miệng canh nít cảm thụ được lực lượng trong cơ thể vang lên bên thai liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở lực lượng dung hợp hoàn tất chúc mừng người chơi bạch dạ chính thức đột phá làm lục giai trước nghiệp giả tử vong chủ tệ bộ phận lực lượng giải tỏa nghề nghiệp của ngươi tăng thêm phát sinh cải biến cợt l ạ c xem xét t ư ờ n g tình chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất đột phá tới lục giai người chơi ban thưởng chủ thuộc tính một nghìn không địa kỹ năng một nghìn cao cấp mệnh hồn thạch ba trăm n h ắ c nhở sắp tiến hành lam t i n h khu thông cáo làm cho tô một bạch tiếc nuối là như là tử vong thánh điện một dạng lần này tiến giai cũng không có học được bất luận cái gì kỹ năng mới bởi vì lục giai chỉ là cái quá độ giai v ị sao tô một bạch nỉ h non một câu liền không còn xoắn suýt tâm niệm vừa động ấn mở nghề nghiệp tăng thêm tưởng tình miêu tả xem xét đứng lên lục giai không có có lẽ đại biểu cho đột phá đến thất giai sau sẽ h ọ c được cường đ ạ i h ơ người kỹ n n ă n g đã tại tử vong chủ t ể trên con đường bước ra một bước nhỏ sơ bộ nắm giữ hấp thu điểm linh hồn số cường hóa tự thân linh hồn năng lực nhưng hiện giai đoạn ngơi ư đối với loại năng lực này cũng không am hiểu bởi vậy hấp thu tỷ lệ chuyển hóa chỉ có một hấp thu điểm linh hồn số cường hóa tự thân linh hồn tô m ụ t bạch sau khi xem xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên hắn tuyệt đối không nghĩ tới đột phá đến sáu giai lại còn có dạng này niềm vui ngoài ý mớn cái đồ chơi này mặc dù không phải kỹ năng nhưng lại so kỹ năng mạnh hơn nhiều có thể tăng lên linh hồn cường độ thủ đoạn lại nhiều đều không đủ dù là tỷ lệ chuyển đổi chỉ có một phần trăm vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục điểm linh hồn số mà thôi chỉ cần còn có người g i ế t vậy liền còn nhiều dù sao hắn bây giờ tạm thời cũng là không ra tử vong thánh điện vừa vặn dùng để tiêu hao dư thừa điểm linh hồn số để tránh đến hạn mức cao nhất sóng sau phí đóng lại nghề nghiệp tăng thêm tường tình tô một b ạ c h không kịp chờ đợi triệu hồi ra tử vong thánh điện tâm niệm vừa động hóa thành một đạo hỗn lượn dòng suối bị tô một bạch hút vào trong bụng cùng lúc đó hắn trong tay kia còn nắm một viên thai biến sau mệnh hồn nguyên tinh thời khắc không ngừng hấp thu trong đó năng lượng rất nhanh thanh âm hệ thống nhắc nhở liền không ngừng tại tô một bạch vang lên bên thai nhắc nhở ngươi hấp thu 10.000 điểm điểm linh hồn số linh hồn cường độ có hơi tăng lên mặc dù chỉ là hơi tăng lên nhưng tô một bạch lại hấp thu quên cả trời đất bốn cùng lúc đó thần cấm chi địa vang lên lần nữa toàn khu thông cáo làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành làm tinh khu cái thứ nhất đột phá tới lục giai người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học Lấy thu h o ạ chỉ được ban thưởng c ban phong phú. h là lần này các quốc gia người chơi sớm đã có chuẩn bị tâm lý bởi vì trên bảng xếp hạng bạch dạ đẳng cấp đã đều lên tới một trăm bảy mươi chín cấp t ă n c ư tính toán cái này rõ ràng là sắp đột phá đến bảy giai đẳng cấp bọn hắn thậm chí còn hơi nghi hoặc một chút vì sao bạch dạ đột phá lục giai thông cáo sẽ chỉ hoãn lâu như vậy mới đến bốn nhắc nhở người hấp thu một mươi điểm điểm linh hồn số linh hồn cường độ có hơi tăng lên nhắc nhở người hấp thu một viên bệnh hồn nguyên tinh tuổi thọ một nghìn năm trước mắt tuổi thọ hai trăm sáu mươi tám năm trăm ba mươi bảy năm có thừa nhắc nhở hai biến đặc tính có hiệu lực cường độ linh hồn của ngươi có tăng trưởng rõ rệt hấp thu bốn năm khỏa mệnh hồn nguyên tinh sau băng xương thanh âm tại tô một bạch trong đầu văng lên chủ nhân đến hô nhanh như vậy tô một bạch từ từ mở mắt thở ra một ngụm trọc khí c h ầ m mê tại linh hồn cường độ tăng lên trong khoái cảm hắn cảm g i á c phản phất mới một lát sau mà thôi nhưng trên thực tế thiên hai khô lâu đại quân đã đi tới hoa anh đảo vương quốc phía tây nhất vị trí nếu như chỉ có băng xương tốc độ khẳng định sẽ mo hơn rất nhiều nhưng thiên hai khô lâu đại quân lại không bay được nhanh như vậy dù sao bọn chúng liền ngay cả phi hành đều dựa vào phong bạo v u yêu lanh chúa gia trì t ông Mục Bạch phía phía h đưa trước tay sở về k ô gian. Ông. một mảnh bình chướng vô hình cản trở bàn tay của hắn đây là biên giới nhưng lại không phải hoa anh đào vương quốc vượt qua tầng bình chướng này l i ề n có thể tiến vào một cái khác vương quốc nhưng trong này lại không phải tô một bạch mục tiêu hắn lật tay lấy ra thời không chi hoàn tâm niệm v ậ a động bắt đầu hướng phía trong đó rót vào pháp lực giá trị dùng để mở ra cổng truyền t ố n g lần này muốn mở ra cổng truyền t ố n g rất lớn bởi vậy cũng cần nhiều thời gian hơn cùng đại lượng pháp lực giá trị bất quá hai điểm này tô một bạch cũng không thiếu ông phía trước không gian có chút chấn động một đạo như ẩn như hiện môn hộ chậm rãi ngưng tụ mà ra c h ọ n vẹn dùng m ộ ư ơ i phút đồng hồ tô một bạch mới hoàn toàn đem cổng truyền t ố n g triệu hoán đi ra tòa này phẳng phất đổ nghiêng tại hoa anh đ à o vương quốc phía tây nhất cổng truyền t ố n g dòng giã có sáu cây số rộng một cây số cao đây đã là tô một bạch bây giờ có thể mở ra cực hạn chỉ cần một mực tiêu hao pháp lực giá trị duy trì cổng truyền t ố n g này liền có thể cao nhất tồn tại sáu mươi phút đồng hồ đầy đủ tô một bạch mỉm cười dương lên tay mở miệm nói đi thôi để thánh đường đế quốc hảo hảo cảm thụ thiên tai khủng bố thoại âm rơi xuống mấy ngàn vạn thiên thai khô lâu lập tức tại chín trăm sáu mươi tên vũ yêu lãnh chúa dẫn đầu xuống có thứ tự đi tới trong cổng truyền thống bọn chúng đều có ý thức tự chủ đồng thời có được tô một bạch mười phần trăm triệu hoán vật điều khiển phạm vi có thể nói mỗi một tên thiên thai lãnh chúa đều có thể là thánh đường đế quốc mang đến một trận cỡ nhỏ thiên thai không chỉ có như vậy tô một bạch tâm nghiệm k h ẽ động trên trăm tòa triệu hoán môn trong khoảnh khắc mở ra trong đó bốn mươi tám tòa rõ ràng càng tinh xảo hơn hắn bây giờ hai đại triệu hoán không gian lần nữa có tăng lên Nguyên bản trong k hôm n g n a n chính là sách đo à n thí nghiệm ngày cuối cùng nghĩa vụ bọn họ cầu duy trì cầu ngũ tinh khen ngợi cầu miễn phí lễ vật đoán mỏ có thể báo lại các vị nghĩa vụ chính là mỗi ngày đem tăng thêm dâng lên chương hai trăm năm mươi một cả nước chúc mừng chương hai trăm năm mươi một cả nước chúc mừng làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc tại biên giới mở ra chức thành công chinh phục anh hoa vương quốc do đó thông cáo nhìn theo dư quốc gia hướng thần long đế quốc học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú 10. làm tinh khu thông cáo từ hôm nay nguyên anh hoa vương quốc địa giới chính thức nhập vào thần long đế quốc cảnh nội thần long đế quốc người chơi có thể tự do truyền t ố n g 10. làm tinh khu thông cáo ban thưởng tất cả thần long đế quốc người chơi tuổi thọ năm năm kim tệ năm nghìn không cậy quái điểm kinh nghiệm mãi mãi một trăm có thể điểm ra mười cái này liên tiếp chưa bao giờ xuất hiện qua toàn khu thông cáo lập tức để tất cả quốc gia người chơi một mảnh xôn xao biên giới cũng còn không có mở ra thần long đế quốc dựa vào cái gì có thể chinh phục anh hoa vương quốc là bạch dạ tuyệt đối là hắn xem ra hắn đi quốc gia chính là anh hoa vương quốc Phút, từ khi tiến vào vạn giới cho chơi tất cả toàn khu thông cáo đều cùng cái kia bạch dạ có quan hệ thánh đường chúng ta đế quốc cao thủ đâu thờ g ì đâu chúng ta cũng là cùng thần long đế quốc n ổ i danh thế lực vì cái gì không thể sớm chinh phục vương quốc khác nguyên lai、like、trước đó bị bạch dạ giết đều là tiểu anh hoa sao ha ha ha giết đến tốt ô rồi a trời ạ như thế phần thưởng phong phú vì cái gì chúng ta không có tê c ả y quái kinh nghiệm v ĩ n h c ử u tăng lên một trăm linh hay là có thể điệp ra bởi uff nếu như tiếp tục như vậy chinh phục xuống dưới thần long đế quốc người chơi thăng cấp độ khó chẳng phải là sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống a a a a A thật â m mộ thần long đế quốc người chơi a vì cái gì ta sẽ là bạch tượng người trong nước không thể không nói đầu thai thật đúng là cái việc cần kỹ thuật thần long đế quốc người chơi cái gì đều không cần làm liền có thể cầm tới nhiều như vậy ban thưởng đây chính là dòng giã năm năm tuổi thọ a sáu mươi khỏa sơ cấp mệnh hồn thạch mới có thể có hiệu quả như vậy dựa vào cái gì bạch dạ ồ b ạ h dạ rõ ràng chính là ta bọn họ thi di người vương quốc những phần thưởng này hẳn là cho chúng ta mới đối van cầu ngươi đừng nói nữa ta thật sợ ngươi đem bạch dạ cái kia sắt thần cho đưa tới để cho chúng ta trở thành cái thứ hai anh hoa vương quốc thần cấm chi địa còn lại quốc gia người chơi ngay bên thai nhấp nô thông báo toàn khu thông cáo trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng g h e n ghét năm tuổi thọ mệnh năm vạn kim tệ thử hỏi dạng này lấy không ban thưởng ai không muốn, muốn. hương chi sẽ còn gia tăng một trăm phần trăm cày quái điểm kinh nghiệm đây mới thật sự là tiết mục cắp trảo vạn giới trò chơi thăng cấp độ khó mọi người đều biết tiến vào trò chơi đến nay tất cả mọi người tại đ ầ u đen rau muốn thăng cấp rất khó khăn bao quát những cái kia có được ss cấp thậm chí ss s cấp thiên phú người chơi nhưng đây là vạn giới quy tắc của trò chơi cùng thiết lập dù là lại khó bọn hắn cũng vô lực cải biến bây giờ thông cáo làm cho tất cả mọi người đều thấy được thăng cấp nhanh chóng hy vọng chỉ cần mình chỗ quốc gia đủ mạnh có thể không ngừng chinh phục quốc gia khác liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thăng cấp độ khó biết dạng này tin tức còn lại quốc gia người chơi chẳng những không có một tia cao hứng ngược lại càng thêm tuyệt vọng đứng lên bởi vì biên giới còn tại trừ bạch dạ cái kia cũ abi bên ngoài đến nay còn không có người thứ hai có thể vượt qua cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần biên giới một mực không mở ra bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần long đế quốc bốn chỗ t r i n h phạt mà thần long đế quốc người chơi kinh nghiệm tăng thêm mở cũng sẽ điệp ra càng ngày càng cao hiện tại chỉ là chinh phục anh hoa vương quốc tốc độ lên cấp cũng đã là bọn hắn gấp hai về sau có phải hay không là gấp ba gấp năm lần thậm chí là gấp m ộ ư ơ i lần đợi đến biên giới chân chính mở ra thời điểm bọn hắn lấy cái gì cùng thần long đế quốc người chơi chống lại vạn giới trò chơi mặc dù không có đẳng cấp áp chế nhưng lại tồn tại gia vị áp chế mà lại đẳng cấp mỗi tăng lên gấp năm trang bị thuộc tính đều sẽ có nhất định biên độ tăng lên không cần dẫn trước quá nhiều đến lúc đó thần long đế quốc người chơi bình quân đẳng cấp chỉ cần có thể cao hơn bọn họ mười cấp đều có thể hình thành n g h i ề n ép chi thế càng kinh khủng chính là thần long đế quốc người chơi số lượng còn nhiều như thế không giống với còn lại quốc gia người chơi ghen ghét thần long đế quốc lúc này khắp nơi đều là gieo họ thanh âm lần này thông cáo đối bọn hắn tới nói hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý mớn tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị nói ai trên trời không có khả năng rơi tiền cái này không liền đến sao ta mẹ nó năm mươi không không không k i tệ đời ta đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy trực tiếp để cho ta tài sản tăng gấp mười lần thoải mái lần nữa cảm tạ bạch dạ đại lão mang tới phúc lợi ha ha ha gấp đôi kinh nghiệm thời gian còn không có hai ngày nữa sau đó liền tiến vào gấp ba kinh nghiệm ta thăng cấp động lực trước nay chưa có tăng g ọ n bạch dạ đại lão mặc dù ngươi nhìn không thấy nhưng ta nhất định phải cho ngươi đập một cái anh em không đến mức đi ta tiến vào trò chơi trước đó cũng đã là ung thư thời kỳ cuối mặc dù sau khi đi vào không c o ung thư nhưng tuổi thọ lại chỉ còn lại có hai năm ngươi nói cần thiết hay không thần long đế quốc cả nước chúc mừng ban thưởng kim tệ tới số sau vô số người chơi tràn vào vạn giới p h á c mại hành tiêu phí dùng lời của bọn hắn tới nói người hiểu đến đ ộ i ơn số tiền này nhất định phải dùng để duy trì bạch dạ đại lao s ả n nghiệp l i ê n ngay cả rất nhiều ép cấp thiên phú độc hành cao thủ lần này thông cáo đằng sau cũng bắt đầu nghe ngóng như thế nào mới có thể gia nhập đêm tối r o n g binh đoàn còn lại quốc gia người chơi coi là thần long đế quốc chỉ là gấp đôi kinh nghiệm nhưng trên thực tế bây giờ đã là gấp ba c â y quái kinh nghiệm tăng thêm là toán cộng tính gộp lại mà không phải phép nhân lần này bờ uff so với trước đó thần long đế quốc thủ hộ giả còn cường đại hơn được nhiều trọng yếu nhất chính là nó có thể được ra mà thần long đế quốc thủ hộ giả lại không được Còn có, có, có m ộ trải qua cái này hai lần chơi miễn phí ban thưởng bạch dạ cái tên này cơ hội tại thần long đế quốc tất cả người chơi trong lòng tăng lên mấy cái cấp bậc mặc dù cũng không phải là người người đều có đội ơn tri tâm nhưng lấy hoa hạ văn hóa truyền thừa biết được cảm ơn người hay là chiếm cứ tuyệt đại đa số bốn thần long đế quốc đông hải thành vạn giới phép mại hành tầng cao nhất trong văn phòng phú giáp thiên hạ cũng không để ý vang lên bên thai hệ thống thông cáo làm c u n g bạch dạ liên hệ mật thiết nhất người hàn đ ố i với kết quả này sớm có đón trước dù sao trước đó lao bản cũng đã nói ngay tại tiến đánh anh hoa vương đề ư bây giờ đi qua lâu như vậy đánh xuống không phải chuyện rất bình thường sao lấy lao bản biến thái trình độ dù là qua một thời gian ngắn thông cáo nói chinh phục thánh đường đế quốc cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tỉnh phú giáp thiên hạ một bên bài chuyện kế tiếp nghi một bên tự hỏi nên như thế nào đem lao bản phân phó hội đấu giá làm tốt bây giờ cấp bậc của hắn cũng cắm ở hai mươi chín cấp vừa vặn mượn lần hội đấu giá này nhất cử đột phá đến nhị giai tài thần nhiệm vụ ú t cấp đã cùng kiếm tiền có quan hệ năm phần trăm ích lợi dư xài tích tích tích tích đang lúc này phú giáp thiên hạ máy truyền tin đột nhiên vang lên hắn cầm lấy xem xét khoe miệng lập tức d ư ơ n g lên gia hỏa này rốt c ụ c nghĩ thông suốt sao c h ư ơ n g hai trăm năm mươi hai còn sống không bằng chết tại trong thú triều c h ư ơ n g hai trăm năm mươi hai còn sống không bằng chết tại trong thú triều có người vui vẻ có người sầu thần long đế quốc người chơi có bao nhiêu kích động hoa anh đảo vương quốc người chơi liền có bấy nhiều khó chịu Bọn hắn tại toàn khu thông ạ i toàn k u t h cáo v a này là tại biên giới sau khi vỡ vụ mới vang lên không đợi hoa anh đảo vương quốc người chơi đậu đen rau muốn bao lâu lại là một đầu thông cáo vang lên hoa anh đảo vương quốc thông cáo Bởi vì â mặc nhận bí hội tất cả cao tầng đã hướng thần lòng hàng, vương chiến nay anh vương thành Nam. hội thủ thúc, hoa lịch bí tất kết từ cả cao quốc quốc quốc đảo sau, đầu đã đế vệ về sẽ sử. m dù tiểu anh hoa người chơi cũng không nghĩ tới muốn phản kháng nhưng chúng nó tuyệt đối không ngờ rằng liền ngay cả âm nhận bí hội cao tầng cũng trượt quỷ đến nhanh như vậy không ít người vừa đi ra chỗ nút liền gặp được chính mình sở tại thành thị thành chủ dơ cao cờ trắng q u gối đột nhiên xuất hiện thần long đế quốc đại quân trước đó đương nhiên đầu hàng vốn là tuyệt đại bộ phận tiểu anh hoa ý nghĩ bởi vậy bọn hắn cũng không cảm thấy khó mà tiếp nhận nhưng là tiếp xuống thông cáo lại làm cho tất cả hoa anh đào người chơi đều chẳng váng hoa anh đào vương quốc một đầu cuối cùng thông cáo từ hôm nay nguyên hoa anh đào vương quốc địa giới đem nhập vào thần long đế quốc cảnh nội tất cả hoa anh đào người chơi vĩnh cửu mất đi quốc tịch trở thành thần long đế quốc nô lệ nam cờ lạc xem xét tường tình nô lệ liên chiến bắt được cũng không tính là sao vô số người than thở ấn mở tường tình xem xét ngay sau đó liền hai mắt tối sầm hơi kém mới ngã xuống đất thần long đế quốc nô lệ làm nô lệ ngươi tại thần long đế quốc không có bất kỳ người nào quyền một tất cả tiền tài trang bị toàn bộ tịch thu hai ngươi sẽ thu hoạch được một bộ chế thức đồng phục nô lệ cũng được an bốn à i h thân là nô lệ ngươi không có tự sát quyền lợi năm thân là nô lệ ngươi cũng không có công kích bất luận cái gì mục tiêu quyền lợi sáu không hoàn thành mỗi ngày làm việc ngươi sẽ nhận trừng phạt bao quát nhưng không giới hạn trong giảm mất đồ ăn giảm mất lúc ngủ ở giữa hình phạt các loại bảy tám một trăm biểu hiện cực d a n người lần này h sát u đối với tiểu anh hoa người chơi tới nói ngây thơ sập bọn chúng làm sao cũng không nghĩ ra vạn giới trò chơi lại còn tồn tại dạng này quy tắc trở thành nô lệ sau ngay cả mình sinh tử đều khống chế không được dù là muốn thông qua người khác tay đi chết cũng làm không được bởi vì người chung quanh toàn bộ đều bị biếm thành nô lệ căn bản không có công kích bất luận cái gì mục tiêu quyền lợi giờ khác này bọn chúng mới hiểu được đẳng cấp về không thuộc tính vĩnh c ử u giảm xuống 50% m m i cày quái kinh nghiệm 0% cũng chỉ là vấn đề nhỏ vốn là muốn trở thành toàn chức chức nghiệp phụ người chơi dự định cũng triệt triệt để để trở thành một loại hy vọng xa vời thân là nô lệ bọn chúng từ đâu tới tư cách làm toàn chức chức nghiệp phụ người chơi chờ đợi bọn chúng chỉ có trở thành hao t à i có thể là giúp thần lòng đế quốc chức nghiệp phụ người chơi thu thập vật liệu xem hết thân phận nô lệ tường tình sau khi giới thiệu vô số tiểu anh hoa người chơi quỳ xuống đất khóc giống chưa bao giờ có cái nào mật khắc bọn chúng sẽ như thế m ớ chết đương nhiên cũng không phải là tất cả bị c h i n h p h ụ c quốc gia người đều sẽ trở thành nô lệ cái này cần nhìn thần long đế quốc lựa chọn hiện nhiên tại thần cấm chi địa hoa anh đảo vương quốc cũng rất không để cho thần long đế quốc chào đón bốn toàn khu thông cáo vang lên thời điểm tô một bạch cũng nhận được liên tiếp hệ thống nhắc nhở nhắc nhở chúc mừng ngươi hoàn thành cấp độ thần thoại nhiệm vụ sớm chinh phục x i n liên lạc thần long điện trường lao tư đồ cực nhận lấy b a n thưởng nhắc nhở bởi vì ngươi tại lần này chinh phục sự kiện bên trong công hiến cực lớn ngươi bở uff hoa anh đảo vương quốc nhập xâm giả cố hóa là nhập xâm giả nhập xâm giả đơn thể so hướng bở chỉ cần rời đi thần long đế quốc ngươi chính là nhập xâm giả chính hướng t h â n ở thần long đế quốc ngoại cảnh lúc ngươi cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm gia tăng một trăm linh đảo ngược t h â n ở thần long đế quốc ngoại cảnh lúc ngươi mỗi bị đánh g i ế t một lần cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm b ấ t mười duy nhất bờ u f không thể đ h ự c ra vĩnh cửu hữu hiệu nha tô một bạch khoe miệng khanh nết không nghĩ tới cái này bờ u f lại bị cố hóa kể từ đó thần long đế quốc cảnh nội có thủ hộ giả bờ u f ngoại cảnh có nhập xâm giả bờ u f lại thêm sớm chinh phục hệ thống bát thường cùng nhất kỵ tuyệt trần kinh nghiệm tăng thêm tô một bạch vô luận là ở đâu c â y quái điểm kinh nghiệm đều sẽ gia tăng 320%. sau đó còn có vượt cấp 50% t ă n g thêm tổng cộng liền tương đương với 4.7 lần kinh nghiệm chỉ là hiện tại giống như không có tác dụng gì a tô m ụ c bạch cười lắc đầu từ khi phát hiện hai biến có thể tác dụng tại da quái cùng bột đằng sau tô m ụ c bạch liền rốt cuộc không có vì thăng cấp mà phiền nó qua giống như lần này hoa anh đảo vương đô chi chiến hắn một hơi từ 90 cấp trực tiếp lên tới 179 c ấ p cơ hội trực tiếp tăng lên gấp đôi mà hết thẻ này chỉ bất quá dùng mấy giờ mà thôi đột phá đến thất gia trước đó điểm kinh nghiệm đối với tô một bạch tới nói đã vô dụng bởi vậy h á n tâm niệm kẽ h động trực tiếp đem s ư n g hào đ ổ i thành tu la t r ư ơ n g 253 so trong ngực còn mạnh hơn tồn tại hình minh họa tăng thêm t r ư ơ n g 253 so trong ngực còn mạnh hơn tồn tại hình minh họa tăng thêm phổ thông triệu hoán không gian 21.48 vạn 21.48 vạn thống xoáy triệu hoán không gian 141400196196 vạn đây là tô một bạch bây giờ hai đại triệu hoán không gian hạ tại bình thường triệu hoán trong không gian lưu lại một vạn khô lâu thuận chiến sĩ cùng 4.800 khô lâu pháp sư còn lại toàn bộ kêu gọi ra chia đều phía dưới một n vu yêu lanh chúa mỗi người đều có thể thống lĩnh 1.500 n h i ề u thiên thai quân đoàn thành viên chính thức trừ cái đó ra còn có 40,000 tả hữu thiên thai khô lâu binh lực như thế dù là không có tô một bạch quan g hoàn tăng thêm cũng chỉ cần mấy cái v u yêu lãnh chúa hợp lực liền có thể đối với một tòa cấp ba thành thị tạo thành uy hiếp mà cái này chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi đến thánh đường đế quốc đằng sau thiên thai khô lâu sẽ càng ngày càng nhiều chỉ cần v u yêu các lãnh chúa không bị một mẹ hút gọn vong linh thiên thai chắc chắn nhanh chóng tại toàn bộ thánh đường đế quốc lan tràn ra cái này chính là tô một bạch tự mình đi thánh đường đế quốc trước đó t r ư ớ đưa cho bọn họ lễ vật đưa mắt nhìn tất cả vong linh vượt qua to lớn cổng truyền thống tô một bạch tại nguyên chỗ lưu lại một cái thời không tiêu ký lúc này mới tâm niệm vừa động đem cổng truyền thống đóng lại tô một bạch đem băng xương thu hồi tọa kỵ không gian tay cầm thời không chi luân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ dịch truyền tức thời tôn quý bạch gia đình c h i chủ hoan n g h ê n về nhà nhắc nhở người điểm phục sinh đã hoán đổi đến đông hải thành bạch gia đình sau một khắc thanh âm nhắc nhở vang lên tô một bạch thân ảnh đã xuất hiện tại bạch gia đình phòng ngủ chính bên trong linh hồn cường độ thật đúng là khó tăng lên a cũng không biết những cái tia thần thoại cấp cường giả vì cái gì có thể đ tô m ộ c bạch ngồi ở trên giường trong mắt tràn đầy nghi hoặc lần thứ nhất mở ra nhân đồ lĩnh vực hắn ngay cả một giây đều không thể duy trì liền trực tiếp ngủ mê một tuần mới miễn cưỡng khôi phục lại nhưng dựa theo trong ngực ý tứ lấy chính mình ngay lúc đó giai vị là hoàn toàn không thể nào mở ra lĩnh vực sở dĩ có thể đem nhân đồ lĩnh vực mở ra một s á t na hoàn toàn là bởi vì hấp thu mấy ngàn khỏa thai biến sau mệnh hồn thủy tinh sau đó chính mình lại hấp thu hơn một trăm khỏa thai biến sau mệnh hồn nguyên tinh linh hồn cường độ tăng lên biên độ viễn siêu trước đó nhưng dù là như vậy vương đô chi chiến lúc cũng bất quá mới duy trì vệ hồn đoạt phách lĩ bất kỳ đại xà cùng sơn bản rượu ti dựa vào cái gì có thể một mực mở ra lĩnh vực tô m ụ c bạch lông mày n h u chặt hắn mặc dù minh bạch cả hai làm cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại linh hồn cường độ tất nhiên muốn so chính mình còn mạnh hơn nhiều nhưng t r ê n lệch tuyệt đối không có khả năng có gần vạn lần lớn như vậy vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào tô m ụ c bạch vuốt vuốt mi tâm lật tay lấy ra một đống nhỏ cao cấp mệnh hồn thạch hai biến hai biến tam giai nhắc nhở ngươi tổn thất hai mươi sáu vạn năm tuổi thọ trước mắt tuổi thọ tám nghìn năm trăm bốn mươi hai năm có thừa nhắc nhở ngươi thu hoạch được mệnh hồn nguyên tinh hai mươi sáu một cô cực hạn cảm giác chống rông đánh tới tô một bạch tuổi thọ trong nháy mắt tổn thất hai mươi sáu vạn năm bất quá đây chỉ là tạm thời các loại hấp thu xong hai mươi sáu k h ỏ a mệnh hồn nguyên tinh sau tuổi thọ của hắn lại đem lần nữa khôi phục mặc dù nghĩ mãi mà không rõ tranh lệch to lớn như thế nguyên do nhưng tăng lên linh hồn cường độ hay là quan trọng nhất vô luận là vì tốt hơn nắm giữ l i n h vực loại lực lượng này vẫn là vì băng xương trong miệng nói tới hạn mức cao nhất đều cần cường đại hơn linh hồn tô một bạch một tay nắm mệnh hồn nguyên tinh hấp thu trong đó năng lượng một tay triệu hồi ra tử vong thánh điện sau một khắc lông mày của hắn lại nhữ lại lúc này khoảng cách rời khỏi tử vong hàng lâm trạng thái đã qua hơn một giờ nhưng mà tử vong chi lực nhưng vẫn là một chút cũng không có khôi phục tử vong chi lực 1 8 t t r 0 m m ỗ i gia tăng một tên tín đồ hạn mức cao nhất tăng lên một chút là tinh thần nhất tử vong chi lực chỉ có tử vong chúa tể có thể hoàn m ị k h ô n g chế người tựa hồ còn thiếu một chút hỏa hậu không cách nào phát huy tử vong chi lực tác dụng khác bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng điều động nguồn lực lượng này để cho mình tạm thời trở thành tử vong quy tắc hóa hơn tử vong chi lực tiêu hao sau đem phục hồi từ từ tốc độ khôi phục cùng tín đồ số lượng cùng chất lượng có quan hệ Cái này tôi ố c độ k h phục, không khỏi h c quá ậ m đi. t ô Mục bạch khỏe miệng cong lên nhìn xem tử vong chi lực trong miêu tả câu nói sau cùng như có điều suy nghĩ xem ra muốn tăng lên tốc độ khôi phục tạm thời chỉ có gia tăng tín đồ số lượng cùng tăng lên tín đồ chất lượng hai loại phương pháp số lượng rất dễ lý giải đột phá đến lục giai sau t ô m ụ c bạch lại nhiều hai trăm cái danh l ạ c h có thể ban â n hai trăm tên người chơi khiến cho trở thành tín đồ của hắn về phần chất lượng tại hắn lý giải bên trong hẳn là tín đồ thực lực t ô một bạch nghĩ nghĩ cầm lấy máy truyền tin cho phong diệp tiêu tiêu phát một đầu tin tức để nó tuyển ra đêm tối dong binh đoàn bên trong mạnh nhất hai trăm tên không phải tín đồ thành viên chờ đợi triệu hoán làm xong sau chuyện này tô m ộ c bạch mới bấm trong ngực thông tin tiến về thần long điện nhận lấy ban thưởng trước đó h ắ n chuẩn bị trước đem sử thi tri lộ vấn đề giải quyết tiểu quỷ ngươi cũng có thời không chi l u ô n còn tìm lão tử làm gì muốn đi nơi nào chính mình đi rất nhanh trong máy bộ đàm liền chuyển đến trong ngực hùng hùng hổ hổ thanh âm không biết có phải hay không là có chuyện tốt gì bị tô một bạch trò cái dậy đi thánh đường đế quốc cũng được nói nhảm lão tử ẩn tàng khí tức thủ đoạn thánh đường đế quốc còn không người có thể khám phá trong ngực trong nháy mắt liền nghe được tô một bạch lý tứ trả lời rất quả quyết h i ệ n nhiên đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin tô một bạch trong lòng r u lên vội vàng truy vấn hỏi cho nên tiền b ố i chính là thần cấm chi điện mạnh nhất tồn tại đó cũng không phải trong ngực dừng một chút tiếp tục nói thần long điện còn có cái lao ra hỏa so lão tử muốn hơi mạnh một chút như vậy là thần long điện điện chủ sao không là lao điện chủ tô một bạch nghe vậy hơi xứng sờ lao điện chủ nói cách khác thần long điện hiện tại có hai cái điện chủ không đợi hắn lấy lại tinh thần trong n ự c liền mở miệng lần nữa tiểu tử ngươi thật đúng là lềm mề chậm、chạm. để cho ta nhìn xem một trăm bảy mươi chín cấp m u ố n tìm lao tử giúp ngươi mở ra sử thi chi lộ tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc tô một bạch mỉm cười không cần tiền mông ngựa trực tiếp đưa lên chỉ là trong ngực tựa hồ cũng không dính chiêu này ít tại chỗ này cho lão tử rót thuốc mê chuyện này ngươi đi tìm thần long điện lấy tiểu tử ngươi lần này công lao lao ra hỏa kia sẽ cho ngươi mở ra sử thi chi lộ nói đến chỗ này trong ngực lại bổ sung một câu kỳ thật lao tử mở ra sử thi chi lộ cũng không thể so với tên kia kém chỉ bất quá trong khoảng thời gian này không rảnh thoại âm rơi xuống trong ngực đã dập máy thông tin tích tích, tích, tích. ngay sau đó tô một bạch máy truyền tin lại vang lên là một đầu đến tin tức trong ngực đúng rồi nhớ kỹ thu thập nhiều một chút cổ kim tệ cùng cổ hợp tệ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi b ạ c h dạ minh bạch tô một bạch nhìn xem máy truyền tin trong tay thoáng có chút xuất thần có thể trở thành thần long điện điện chủ tất nhiên là thánh diện cấp trí cường giả dù sao tư đồ cực trưởng lão này đã là cấp độ thần thoại đình phong lại thêm càng mạnh lao điện chủ hòa trong ngực thần long đế quốc liền có ba cái thánh diện cấp trí cường giả như vậy thánh đường đế quốc đâu khi sâu một hơi tô một bạch bấm tư đồ cực thông tin cùng lúc đó h á n bên thai đột nhiên chuyển đến thanh âm hệ thống nhắc nhở bốn hôm nay tăng thêm dâng lên xét thấy khu bình luận có tranh luận đoán mỏ trong đêm tìm trong ngực vẽ lên một bức dị thường giản lược cực kỳ lớn khái đại lục địa đồ nghĩa phụ bọn họ chấp nhận nhìn xem trong ngực vẽ tranh trình độ tất cả mọi người hiểu ký tên trong ngực nếu như cảm thấy cay con mắt có thể đưa tiễn miễn phí lấy vật khích lệ trong ngực tăng lên hoặc kỹ đoán mỏ ở chỗ này thay mặt trong ngực tạ ơn các vị nghĩa phụ điểm linh hồn số một nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở đột nhiên văng lên tô một bạch đầu tiên là hơi xứng sở sau đó mới phản ứng được đây là chính mình vừa mới đưa đến thánh đường đế quốc đi thiên thai quân đoàn có thu hoạch cũng không biết là cái nào quỷ xui xẹo nhanh như vậy liền gặp gỡ vui yêu lanh chúa tô một bạch cười cười cầm lấy máy truyền tin gọi ra ngoài tư đồ l ã o ca giúp xong không có còn phải chờ một hồi ta phải xử lý một chút mới cấp một chủ thành hoa anh đạo thành tuyên trì cùng chứng kiến công việc tư đồ cực chiếu ảnh n i ế t miệng trong lòng lại đem không còn sót lại một chút cặn bắt kỳ đại xà cho mắng một trận nếu không phải tên kia tự bạo đem nguyên bản vương đô phụ cận toàn bộ cho nổ không có chính mình chỗ nào cần phải phiền toái như vậy tô một bạch không tự chủ được sờ lên cái mũi ho nhẹ hai tiếng nói khụ khụ vậy ta ngay tại đông hải thành các loại lao ca khải hoàn tư đồ cực tự nhiên minh bạch tô một bạch liên hệ hắn mục đích là k h o á t tay h á o c ư ờ i nói bạch dạ lao đệ nếu là gấp lời nói ta để cho người ta hiện tại liên hệ ngươi cũng được không có việc gì ta không đội lao ca ngươi trước bận hiệu người quen xử lý sự tình tô một bạch cũng lười lại tìm người khác c hắn một tay nắm mệnh hồn nguyên tinh hấp thu tuổi thọ đồng thời triệu hồi ra t ử v o n g thánh điện khiến cho phiêu p h ù ở trước người mình từ đó hấp thu điểm linh hồn số dùng để tăng lên linh hồn cường độ hai bút cùng vẽ tô một bạch linh hồn cường độ tốc độ tăng lên so với quá khứ nhanh hơn không ít không chỉ như thế hắn lại từ trong hành trang lấy ra bát k ỳ đại xà rơi xuống chiến lợi phẩm cao cấp mệnh hồn thạch 100 n không k h ỏ a chơi miễn phí sau khi tấn thăng chính là dòng g ã 100. 0 0 0 m n ă m tuổi thọ bất quá tô một bạch bây giờ tạm thời không thiếu tuổi thọ những này cao cấp mệnh hồn thạch tự nhiên là giữ lại dùng để hai biến sau、so、tăng lên linh hồn cường độ Kế、tiếp là một đ ố n g cấp hai sáng chói bà thạch trong đó một trăm sáu mươi khỏa thuộc tính bà thạch hai mươi khỏa đặc thù bà thạch tô m ụ c bạch trực tiếp tâm nghiệm vừa động đem những bà thạch này toàn bộ chơi miễn phí tấn thăng vô luận là trang bị c ò n giác quái tăng lên phẩm giai càng cao cần thời gian cũng càng nhiều đang hấp thu xong một viên mệnh hồn nguyên tinh sau những bà thạch này mới toàn bộ tấn thăng hoàn tất tô m ụ c bạch đem chính mình cần thiết bà thạch đơn độc lưu lại đứng lên còn lại để qua một bên chuẩn bị chỉnh lý xong thu hoạch sau lại toàn bộ giao cho phú giáp thiên hạ vừa vặn có thể dùng tại tiếp xuống hội đấu giá sau đó la bắt kỷ đại xà rơi xuống vật liệu có nữ thần may m tô m ụ c bạch ngay lúc đó điểm may mắn cao tới một trăm linh bốn điểm bởi vậy b ấ t kỳ đại xà trực tiếp cống hiến một trăm sáu mươi cái cấp độ thần thoại vật liệu nó có tám loại thuộc tính mỗi một loại đều rơi xuống hai mươi cái tô m ụ c bạch không nói hai lời trực tiếp tâm niệm vừa động hai biến thấn thăng nhất dài ông vật liệu mặt ngoài trong nháy mắt lập lòe lên cựu thải ánh sáng bắt đầu hướng phía thánh diện cấp tấn thăng lần này tô m ụ c bạch hấp thu xong hai viên mệnh hồn nguyên tinh sau tấn thăng mới khó khăn lắm kết thúc những tài liệu này tô một bạch nhưng vô dụng ra bán dự định toàn bộ thần long đế quốc cũng mới ba cái thánh diện cấp cao thủ mà thôi mình nếu là duy nhất một lần xuất r a nhiều như vậy thánh diệt cấp vật liệu quá mức kinh tế hai tục mà lại coi như bán cũng rất khó mua được cùng giai vật liệu bởi vậy tô một b ạ c h trực tiếp đem băng xương từ triệu hoán trong không gian phóng ra người sau biết nơi này là chủ nhân gian phòng bởi vậy đi ra trước đó cũng đã đem hình thể thu nhỏ mặc dù những tài liệu này tỷ lệ chuyển hóa không bằng băng xương hệ cùng tử vong hệ nhưng băng xương vẫn như cũ có thể hấp thu dùng để thăng cấp hiệu suất dù là l ạ i thấp cũng tuyệt đối so với cấp độ thần thoại vật liệu muốn mạnh hơn đi nhiều chủ, chủ nhân những này đây đều là cho ta sao băng xương mới vừa xuất hiện lập tức liền bị đống t i a tản ra khủng bố năng lượng vật liệu hấp dẫn ánh mắt ngay sau đó m à u lam nhạt năng lượng không chế không nổi theo nó khỏe miệng nhỏ xuống cũng không phải là nó chưa thấy qua việc đời thật ra nó chưa từng thấy qua dạng này việc đời cho dù là trong trí nhớ truyền thừa đều không có kinh người như thế hình ảnh những này đủ ngươi lên tới bao nhiêu cấp tô một bạch lông mày n h u lại băng xương lúc này hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn mở miệng nói tuyệt đối có thể nhất cử sông phá một trăm tám mươi cấp bình cảnh tiến vào thành niên kỷ vậy liền đều ăn đi tô một bạch vừa dứt lời băng xương liền không kịp chờ đợi mở to miệm trên mặt thảm một đống lớn vật liệu trong khoảnh khắc thu nhỏ bị băng xương nuốt vào trong bụng ngay sau đó g i a hỏa này liền trực tiếp nằm n h o à i tô một bạch bên chân nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa bất quá lần này băng xương trực tiếp đình chỉ tiêu hóa trước đó các cấp độ vật liệu toàn lực đối phó những n à y thánh diện cấp vật liệu nhìn xem băng xương thanh điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều tô một bạch không khỏi khỏe miệng cánh n ế c các loại hội đấu giá sau khi kết thúc thu thập được đủ nhiều hồn tệ băng xương liền có cơ hội thăng hoa là thánh diện cấp sinh vật trước đó cấp bậc của nó tự nhiên là càng cao càng tốt lật tay lấy ra một viên mới mệnh hồn nguyên tinh tiếp tục hấp thu tô một bạch ánh mắt rơi vào bắt kỳ đại xà rơi xuống cuối cùng hai kiện vật phẩm phía trên kiện thứ nhất trang bị là áo á o giáp nhìn danh tự liền biết là do bắt kỳ đại xà lân phiến ngưng tụ đến trang bị đẳng cấp một trăm hai mươi đến ba trăm cấp cùng địch luân băng xương giới chỉ yêu cầu một dạng h i ệ n nhiên tại cấp độ thần thoại trong trang bị mặt cũng thuộc về rất tốt tồn tại tô một bạch chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua trang bị thuộc tính trực tiếp tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu bắt kỳ ma lân giáp thấn thăng nhất dài ông theo h a i biến thiên phú có hiệu lực bắt kỳ ma lân giáp lập tức bắn ra cựu cũng may mặc dạ đình bên trong có được che đậy ma phát trận bởi vậy đạo tia sáng này cũng không xông ra phòng ngủ chính thẳng đến tô một b ạ c h lấy ra viên thứ ba mệnh hồn nguyên tinh bắt đầu hấp thu cựu thải ánh sáng mới chậm rãi tiêu tán nhắc nhở ngươi thu hoạch được thánh diệt cấp vật phẩm trung yên ma giáp trung yên ma giáp áo bản giáp đẳng cấp 1 2 0 t 0 0 ba trăm h thánh diệt cấp vật phẩm vĩnh viễn không mài mòn khóa lại sau sẽ không rơi xuống trang bị yêu cầu vật lý loại duy nhất cần tàng chức nghiệp lại cơ sở lực lượng vượt qua năm vật điểm thuộc tính cơ sở phòng n g vật lý một n g đẳng cấp đẳng cấp gia vị phòng ngự ma pháp 192.246. t o à n thuộc tính 10740 đẳng cấp giai vị 10. t ừ khóa 1. lực lượng 50 thể chất 50. 2. tất cả loại hình giảm tổn thương 20 bao quát chân thực tổn thương 3. phòng ngự vật lý 100 phòng ngự ma pháp 100. 4. n h b n nhận trí mạng thương hại lúc đem c ư ơ n g chế giữ lại một dòng máu cũng tại ba i â y bên trong khôi phục nhanh chóng 100% h h mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần nhưng đối với pháp t ắ c cấp công kích có hiệu lực kỹ năng trung yên kỹ năng chủ động mở ra sau ngươi bên ngoài thân sẽ hình thành một đạo trung yên t r i t h u ẫ n hấp thu sau đó chịu hết thể tổn thương tiếp tục ba mươi giây cao nhất có thể hấp thu pháp tắc cấp công kích ba mươi giây sau trung yên t r i t h u ẫ n đem dẫn b ả o hấp thu tất cả công kích đối với chung quanh tất cả địch nhân tạo thành đẳng lạch tổn thương trong n g á y mắt p h ó n g thích phạm vi nổ do người chơi đẳng cấp giai vị hấp thu tổng tổn thương m à định ra thời gian cù nổ hai mươi b ố giờ chương hai trăm năm mươi lăm dị thường nguyên tố tri tâm chương hai trăm năm mươi lăm dị thường nguyên tố tri tâm trung yên ma giáp thuộc tính không thể nghi ngờ xa hoa mỗi một cái từ khóa hiệu quả đều rất cường đại duy nhất không được ở mỹ là tô một bạch chỉ có một dì máu ba giây khôi phục một trăm linh cũng là một giọt máu bất quá thứ tư từ khóa cũng không phải hoàn toàn không dùng trước đó còn có một cái cưỡng chế giữ lại một giọt máu bảo mệnh hiệu quả đối với tô một bạch tới nói cũng coi là nhiều một lần dung sai cơ hội kèm theo kỹ năng trung yên càng là một cái dài đến ba mươi giây vô địch kỹ năng tính dễ nổ a o e bất quá nó trang bị yêu cầu cũng rất cao chứ cần duy nhất tần tàng c h ứ c n g h i ệ p bên ngoài còn muốn cầu cơ sở lực lượng vượt qua năm mươi điểm cơ sở lực lượng mang ý nghĩa không bao gồm trang bị bảo thạch b f f tăng thêm vô l u ậ n l à c ụ thể trị số tăng thêm hay là tỷ lệ phần trăm tăng thêm đều không tính nói cách khác nhất định phải loa trang không b ờ uff tình huống d ư ớ i đạt tới năm mươi điểm lực lượng mới có thể làm cho trung yên ma giáp thuộc tính cũng có hiệu lực đối với nhân loại bình thường chức nghiệp giả tới nói nó một trăm hai mươi cấp yêu cầu thấp nhất đơn giản tựa như là trò cười cho dù là tô một bạch cái này gụ abi tại một trăm hai mươi cấp lúc cơ sở chủ t ể chi lực cũng chỉ có hơn ba vạn điểm đây là hắn thu được vô số hệ thống b a n thưởng lại hấp thu bao quát viêm dường c r i tinh ở bên trong rất nhiều bảo vật sau mới có trị số có thể nghĩ theo n tiếp nghề i xúc cao giai cường giả cùng vật phẩm càng ngày càng nhiều tô một bạch đối với vạn giới trò chơi hiểu rõ cũng đang không ngừng làm sâu sắc những tin tức này là tiến vào trò chơi lúc trong đầu những cơ sở kia trong tư liệu không có chỉ có thể do người chơi tự hành thăm dò bây giờ hắn cơ hồ xác định một chút tin tức sss cấp kỹ năng chuyên môn ẩn tàng chức nghiệp thập gia i thánh diện cấp cùng lực lượng phát tắc hẳn là thuộc về cùng một cấp độ mà trên người hắn có hai kiện siêu việt cái này giai vị sự vật thứ nhất tự nhiên là thai biến cái này duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú thứ hai thì là tử vong thánh điện người sau vốn là tử vong chúa tể chuyên môn đạo cụ tử vong chi thư đã từng thì là p h á p tắc phương diện bảo vật nhưng bị tô một bạch chơi miễn phí sau khi tấn h ă n g bây giờ lại trở thành quy tắc phương diện đỉnh cấp trí bảo vương đô đại chiến lúc tử vong hàng lâm hiệu quá lớn làm cho t ô một bạch ký ức vẫn còn mới mẻ chỉ là nghĩ đến chỗ này nội tâm của hắn lại càng nổi lên nghi ngờ tử vong thánh điện làm quy tắc phương diện đỉnh tiêm trí bảo vì cái gì có thể bị chính mình chơi miễn phí tấn thăng đi ra nơi này chính là thần cấm c h i địa vô luận là sss cấp kỹ năng hay là thánh diện cấp bảo vật ở chỗ này đều không thể tiến thêm một bước nhưng là vì cái gì lúc trước tấn thăng tử vong chi thứ lúc hệ thống nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở trực tiếp liền tấn thăng thành công đâu t ô một bạch nhìn xem phi ô phủ ở trước người mình tử vong thánh điện bên thai thỉnh thoảng vang lên thanh â m hệ thống nhắc nhở, nhở ngươi hấp thu Linh hồn đương nhiên cái đồ chơi này một mực chính là chuyện tiểu lâm vong ngữ giả pháp bảo hữu dụng nhất là cái thứ hai kỹ năng vong linh đê ngữ mở ra sau có thể tiến hành song trọng thi pháp chỉ bất quá tô một bạch duy nhất cần song trọng thi pháp chính là triệu hoán bây giờ có triệu hoán thiên thai quân đoàn kỹ năng này cũng liền có cũng được mà không có c u n g không sao trung yên ma giáp tạo hình rất dữ tợn toàn thân che kín thật nhỏ lân giáp những lân giáp này mặt ngoài hiện ra nhàn n h ạ t q u a n trạch có thể theo tô một bạch tâm niệm tại bất kỳ đại xà am hiệu tám loại nguyên tố ở giữa biến hóa s á t thái tô một bạch tâm niệm khé động trung yên ma giáp lập tức chuyển hóa làm đại biểu ám ảnh chi lực màu đen cả người hắn nhìn lập tức nhiều một cô uy nghiêm đem v o ngữ giả pháp bảo thu nhập ba lô cái này mặc dù hắn không cần dùng nhưng cũng là một kiện hàng thật giá thật truyền mặc dù thuộc tính cao nhất chỉ có thể trưởng thành đến 120 cấp nhưng cũng tuyệt đối được s ừ n g tụng c ự c phẩm trang bị đủ tư cách bên trên tiếp xuống hội đấu giá tâm niệm vừa động tô một bạch trong tay xuất hiện lần nữa một kiện trang bị đây là bát kỳ đại xà rơi xuống kiện thứ hai cấp độ thần thoại vật phẩm dị thường nguyên tố c h i tâm dị thường nguyên tố c h i tâm đặc thù trang sức đẳng cấp 180.300. cấp độ thần thoại vật phẩm chưa giám định bởi vì không biết nguyên nhân nguyên tố trong lòng các hệ lực lượng ở vào mất cân bằng trạng thái cần một lần nữa xem xét mới có thể xem xét tình huống cụ thể mất cân bằng tô một bạch hơi xứng sở tại sao phải mất cân bằng đâu mà lại ngay cả trang bị d à n h tự đều man g dị thường hai chữ rõ ràng có chút không đúng nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch đột nhiên thần sắc cứng đờ trong đầu tung ra một cái suy đoán không phải là bởi vì chính mình tấn thăng kịch độc c h i nguyên đi ý nghĩ này vừa xuất hiện tô m ụ c bạch liền cảm giác tám chín phần m ộ ư ơ i là như vậy bất kỳ đại xa mỗi loại bản nguyên đều vỡ vụn thành mười hai phần chính mình đem giá hỏa này từ truyền thuyết cấp trực tiếp tấn thăng đến cấp độ thần thoại để nó có năng lực viễn trình thu hồi chính mình tất cả lực lượng tri nguyên tàn phiến còn lại tàn phiến đều tốt chỉ có kịch độc tri nguyên xảy ra vấn đề mười hai phần kịch độc bảo châu bên trong có một phần bị chính mình trực tiếp chơi miễn phí tấn thăng thành kịch độc c h i nguyên bây giờ xem ra còn lại mười một phần m ả n h vỡ cũng không có biến mất về sau lại bị bắt kỳ đại xà cho hấp thu cái này có thể không mất nhất định sao chương hai trăm năm mươi sáu ma kiếm ngự hồn phụ ứng đắn hình thăng thêm chương hai trăm năm mươi sáu ma kiếm ngự hồn phụ ứng đắn hình thăng thêm đoán được nguyên tố c h i tâm mất cân bằng nguyên nhân tô một bạch khoe miệng nhịn không được có chút run dày kế lần trước chơi miễn phí nhiệm vụ vật phẩm bỏ qua bức kế tiếp nhiệm vụ mấu chốt tin tức sau hắn lại bị thai biến cho hố một lần k h ó trách kiện trang bị này yêu cầu đều cao 60 cấp bất đắc dĩ thở dài tô một bạch trực tiếp đem dị thường nguyên tố c h i tâm thu hồi ba lô cấp độ thần t h o ạ i trang bị lấy hắn hiện tại cao cấp giám định thuật căn bản xem xét không được một chút mà lại kiện trang bị này yêu cầu thấp nhất hay là 180 cấp trong thời gian ngắn cũng trang bị không lên các loại học được huyền thiên bảo giám giám định ra đến sau lại tấn thăng cũng không muộn nghĩ đến huyền thiên bảo giám tô một bạch lập tức n h í u nhữ mày phú giáp thiên hạ làm sao làm tông sư cấp giám định thuật tìm không thấy còn chưa tính ngay cả cao cấp giám định thuật đều không có mua được sao nghĩ lại lớn như vậy vạn giới thương hội đều là phú giáp thiên hạ một người tại quản lý tô một bạch lập tức cảm thấy mình cũng không cần cầu quá cao dù sao về khoảng cách lần nói cho hắn biết cao cấp giám định thuật cũng được còn không có đi qua bao lâu có lẽ là bởi vì trận tiếp theo chủ thành hội đấu giá còn chưa bắt đầu nguyên nhân nghĩ nghĩ tô một bạch cũng không có hỏi thăm phú giáp thiên hạ mà là tâm niệm vừa động lần nữa lấy ra một kiện trang bị đây là một thanh một tay trường kiếm c h u i kiếm cùng thân kiếm trôi nối tiếp khảm nạm lấy một viên màu làm nhạt bảo thạch v n h ánh ánh sáng nhạt từ trong bảo thạch tràn ra tràn ngập toàn bộ thân kiếm là thanh kiếm này phụ lên một loại cảm giác thần bí tôi Mục dụng Bạch h sử t ờ gian rất lâu vũ khí vong giả chi thương tại vương trong di chi tại đại chiến ti bên trong bị sơn bản rượu ti lĩnh vực cho nát. rất lâu rượu vũ vực vỡ khí cho đô bị một ặ c dù dùng là hắn dùng để rút h ư n g Tô Mục bạch, bạch mắt nhìn ngự linh tôn chi kiếm thuộc tính trên mặt lập tức phủ lên một vòng vui mừng sơn bản diệu ti có thể thông qua thanh kiếm này cường hóa chính mình triệu hoán đi ra xỉ kỷ lệ mì không nghĩ tới sơn bản diệu ti lão quỷ người mặc dù xấu xí chút vũ khí cũng không tệ tô m ụ c bạch mỉm cười ánh mắt khóa chặt ngự linh tôn chi kiếm tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu ngự linh tôn chi kiếm thấn thăng nhất d a i theo tô m ụ c bạch tâm niệm vừa động hai biến thiên phú lập tức có hiệu lực một cô cường đại lực lượng chống rông xuất hiện đem ngự linh tôn chi kiếm ba khỏa nông đậm cự thải ánh sáng lần nữa tràn ngập cả căn phòng ngủ nhắc nhở ngươi hấp thu một viên mệnh hồn nguyên tinh tuổi thọ gia tăng một vạn năm nhắc nhở hai biến đặc tính có h cường độ linh hồn của ngươi có tăng trưởng rõ rệt cùng tấn thăng bát kỳ ma lân giáp lúc giống nhau đồng dạng hệ thống nhắc nhở xuất hiện hai lần đằng sau cựu thải ánh sáng mới c h ậ m rãi tiêu tán nhắc nhở ngươi thu hoạch được thánh diệt cấp vật phẩm ma kiếm ngự hồn ma kiếm ngự hồn đơn thủ kiếm tay phải vũ khí đẳng cấp 1 2 0 t 0 0 m h a vĩnh viên không mải mòn khóa lại sau không thể giao dịch sẽ không rơi xuống trang bị yêu cầu triệu hoán loại duy nhất lần tàng chức nghiệp lại cơ sở tinh thần vượt qua năm mươi điểm thuộc tính cơ sở pháp thuật cường độ chín m ư đẳng cấp đẳng cấp giai vị năm v ậ t lý c ô n g kích 5, 6, 7, 3, đẳng cấp cấp 5-6-7-3-8 đẳng đẳng g i a i vị t o à n t h u ộ c t í n h 1-0-7-4-0 đ ẳ n g cấp giai v ị 1-0. 1. Từ khóa. t i n h thần n 80 lực l ư ợ g 20. 2. triệu h pháp i tốc Tất t cả độ 50. 3. Hoán, có có hoán vật điều khiển phạm vi tăng lên hai trăm n linh ề một ngự hồn kỹ năng chủ động buộc phát loại cao nhất rút ra năm cái triệu hoán vật lực lượng gia chỉ bản thân tăng lên biên độ xem triệu hoán vật thuộc tính cơ sở mà đ ị n h ra trong n g á y mắt phong thích tiếp tục thời gian một trăm tám mươi giây thời gian c ù n đồ một giờ lại là một cái buộc phát loại kỹ năng xem hết ma kiếm ngự hồn thuộc tính sau tô một bạch nhãn t ỉ n h sáng lên thanh kiếm này với hắn mà nói quả thực là lại thích hợp cực kỳ lực lượng cùng tinh thần dung hợp là chủ t ể chi lực sau hắn vốn là ma võ song tu trước đó cách dùng trượng xem như cây gậy giúp người đúng là hành động bất đắc dĩ về sau dùng kiếm nói chí ít nhìn sẽ tốt hơn không ít tô một bạch không nói hai lời trực tiếp đưa tay nắm chặt chỗ kiếm nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận khóa lại thánh diệt cấp vật phẩm m à kiếm n g ự hồn khóa lại sau sẽ không thể giao dịch sẽ không rơi xuống n g h e được thanh â m nhắc nhở tô một bạch trực tiếp lựa chọn xác nhận nhắc nhở thánh diệt cấp vật phẩm m à kiếm n g ự hồn khóa lại thành công mới tăng từ khóa không thể giao dịch sẽ không rơi xuống ông sau một khắc màu xám trắng u d i ễ m ngục hỏa từ tô một bạch lòng bàn tay lan tràn đến n g ự hồn kiếm thân cùng nguyên bản màu lam n h ạ t hào quang xen lẫn chậm rãi t i ê u đốt lại thêm ba phần vì thế bạch dạ tử vong chúa tể đổ bộ bản vốn là muốn cầm đến đổ bộ sau lại dán ra tới bất quá ta nhịn không được n g ự hồn kiếm cái thứ nhất kỹ năng bị động. đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm ở chỗ tại phía xa thánh đường đế quốc một đám vui yêu lanh chúa bọn chúng nguyên bản có được tô một bạch một mươi triệu hoán vật điều khiển phạm vi tại chức nghiệp thai biến đặc tính gia chỉ bên dưới chính là hai mươi nói cách khác bây giờ những n à y vui yêu lãnh chúa cũng có thể tại bán kính mười lăm cây số phạm vi bên trong đối với tất cả thiên thai quân đoàn như cánh tay sai cái này khiến bọn chúng có thể điều khiển càng nhiều thiên thai khô lâu cũng mang ý nghĩa thánh đường đế quốc rất mò đem nên đón một trận hạ o tiếp tô m ụ c bạch nắm chặt ma kiếm ngự hồn trong nháy mắt vô luận là hắn ngay tại triệu hắn trong không gian khô lâu hay là thân ở thánh đường đế quốc thiên thai quân đoàn toàn thuộc tính trong nháy mắt tăng lên năm mươi phần trăm càng kinh khủng chính là cái từ này đầu cũng không phải là kỹ năng liền ngay cả số lượng khổng lồ thiên thai k h l â đều ứ n g chịu tới gia chỉ thánh đường đế quốc sau đó hẳn là sẽ rất tô m ụ c bạch cũng không cho là chỉ dựa vào vui yêu các lãnh c h ú a liền có thể hủy diệt thánh đường đế quốc cái này dù sao cũng là một cái duy nhất có thể cùng thần long đế quốc chống lại thế lực tất nhiên cũng có được thập giai thánh diệt cấp trí cờ ư n giả g nhưng để bọn chúng thay thế mình là thánh đường đế quốc đưa lên một chút kinh hỷ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch khoe miệng rơ lên một vòng cười lạnh sau đó tâm niệm vừa động trong lòng bàn tay ma kiếm ngự hồn lập tức hóa thành một đạo lưu quang dung nhập lòng bàn tay của hắn đây là thánh diệt cấp vũ khí cơ sở công năng người chơi tùy thời đều có thể triệu hoán đi ra chỉ là loại này thu hồi cùng triệu ho So、c đây là bát kỷ đại xả cùng sơn bản rượu ti rơi xuống hồn tinh thông qua thai biến tiêu hao tại nguyên biến hóa tô một bạch rất rõ ràng cái đồ chơi này chính là so hồn tệ giá trị cao hơn tiền tệ giữa hai bên giá trị trinh l ệ n h thậm chí so hồn tệ cùng kim tệ ở giữa còn mùa lớn hồn tinh sau khi tấn thăng sẽ là cổ hồn tinh sao tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang Ánh mắt khóa mắt chương ặ t hai n h trăm năm mươi bảy thánh đường đế quốc người chơi sắp mặt chương hai trăm năm mươi bảy thánh đường đế quốc người chơi sắp mặt tô một bạch tấn thăng chiến lợi phẩm trong khoảng thời gian này toàn bộ thần long đế quốc một mảnh vui vẻ phồn h i n h có gấp ba kinh nghiệm giá trị v trong ư ờ i chơi cải quái động lúc chưa nhất g có tăng vọng, mà k i cải quái, thành t nhiên kim tệ phúc lợi. Trong lúc nhất thời i u không đ ư thần long đế quốc tất cả người chơi đều trở nên ngang tàng bình thường chỉ dám mua phục hồi từ từ dược tệ người hiện tại trực tiếp một tổ một tổ mua sắm trong nháy mắt khôi phục dược t ế đi qua nhìn vài ngày đều không nỡ mua bạch ngân trang bị bây giờ trực tiếp đổi một bộ về phần kỹ năng càng là nhất định phải hợp lý phối hợp dù sao thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất mà cái này cũng đưa đến thần long đế quốc người chơi thị trường giá hàng nhanh chóng tăng lên bất quá bây giờ thần long đế quốc người chơi cũng không tiếp tục là trước kia người nghèo cả đám đều tài đại khí thô cho dù có chút hàng hiếm có tốc độ tăng đạt tới gấp đôi cũng không có quá mức quan tâm dù sao cái này năm mươi không không kim tệ là l ư ợ được không t h ừ dịp hiện tại dùng để tăng thực lực lên chẳng lẽ còn muốn chờ sao thị trường giá hàng là sẽ tự động điều tiết các loại phần lớn người đều tiêu hết tiền tự nhiên cũng liền ngã trở về về phần giữ lại kim tệ những vật này giá điều chỉnh sau lại mua vậy thì có chút được không bù mất cùng cấp độ người thực lực đều tăng lên ngươi vẫn còn tại nguyên chỗ ra khỏi thành cày quái cũng không tìm tới đội ngũ lại nói vạn nhất tiền còn chưa dùng hết bạch dạ đại lao liền lại giúp thần lòng đế quốc chính phủ quốc gia khác nữa nha các người chơi tiêu phí cùng luyện cấp nhiệt tình tăng vọt cuối cùng được lợi tự nhiên là từng cái trong thành thị cửa hàng cùng phòng đấu giá mà nâng lên phòng đấu giá tự nhiên không cách nào tránh đi vạn giới phòng đấu giá tại phú giáp thiên hạ vận danh bên dưới bây giờ vạn giới phòng đấu giá đã trở thành thần long đế quốc lớn nhất mắt xích phòng đấu giá chỉ bất quá bởi vì không có thu hoạch được thăng cấp đạo cụ bởi vậy từng cái thành thị ở giữa đấu giá hệ thống còn chưa kết nối dù là như vậy thần long đế quốc các người chơi lần này lấy được kim tệ ban thưởng đại bộ phận cuối cùng đều chạy trở về đến phú giáp thiên hạ trong tay bất quá phú giáp thiên hạ hiện tại cũng không có tâm tư chú ý những sự tình này tinh lực của hắn đều đặt ở tiếp xuống hội đấu giá phía trên đông hải thành vạn giới phòng đấu giá tầng cao nhất hai cái thân thể không kém bao nhiêu mập mạp đối mặt mà ngồi một người trước người bày biện một cái chân trả lần hội đấu giá này quy cách thật muốn làm cho cao như vậy sao tiến thăng càng nhìn xem trong tay danh sách trong mắt vẻ khiếp sợ khó mà che giấu nếu như không phải rõ ràng nhị lão bản tính cách hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm nhiều như vậy cấp sử thi cùng truyền thuyết cấp vật phẩm thật không có nói đùa sao càng khoa trương hơn là lại còn có mệnh hồn tinh phách dạng này vật hy hãn đây chính là một viên liền có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ bảo vật à liền ngay cả đế đô trên đấu giá hội đều khó mà nhìn thấy vậy mà liền dạng này lấy ra đấu giá hơn nữa còn không chỉ một viên làm sao quy cách cao còn có vấn đề sao phú giáp thiên hạ mỉm cười nâng trung trà lên nhấp một miếng đó cũng không phải thiên thăng càn lắc đầu có chút muốn nói lại thôi phú giáp thiên hạ cười đem chén trà bông xuống k h o á t tay h à o nói đừng lo lắng đại lao bản đã sắp xếp xong xuôi thần long điện đem phụ trách lần hội đấu giá này khách hàng vấn đề thần long điện nghe được ba chữ này tiên h thăng càn mạnh mẽ đứng dậy đến con ngươi t r ừ n g tròn xoe trong mắt tràn đầy khó có thể tin làm người địa phương hắn đối với thần long điện hiểu rõ nhưng so sánh phú giáp thiên hạ sâu nhiều đây chính là toàn bộ thần long đế quốc thế lực cường đại nhất đồng thời cũng là thần long đế quốc người sáng lập cùng thủ hộ giả liền ngay cả thần long đại đế cũng chỉ là thần long điện phó điện chủ mà thôi bây giờ nghe được loại thế lực này cho vạn giới phòng đấu giá tuyên truyền hắn có phản ứng như vậy cũng đúng là bình thường k h u k h u toa hạ ngạc nhiên phú giáp thiên hạ ho nhẹ hai tiếng một mặt lệnh n h ạ t nói có đại lao bàn tại xuất hiện dạng gì sự t ì n h đều rất bình thường về sau đừng như thế nhất kinh nhất s ạ ta hiểu được tiến thăng càn hít sâu hai cái bình phục tốt nội tâm sau mới một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon tiếp tục cùng phú giáp thiên hạ nghiên cứu thảo luận đứng lên bốn cùng lúc đó đại lục phía tây thánh đường đế quốc lại giống như là n ê n h đón tạ thế thánh đường đế quốc thông cáo xin chú ý đế tử thần long đế quốc người chơi bạch dạ đã thành công tiến vào bồn quốc năm thánh đường đế quốc thông cáo bởi vì quốc chiến chưa mở ra bạch dạ sẽ được coi là người xâm nhập tất cả bồn quốc người chơi thu hoạch được cả nước cùng hưởng song hướng bờ uff thánh đường đế quốc người thủ vệ năm thánh đường đế quốc thông cáo xin tất cả bồn quốc người chơi cùng chung mối thủ mau chóng đem người xâm nhập đánh g i ế t hoặc khu trục năm thánh đường đế quốc người thủ vệ cả nước cùng hưởng song hướng bờ uff chính hướng tại điểm kinh nghiệm tỷ lệ phần trăm giảm xuống đến không trước đó thành công đánh giết hoặc khu trục người xâm nhập về sau b u ồ n quốc tất cả người chơi cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên một trăm linh đảo ngược người xâm nhập m ỗ i tại thánh đường đế quốc cảnh nội chờ đủ hai mươi b ố giờ về sau b u ồ n quốc tất cả người chơi cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống hai duy nhất m ờ uff không thể được ra gần như chỉ ở thánh đường đế quốc cảnh nội hữu hiệu cái này liên tiếp cả nước thông cáo để thánh đường đế quốc tất cả người chơi sắc mặt đ ạ i biến từng có lúc bọn hắn kinh nói chuyện p h i ế bên trong không thiếu chỉ cần bạch dạ g i m đến liền tuyệt đối để hắn có đến mà không có về loại hình thanh âm nhưng gần nhất mấy lần toàn khu thông cáo c n giờ vừa bị d ệ t quốc hoa anh Đào Vương quốc, để những người này khắc này, này bao quát có được ss thiên phú thờ dịt ở bên trong thánh đường đế quốc tất cả người chơi chỉ cảm thấy thiên đô sập nhưng tiểu anh hoa kết cục sớm đã nói do hết thảy bị bạch dạ tên biến thái kia xâm lấn quốc gia hạ tràng sẽ cực kỳ thê thảm ngay tại trong mọi người nóng lòng đốt bất an thời điểm v a nghe lên được thông cáo này nguyên bản tâm thần bất định bất an thánh đường đế quốc người chơi trong nháy mắt quên đi trước đó sợ hãi đang tán gẫu kênh bên trên lên khỏe miệng hắn đang chơi cái gì rất mới trò chơi sao vì cái gì vừa mở liền đi ừ bạch dạ khẳng định là sợ thánh đường đế quốc cao thủ chỉ có thể xám xịt chạy đối với chúng ta thế nhưng là đế quốc hùng mạnh nhất một chóng căn bản không phải hoa anh đào vương quốc có thể so phát khắc lần này tính bạch dạ chạy nhanh nếu không khẳng định sẽ bị đế quốc chúng ta cao thủ bắt lấy cha t ấ n sống không bằng chết không có ý nghĩa ta đang chuẩn bị ra khỏi thành đi tìm một chút bạch dạ ở đâu trên lầu anh em ngươi khoác lát thổi qua a ta đều nhìn không được khoác lát phạm pháp sao dù sao bạch dạ lại không nhìn thấy hắn chẳng lẽ còn dám lại tới g i ế t đi ta hôm nay ta liền đem nói đặt ở chỗ này nếu là bạch dạ còn dám tới ta lập tức phát sóng trực tiếp ăn một chậu lúc này thánh đường đế quốc người chơi còn không biết bọn hắn sắp đối mặt chính là như thế nào một trận hạo kiếp chương hai trăm năm mươi tám để thiên thai quét sạch thánh đường chương hai trăm năm mươi tám để thiên thai quét sạch thánh đường thánh đường đế quốc đế đô thanh quang thiên đường tổng bộ hệ thống thông cáo vang lên thời điểm thanh quang thiên đường nhất chúng cao tầng chính t ề tụ trong phòng họp bọn hắn sở dĩ vừa vẫn đang họp cũng không phải là sớm đoán được tô một bạch sẽ x n g lấn mà là bởi vì thần lòng đế quốc sớm chinh phục hoa anh đ ả o vương quốc chuyện này hệ thống thông cáo vang lên trong nháy mắt ngồi tại thủ tịch vị trí lao giả đột nhiên mở to mắt trong chốc lát cả ở giữa phòng họp đều yên lặng xuống tới mọi người cùng đủ quay đầu nhìn hướng hắn chính là thánh quang thiên đường giáo hoàng cũng là toàn bộ thánh đường đế quốc chiến lược mạnh nhất thập giai thánh diện cấp trí cửng giả bái ân tư ông bái ân tư không có mở miệng nhưng hắn hai mắt lại tràn ngập t h á n h quang cả người tản già khí tức thần thánh bên trong phòng họp tất cả mọi người nín thở thẳng đến sau một lát bái ân tư thanh em mở mịt mới văng lên bạch dạ cũng không có tới tới chẳng qua là một chút c h ỗ thôi nói đến chỗ này ánh mắt của hắn nhìn về phía bàn hội nghị cuối cùng nhất hai người chậm rãi mở miệng nói lai đặc bẹ tỳ những con chuột kia liền giao cho các ngươi lai đặc cùng bẹ tỳ nghe vậy đối mặt cười một tiếng gật đầu đáp là giá thoại âm rơi xuống một nam một nữ trực tiếp đứng dậy quay người rời đi phòng họp bọn hắn mặc dù là trận này trong hội nghị thực lực yếu nhất hai người nhưng cũng đều là kiểu giai cấp độ thần thoại cường giả đỉnh cao giải quyết một chút chuột còn không phải dễ như trở bàn tay chỉ là hai người cũng không rõ ràng bãi ân tư trong m i ệ n g chuột sẽ cho thánh đường đế quốc mang đến một trận như thế nào hạ o kiếp thánh đường đế quốc thông cáo sở dĩ sẽ như thế hoàn toàn là bởi vì tô một bạch tao thao tác đưa tới hắn lợi dụng thời không chi luân mở ra siêu viễn cự ly c ổ truyền t ố n g đem thiên thai quân đoàn trực tiếp đưa đến thánh đường đế quốc cảnh nội vạn giới trò chơi kiểm tra đo lường đến、sau. theo ự n i ê n đ m hành như động v ậ to i lớn à l cổng i i bởi truyền h thống h u như thánh Chỉ vậy. là đóng lại vụ yêu các lãnh chúa rất nhanh liền phân chia tốt hành động khu vực một lát sau mấy ngàn vạn thiên thai đại quân chia thành tốp nhỏ hình thành một bốn trăm chi cỡ nhỏ quân đoàn cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng mà đi mỗi một chi quân đoàn đều do một vị vu yêu lanh chúa thông x o á i dưới cờ phân phối một năm trăm n h i ề u ngày thai quân đoàn thành viên chính thức cùng bốn vạn tả hữu thiên thai khô lâu mà dạng này số lượng chẳng qua là những ngày cỡ nhỏ thiên thai quân đoàn ban đầu trạng thái mà thôi lần này xâm lấn thánh đường đế quốc giai đoạn khởi đầu tô một bạch cũng không dự định tự mình đến đây cùng hoa anh đảo vương quốc như thế, thế lực nhỏ khác biệt thánh đường đế quốc dù nói thế nào cũng là có thể cùng thần long đế quốc nội danh tồn tại bởi vậy hắn chuẩn bị giấu ở phía sau màn mượn nhờ một đám vu yêu lãnh chúa viễn trình điều khiển thiên thai quân đoàn tại tô một bạch trong kế hoạch thiên thai quân đoàn nhiệm vụ thứ nhất cũng không phải là trực tiếp công thành mà là tận khả năng sáng tạo càng nhiều thiên thai khô lâu hắn muốn trong thời gian ngắn nhất để thiên thai hạo k i ế p quét sạch toàn bộ thánh đường đế quốc bởi vậy vu yêu các lãnh chúa bây giờ căn bản không sẽ cùng thánh đường đế quốc phía quan phương thế lực cứng đ ô i cứng trừ phi gặp gỡ quỷ xui xẻo nếu không cũng sẽ không cố ý tìm kiếm người trời tung tích bọn chúng bây giờ cần phải làm là không khác biệt thanh không hết thể đánh thắng được dã ngoại địa đồ tiếp tục như vậy thiên thai khô lâu số lượng chắc chắn hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng điều khiển phạm vi không đủ vậy liền trực tiếp để nhỏ yếu thiên thai khô lâu lưu tại nguyên địa du đãng không khác biệt công kích tất cả mục tiêu làm theo có thể tiếp tục chế tạo thiên thai khô lâu dạng này trải qua không ngừng sàng trọn lấy số lượng trồng chất chất lượng đến lúc đó mỗi một c h i c ỡ nhỏ thiên thai quân đoàn đều sẽ có được đại lượng thiên thai khô lâu vương tới lúc đó mới là tô một bạch tự mình d á n g lâm thánh đường đế quốc này đồng thời cũng là thiên thai hạo kiếp chính thức khởi động thời điểm đông hải thành bạch g i đình tô một bạch ánh mắt khóa chặt lòng bàn tay màu tím đen tinh thể tâm n thai biến. lắc t đầu hồn tô i n Nhưng mà lần này, h mà t một bạch đem cái nghi vấn này ném sau chuẩn bị gia nhập thần long điện đằng sau lại hỏi tham tin tức tương quan nhìn xem chỉ có hai cái tuyển hạng tô một bạch khé thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng còn có thể có so mệnh hồn nguyên tinh cao cấp hơn tuổi thọ đạo cụ nhưng hiển nhiên cái kia đã siêu việt thần cấm tri địa cực hạng hủy bỏ tô một bạch hơi làm suy nghĩ đem cái này hai mươi k h ỏ a mệnh hồn thủy tinh thu vào sau đó gỡ xuống trên đầu chớ chú qua miệng cũng là thời điểm là sạc dự phòng thăng thăng cấp chương hai trăm năm mươi chín tịch d i ệ t c h i c h ú thăng thêm chương hai trăm năm mươi chín tịch d i ệ t c h i c h ú thăng thêm hai mươi k h ỏ a mệnh hồn thủy tinh chơi miễn phí sau khi tấn thăng cũng bất quá là gia tăng hai mươi không không tuổi thọ mệnh mà thôi đối với bây giờ tô một bạch tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thiếu tuổi thọ hắn hoàn toàn có thể chơi miễn phí cao cấp mệnh hồn thạch đến để thăng như thế tỷ lệ hiệu suất cao nhất bởi vì chỉ có cao cấp mệnh hồn thạch cùng mệnh hồn thủy tinh ở giữa trích lệnh là gấp trăm lần trước đó bạch phiêu bát kỳ đại xà cùng sơn bản r ư ợ u ti rơi xuống chiến lợi phẩm lúc tô một bạch liền đã hấp thu không ít mệnh hồn nguyên tinh lúc này tuổi thọ của hắn đã lại tới một trăm linh năm trở lên vương đô trước khi đại chiến tô một bạch kế hoạch ban đầu là dùng hồn tệ đem chớ chú quan miệng thăng hoa là thần thoại cấp trang bị nhưng bây giờ t à i đại khí thô hắn trực tiếp từ bỏ quyết định này nhìn xem trong tay khi đó khắc tản ra t ử khí màu tím đen vương miệng tô một bạch trực tiếp tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu chớ chú quan miệng nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất g i a nhị giai tam giai cơ đắc x tuyển hạng một bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả một lần nữa tấn thăng đến t r u y ề n thuyết cấp vật phẩm chớ chú quan miệng không tiêu hao tuyển hạng hai bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả thăng hoa đến cấp độ thần thoại vật phẩm vượt sâu chớ chú quan miệng tiêu hao một trăm i triệu h ồ n tệ tuyển hạng ba bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả hai biến t r í thánh diện cấp vật phẩm tịch diệt chi chú tiêu hao một trăm không không không tuổi thỏa mệnh chớ chú quan miệng kiện trang bị này đối với tô một bạch tới nói giá trị thực dụng cực cao không có vĩnh hằng tử vong khế trước đó hãn sở dĩ có thể có được vô hạn lam lượng dựa vào là chính là cái này di động s nhưng bởi vì tử khí có thể dùng để bảo tồn sinh vật thi thể bởi vậy tô một bạch ngược lại so trước đó càng thiếu tử khí dù sao mỗi lần phải trăng bảo tồn thi thể lựa chọn thời gian chỉ có ba mươi giây nếu như tử khí khôi phục quá chậm tô một bạch liền không thể cùng lúc bảo tồn nhiều bộ thi thể mà cường g i ả thi thể lại là sáng tạo cao dai vong linh sinh vật không thể thiếu vật liệu bởi vậy tô một bạch trực tiếp ở trong lòng mặc n i ệ m nói hai biến tam d a i nhắc nhở phải trăng xác nhận tiêu hao một trăm không không không t u i thọ mệnh bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng đem vật phẩm chớ chú quan miệm thái biến đến càng cao phẩm dây xác nhận thủ tiêu xác nhận thân thể bị móc sạch cảm giác đánh tới một trăm linh tuổi thọ mệnh hóa thành tinh thuần năng lượng trong nháy mắt đem chớ c h ú quan miệng b a o khỏa cựu thải quang hoa lại một lần tràn ngập căn này phòng ngủ chính ngắn ngủi mấy giờ đêm trắng trong đình liền ra đ ợ i ba kiện thánh d i ệ t cấp vật phẩm nhắc nhở người tổn thất một trăm linh tuổi thọ mệnh trước mắt tuổi thọ tám năm trăm bốn mươi hai năm có thừa nhắc nhở người thu hoạch được thánh d i ệ t cấp vật phẩm tịch d i ệ t chi chú tịch d i ệ t chi chú đầu đẳng cấp một trăm hai mươi ba trăm thánh diện cấp vật phẩm vĩnh viễn không mải mòn khóa lại sau sẽ không rơi xuống trang bị yêu cầu nguyên r ù a hệ duy nhất tận tàng chức nghiệp lại cơ sở tinh thần vượt qua năm vạn điểm thuộc tính cơ sở phòng ngự vật lý 38449 đẳng cấp đẳng cấp gia i vị năm phòng ngự ma pháp 64082 đẳng cấp đẳng cấp gia i vị ba hp chín m ư g h ì n một đẳng cấp đẳng cấp gia i vị năm pháp lực giá trị một nghìn chín trăm hai mươi h a nghìn n t r u mươi không đẳng cấp đẳng cấp gia i vị một không từ khóa một tinh thần một trăm hai nguyên rủa kháng tính chín mươi ba miễn dịch tất cả nguyên rủa hiệu quả cao nhất có thể miễn dịch pháp tắc cấp nguyên r ù a bốn đeo vật này người sẽ nhận liên tục không ngừng tịch d i ệ t t ử khí ăn mòn kỹ năng tịch d i ệ t chi c h ú kỹ năng bị động n g ư ơ i tất cả pháp t h u ậ t đều đem kèm theo nguyền rủa hiệu quả ngẫu nhiên làm mục tiêu thực hiện ba loại cường hiệu nguyền rủa tiếp tục ba mươi giây không làm lạnh tịch d i ệ t chi c h ú lĩnh vực kỹ năng chủ động dẫn động tịch d i ệ t chi c h ú bên trong tịch d i ệ t t ử khí hình thành một mảnh lĩnh vực thật ở trong lĩnh vực tịch d i ệ t chi c h ú tất cả từ khóa hiệu quả gấp bội n g ư ơ i nguyền rủa hệ kháng tính đem có thể đột phá hạn mức cao nhất người có thể thông qua tiêu hao linh hồn chi lực khống chế tịch diện từ khí ăn mòn tùy ý mục tiêu cũng vì trong lĩnh vực tất cả mục tiêu kèm theo nhiều loại cường hiệu ăn mòn trình độ cùng nguyện rủa hiệu quả xem chủ thuộc tính t r ê n l ệ n h mã định ra lĩnh vực đi theo người chơi di động phạm vi bao trùm theo đẳng cấp trong nháy mắt phóng thích tiếp tục theo đẳng cấp thời gian cùn độ hai mươi b ố giờ xin chú ý phóng thích cùng duy trì tịch diện c h i c h ú lĩnh vực cần tiêu hao linh hồn chi lực như cảm giác được khó chịu xin mời trước tiên chủ động đóng lại lĩnh vực nếu là không chịu nổi tịch diện t ử khí ăn mòn liền không có tư cách sử dụng nó lại là một cái lĩnh vực tô một mạch hơi kinh ngạc tăng thêm tịch diện tri trú hắn liền có được ba cái lĩnh vực nhưng trước đó vương đô đại chiến bên trong vô luận là bắc kỳ đại xả hay là s hoặc là trong ngực kiếm khí hóa thân từ đầu đến cuối đều chỉ sử dụng một cái lĩnh vực là bởi vì lĩnh vực không cách nào đ ư ợ ra hay là bởi vì tiêu hao quá lớn tô một bạch thấp giọng nhỉ non một câu hắn cũng nghĩ thông qua nếm thử ra kết luận nhưng bây giờ linh hồn cường độ ngay cả duy trì một cái lĩnh vực đều rất miết cưỡng cuối cùng chỉ có thể coi như thôi chỉ là tô một bạch không biết là thánh diệt cấp trang bị số lượng cực kỳ ít ỏi cho dù là thần cấm chi địa thập giai thánh diệt cấp trang bị số lượng cực kỳ ít ỏi cho dù là thần cấm chi địa thập giai thánh diệt cấp trí cường giả cũng không phải mỗi k i n m mà ban sơ nhân đồ ấn ký mặc dù chỉ là cấp độ thần thoại trang bị nhưng lại rất là đặc thủ bởi vậy mới có thể kèm theo lĩnh vực kỹ năng nhưng cho dù là cấp độ thần thoại trang bị số lượng cũng không nhiều rất nhiều kiểu giai cấp độ thần thoại cường giả cũng bất quá có được một hai kiện mà thôi cũng chỉ có hắn cái này bật học tuyển thủ mới có thể bởi vì lĩnh vực quá nhiều mà nghi hoặc chỉ cần tuổi thọ đầy đủ l i ề n có thể đại lượng chế tạo cấp độ thần thoại vật phẩm thậm chí là thánh diệt cấp trí bảo cái này nói ra ai dám tin tô một bạch thu hồi suy nghĩ tâm niệm vừa động từ triệu hắn trong không gian thả ra một cái khô lâu thuẫn chiến sĩ ngay sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ t h ử vong hấp thu phản hồi t ử khí cường hóa trong nháy mắt có hiệu lực mắt thấy khô lâu thuận chiến sĩ sắp b i ế n lớn tô một bạch trực tiếp phất tay đưa nó thu hồi triệu hoán mục đích của nó chỉ là vì tiêu hao t ử khí mà thôi trước mắt t ử khí giá trị 6667-160. hy vọng hiệu quả sẽ không để cho ta thất vọng tô một bạch cầm lấy tịch diệt chi chú chậm rãi đội ở trên đầu ngay sau đó hắn lại nhữ mày cũng không phải là tịch diệt chi chú cái này mới sạc dự phòng hiệu suất không kịp mong muốn mà là căn bản liền không có hiệu quả gì trang bị thuộc tính rõ ràng đã có hiệu lực a tô một bạch lông mày nhữ chặt mở ra bảng thuộc tính của mình tra xét mấy lần tịch diệt chi chú mặt khác từ khóa hoàn toàn chính xác đều đã có hiệu lực duy chỉ có tịch d i ệ t t ử khí ăn mòn hoàn toàn không có cảm giác nào chẳng lẽ là bởi vì thai biến đặc tính tô m ụ c bạch linh quang l ó a lên ánh mắt rơi vào tịch diệt chi chú bảng phía dưới cùng thai biến đặc tính bên trên trước đó hắn muốn trước thử một lần tịch diệt chi chú nạp điện hiệu quả bởi vậy không có vội vã xem xét thai biến đặc tính bây giờ xem xét lập tức bị sợ ngây người dạng này thai biến đặc tính hắn hợp lý sao hôm nay tăng thêm d â n lên s á c đo hiệu quả không kịp mong muốn có một cái tác giả lặng lén át mấy triệu đang học mộng tưởng t ự a hồ lại trở nên xa không thể chạm nghĩa vụ bọn họ chúng ta còn có hy vọng sao chương hai trăm sáu mươi thật sự không nói l y chống g ô n g tấn thăng a chương hai trăm sáu mươi thật sự không nói l y chống g ô n g tấn thăng a hai biến đ ặ c tính một tịch diệt tử khí sinh sôi không ngừng cho dù vạn giới hủy diệt cũng sẽ không có hao hết thời điểm hai ngươi có thể khống chế tịch diệt tử khí đối t ự thân ăn mòn hiệu quả thấp nhất không cao nhất không h ạ thừa nhận làm không ba không phải dạng này thai biến đ ặ c tính hắn hợp lý sao tô một bạch chừng to mắt không thể tin nhìn xem tịch diệt chi chú bảng phía dưới cùng hai đầu h a i biến đạt tính trong lúc nhất thời lại ngây ngần cả người sinh sôi không ngừng hắn còn có thể lý giải cái gì gọi là cho dù vạn giới hủy d i ệ n cũng sẽ không có hao hết thời điểm định luật bảo toàn năng lượng đâu hắn vẫn cho là thai biến thiên phú sở dĩ có thể chơi miễn phí tấn thăng hết thể sự vật là đánh cắp vạn giới trò chơi năng lượng nhưng từ đầu này thai biến đặc tính có thể biết được xác suất lớn cũng không phải là dạng này thật sự không nói lý chống d ô n g tấn thăng a tô m ộ c bạch cảm giác mình đầu góc đều có chút không đủ dùng bất quá cuối cùng là tìm được tịch diện chi chú không nạp điện nguyên nhân thật đúng là cùng h a i biến đặc tính có quan hệ dù sao không phải ai đều có thể giống tô một bạch một dạng vô hạn tiếp nhận t ử khí ăn mòn bởi vậy đầu thứ hai thai biến đặc tính ấm áp đem ngầm thừa nhận giá trị định là không điểm chỉ là cái này cao nhất không hạn cũng thực làm cho tô một bạch c h ấ n kinh trị chốc lát từ giờ khác này hắn trừ không thiếu pháp lực giá trị bên ngoài cũng sẽ không còn là t ử khí tiêu hao mà phát sầu t ị c h d i ệ t t ử khí chất lượng thượng ứng nên so phổ thông t ử khí cao hơn đi tô một bạch nhìn xem trang bị thuộc tính bên trong tịch d i ệ t hai chữ tâm niệm vừa đậu nhắc nhở ngươi nhận lấy đến từ tịch diện chi chú tịch diện từ khí ăn m n từ khí giá trị năm trăm trước mắt tử khí giá trị 7167-160. t r o n g n h á n mắt tô một bạch tử khí giá trị cũng đã khôi phục mát trị số chỉ bất quá tịch diện tử khí cùng phổ thông tử khí ở giữa hiệu quả t r í n h l ệ n h hắn tạm thời không thể nhìn ra bao nhiêu nhắc nhở thánh diện cấp vật phẩm tịch diệt chi chú khóa lại thành công mới tăng từ khóa không thể giao dịch sẽ không rơi xuống bên hai truyền đến tịch diệt chi chú khóa lại thành công nhắc nhở tô một bạch lông mày nhữ lại hiện tại pháp lực giá trị cùng tử khí giá trị cũng không thiếu cũng không biết lúc nào mới có thể không thiếu điểm linh hồn số cùng linh hồn chi lực nghĩ được như vậy hắn không tự chủ được cười, cười. người dục vọng quả nhiên là mãi mãi cũng không chiếm được thỏa mãn lật tay lấy ra mệnh hồn nguyên tinh đang chuẩn bị tiếp tục hấp thu tô một bạch bên thai lại một lần vang lên thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở làm tinh khu trang bị bảng xếp hạng đã bị ngươi chiếm lấy lại tất cả trang bị đều siêu việt bảng danh sách yêu cầu hai cái phẩm d a i trở lên danh hiệu của ngươi nhất kỵ tuyệt trần hiệu quả đạt được tăng lên nhất kỵ tuyệt trần đeo bản xưng hào lúc tất cả con đường thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên một trăm năm mươi tốc độ di chuyển tăng lên tám mươi nhắc nhở sắp tiến hành làm tình khu thông cáo lại tăng lên Tô Mục Bạch hơi s người sở, lúc này thứ á hai tịch diện chi trú thánh d i ệ t cấp vật phẩm bạch dạ người thứ ba ma kiếm ngự hồn thánh d i ệ t cấp vật phẩm bạch dạ tên thứ tư trung yên ma giáp thánh diện cấp vật phẩm bạch dạ hạng sáu thanh niên ám dự cấp độ thần thoại vật phẩm bạch dạ hạng bảy gió nổ lôi minh chi đạp cấp độ thần thoại vật phẩm bạch dạ hạng tám viên mục phần thiên bao cổ tay cấp độ thần thoại vật phẩm bạch dạ hạng chín đại địa chi hoàn g cấp độ thần thoại vật phẩm bạch dạ hạng m ộ ư ơ i nữ thần may mắn ưu hái cấp độ thần thoại vật phẩm bạch dạ toàn bộ trên bảng danh sách tất cả trang bị hậu phương danh tự đều là bạch dạ điểm này từ khi lam tinh khu mở ra trang bị bảng xếp hạng đến nay cũng chỉ có ba thước thanh phong ngắn ngủi trải qua bảng về phần ngay cả một giây đều không thể chờ đủ phơ di không coi là lần trước tô một bạch sinh đem lam tinh khu trang bị bảng xếp hạng lên bảng yêu cầu cất cao một cái cấp độ mà lần này càng là trực tiếp cất cao hai cái cấp độ bốn người đứng đầu tr càng là tất cả người chơi nghe đều không có nghe nói qua thánh diện cấp trang bị nữ thần may mắn ưu á i chỉ có thể sắp xếp một tên sau cùng sao tô một bạch mắt nhìn trên tay chiếc nhẫn như có điều suy nghĩ sở dĩ xếp tại vị cuối cùng hẳn là bởi vì đây là kiện lâm thời tính trang bị nếu không nó coi như không sánh bằng địch luân băng xương giới chỉ cũng hẳn là xếp tại mặt khác mấy món cấp độ thần thoại trang bị phía trên bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nữ thần may mắn ưu á i kiện trang bị này cường đại tô một bạch thu hồi suy nghĩ tiếp tục hấp thu mệnh hồn nguyên tinh cùng tử vong thánh điện bên trong điểm linh hồn số thẳng đến may truyền tin của hắn vang lên. Tích tích tích tích tích. nhanh như vậy liền xử lý xong tô m ụ c bạch cầm lấy máy truyền tin khoe miệng lập tức lộ ra một vòng mỉm cười điện báo người chính là tư độ cực làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ thành công bá bảng làm tinh khu trang bị bảng xếp hạng lại tất cả trang bị phẩm giai đều là cao hơn nhiều bảng danh sách yêu cầu thấp nhất do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú、Mười. Đột nhiên xuất hiện toàn khu thông nhiên hiện khu cáo Là thẳng đến có người mở ra thật lâu chưa có xem trang bị bản xếp hạng sau cây nói chuyện phiếm mới sôi chào bạch dạ có phải hay không quá phận lần trước hay là truyền thuyết cấp bây giờ hạng một ư ơ i trang bị đều là cấp độ thần thoại ta chỉ muốn biết thánh diện cấp là cái quỷ gì ha vạn giới trò chơi cho trong tư liệu không phải nói cấp độ thần thoại chính là cao nhất phẩm cấp sao ngạc nhiên vô luận là chuyện gì chỉ cần phát sinh ở bạch dạ trên thân đều không đáng đến kinh ngạc các ngươi còn không có học được thích ư ớ n g sao ha ha thánh diện cấp nghe đều không có nghe nói qua bạch dạ h o c thật sự một chút hạn chế đều không có sao không phải liền là so cấp độ thần thoại cao một cấp trang bị sao Thói q bọn hắn nghe bạch dạ đại lao đôi khói cũng không xứng một trăm bảy mươi chín cấp cùng hai mươi chín cấp xuất hiện tại trên một bảng danh sách đơn giản chính là trò cười ta nghiêm trọng hoài nghi bạch dạ một người có thể đơn đấu chúng ta làm tinh khu tất cả người chơi Chỉ có h t á người h khô cũng nhìn được món đồ kia đơn giản quá mạnh một kiếm liền miễu s á t một cái hai mươi cấp hoàng kim cấp b ộ t nếu không phải ta chạy nhanh khẳng định cũng chết tại khô lâu kia trong tay kiếm ta gặp phải khô lâu là dùng cung đó a đây chẳng lẽ là cái gì nhiệm vụ ẩn tàng nhiệm vụ ẩn tàng đó là bạch dạ triệu hoán vong linh sinh vật không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thông cáo không phải đã nói rồi sao bạch dạ đều đã chạy hắn cho dù có triệu hoán vật ở lại chỗ này không ai điều khiển cũng sẽ không hành động chính là làm sao ngươi biết là bạch dạ ta làm sao biết con mẹ nó chứ bị khô lâu kia giết hệ thống nhắc nhở nói ta chết tại người xâm nhập bạch dạ trên tay bạch dạ không đi vậy tại sao thủ hộ giả bờ uff còn cố hóa lấy ta làm sao biết dù sao bạch dạ bị bắt trước đó ta sẽ không ra khỏi thành không phải đâu bờ rô cái này chết một lần liền sợ mất mật ha ha ngươi đi thử xem lao t ử trực tiếp tổn thất ba mươi năm tuổi thọ cùng cấp ba chương hai trăm sáu mươi mốt vạn giới trò chơi ra bờ ug t r ư ớ c 261 vạn giới trò chơi ra bờ ug theo chết tại thiên thai khô lâu thủ bên trên không may người chơi số lượng biến nhiều có quan hệ bạch dạ tin tức rất nhanh liền tại trong từng thành thị chuyển ra thánh đường đế quốc người chơi biểu thị rất mậu bức thông cáo không phải nói bạch dạ không tại đế quốc cảnh nội sao mà lại thánh đường đế quốc thủ hộ giả cái này bờ uff cũng vẫn còn cố hóa trạng thái nhưng những khô lâu này lại là làm sao tới chẳng lẽ vạn giới trò chơi ra bờ ug từng cái thành thị người chơi đều coi là bạch dạ tại chính mình thành thị phụ cận trong lúc nhất thời có ít người tâm h o ả sợ nhưng bọn hắn không biết là tình huống như vậy ngay tại toàn bộ thánh đường đế quốc trình diễn hơn nữa còn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hiện tại vẫn chỉ là rời xa thành thị thằng xui xẻo có thể gặp phải khô lâu không bao lâu thánh đường đế quốc giã ngoại đem tràn đầy tô một bạch t i ê n thai đại quân được an bài đến giải quyết vấn đề lai đặc cùng bẹ ti lúc này người đều tê chỉ cảm thấy căn bản không có c h ô xuống tay căn cứ bọn hắn dò xét bị bạch giả triệu hồi ra vong linh sinh vật đã nhanh nhanh phân bố tại cả nước các nơi hai người mặc dù đều là cựu giai cấp độ thần thoại cường giả nhưng làm sao phân thân thiếu phương pháp chỉ có thể một bên hướng thánh quang thiên đường báo cáo tình huống một bên thông chi từng cái thành thị điều khiển binh lực ý đồ tiêu d i ệ t bạch dạ chỗ triệu hồi da vong linh sinh vật bất quá rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện hết thể đều là p h í công thiên hai quân đoàn không những sẽ không bởi vậy giảm bớt ngược lại sẽ còn bởi vì bọn hắn cung cấp cường lực thi thể nhanh chóng tăng trưởng đến làm cho người ra đầu tê dại số lượng tô một bạch g e o xuống hạt giống lái c h ậ m c h ậ m hoa kết quả thiên hai đã trong lúc vô tình lan tràn trí thánh đường đế quốc toàn cảnh cùng lúc đó tô một bạch cút máy thông tin từ trên giường đứng dậy mắt nhìn nằm ngoài bên chân mình băng xương da h ỏ này còn đắm chìm tại đại lượng thánh diện cấp tài liệu tiêu hóa trong công việc t ông Mục Bạch t ấ t h ă n tô r a n một r o bạch o n g chỉ ờ i gian này, băng cảm thấy hai mắt tỏa sáng thân ảnh đã xuất hiện tại phủ thành chủ trước đây là hắn lần trước lưu lại thời không tiêu ký vì chính là thuận tiện làm việc Bất tránh quá hiểu vì để tránh cho lúc ầ cần m đem Mục một âm mắt một không không ký kêu khí khỏi thiết, hắn phủ thành chủ. Người nào? Tô bạch đột nhiên xuất hiện, do phủ thành chủ trước vệ binh kêu to một tiếng. Thương thương thương. Binh thanh nháy binh phản như Tô cũng trong Người nào? tiếng. trong văng lên, kiện giống như xuống trực trước có tiếp tiêu tại đột xuất to tới. đội điều ra lưu l xạ do vệ vệ vỏ này bọn hắn mới nhìn rõ tô m ụ c bạch thân ảnh dẫn đầu đội trưởng lập tức khoát tay làm cho tất cả mọi người trở về cương vị c ư ờ i hô nguyên lai、like、là bạch dạ đại nhân đã lâu không gặp cái này quen thuộc ngữ khí làm cho tô một bạch hơi xương sở hồi ức đằng sau mới nhớ tới người này là lúc trước cho mình mở hóa đơn p h ạ t tên n ư ỡ n g kia thành vệ quân tiểu đội trưởng ha ha đã lâu không gặp t ô một bạch cười cười đây là lên t r ư ớ c lúc trước người tiểu đội trưởng này vẫn chỉ là quản lý một chi mười mấy người phi hành tiểu đội mà thôi bây giờ lại là trên sự dẫn dắt trăm người thủ vệ phủ thành chủ cái này so với trước kia mạnh hơn nhiều cái này t r ả lại phải đa tạ bạch dạ đại nhân nói n g o à ta đội trưởng hướng phía t ô một bạch c h ắ p tay chính là cam t ạ thiện tay mà thôi lúc đó ta cũng cho ngươi thêm không ít phiền phức t ô một bạch cười k h o c h o á tay khách sáo hai câu đằng sau trực tiếp đi vào phủ thành chủ lúc trước hắn ở trong thành g i ế t đôi cậu nam nữ kia thời điểm đưa tới không nhỏ hành động trật tự hay là vừa mới người đội trưởng kia duy trì bởi vậy t ô một bạch về sau tại tư đồ cực trước mặt để một câu chính là một câu nói kia liền để tên này đội trưởng thiếu đi mấy năm đường quanh co trực tiếp quan thăng cấp ba về phần đẳng cấp cùng thực lực thất giai cấp sử thi phía dưới chỉ cần có đầy đủ tài nguyên muốn nhanh chóng tăng lên cũng không phải là việc khó nhìn xem t ô một bạch bóng lưng đội trưởng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ bạch dạ đại nhân thật là hàng lâm giả sao lúc này mới bao lâu thời gian vậy mà liền có thực lực như thế lần trước gặp mặt hắn xưng hô bạch dạ vì đại nhân hoàn toàn là bởi vì đông hải làm cho nguyên nhân mà lần này lại là bởi vì thực lực của đối phương giữa hai bên thực lực trực tiếp hai cấp đảo ngược bây giờ tô m ụ c bạch có thể tùy tiện nhìn thấy mặt của hắn tấm nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp dấu chấm hỏi thằng đến tô m ụ c bạch thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt đội trưởng mới trở lại cương vị của mình trên mặt của hắn mang theo không ức chế được vui mừng lấy bạch dạ đại nhân thực lực tốc độ tăng lên chỉ sợ không cần quá lâu chính mình liền có thể đưa cho hắn mở qua hóa đơn phạt chuyện này thổi cả đời đồng thời hắn cũng tại may mắn chính mình lúc trước phản ứng nh trực tiếp thu hồi hóa đơn phạt bốn bạch dạ lao đệ ngươi tốc độ này khá nhanh a tư đ ồ cực đầy mặt xuân quan g cùng tô một bạch chào hỏi lần này chinh phục hoa anh đào vương quốc thần long điện bên trong là thuộc công lao của hắn lớn nhất ai bảo nhiệm vụ này là hắn hướng bạch dạ ban bố đâu đây không phải vội vã muốn gia nhập thần long điện sao tô một bạch mỉm cười đang chuẩn bị t o a hạ tư đ ồ cực lại là đứng dậy mở miệng nói vậy còn chờ gì trực tiếp đi thôi ếch a tô một bạch xứng sở lao tiểu tử này thế nào thấy so với chính mình còn gấp ha ha, ha nắm lao đệ phúc lần này ta cũng có thể đi bảo k h ố chọn một kiện cấp độ thần thoại bảo vật tư đồ cực giải thích một câu trong tay pháp trượng nhẹ nhàng một s ự trực tiếp trước người mở ra một đạo cổng truyền thống đi thôi bạch dạ lao đệ trên đường cho ngươi thêm giới thiệu thoại âm rơi xuống hắn đã không kịp chờ đợi bước vào trong cổng truyền thống chứ hai trăm sáu mươi hai thần long điện địa chủ cảm động hay không thăng thêm chứ hai trăm sáu mươi hai thần long điện địa chủ cảm động hay không thăng thêm không phải một kiện cấp độ thần thoại bảo vật mà thôi cần phải kích động như vậy sao đường đường k i u giai cường giả tối đỉnh cũng không đến mức đi nhìn xem tư đồ cực thân ảnh biến mất tại trong cổng truyền t ố n g tô một bạch hơi cảm thấy có chút kinh ngạc không rõ ràng cho lắm lắc đầu hắn cũng theo sát phía sau cất bước tiến vào bên trong ông nhắc nhở người tiến nhập thần long đế đô điệp phục sinh đã hoán đổi đến thần long đế đô phục sinh đại sảnh theo quan g mang nói lên tô một bạch vượt qua cổng truyền t ố n g xuất hiện tại tư đồ cực bên cạnh lọt vào trong tầm mắt một mảnh phồn hoa cảnh tượng b ố n phía kiến trúc so đông hải thành cao rất nhiều hơn m ư ơ i tầng lầu các khắp nơi có thể thấy được trên đường phố ngựa xe như nước tô một bạch chỉ là tùy ý nhìn lước qua liền trông thấy mấy cái thất giai cấp sử những người này đặt ở cỡ nhỏ vương quốc hoàn toàn có thể là một tòa cấp ba thành thị đứng đầu một thành mà ở trong đế đô bọn hắn chẳng qua là trong đông đảo chúng sinh một thành viên mà thôi căn bản không tính là cường đại cỡ nào tô m ụ c bạch đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao nơi này có thể nói là toàn bộ thần cấm c h i địa cường đại nhất một tòa thành thị thần long đế quốc rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên chỉ có ở chỗ này mới có cơ hội thu hoạch được tự nhiên sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều cao thủ tụ tập bạch dạ lao đệ đi theo ta tư đồ cực điểm truyền thống cũng không có tại truyền thống đại sành mà là ở vào trong đế đô hương khu ngoại vi địa phương trải qua giải thích của hắn tô m ụ c bạch mới hiểu được nơi đó chính là thần long điện cùng đế c u n g chỗ mảnh khu vực này tồn tại bao nhiêu tầng t r ậ n pháp cho dù là hắn cái này cựu giai đ ỉ n h phong không gian p h á p thần bình thường cũng không có cách nào trực tiếp truyền tống vào đi mà lại bình thường toàn bộ đế đô đều là cấm bay bởi vậy hai người cũng chỉ có thể đi đường tiến về cũng may nơi này vị trí cách thần long điện tổng bộ cũng không xa rất nhanh tô m ụ c bạch liền đi theo tư đ ồ cực đi vào mục đích nhìn trước mắt tòa này rộng rãi hình tháp kiến trúc tô một bạch trong mắt mang theo vẻ chấn động tòa này cao vút trong đây không nhìn thấy đỉnh tháp cao chính là thần long điện tổng bộ cùng nhau đi tới tô m ụ c bạch cũng từ tư đồ cực trong miệng hiểu rõ không ít liên quan tới thần long điện tin tức không chỉ là bởi vì trong n g ư ợ c nguyên nhân hay là lần này sớm chinh phục hoa anh đ ả o vương quốc công lao tư đồ cực ngay cả lão điện chủ tồn tại đều nói cho tô m ụ c bạch cùng trong tưởng tượng của hắn một dạng toàn bộ thần long điện có được hai tên thập giai thánh diện cấp t r í cờ ư n giả g theo thứ tự là bây giờ điện chủ cùng lao điện chủ cả hai phía dưới chính là hai đại phó điện chủ một người trong đó phụ trách thần long điện bình thường công việc một người phụ trách toàn bộ thần long đế quốc mà cái sau còn có một cái xưng hô gọi là thần long đại đế cũng chính là thần long đế quốc đế vương nghe được cái tin này tô m ụ c bạch mới hiểu được thần long điện mới là thần long đế quốc trên thực tế không chế thế lực d u n g tư độ cực lời nói nói hai đại phó điện chủ đều là nửa b ư ớ c thập giai chỉ cần thời cơ đến liền có rất lớn cơ hội có thể đột phá đến thập giai thánh diệt cấp so với bọn hắn những n à y cựu giai đ ỉ n h phong trường lao còn phải mạnh hơn không ít mà giống như hắn trường lão thần long điện hết thể có m ộ ư ơ i hai vị trong đó mười vị phân biệt đảm nhiệm mười tòa cấp một chủ thành thành chủ cuối cùng hai người quanh năm đợi tại tổng bộ hiệp trợ phó điện chủ trường lao phía dưới còn có ba mươi sáu vị cựu giai cấp độ thần thoại tinh sứ cùng tám mươi mốt vị chất sự mỗi một vị chấp sự đều là bát giai truyền thuyết cấp định phong tồn tại trừ cái đó ra thần long đế quốc đột phá đến bảy giai cường giả tất cả đều là thần long điện thành viên bởi vì chỉ có gia nhập trong đó mới có cơ hội thu hoạch được tiến thêm một bước tài nguyên những tài nguyên này liền chứa đựng tại thần long điện tổng bộ trong b ả o k hố mà nơi đó cũng là tô một bạch đích đến của chuyến này một trong biết được những tin tức này sau tô một bạch cũng càng khẳng định kế hoạch của mình có thể cùng thần long đế quốc nổi danh thánh đường đế quốc thực lực tất nhiên sẽ không kém bao nhiêu hiện tại xem ra thiên hai đi đầu tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất từ đồ trường lão t h ầ n long điện trước thủ vệ nhìn thấy tư đồ cực sau liền vội vàng hành lễ quan lại đồ cực dẫn đầu tô m ụ c bạch tự nhiên là một đường thông suốt tiến vào trong tháp cao vượt qua cửa lớn hắn mới phát hiện tòa tháp cao này bên trong có cả k h ô n t ư ngoại giới nhìn mặc dù cũng rất cao nhưng chiếm diện tích lại cũng không tính rất lớn sau khi đi vào lại giống như là tiến nhập một chỗ không gian khác nơi này lại là một mảnh xuân ý giạt rào thảo nguyên tô m ụ c bạch con ngươi đột nhiên co rụt lại bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy thảo nguyên giới h ạ tư đồ trực tiếp dẫn hắn đến đây đi một đạo thanh n m uy nghiêm đột nhiên tại hai người vang lên bên h a i tư đ ồ cực lập tức đưa tay dựng ở tô một bạch b ả vai sau một khắc thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nhìn không thấy bờ trên thảo nguyên bốn tô một bạch chỉ cảm thấy hoa mắt ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc đã xuất hiện tại một gian phong cách cổ xưa trong đại s ả n h ngồi đi thằng đến thanh âm vang lên lần nữa tô một bạch tải mánh phát hiện trong đại s ả n h đúng là vẫn ngồi như vậy một tên dáng người khô i n g ô trung nhân nhân đối phương mở miệng trước đó hắn thậm chí ngay cả một chút cảm giác đều không có phản phất nơi đó căn bản không ai tồn tại một dạng hình quân thần long điện chủ gia vị ba nghề n g h i ba đẳng cấp ba hp ba Thân Long đế q vậy tiến vào đại sành đằng sau hắn liền biểu hiện được như cái người thành thật một dạng chính yếu nhất hay là bởi vì cùng hình quân không quen nếu là đổi thành trong ngực tô m ộ c bạch đã sơm chính mình tọa hạ rót rượu uống vốn cho rằng hình quân sẽ trước cùng tư đ ồ cực nói chuyện nhưng làm cho t ô một bạch n g o ạ i ý muốn chính là vị điện chủ này vậy mà hướng thẳng đến tư đ ồ cực khoát tay á o ngươi đi trước chọn bảo vật đi ân tư đ ồ cực gật gật đầu cười vô vô tô một bạch bả vai chớ khẩn trương điện chủ chỉ là nhìn nghiêm túc trên thực tế rất dễ thân cận k h u k h u hình quân ho nhẹ hai tiếng tư đ ồ cực lúc này mới quay người rời đi thẳng đến tư đ ồ cực thân ảnh biến mất sau hình quân ánh mắt mới rơi vào tô một bạch trên thân bạch dạ đúng không ngươi sự tình trong ngực tiền bối đã nói cho ta biết ba chuyện của ta t ô m ụ c bạch đầu tiên là hơi xứng sở chuyện gì trong ngực cái kia lao đăng đến cùng nói cái gì còn có ngay cả thần long điện điện chủ đều được gọi hắn tiền bối cái này lao đăng thực lực chỉ sợ so với chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn a hắn để cho mình tìm lão điện chủ mở ra sử thi c h i lộ không phải là ngại phiền phức đi nghĩ được như vậy t ô m ụ c bạch trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang đúng rồi sử thi c h i lộ hắn đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía hình quân người sau nết miệng cười một tiếng phản phất xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ yên tâm tại mở ra sử thi tri lộ phương diện này lao sư xác thực so trong n ự c tiền bối mạnh thoại âm rơi xuống hình quân thân ảnh đã biến mất tại trên chỗ ngồi sau một khắc l i ề n xuất hiện tại tô một bạch trước người đi thôi theo ta đi gặp lão sư khi tô một bạch đi theo hình quân đi vào một chỗ phong cảnh tuyệt mỹ trong sơn cốc sau hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người chỉ gặp sơn cốc dưới thác nước trên bẫy đá trừ ngồi một tên lão giả tóc trắng xóa bên ngoài cách đó không xa còn b ả y biện một cái giá vẽ trong ngực chính c ầ m bút vẽ h ư u mô h ư u dạng vẽ lấy hắn vậy ngay cả ba tuổi tiểu hài cũng không bằng h ò a tác tô một bạch hơi kém thốt ra một câu lao đăng ngươi làm sao cũng ở nơi này bất quá cũng may hắn nhị được cảm nhận được hình quân khí t ứ c trên bẫy đá lao giả từ từ t trong ngực cũng ngừng trong tay động tác tiện tay đem bút ven ném một cái không để ý lao giả hơi n h í u lông mày quay đầu nhìn về phía tô một bạch khoe miệng có chút dâng lên tiểu quỷ lão tử đột nhiên thay đổi chủ ý tam đại thập gia i trí cường giả cùng một chỗ vì ngươi mở ra sử thi c h i lộ cảm động hay không tin tức tốt trước mắt trở lại trò chơi phân loại đọc bản g thứ nhất tin tức xấu cái này tốc độ tăng đoán chừng ngay cả khôi phục tám mươi hai vạn đang học đ ỉ n h phong số liệu đều có chút khó khăn bất quá đoán m ò sẽ không nhận thua nghĩa p ụ bọn họ để cho chúng ta cùng một chỗ lại hướng lên s ô n một cái cầu ngũ tinh khanh lợi cầu miễn phí lễ vật hôm nay tăng thêm tôi r ư n g Trường một ạ n n h h bạch nhìn xem lão điện chủ bảng khoe miệng có chút co lại ngươi quản cái này gọi nhân viên quản lý thư viện bất quá nghĩ lại t ô một bạch cũng đối này tỏ ra là đã hiểu lão điện chủ thoái vị giấu ở phía sau màn thân phận thật sự tự nhiên không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều biết có lẽ chỉ có số ít cao tầng mới rõ ràng vị này nhân viên quản lý thư viện thân phận chân thật hợp lý rất hợp lý tô một bạch nhỏ không thể thấy gật đầu ánh mắt rơi vào hoài g i a n trên thân lúc rốt cục nhịn không được liếp mắt hoài gian 9527 h ả à o tân thủ thôn thầy giám định họa sĩ giai vị ba nghề nghiệp ba đ ả n g cấp ba hp ba không muốn trở thành họa sĩ thầy giám định không phải hào kiếm sĩ cái này lão đăng làm sao còn treo 9527 h ả à o tân thủ thôn thầy giám định thân phận a tân thủ thôn không phải cũng bị mất sao còn có cái kia họa sĩ tô một bạch thật sự là vô lực đậu đen r a muống hoài gian mạnh thì mạnh nhưng hoàn toàn chính xác có chút vũ nhục họa sĩ hai chữ này liền hắn vẽ những cái kia có thể để vẽ sao đơn giản so nhất c h ị u tượng c h ị u tượng phái còn muốn c h ị u tượng suy nghĩ đến tận đây tô m ộ c bạch đột nhiên nhìn thấy hoài gian miết lên khoe miệng hắn chợt cảm thấy trong lòng r u lên không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp cái này lao đang muốn làm gì sau một khắc tô m ộ c bạch liền nghe hoài gian mở miệng nói tiểu quỷ lao tử đột nhiên thay đổi chủ ý tam đại thập gia i trí cường giả cùng một chỗ vì ngươi mở ra sử thi chi lộ cảm động hay không có dám hay không động đương nhiên không dám cảm nhận được tam đại thập gia trí cường giả ánh mắt đồng thời rơi vào trên người mình tô m ộ c bạch chỉ cảm thấy áp lực lớn như núi bất quá cẩn thận dư vị hoài gian lời nói hắn lập tức sắc mặt vui mừng liên tục gật đầu nói cảm động sử thi c h i lộ sau cùng miêu tả hắn nhưng là nhớ k ỹ rất rõ ràng vì nguyên mở ra sử thi c h i lộ cường giả thực lực càng mạnh sau khi đột phá tăng lên cũng sẽ càng lớn đồng thời độ khó cũng sẽ cao hơn xin mời lượng sức m à đi tam đại thập giai trí cường giả cùng một chỗ vì chính mình mở ra sử thi c h i lộ sau khi đột phá tăng lên tất nhiên viễn siêu tưởng tượng về phần độ khó biến cao chính mình một cái đường, đường chính chính bậc học tuyển thủ vạn giới trong trò chơi lớn nhất mở ug sẽ còn sợ độ khó nếu như sử thi c h i lộ có thể thai biến lời nói tô một bạch thậm chí không để ý lại vì đột phá của mình tăng lên một chút độ khó đột phá khó một chút tính là gì hắn chỉ biết là sóng gió càng lớn cá càng quý hoài gian nghe vậy lại là đột nhiên ha ha ha cười ha hả cũng không để ý tới tô một bạch ánh mắt mong chờ mà là quay đầu nhìn về phong dịch y ê n vươn tay ha ha ha lao đầu đưa tiền ta liền nói tiểu t ử này tuyệt đối sẽ không sợ đi b à nghe được chỗ này tô một bạch đâu còn không rõ hoài gian cái này lao đăng là lấy chính mình phản ứng cùng lão điện phương châm chính cực hắn không khỏi nhất miệng nhìn xem hoài gian muốn nói lại thôi không phải người bắt ta đánh cược mặc dù không có vấn đề gì nhưng thắng tới tiền là không phải nên phân điểm đến a không nói chia đôi ba bảy được rồi đi nhưng mà hoài gian căn bản liền không c ó chia của dự định tiếp nhận phong dịch lên quăng ra cái tối nhỏ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lật tay liền thu nhập trong nhận không gian đây là lão phu từng ấy năm tới nay như vậy thua vui vẻ nhất một lần phong dịch lên mang trên mặt ý cười chậm rãi từ trên b ệ đá đứng dậy ánh mắt từ thiện nhìn về phía tô một bạch b ạ c h dạ người rất không tệ thoại âm rơi xuống tô một bạch căn bản không có trông thấy hắn có động tác gì phong dịch ê n cũng đã đứng ở trước người hắn trên dưới đánh giá tô một bạch một lát phong dịch tuyên mới sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở nếu như chỉ là lão phu một người lấy thiên phú của ngươi tất nhiên có thể thuận lợi đột phá nhưng nếu là ba người chúng ta đồng loạt ra tay có lẽ ngươi đ ờ i này đều không thể đột phá đến thất giai phong dịch tuyên nhìn chằm chằm tô một bạch một chút tiếp tục nói ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao hoài gian cùng hình quân nghe vậy cũng cùng một chỗ nhìn xem tô một bạch người trước trong mắt mang theo một tia không hiểu ý vị phảng phất tại hồi ức thứ gì không cần suy tính ta tin tượng chư vị tiền bối sẽ không hại ta giờ khác này tô một bạch ánh mắt kiên định như muốn bảo đ ả n ba người đồng thời hướng phía tô m ụ c bạch quăng tới ánh mắt tán thưởng phong dịch u y ê n chỉ chỉ lúc trước hắn ngồi xếp bằng thạch đài nếu quyết định vậy liền ngồi lên đi p h i ề n phức chư vị tiền bối tô m ụ c bạch gật gật đầu đi thẳng tới trên bệ đá dựa theo phong dịch u y ê n nói tới ngồi xuống hai mắt nhắm lại ngay sau đó tam đại trí cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại thạch đài xung quanh Vâng! tô m ụ c bạch chỉ cảm thấy bên thai truyền đến một tiếng quanh mình ba cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập quanh thân hình quân xuể bàn tay ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngọm lập tức hiện lên ngưng tụ thành một đạo tơ mỏng t r anh thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng bên t a i hoài gian đưa tay cũng làm kiếm chỉ một đạo kiếm quan g chớp mắt đã tới ông không gian bốn phía có chút rung động phong dịch viên lỏng bàn tay lấp loe qua mang một cái nhỏ b é lại cực kỳ phức tạp ma pháp trận chậm d ã i hiện hiện sau một khắc ba có lực lượng hoàn toàn khác biệt cùng nhau tràn vào tô một bạch mi tâm nhắc nhở sử thi c h i lộ đang trong quá trình mở ra ba người duy trì lấy mở ra sử thi c h i lộ năng lượng hình quân nhìn xem xếp bằng ở trên bệ đá tô một bạch hơi có vẻ lo lắng hỏi hoài gian tiền bối làm như vậy thật không có vấn đề sao từ xưa đến nay còn chưa bây a qua tam giai ra hai giai giai, o trong giờ cường giả đồng thời làm một người mở ra thi chi lộ tình huống. Thượng từng cường giả đồng ghi Nhưng người không công hiện đại thời thi chi đại thời tiếp lại tại xuất xuất đều thập trí một tình một thập trí thủ một kẹt chết thể thành công đột lịch chép. nhận phá. lần này lần, đến mở mà vậy cổ có lục là lộ sử sử, vì bị b giờ ba người độ khó bạch dạ thật không có vấn đề sao đem ngươi tâm thả trong bụng hoài gian n h ế t miệng cười một tiếng tiểu tử này tuyệt đối không có vấn đề hình quân mặc dù không rõ hoài gian vì cái gì đối với bạch dạ có lòng tin như vậy nhưng cũng không có lại nói tiếp phong dịch tuyên lại là mang theo tâm ý nhìn hoài gian một chút một tay duy trì lấy pháp trận quán thâu năng lượng một tay vuốt dâu dài có chút méo mắt lại bạch dạ cùng hắn có quan hệ không xác định hoài gian khẽ lắc đầu ngay sau đó chuyển đề tài nói vất quá ta cảm giác rất có thể hy vọng cảm giác của ngươi là đúng chương hai trăm sáu mươi b ố độ khó ss siêu việt cực hạn chương hai trăm sáu mươi b ố độ khó ss siêu việt cực hạn tô m ụ c bạch mở ra sử thi chi l ộ lúc ngoại giới hết thể công việc cũng như thường lệ vận chuyển đông hải thành vạn giới thương hội tổng bộ phú giáp thiên hạ nhìn xem đối diện cái t i hai mươi bảy hai mươi tám tuổi người trẻ tuổi cười h i ế p mắt mở miệng nói nghĩ thông suốt ha ha nghĩ thông suốt người trẻ tuổi cười khổ gật gật đầu ta đi qua ý nghĩ hay là quá nhỏ hẹp chỉ có giống như ngươi làm ra lựa chọn chính xác mới có thể tại cái này trong vạn giới đi được càng xa người này chính là lúc trước cùng tô một bạch một tân thủ thôn hoành đồ bá nghiệp vừa tiến vào trò chơi thời điểm thu hoạch được có thể trưởng thành hình s cấp thiên phú hắn khí phách phân chấn không có đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt thiên phú của hắn là có thể trưởng thành đến ss cấp mà lại trừ đối với công hội thành viên có bổ trợ hiệu quả bên ngoài thành đoàn số lượng cùng chất lượng càng cao hắn thực lực bản thân cũng sẽ càng ngày càng mạnh cho dù là tại chín nghìn năm trăm hai mươi bảy hào tân thủ t h ô n lúc bạch dạ liên tiếp phát động hệ thống thông cáo đẳng cấp cũng xa xa dẫn trước hoành đồ bá nghiệp đều cảm thấy mình tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không so với đối phương kém thằng đến đi ra tân thủ thôn tại đông hải thành quảng trường truyền thống thấy tận mắt bạch dạ cường đại mới cải biến ý nghĩ của hắn bất quá khi đó hắn chỉ là không muốn t r e o chọc đối phương căn bản không có chịu làm kẻ dưới suy nghĩ chân chính để hắn quyết định là trước đó không lâu hệ thống thông cáo biên giới còn chưa mở ra thần long đế quốc liền tại bạch dạ trợ giút b ê n giới sớm chinh phục hoa anh đạo vương quốc cái này khiến hoành đồ bá nghiệp ý thức được chính mình đi qua tầm mắt đến cùng có bao nhiêu hẹp thần cấm chi địa vẹn vẹn chỉ là vạn giới trò chơi một góc của băng sơn mà thôi nếu là mình phát triển hoàn toàn chính xác cũng có thể có được thực lực cường đại nhưng này cần thời gian nhiều lắm có trong khoảng thời gian này quản lý công hội kinh lịch hoành đồ bá nghiệp tâm thái đã từ dần dần đã từng tiểu lưu manh bắt đầu hướng phía thượng vị giả chuyển biến hắn cũng minh bạch một cái đạo lý trừ phi có được bạch dạ xa như vậy siêu tất cả mọi người thực lực nếu không một mình đóng cửa làm xe tăng lên là xa xa không sánh bằng ôm bắp đùi tỷ như phú giáp thiên hạ đầu nhập bạch dạ dưới chương sau trong thời gian ngắn liền đem vạn giới phòng đấu giá khai biến toàn bộ thần long đế quốc đồng thời đối phương còn có được ám dạ dung binh đoàn cái này thế lực cường đại tô mục bạch tại hoa anh đào vương quốc cũng không rõ ràng ám dạ dung binh đoàn lực ảnh hưởng cũng không thế nào để ý thực lực của bọn hắn nhưng thần long đế quốc người chơi nhưng đối với chi này l ệ thuộc vào bạch dạ d u n g binh đoàn tràn đầy hướng tới có thể nói thần long đế quốc gần như một nửa độ khó cao phó bản thủ thông đều là ám dạ dung binh đoàn cầm xuống mà xem như to lớn nhất công hội bán h i ệ p mặc dù thành viên số lượng là ám dạ dung binh đoàn gấp mấy trăm lần nhưng lên tv số l ngược lại còn không có người sau hơn một nửa hành o đồ bá nghiệp ánh mắt phức tạp nhìn xem phú giáp thiên hạ vô luận đối phương bởi vậy bỏ ra cái gì bây giờ xem ra đều là đăng giá ký kết linh hồn khế ước cũng không thành vấn đề phú giáp thiên hạ nhìn chừng chừng lấy hành o đồ bá nghiệp người sau lúc này nhẹ gật đầu có thể bất quá có một chút bá nghiệp công hội hội trưởng vị trí nhất định phải là ta bằng không mà nói thiên phú của ta cũng liền phế đi hành o đồ bá nghiệp có thể truyền tống đến đông hải thành tự nhiên là hạ quyết tâm minh bạch ta sẽ nói cho lão bản phú giáp thiên hạ cười hít mắt gật gật đầu bất quá phải đợi nhất đẳng chờ cái gì lao bản đi đế đô phải đợi hắn trở về đế đô hành o đô bá nghiệp trong lòng hơi kinh hãi nhưng ngay sau đó liền nhớ lại bạch dạ cái t i a cao tới một trăm bảy mươi chín cấp đẳng cấp thầm nghĩ trong lòng chính mình thật đúng là ngạc nhiên tiến vào đế đô yêu cầu bất quá mới một trăm hai mươi cấp mà thôi bạch dạ đại lao có thể đi không phải rất bình thường sao nghĩ được như vậy hắn lại nhìn một chút chính mình kẹt tại hai mươi chín cấp đẳng cấp khoe miệng có chút run r à y hy vọng quyết định này là đúng đi luôn cảm thấy vạn giới trò chơi sẽ không vĩnh viễn như thế bình một bốn nhắc nhở người sử thi chi lộ đã mở ra độ khó đánh giá là s s cấp nhắc nhở n g ư ơ i sử thi c h i lộ độ khó siêu việt thần cấm c h i địa cực hạn bộ phận yêu cầu bị hạn chế chỉ có rời đi thần cấm c h i địa mới có thể toàn bộ hoàn thành nhắc nhở n g ư ơ i đã mở ra sử thi c h i lộ nhiệm vụ út c ấ p hai chính thức mở ra sử thi c h i lộ nhiệm vụ út c ấ p n h â n tộc trời sinh suy nhược thuộc về vũ trụ trong vạn tộc tầng dưới tồn tại chỉ có không ngừng đột phá mới có thể từng bước một sánh vai những cái kia sinh ra liền t r ù n g tộc mạnh mẽ thất giai cấp sử thi chính là nhân tộc lần thứ nhất sinh mạnh bình cảnh nội dung nhiệm vụ hoàn thành sử thi tri lộ nhiệm vụ thời gian không thành công đột phá sinh mạnh bình cảnh, theo liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở ở bên thai văng lên tô m ụ c bạch mới chậm rãi mở to mắt vậy mà qua lâu như vậy tô m ụ c bạch mắt nhìn hệ thống thời gian lúc này cách hắn tiến vào thần long điện tổng bộ đã đi qua dòng g ã một ngày từ trên b ệ đ á đứng dậy hoạt động tay chân một chút sau tô m ụ c bạch mới xem xét lên sử thi c h i lộ yêu cầu cụ thể theo hắn tâm niệm k h ẽ động tô m ụ c bạch cảm giác mình mì tâm hơi có chút phát nhiệt trong đầu phạm phất xuất hiện một đầu như ẩn như hiện đường đi bạch dạ sử thi tri lộ độ khó ss yêu cầu một cơ sở trụ thuộc tính trị số vượt qua m ư ơ i năm vạn chưa đạt tiêu chuẩn Hai, nếu c vô pháp hoàn thành ngươi đem cả đời dừng lại tại sáu giai không được tiến thêm tên độ khó quả nhiên không tầm thường nhìn xem hiện ra ba đầu yêu cầu dù là tô một bạch cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bốn năm đầu cho ra thần cấm chi địa mới có thể nhìn thấy yêu cầu tạm thời không đ ể cập tới dù sao tô một bạch tiếp xuống mục đích là vong linh giới bởi vậy cũng không lo lắng vẹn vẹn là ba vị trí đầu đầu yêu cầu cũng là một đầu so một đầu khoa trương cũng chỉ có đầu thứ ba bởi vì thai biến cùng tử vong thánh điện nguyên nhân làm cho tô một bạch sớm cũng đã đạt tiêu chuẩn nhưng mặt khác hai đầu liền ngay cả hắn cái này bậc học tuyển thủ cũng còn tranh l ệ n h rất lớn một khoảng cách tam đại thập giai trí cường giả liên thủ mở ra sử thi chi lộ độ khó quả nhiên người ti là bất kể tính bất luận cái gì trang bị bảo thạch cùng kỹ năng tăng thêm dù là tính cả đột phá ngũ giai lục giai cùng cái thứ nhất đánh giết cấp độ thần thoại bột ban thưởng điểm thuộc tính tô một bạch cơ sở chủ thuộc tính trị số cũng mới tám mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi chín điểm trên thực tế mặc dù tô một bạch còn không có đột phá nhưng dạng này cơ sở chủ thuộc tính đã vượt qua tuyệt đại đa số thất giai cấp sử thi tồn tại chỉ bất quá tại tam đại thập giai trí cường giả liên thủ mở ra sử thi chi lộ trước mặt dạng này trị số cũng vẹn vẹn miễn cưỡng vượt qua đầu thứ nhất yêu cầu một nửa m ạ thôi mà đầu thứ hai yêu cầu càng là so đầu thứ nhất còn muốn khó khăn rất nhiều bốn c h i ề u thuộc tính cộng lại muốn đột phá ba trăm h ô n g k h ô n g điểm đối với lục giai người chơi tới nói cơ hồ là không thể nào làm được sự tỉnh cái thứ nhất đánh giết cấp độ thần thoại bột ban thường cũng bất quá mới toàn thuộc tính thêm m g không chút thôi nhưng này thế nhưng là cấp độ thần thoại tồn tại trừ tô một bạch lại có cái nào người chơi có thể tại lục giai thời điểm xử lý loại phẩm giai này bốt bất quá tô một bạch cũng không có lo lắng quá mức bởi vì yêu cầu này độ khó với hắn mà nói trên thực tế cũng không có cao như vậy bởi vì chủ t ể chi lực tính đặc thù chỉ cần đầu này thuộc tính gia tăng tô m ụ c bạch bốn chiều thuộc tính bên trong lực lượng cùng tinh thần liền sẽ đồng thời gia tăng nói cách khác chỉ cần hắn có thể đem cơ sở chủ thuộc tính tăng lên tới mười lăm vạn điểm dù là không tính nhanh nhẹn cùng thể chất cũng có thể đạt tới đầu thứ hai yêu cầu bởi vì hắn mười lăm vạn điểm chủ t ể chi lực liền tương đương với mười lăm vạn tinh thần cùng mười lăm vạn lực lượng trong ngực ba người lẳng lặng chờ lấy tô m ụ c bạch xem xét xử thi c h i lộ yêu cầu cụ thể thẳng đến hắn sau khi xem xong trong ngực mới mở miệng nói tiểu quỷ nhìn thấy độ khó sau sợ không có sợ tô một bạch lông mày nhữ lại ta cũng không biết cái chữ này viết như thế nào đối mặt trong ngực hắn nhưng không có đối mặt hình quân cùng phong dịch viên công nghệ dù sao cũng là người quân cũ không sai có lao tử năm đó ba phần phong thái trong ngực hướng phía tô một bạch dựng thẳng lên một cái ngón tay cái sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong sân cốc chỉ để lại một câu tại tô một bạch vang lên bên hai lao tử còn có việc liền đi trước tiểu tử ngươi đi vong linh giới trước đó nhớ kỹ trước liên hệ ta lúc này hình quân đi lên phía trước nhìn chằm chằm tô một bạch một chút mở miệng nói bạch dạ con đường của ngươi có lẽ rất khó nhưng chỉ cần đi xuống tương lai thành t i u tất nhiên bất khả hà lượng giữa lời nói hắn lật tay lấy ra một viên lớn t r ừ n g bàn tay màu vàng hình dòng lệnh bài trịnh trọng đưa tới tô một bạch trong tay tiếp tục nói đây chính là thần long điện lần thứ nhất phá lệ tuyệt đối đừng để cho chúng ta thất vọng phá lệ tô một bạch có chút không rõ ràng cho lắm tiếp nhận lệnh bài ngay sau đó vang lên bên thai thanh â m nhắc nhở liền để hắn hiểu được cái gì gọi là phá lệ nhắc nhở thần long điện, điện chủ hình quân mời ngươi gia nhập thần long điện trở thành thần long điện thập tam trưởng lão có đồng ý hay không nhắc nhở ngươi thu hoạch được đạo cụ đặc thù thần long lệ ba chính mình mới lục giai mà thôi vừa gia nhập liền đưa ghế trưởng lão Cái nhắc à y t ậ t Tô một đúng lớn n là lệ phá bạch cái A. m thần long lệnh tay lệnh long ó chút d ù nhở g sức, k ô n chọn đồng、ý. Nhắc n g chút trực h tiếp do dự, lựa ý. chúc mừng người chơi bạch dạ thành công gia nhập thần long điện cũng được phá cách để phá bạch làm thập ầ n long điện t h tam trưởng lão nhắc nhở thân là thần long điện tân tấn trưởng lão ngươi thu hoạch được một lần trong bảo khấu chọn lựa một kiện cấp độ thần thoại bảo vật cơ hội nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành thần long đế quốc cái thứ nhất gia nhập thần long điện người chơi danh hiệu của ngươi nhất kỵ tuyệt trần hiệu quả thu hoạch được tăng lên nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành thần long điện cái thứ nhất được để bạc làm trưởng lão người chơi sự chú ý của hắn bị đầu thứ hai nhắc nhở hấp dẫn tăng thêm để tiền chinh phục cái này cấp độ thần thoại nhiệm vụ ban thường chính mình chẳng phải là có cơ hội chọn lựa hai kiện cấp độ thần thoại bảo vật đây đối với tô một bạch tới nói đó chính là lấy không hai kiện thánh diện cấp trí bảo nghĩ được như vậy hắn mang theo kích động nhìn về phía trong tay thần long lệnh thần long lệnh đặc t h u vật phẩm màu vàng thần long lệnh là thần long điện trưởng lão thân phận biểu tượng có được nó ngươi tại toàn bộ thần long đế quốc đều sẽ có được địa vị c ự cao c ngoài định mức hiệu quả một kích hoạt thần long lệnh bên trong năng lượng ngươi có thể từ thần long đế quốc tùy ý vị trí trực tiếp truyền t ố n g đến thần long điện tổng bộ trước hai thông qua thần long lệnh ngươi có thể đem tài nguyên hoặc bảo vật hối đoái là điểm tích lũy cũng có thể tiêu hao điểm tích lũy hối đoái trong bảo k h ấ tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng bảo vật trước mắt điểm tích lũy không một điểm tích lũy một hồn tệ bạch dạ chuyên môn nhìn xem thần long lệnh miêu tả tô một bạch cố nén đem cái đồ chơi này t hài biến một chút ý nghĩ lật tay đem nó thu nhập trong nhận không gian chờ hắn ngẩng đầu lên hình quân đã chẳng biết lúc nào rời đi chống r ô n g trong sân cốc chỉ còn lại có tô một bạch cùng phong dịch lên hai người lao điện chủ tô một bạch lời còn chưa dứt, phong dịch lên liền khoát tay háo ngắt lời nói lao phu sớm đã không phải điện chủ không cần như vậy xưng hô đối mặt câu nói này tô một bạch trong lúc nhất thời lại không phản bác được không gọi lao điện chủ gọi là cái gì chẳng lẽ lại cùng trong ngực một dạng bảo ngươi lao đầu Cũng không phải không rõ ràng thân phận của ngươi cũng không biết làm cái này ra làm gì nhưng ngay sau đó phong dịch tuyên lời nói liền để tô m ộ c bạch có chút ngây n g ẩ n cả người chỉ gặp hắn sờ lên thật dài màu trắng sợi dâu cười nói mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng lão phu từ trước đến nay đ ưa thích giao hiếu đặc biệt là bạn vong niên về sau ngươi liền cùng trong ngực một dạng gọi ta láo đầu đi ba thật đúng là gọi láo đầu a tô m ộ c bạch t h ầ n sắc kỳ quái nhìn xem phong dịch tuyên nhưng sau một khắc hắn liền sắc mặt vui mừng chỉ gặp phong d ị tuyên trong tay đột nhiên xuất hiện một bình dược t ể trực tiếp nhét vào tô một bạch trong tay đều là bạn vong niên không tiễn điểm lễ gặp mặt sao được cầm đi đừng nói để ý nhắc nhở ngươi thu hoạch được thần cấp tinh thần nguyên dịch phong dịch viên thao tác sửng sốt đem tô một bạch cho sợ ngây người l i ế n qua tinh thần nguyên dịch hiệu quả sau hắn quả quyết một thanh năm chặn đà tạ lão điện lời còn chưa dứt phong dịch viên khẽ nhữ mày tô một bạch lúc này sửa lời nói cảm ơn lao đầu cái này âm thanh lao đầu kêu gọi là một cái thuận miệng này mới đúng mà phong d ị viên hài lòng gật đầu sau đó phất phất tay đi thôi tiểu tử ngươi khẳng định sớm muốn đi bà khố theo động tác của hắn tô m ộ c bạch trực tiếp nắm tinh thần nguyên dịch biến mất ở trong s â n g ố c phong cảnh tuyệt mỹ trong s â n g ố c lập tức chỉ còn lại có phong dịch viên một người hắn nhìn xem tô m ộ c bạch trước đó đứng yên địa phương ngây người một lát sau mới quay người trở lại trên bệ đá ngồi xếp bằng trong mắt mang theo một tiêu nghi hoặc bạch dạ cùng hắn đến tột cùng có liên hệ gì nửa ngày qua đi phong dịch viên l ắ t đầu nhân loại chỉ có ba o đ o ạ n mới có cơ hội tại vạn giới đặt chân thời gian đã không nhiều lắm cho dù là cưỡng ép thống nhất cũng ở đây không tiếc bạch dạ năng lực có thể đem thần cấm chi địa đại nhất thống thời gian sớm một mảng lớn kể từ đó thần long điện cũng liền có nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị thần long đế quốc các hàng lâm giả cũng có thể càng nhanh có được chiến lược vô luận như thế nào trợ giúp bạch dạ mau c h ó n g trưởng thành đối với thần long điện tới nói đều không có bất luận cái gì chỗ xấu nghĩ được như vậy phong dịch lên cười cười chậm rãi nhắm mắt lại hắn rất chờ mong bạch dạ hoàn thành sử thi c h i lộ sau sẽ có như thế nào tăng lên thất giai chống lại cự giai có lẽ nhân loại cũng có thể làm đến đang học trở lại năm trăm h ô n h mục tiêu đạt thành một nửa nghĩa vụ bọn họ cầu duy trì đoán mỏ đã ổn định canh ba đã hơn hai tháng về sau cũng sẽ duy trì hôm nay tăng thêm dâng lên nhắc nhở mỗi ngày d ạ n g sáng ba cảng nghĩa p h ụ bọn họ đừng bỏ qua a chương 266 hợp nhất chương 266 hợp nhất thần long đế quốc thông cáo chúc mừng bạch dạ trở thành cái thứ nhất gia nhập thần long điện người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú n a m thần long đế quốc thông cáo chúc mừng bạch dạ trở thành cái thứ nhất được đề bạt làm thần long điện trưởng lão người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú năm đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo để thần long đế quốc người chơi điểm m ẫ thần long điện cái kia thần long đế quốc thế lực cường đại nhất bạch dạ đại lao đây cũng quá n g ư n g bức vừa gia nhập đi vào trực tiếp chính là trưởng lão ta đoán chừng là sớm chinh phục hoa anh đào vương quốc công lao quá lớn nghe nói thần long điện trưởng lão đều là cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại cựu giai cấp độ thần thoại thì thế nào ngươi không nhìn thấy bạch dạ đại lao có nhiều như vậy thánh diện cấp trang bị sao hắn khẳng định ngay cả thánh diện cấp bột đều có thể đối phó không phải anh em bạch dạ xác thực rất mạnh nhưng ngươi đây có phải hay không là thổi đến quá mức một chút chính là vạn giới trò chơi nhưng không có tuyên bố qua bạch dạ đánh giết thánh diện cấp bột thông cao a các ngươi kiểu nói này ta đột nhiên phát hiện một cái điểm mù nếu bạch dạ đại lao không có giết qua thánh diện cấp một vậy hắn những cái kia thánh diện cấp trang bị đều là từ đ â u tới mở bảo dương nhiệm vụ ban thưởng cũng có thể a đoán những thứ này làm gì cùng chúng ta lại không có quan hệ các ngươi còn nhớ rõ ban đầu bảng xếp hạng thú cưới sao bạch dạ đại lao tọa kỵ ngay từ đầu chỉ là truyền thuyết cấp băng xương cự long mà thôi về sau đột nhiên liền biến thành cấp độ thần thoại băng xương cự long vương ta hiểu được bạch dạ đại lao thiên phú hẳn là tăng lên nhiệm vụ ban thưởng tô một bạch đột nhiên trở thành thần long điện trưởng lão Đối với khi người n quốc n g chơi tới nói, phải cũng không bình thường còn tại vội vàng thăng cấp game thủ hàng đầu vội vàng hoàn thành nhiệm vụ hút cấp thời điểm tô một bạch mục tiêu đã thoát ly thần cấm chi điện hoa anh đào vương đô sau đại chiến có thể nói hắn đã cùng bản địa cường giả đ ỉ n h cao đứng ở cùng một trình độ toàn bộ thần cấm chi địa trừ số ít mấy cái kia thập giai thánh diện cấp trí cường giả bên ngoài những người còn lại đối với tô mộc bạch đã không có bất cứ uy hiếp gì ngay tại thần long đế quốc các người chơi nghị luận â ầ m ĩ thời điểm hai đầu tin tức tuần tự sật kỷ v ư t tại từng cái thành thị canh nói chuyện phía phía trên đầu thứ nhất đến từ gần nhất danh khí đại thịnh bá nghiệp công hội hoành đồ bá nghiệp bá nghiệp công hội chính thức cùng vạn giới thương hội đạt thành triều sâu hợp tác cũng đem chín mươi tám cổ phần bán cho thần long điện tân tấn trưởng lão bạch dạ hoan n ê n tất cả người chơi gia nhập bản công hội cùng bạch dạ đại lão kể vai chiến đấu nay s u ấ t kỷ vội tin tức vừa ra từng cái thành thị kênh nói chuyện phiếm trong nháy mắt liền sôi trào bá nghiệp công hội lợi hại như vậy sao vậy mà có thể bị bạch dạ đại lao coi trọng các linh đệ ta trước vọt lên bạch dạ đại lao công hội đồ đần mới không gia nhập đừng nóng nội a đây bất quá là chính hắn nói mà thôi vạn nhất là giả đ ầ u để đạn bay một hồi hắn không phải nói đã cùng vạn giới thương hội đạt thành chiều sâu hợp tác sao xem trước một chút phú giáp thiên hạ hội sẽ không ra đến bác bỏ tin đồn bá nghiệp công hội lại bị bạch dạ đại lao hợp nhất nguyên bản còn xem bọn hắn k ó chịu lần này không gia nhập cũng không được đúng vậy à kỳ thật ta đã sớm muốn kinh nghiệm của bọn hắn tăng thêm mở uff chỉ bất quá một mực không muốn chịu làm kẻ dưới lúc này mới không có gia nhập hiện tại bá nghiệp thành bạch dạ đại lao công hội ta trong nháy mắt đã cảm thấy không bị khuất trước đó bá nghiệp công hội phát triển tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng cũng chỉ bất quá là đối với cái này một tòa cấp một chủ thành cùng phụ cận vài tòa cấp hai chủ thành mà thôi những thành thị khác người chơi mặc dù tại phó bản thủ thông thông cáo bên trên nghe qua bá nghiệp công hội danh tự nhưng lại cũng không rõ ràng hành đồ bá nghiệp thiên phú hiệu quả hành o đồ bá nghiệp cũng không phải không nghĩ tới giống như vậy tại cả nước sật kỳ vợt tin tức nhận người nhưng làm sao thực lực nó không cho phép à. cấp hai chủ thành sật kỳ quất liền cần dòng giã một n g h n kim tệ cấp một chủ thành càng là cao tới mười không không không kim tệ chỉ là vừa mới đầu kia tin tức liền trực tiếp hao tốn gần năm triệu kim tệ số tiền kia tại sớm chinh phục hoa anh đ ả o vương quốc sau hành o đồ bá nghiệp cũng không phải không bỏ ra nổi đến nhưng lại có chút không đáng bởi vì hắn danh khí còn không đạt được bạch dạ cái kia trình độ khủng bố coi như lúc đó phát cả nước sật kỳ vợt tin tức cũng rất khó có quá lớn hiệu quả số tiền kia cùng dạng này lãng phí không bằng dùng để tăng lên công hội thành viên thực lực càng thêm có lời nhưng bây giờ lại khác có phú giáp thiên hạ duy trì chỉ là năm triệu kim tệ gọi là sự tình sao đổi t h a n h hồn tệ giá trị bất quá mới năm trăm l mã thôi các người chơi nghi hoặc rất nhanh liền bị giải khai bởi vì phú giáp thiên hạ ngay sau đó liền sật kỷ v ộ ợ t một đầu tin tức phú giáp thiên hạ hoan n ê n chiến đấu loại người chơi gia nhập bá nghiệp công hội thưởng thụ ngoài định mức kinh nghiệm tăng thêm cùng thuộc tính tăng thêm k h c hoan nên sinh hoạt loại đem thủ chuyên nghiệp gia nhập vạn giới thương hội h ư ở n g thụ kết xù tiền lương cùng trích phần trăm các thành thị vạn giới phòng đấu giá đều đ e m thiết lập xin tin tức này tuyên bố sau toàn bộ thần long đế quốc người chơi đều s ô i t r à o trong lúc nhất thời từng cái thành thị vạn giới phòng đấu giá người lưu lượng tăng vọt xếp hàng sau khi không ít người cũng thuận tiện tại phòng đấu giá gửi đấu giá có thể là mua sắm các loại vật phẩm liên đối đem vạn giới phòng đấu giá gdv đều kéo cao không ít đông hải thành vạn giới thương hội tổng bộ hoành đồ bá nghiệp trận mắt cứng lấy nhìn xem trong nháy mắt bạo tạc công hội thành viên xin mời liệt biểu trong lúc nhất thời đúng là kích động đến nói năng lộn xộn cái này cái này ta ta thật là một cái đại ngu xuẩn nói hắn cho mình một bàn tay sau đó mới tiếp tục nói nếu là sớm đầu nhập lao bản dưới trướng hiện tại khẳng định đã bay lên ai đều do lúc trước cách cục quá nhỏ hiện tại cũng không muộn phú giáp thiên hạ cười h i ế p mắt ngăn lại t r a n trả chuẩn bị kỹ càng bay lên sao hiện tại liền chờ lão bản trở về hoành đồ bá nghiệp hung hăng nhẹ gật đầu đồng thời một mặt khâm phục nhìn phú giáp thiên hạ một chút nếu không ra hỏa này là tại thần đâu vậy mà có thể tại trò chơi ngày thứ hai liền bỏ được xuất ra tương lai chín mươi năm tại phú đem mình cùng lao bản một mực khóa lại cùng một chỗ khi đó hoành đồ bá n h i ệ p nếu như biết chuyện như vậy sẽ chỉ cảm thấy phú giáp thiên hạ là cái ngu xuẩn nào có tự tay đem tương lai của mình tặng người nhưng bây giờ hắn chỉ hận chính mình minh bạch quá m u ộ n trước đem ám dạ dung binh đoàn người kéo vào bá nghiệp đi phú giáp thiên hạ khẽ vất c ằ m sau đó lao bản lại phái băng x ư ơ n g dẫn bọn hắn luyện cấp kinh nghiệm của ngươi tăng thêm bờ ưu ff tới thật đúng lúc Giang nghiệp gật gật đầu, Trong quang dung minh tia tinh quang, về sau ám dạ dung binh sau Hoành lên đoàn chính mắt một ám bạch bá bá dạ là đồ đầu lóe Về nhắc nhở ngươi có được chọn lựa hai kiện cấp độ thần thoại bảo vật cơ hội chọn lựa xác nhận sau sẽ được truyền tống ra bảo khố thân long điện bảo khố bộ dáng cùng tô một bạch trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt nơi này hoàn toàn không có vàng son lộng lây cảm giác không gian cũng không lớn thậm chí còn không sánh bằng đêm trắng đình phòng ngủ chính bảo khố nhìn rất vắng vẻ trung ương đứng vững một viên to lớn màu trắng m é t khối tinh thể tinh thể mặt ngoài khắc đầy phức tạp minh văn tựa hồ hợp thành vô số ma phát trận tô một bạch cúp máy truyền tin khoe miệng có chút dâng lên ngay tại tiến đến thời điểm phú giáp thiên hạ liên hệ hắn nói là hành đồ bá nghiệp muốn gia nhập cũng nguyện ý đưa lên 98 công cổ cái này có được nguyện lên phận. này ý đưa Đối hội với song cấp lãnh đ ạ t h i ê phú n ư tượng. được ờ giờ i chơi, biết gia thiên Mục Bạch vẫn còn có chút ấn tượng. Bây giờ biết được gia hỏa Tô Bây vẫn ấn này phương ú còn có thể t rất nhanh liền đ ạ t thành nhất trí cũng thông qua vạn giới trò chơi hệ thống ký kết linh hồn khế ước lúc này mới có trước đó hoành đồ bá nghiệp cùng phú giáp thiên hạ tuần tự tuyên bố s â n kỳ b ậ t tin tức một màn nếu không có tô một bạch g đầu phú giáp thiên hạ thế nhưng không làm chủ được linh hồn khế ước chỉ là đệ nhất trọng bảo hộ các loại thần long điện chi hành sau khi kết thúc tô một bạch sẽ còn đem hành đồ bá nghiệp phát triển vì mình tín đồ đương nhiên trọng yếu nhất hay là chính mình có thể một mực có được thực lực cường đại có phú giáp thiên hạ làm còn sự thật đúng là nhẹ nhõm tô một bạch thu hồi máy truyền tin không khỏi là phú giáp thiên hạ điểm cái lai、like. có g i a hỏa này tại mình có thể cái gì đều không cần quản chỉ cần một lòng một ý tăng thực lực lên là được nhìn xem trong bảo khố màu trắng mét khối tinh thể tô một bạch cũng không có vội vã tiến lên mà là giơ tay lên bên trong tinh thần nguyên dịch có chút neo mắt lại hơi làm sao khi tự hỏi hắn không do dự nữa trực tiếp tại trong bảo khố dùng da tai biến Mục trong i ê u vạn n giới u y ê cực kỳ hiếm thấy bảo vật cần luyện hóa cả một ngôi sao cũng rút ra trong tinh hạch o tất cả năng lượng cũng do thánh cấp luyện kim sư tri thủ luyện chế mà ra sau khi phục d ụ n g thân thể của ngươi sẽ được tinh hạch nguyên dịch năng lượng cọ rửa có được cao hơn tiềm lực vẹn vẹn lần thứ nhất phục d ụ n g hữu hiệu đề nghị đột phá cựu giai cấp độ thần thoại trước sử dụng hiệu quả một ộ tính vinh c ử u 30 2. lập tức thu hoạch được 17.900 điểm tự do thuộc tính đ ẳ n g cấp 100 t r về sau thăng cấp tự do điểm thuộc tính n g o à i định mức 100 4. tương lai đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại lúc đột phá hiệu quả 20 5. tương lai đột phá tới thập giai thánh diệt cấp lúc đột phá hiệu quả m ộ phục dụng yêu cầu chủ thuộc tính cơ sở trị số cao hơn năm m ư điểm ấm áp n h ấ p nhở nếu là không đạt được phục d ụ n g yêu cầu thế nhưng là sẽ bạo thể mà chết ta ba đây là tô một bạch lần thứ nhất nhìn thấy thánh d i ệ n cấp dược tề thuộc tính lập tức liền sợ ngây người vẹn vẹn đầu thứ nhất liền so chuyên môn tăng lên ngộ tính cấp độ thần thoại thần khải dược tề còn mạnh hơn năm mươi còn lại bốn đầu hiệu quả cũng cực kỳ cường đại tô một bạch nắm tinh hoạch nguyên dịch cũng không có trước tiên sử dụng mà là l ặ n g lặng đứng tại chỗ giống như là đang chờ đợi cái gì hắn sở dĩ lựa chọn trực tiếp tại thần long điện bảo khố sử dụng thai biến chính là muốn nhìn một chút thần long điện sẽ có phản ứng như thế nào tô một bạch rất rõ ràng lấy thần long điện năng lực mình có thể tăng lên vật phẩm gia vị sự t ì n h nhất định sẽ bị bọn hắn biết mà lại vô cùng có khả năng thần long điện sớm đã biết chỉ bất quá đám bọn hắn hẳn là còn không rõ ràng lắm dạng này tăng lên đến tột cùng cần gì dạng đại giới trong ngực cái kia lao đang hẳn là cũng đoán được một chút bất quá hắn nhưng chưa bao giờ có hỏi qua trong bảo khố rất an tĩnh thời gian từng phút từng giây trôi qua tô một bạch theo dự liệu thanh â m nhưng lại chưa văng lên sau một hồi lâu hắn mới cười lắc đầu cầm lấy tinh hạch nguyên dịch một ngụm dốc vào trong bụm Da c tôi một r o bạch nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn cắn chặt hàm răng thừa nhận tinh hoạch nguyên dịch cái tia cồn bạo dược lực theo dược lực dần dần bị hấp thu tôi một bạch mặc dù không có cảm giác được lực lượng trong cơ thể có chỗ gia tăng nhưng lại không hiểu có loại chính mình càng cường đại cảm giác bốn tôi một bạch luyện hóa tinh hoạch nguyên dịch lúc trước đó gian kia phong cách cổ xưa trong đại sảnh hình quân ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi phía trước mặt bàn trưng bày một viên thủy tinh cầu trong đó hình ảnh chính là lúc này b ả o khố hình quân bên cạnh còn có một đạo mơ hồ hư ảnh chính là thần long điện đồ thư quán nhân viên quản lý phong dịch u y ê n lao sư ngươi có thể nhìn ra hắn tiêu hao cái gì sao hình quân mắt không chấp nhìn xem trong thủy tinh cầu hình ảnh mở miệng hướng phía bên cạnh hư ảnh hỏi phong dịch u y ê n lông mày cao lại một lát sau mới thở dài nhìn không ra chương hai trăm sáu mươi tám hồn tinh giá cả cấp độ thần thoại bảo vật tăng thêm chương hai trăm sáu mươi tám hồn tinh giá cả cấp độ thần thoại bảo vật tăng thêm nhìn không ra ngay vậy Kinh phong dịch viên hơi chút trầm mặc sau lắc đầu tạm thời không cần hết thể thuận theo tự nhiên dù là thiên phú của hắn không có bất kỳ cái gì tiêu hao vậy cũng không đ ổ i bây giờ còn chưa tới một bước kia nói đến chỗ này hắn dừng một chút lưu lại một câu ý vị thâm trường nói sau hư ảnh tiêu tán tại nguyên chỗ vô luận như thế nào tóm lại là có đại giới nếu không phải hắn bỏ ra đó chính là người khác hoặc là toàn bộ vạn giới trầm mặc yên tĩnh phong d ị viên hư ảnh tiêu tán sau phong cách cổ xưa đại sành lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được qua thật lâu hình quân lông mày mới t r ả i rộng ra tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì hắn nhìn thật sâu mắt trong tấm hình cắn răng luyện hóa dược lực bạch dạ đưa tay phất qua thủy tinh cầu hình ảnh im bặt mà d ừ n g tô một bạch thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa phản phất đây chính là một viên lại so với bình thường còn bình thường hơn vật phẩm trang sức mà thôi bốn nhắc nhở ngươi phục dụng thánh dược tinh hạch nguyên dịch nội tính vĩnh c ử u ba mươi tự do điểm thuộc tính một n g n bảy trăm chín mươi ngươi ẩn tàng thuộc tính nội tính đã mở ra theo dược lực triệt để bị luyện hóa loại kia toàn thân sôi trào xé rách cảm giác trong khoảnh khắc rút đi đau nhức kịch li tựa như là từ bốn mươi độ nhiệt độ cao thời tiết trong nháy mắt tiến vào tràn ngập hơi lạnh gian phòng cũng uống một hấp rơi một bình băng có cả có lạ cảm giác hô tô m ụ c bạch trường thở ra một hơi thích ứng một lát mới hoàn toàn khôi phục lại khoảng cách x ử thi c h i lộ trước hai đầu yêu cầu lại tới gần một bước dài hai long gật đầu tô m ụ c bạch không nhanh không chậm đem vừa lấy được tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến chủ t ể chi lực bên trên ngay sau đó hắn mới mở ra bảng thuộc tính của mình nhìn về phía n ộ tính một cột n ộ tính bốn mươi hai nhìn như vậy đến n ộ tính của ta còn không tham a tô một bạch sờ lên cái cảm trong mắt chưa ý cười phải biết cấp độ thần thoại thần khải dược tề cũng bất quá mới gia tăng hai mươi điểm n ộ tính mà thôi hắn ban đầu n ộ tính liền có mười hai điểm mặc dù không có thần khải dược tề gia tăng trị số cao nhưng cùng hai điểm ban đầu may mắn so ra đã coi như là cao không biên giới k h ô n g chi n ộ tính muốn tăng lên nhưng so sánh cùng là ẩn tàng thuộc tính may mắn k h ó nhiều sau đó nên chọn lựa cấp độ thần thoại vật phẩm tô m ụ c bạch cười đóng lại giao diện thuộc tính n g n g đầu nhìn một chút loại kia trong lúc mơ hồ bị người nhìn chăm chú cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa khoe miệng của hắn có chút dâng lên cổ tay khai đạo thời không chi luân xuất hiện t i ệ n t ạ y tại trong bảo khố lưu lại một đạo thời không tiêu ký sau tô m ụ c bạch mới cất bước đi vào trung ương hình lập phương thủy tinh trước sở dĩ lưu lại đạo ấn ký này chỉ là n ắ m lây đến đều tới nguyên tắc lên tới một trăm bảy mươi chín cấp sau thời không chi luân tiêu ký số lượng thế nhưng là tăng lên tới một bảy mươi b ố cái không dùng thị phí đương nhiên nơi này chính là thần long điện đại bản danh o tô m ụ c bạch tuyệt đối cũng không đến đánh cắp bảo vật ý nghĩ mà lại hắn suy đoán chính mình lưu lại ấn ký trong nháy mắt hình quân cùng phong lao đầu liền đã cảm giác được làm như vậy cũng vẫn có thể xem là một loại thăm dò nhưng mà thẳng đến tô một bạch để tay tại hình lập phương thủy tinh bên trên trong bảo khố vẫn không có bất kỳ thành âm gì v a n g lên một màn ánh sáng hiện lên ở tô một bạch trước mắt phía trên bị phân làm năm cái loại lớn trang bị đạo cụ tiêu háo phẩm tài liêu tư nguyên tô một bạch trước tiên ấn mở tư nguyên loại bảo vật liệt biểu bên trong vật phẩm chủng loại cũng không nhiều nhưng đối với thần cấm chi điệu tới nói đều là rất hy hữu tồn tại bao quát mệnh hồn thủy tinh mệnh hồn tinh phách cùng mệnh hồn nguyên tinh đều tại cái này liệt biểu bên trong bất quá đối với tô một bạch tới nói gia tăng tuổi thọ tỷ lệ hiệu suất cao nhất hay là cao cấp mệnh h i ệ thạch bởi vậy ánh mắt của hắn trực tiếp nhảy qua những ngày gia tăng tuổi thọ tư nguyên khóa chặt trước mắt cần nhất tư nguyên hồn tinh h ồ i đoái giá cả mười vạn điểm tích lũy một viên quả nhiên là cái giá tiền này cũng không biết thần long điện hết thể có bao nhiêu hồn tinh tô m ụ c bạch lông mày cao lại đánh giết bát kỳ đại xà cùng sơn bản diệu ti hết thể mới thu hoạch được ba mươi khỏa hồn tinh mà thôi cả hai đều là cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại có thể nghĩ hồn tinh đến tuột cùng có bao nhiêu hy hi hữu tô một bạch còn nhớ rõ lúc trước muốn đem băng xương thăng hoa là thánh diệt cấp sinh vật cũng phải cần dòng g mười không không không hồn tinh đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ cũng không biết thần long điện tồn kho hồn tinh có đủ hay không về phần hối đoái hồn tinh cần thiết một tỷ tí điểm tích lũy tô một bạch không có chút nào vì đó lo lắng một tỷ hồn tệ thôi các loại tiếp xuống hội đấu giá kết thúc khẳng định là đủ rồi nghĩ được như vậy hắn đóng lại tư nguyên liệt biểu tra xét một phen mặt khác liệt biểu cuối cùng mới mở ra trang bị liệt biểu để tiền chinh phục tăng thêm trưởng lão ban thường hắn hiện tại có thể tại trong bảo k h ố lựa chọn hai kiện cấp độ thần thoại bảo vật nhìn một vòng hiển nhiên hay là lựa chọn cấp độ thần thoại trang bị càng có tỷ lệ hiệu suất không hắn bởi vì hối đoái trang bị cần thiết điểm tích lũy trang bị liệt biểu long nguyên pha khung thánh d i ệ t cấp vật phẩm h ồ i đoái giá cả ba huyền giáp c h â n tinh thánh d i ệ t cấp vật phẩm h ồ i đoái giá cả ba đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai kiện thánh d i ệ t cấp bảo vật nhưng lại không cách nào xem xét thuộc tính cũng không nhìn thấy hối đoái cần thiết điểm tích lũy rất hiển nhiên tô m ụ c bạch thân phận t r ư ở n g lão còn chưa đủ lấy để hắn hối đoái thánh d i ệ t cấp vật phẩm xuống chút nữa lật chính là cấp độ thần thoại trang bị số lượng cũng không có hơn trăm kiện cấp sử thi cùng truyền thuyết cấp trang bị ngược lại là nhiều hơn không ít nhưng này cũng không phải là tô một bạch mục tiêu ít như vậy kể từ đó hai biến thiên phú tỷ lệ hiệu suất lập tức lại có tăng lên cực lớn phong lao đầu cùng hình quân đến cùng là nghĩ thế nào tô một bạch nhữ nhữ mày vừa mới hắn biết rõ có người chú ý nhưng vẫn là trực tiếp sử dụng thai biến chính làm u ố n cùng thần long điện nói một chút hợp tác sự tình nhưng đối phương chẳng những không có làm ra đáp lại ngược lại còn thu hồi ánh mắt điều này thực để hắn có chút nhìn không thấu chấm tư một lát tô m ộ c bạch lắc đầu bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân cấp độ thần thoại trang bị sau một lát ánh mắt của hắn dừng lại tại một viên màu trắng m ư ợ t mà bảo châu phía trên cái đồ chơi này làm sao như thế nhìn q u o n mắt tô m ộ c bạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua vật tương tự nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nhớ n u n g không nổi không gian bảo châu cấp độ thần thoại vật phẩm hối đ o i g i cả năm ước điểm tích lũy trông thấy bảo châu danh tự sau tô m ụ c bạch trong mắt lập tức hiện lên một tia tinh quang không chút do dự liền lựa chọn tiêu hao một cơ hội đem kiện trang bị này hối đoái đi ra nhắc nhở phải trang tiêu hao một cơ hội hối đoái cấp độ thần thoại vật phẩm không gian bảo châu xác nhận theo tô m ụ c bạch thoại âm rơi xuống trước người màu trắng mét khối tinh thể lập tức lấp loe quang mang ông sau một khắc một viên lớn chừng ngón cái màu trắng tinh mượt mà bảo châu hiện hiện cùng lúc đó tô một bạch không có thu hồi ba lô thời không chi l u n cũng có chút r u n động hôm nay tăng thêm d â n lên cái 269 tại thuần tùy trước mặt, hợp c kia đồ ề đều u thuần không kia không tình, hợp tình. gọi gỡ tại cái Cái sự sự trước tùy trước mặt, 269 đ chơi này quả nhiên cùng thời không chi l u ô n có quan hệ cảm nhận được thời không chi l u ô n rung động tô một bạch trên mặt lập tức lộ ra nét mừng cái này thánh diệt cấp bảo vật đặc thù mặc dù không cách nào gia tăng bất luận thuộc tính nào nhưng hiệu quả lại cường đại dị thường dù là bởi vì p h á p tắc con đường không hợp không cách nào xem xét cùng sử dụng phía sau ba đầu hiệu quả vẫn như cũng là một kiện bảo vật hiếm có vô luận là không nhìn khoảng cách cùng kết giới dịch chuyển tức thời hay là phạm vi lớn thời không phong tỏa hoặc là siêu viễn cự ly cổng truyền t ố n g đối với tô một bạch tới nói đều là vô cùng thực dụng hiệu quả hắn cũng không nghĩ tới lại còn có thể tại thần long điện trong b ả o c hố thu hoạch dạng này niềm vui ngoài ý muốn đưa tay tiếp được màu trắng tinh m ư ợ t mà bảo châu thanh âm hệ thống nhắc nhở lúc này tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở ngươi thu hoạch được cấp độ thần thoại bảo vật đặc thù không gian bảo châu không gian bảo châu cấp độ thần thoại bảo vật đặc thù năng lượng hao hết hiệu quả không biết trong viên bảo châu này bộ năng lượng đã triệt để hao hết chỉ còn sắc không đã mất đi tự động khôi phục năng lực rơi xuống đến cấp độ thần thoại nếu như có thể số lượng trần đầy nó hẳn là một kiện thánh diệt cấp trí bảo phương pháp khôi phục không biết chỉ có nắm giữ hoàn toàn không gian p h á p tắc mới có năng lực đem nó khôi phục hoàn toàn nắm giữ không gian p h á p tắc mới có năng lực khôi phục sao nhìn xem không gian bảo châu miêu tả tô một bạch không khỏi nhữ mày hắn chỉ biết là thánh diệt cấp cùng p h á p tắc có quan hệ nhưng là đối với dạng này trí cường giả phải chăng có thể hoàn toàn nắm giữ một loại nào đó phát tắc lại cũng không xác định Bất quả nếu không gian bảo châu lấy không chọn vẹn bảo châu lấy thần r ạ n g t á i nói đặt đã trong t ở bảo khố, vậy đã nói thần long điện c ũ nhất g k ô không không n hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc tồn、tại. Nếu không, thần Long Điện n g giữ hề pháp h tắc tại. định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục món bảo vật này mà không phải cứ như vậy mặc người hối đoái nếu như là người khác hối đoái viên này không gian bảo châu tự nhiên không có cách nào khôi phục nhưng tô một bạch lại không giống mới h ắ n là tự mang h ạ c t u y ệ t thủ coi như một tia không gian pháp tắc đều không có nắm giữ thì như thế nào tại thuần túy học trước mặt cái kia đều không gọi sự tình năng lượng hao hết rơi xuống đến cấp độ thần thoại vậy mình liền trực tiếp đưa nó tấn thăng trí thánh d i ệ t cấp chắc hẳn năng lượng trong đó tự nhiên là khôi phục liền như là lúc trước bát k ỳ đại xà một dạng liếc mắt đã không còn động t ĩ n h thời không chi luân tô một bạch ánh mắt hóa chặt trong tay màu trắng tinh m ư ợ t mà bảo châu tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu không gian bảo châu thấn thăng nhất dài hoa ánh sáng chín màu trong nháy mắt bán ra bao phủ cả ở giữa bảo khố ông tô một bạch chỉ cảm thấy quanh tân không gian đột nhiên chấn động đứng lên từng luồng từng luồng vô hình năng lượng bị không gian bảo châu lôi kéo cũng cấp tốc hấp thu Hắn rõ ràng rõ cảm, cảm giác, theo n ư tham n g g n bảo c vã xạ năng lượng khôi phục lại trình độ nhất định không gian bảo châu cũng rung động giữa hai bên tựa hồ tạo thành một loại đặc biệt tần suất khiến cho không gian bảo châu lôi kéo hấp thu không gian năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh không bao lâu tô một bạch bên thai liền vang lên một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở ngươi thu hoạch được thánh diện cấp vật phẩm không gian c h i tâm tô một bạch lập tức cảm giác trong tay hai kiện trí bảo lẫn nhau ở giữa đột nhiên chuyển đến một cố không thể ngăn cản hấp lực ông sau một khắc thời không chi luân cùng không gian c h i tâm đồng thời rời khỏi tay trôi nổi tại giữa không trung người trước màu đen âm dương ngư bộ phận lập lòe lên cực hạ ánh sáng màu đen trong n h mắt đem màu trắng tinh không gian chi tâm bắt được cả hai dung hợp tốc độ nhanh chóng. thậm chí làm cho tô một bạch cũng không kịp xem xét không gian c h i tâm thổ tính ngay sau đó lại là một đạo thanh â m hệ thống nhắc nhở ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên nhắc nhở người thánh diệt cấp bảo vật đặc thù thời không c h i luân lực lượng đạt được tăng cường cứ việc không thể nhìn thấy không gian c h i tâm cụ thể thổ tính nhưng kết quả cũng không có để tô một bạch thất vọng cùng trong tưởng tượng của hắn giống nhau cái đồ chơi này chính là thời không c h i luân thiếu thốn bộ phận một trong nói cách khác một bộ phận khác phải gọi thời gian c h i tâm nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh thời không tri luân tô một bạch có chút neo mắt lại dùng hợp không gian tri tâm sau âm dương ngư thiếu thốn hai viên mắt cá đã khôi phục một viên chỉ có màu trắng bộ p h ậ n kia còn thiếu khuyết một viên màu đen mắt cá thời gian c h i tâm hạ lạc tạm thời không có bất kỳ manh mối gì tô m ụ c bạch đối với cái này cũng không nóng nảy dù là cuối cùng tìm không thấy cũng không có việc gì chỉ cần hắn có đầy đủ tài nguyên có thể là tuổi thọ liền có thể để thời không chi luân triệt để khôi phục thậm chí siêu việt quá khứ đ ỉ n h phong tính ngươi vận khí tốt gặp được ta nếu không không biết lúc nào mới có thể khôi phục tô một bạch cười ước lượng trong tay thời không chi luân sau đó mới xem xét lên món bảo vật này lực lượng tăng cường sau biến hóa thời không chi luân sẽ không rơi xuống không thể ă n cắp không thể phục chế hiệu quả một ngươi có thể đang tùy ý vị trí cùng mục tiêu trên thân lưu lại thời không tiêu ký lớn nhất số lượng một nghìn bảy mươi bốn đẳng cấp giai vị cùng một trong thế giới kích hoạt tiêu ký sau ngươi đem dịch chuyển tức thời đến tiêu ký vị trí chỗ ở không nhìn khoảng cách không nhìn không cao hơn thánh d i ệ n cấp kết giới thời gian c ú nồ đ mười phút đồng hồ hai ngươi có thể phong tỏa một cây số đến một trăm linh bảy bốn cây số đẳng cấp giai vị không một phạm vi bên trong thời không bán kính nhỏ nhất giá trị một cây số trước mắt cực đại nhất một trăm linh bảy bốn cây số trừ phi ngươi cho phép có thể là đối phương có được đánh vỡ phong tỏa lực lượng nếu không không cách nào lấy bất luận phương thức nào rời đi ngoại giới cũng vô pháp thông qua truyền tống loại thủ đoạn tiến vào cao nhất có thể tiếp tục 1074 phút đồng hồ đẳng cấp gia i vị thời gian c ù n đ b 4 giờ cùng một thời gian chỉ có thể phong tỏa một vùng khu vực ba ngươi có thể mở ra một đạo thông hướng tọa độ địa điểm cổng truyền tống ngươi cùng ngươi người tuyển định có thể thông qua cổng truyền tống trong nháy mắt đến n ê n tọa độ có thể vượt qua không cao hơn thánh diệt cấp kết giới lớn nhất truyền tống khoảng cách một m ư cây số đẳng cấp gia vị một không thời gian cụ nô hai phút đồng hồ bốn không biết Pháp thời c con đường k ô không không n nào dụng. Nam, con g hợp, cách Pháp tác sử biết. đ ư n không không nào dụng. không g hợp, cách Sáu, sử b ế t tác Pháp con đường không hợp, không chúa á c nào dụng. không sử Thời h c tể sáng tạo bảo vật đặc thù bây giờ tựa hồ cũng không hoàn chỉnh người bình thường căn bản là không có cách sử dụng không nghĩ tới tăng lên biên độ lớn như vậy tô một bạch trong mắt lóe lên một tia t i n h quang mặc dù thời không chi luân không có gia tăng mới hiệu quả nguyên bản tam đại trong không gian hiệu quả trị số phương thức tính toán cũng không có cải biến nhưng chúng nó thời gian c ụ độ lại trở thành trước đó một phần sáu 20 phút đồng hồ liền có thể mở ra một đạo vượt qua một mươi cây số cổng truyền thống 10 phút đồng hồ liền có thể không nhìn khoảng cách dịch chuyển tức thời một lần kinh khủng nhất hay là thời không phong tỏa hiệu quả tiếp tục 1074 phút đồng hồ cũng chính là 17.9 giờ mà thời gian cù nồ đ 14 giờ mà thôi nói cách khác chỉ cần tô một bạch m u ố n là hắn có thể một mực đem nào đó một vùng khu vực phong tỏa trừ phi có được đánh vỡ loại này phong tỏa thực lực có thể là trải qua đồng ý của hắn nếu không người ngoại giới liền mơ tưởng tiền đến người ở bên trong cũng tuyệt không có khả năng ra ngoài mà thời không chi luân thế nhưng là có thể tùy tiện vượt qua biên giới bảo vật chỉ sợ cũng ngay cả trong ngực cái kia lao đăng cũng rất khó đánh vỡ nó phong tỏa ư ngay 270 ác m tộc t r u s á tại trưng 270 ác ma tộc truy sát. Ngay 270 ác ma thời không chi luân lực lượng tăng cường thời điểm xa xôi bên ngoài trong ngực đột nhiên thân hình trì trệ ngay sau đó h ắ n dừng ở trên không trung lật tay lấy ra viên kia màu trắng đen l ệ n h bài ông chỉ gặp lệnh bài nhẹ nhàng rung động liên đối xung quanh thời không gian cũng hơi vặt mẹo nhìn thấy một màn này trong ngực chẳng những không có nghĩ hoặc ngược lại chậm rãi m i t miệng xem ra không gian chi tâm đã khôi phục không ổn công lão tử cố ý đem không gian bảo châu đặt ở thần long điện b ả o khố còn tốt bạch dạ tiểu quỷ kia không có để lão tử thất vọng sau một lát trong ngực nụ cười trên mặt dần dần n h ạ t đi lần nữa mắt nhìn trong tay màu trắng đen lệ bài t h ơ m thúy trong đôi mắt lóe ra không hiểu qua mang không biết suy nghĩ cái gì bốn thần long điện b ả o khố tô một bạch thu hồi hiệu quả tăng nhiều thời không chi l u ô n tiếp tục lật xem lên trang bị liệt biểu hắn còn có một lần hối đoái cơ hội cũng không thể lãng phí sau một lát tô một bạch ánh mắt rơi vào một kiện nhìn có chút dữ tợn miếng lót vai phía trên trong bảo khố đỉnh tiêm cấp độ thần thoại trang bị hối Lẫn mang. Ông. theo a giữa u ở c ũ không gian chấn động cùng trên liệt biểu giống nhau như lúc giữ tợn miếng lóc vai nổi lên ác ma. tô m ộ c bạch đưa tay tiếp được cái này cấp độ thần thoại trang bị trong mắt l ó e lên một vòng vẻ suy tư nghe được cái tên này trong nháy mắt hắn liền hồi tưởng lại ban đầu ở hư vô t r o n g khe hở thấy qua một thế giới tại trong thế giới kia bốn chỗ đều là cường đại ác ma thân ảnh không biết kiện trang bị này là tới từ thật t ác ma hay là vạn giới trò chơi chế tạo ra bột đánh giá miếng lót vai bên trên ác ma sừng tô m ộ c bạch trong mắt l ó e lên một vòng tắc khốc ác ma tộc dù là tại toàn bộ v ạ n giới cũng là xếp tại hàng đầu c h ủ tộc cường đại mà lại c h ủ tộc này phải cùng vong linh giới còn cũng có nhất định quan hệ chờ mình đi vong linh giới nói không chừng liền có thể gặp gỡ chân chính ác ma tộc người chơi không biết loại này trời sinh trùng tộc mạnh mẽ cung cấp linh hồn chi lực có thể hay không nhiều một chút nếu như đem bọn hắn bên trong đỉnh cấp thiên phú giả luyện chế thành vong linh sinh vật hẳn là sẽ càng mạnh đi nghĩ được như vậy tô một bạch có chút m i ế t miệng nhìn xem trong tay miếng lóc vai tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu ác ma sừng giáp vai thấn thăng nhất d i a i sau một lát khi cựu thải quang hoa tàn đi một kiện hoàn toàn mới miếng lóc vai xuất hiện tại tô một bạch trong tay nhắc nhở người thu hoạch được thánh diện cấp vật phẩm hai á c minh mục giáp lóc vai trang bị yêu cầu hủy diệt hệ hoặc bóng đen hệ duy nhất tần tàng chức nghiệp lại cơ sở lực lượng vượt qua năm vật điểm thuộc tính cơ sở phòng ngự vật lý sáu nghìn bốn trăm i n h tám mươi hai đẳng cấp đẳng cấp gia vị ba phòng ngự ma pháp sáu nghìn bốn trăm linh tám mươi hai đẳng cấp đẳng cấp gia vị ba HP 96123 kỹ năng g đ cấp đẳng hai ách minh mục kỹ năng chủ động phóng thích giáp lót vai bên trong năng lượng mở ra một đạo kết nối địa ngục triệu hoàn môn ngẫu nhiên từ đó triệu hồi ra số lượng nhất định ác ma sinh vật cao nhất sáu cái giai vị một chỗ triệu hoán ác ma sinh vật cùng ngươi đồng cấp cũng tuyệt đối trung thành với ngươi triệu hoán số lượng càng ít ác ma sinh vật thực lực càng mạnh thi pháp thời gian m ộ ư ơ i giây tiếp tục thời gian một trăm linh bảy b ố giây đẳng cấp giai vị thời gian cùng đồ một giờ nghe nói kiện trang bị này chủ yếu vật liệu đến từ một vị thập giai thánh diệt cấp ma hoàng bởi vậy mặc nó vào sau nhìn thấy ngươi ác ma tộc sinh vật đều sẽ đối với ngươi triển khai truy sát đến lần này thật thành dùng ác ma làm vật liệu chế tạo trang bị tô một bạch niết miệng không chút do dự đem hai á c minh ngục giáp lóc vai trên trang bị về phần truy sát chính mình đường đường tô bờ u g một bạch sẽ sợ ác ma tộc truy sát nếu là ngay cả cái này đều sợ còn lấy cái gì đi vấn đỉnh vạn giới c h i đ ỉ n h tại thần cấm c h i địa hết thể đều quá mức thuận lợi tô một bạch có loại cảm giác kiện trang bị này cũng có thể vì mình vong linh giới hành trình mang đến một chút không giống với thể nghiệm bất quá vẫn là câu nói kia sóng gió càng lớn c à càng quý tô một bạch chỉ hy vọng ác ma tộc người chơi cung cấp điểm linh hồn số có thể đủ nhiều một chút nên đưa ta đi ra tô một bạch nhìn xem tứ phía kín không kẽ hở bà khố lông mày nhữ lại tiến đến thời điểm hệ thống rõ ràng nhắc nhở qua hai lần hối bái cơ hội sử dụng hết liền sẽ bị c h u y ể n tống ra b á c khố nhưng bây giờ hắn ngay cả trang bị đều tấn thăng thanh âm hệ thống nhắc nhở nhưng vẫn là không có v a n g lên mặc dù không có loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm nhưng tô một bạch suy đoán phong dịch lên có thể là hình quân vẫn như cũ biết mình ở chỗ này đã làm gì quả nhiên theo thoại âm rơi xuống một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giang xuống đem tô một bạch thân thể báo phủ chương hai trăm bảy mươi mốt ngoài ý liệu thông cáo t ă n g thêm chương hai trăm bảy mươi mốt ngoài ý liệu thông cáo thăng thêm hào quang l o ạ lên tô một bạch đã trở lại vừa tiến vào thần long điện tổng bộ lúc phiến thảo nguyên kia phía trên quay đầu nhìn lại nhưng căn bản không nhìn thấy lối ra ở nơi nào các ngươi tổng bộ này làm cũng quá thần bí đi tô m ụ c bạch nết miệng nhỏ giọng đậu đen rau muống một câu sau một khắc hình quân thanh em đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên tổng bộ thôi tự nhiên muốn thần bí một chút bất quá bạch dạ trưởng lão vừa mới ngươi thế nhưng là dùng sai tử phải nói chúng ta tốt h ta lỗi của ta tô m ụ c bạch nết miệng cười một tiếng vậy ta làm như thế nào ra ngoài đối mặt tô m ụ c bạch nghi vấn hình quân cười nói biên giới đều ngăn không được ngươi còn có thể g i không được đã như vậy chắc hẳn ta ở chỗ này lưu một cái tiêu ký đa tạ điện chủ thanh toản tô m ụ c bạch thu hồi thời không chi hoàn ngay sau đó dáng tươi cười liền có chút cứng đờ chỉ cần đừng trực tiếp truyền tống đến bảo khố là được khu khu ta làm sao có thể là loại người này tô m ụ c bạch ho nhẹ hai tiếng che giấu bối rối của mình sau đó hướng phía giữa không trúng khoát tay áo điện chủ nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền đi trước đi thôi tư đồ nói tới hội đấu giá sự tình ta sẽ thông báo cho đi xuống vậy liền đa tạ điện chủ tô một b ạ c h cười chắc tay tâm niệm vừa động biến mất tại nguyên chỗ dịch truyền tức thời phong cách cổ xưa trong phòng hình quân một tay đập mặt bàn khóe miệng mang theo vẻ tươi cười tiểu tử thú vị hy vọng ngươi sẽ không c ố phụ lao sư kỳ vọng nói hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên không trong mắt mang theo ý chí chiến đấu dày đặc vạn tộc chiến trường ta nhân tộc nhất định phải có một chỗ cắm rủi tôn quý bạch dạ đình tri chủ hoan lên về nhà Tô m ụ c bạch vừa trở lại bạch gia đình bên hai liền truyền đến hệ thống thông cáo âm thanh đây cũng là lần thứ nhất xuất hiện không phải hạng nhất thông cáo làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi ba thức thanh phong trở thành làm tinh khu cái thứ hai đột phá tới nhị giai người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú Rốt trong tốc đột Tô tưởng tượng chậm không ít. Cũng không biết cục có Mục Bạch chậm Cũng người nhị nếp miệng, này, hắn không không dai với độ phá sao? so lam tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất b ạ c h dạng 1 7 t chín cấp thần long đế quốc người thứ hai ba thước thanh phong 30 cấp thần long đế quốc người thứ ba p h ờ di h a m ư ơ chín cấp thánh đường đế quốc tên thứ tư bộ i luân 2 a chín cấp bắc diệu đế quốc hạng năm bởi vì đà la 2 a chín cấp bạch tượng vương quốc hạng sáu a z hai m chín cấp chiếu sáng liên bang hạng bảy thái dương hậu duệ 2 a chín cấp thi thị vương quốc hạng tám khí định thần nhàn h a chín cấp thần long đế quốc hạng chín cạn hạ h a chín cấp thần long đế quốc hạng 10, v e n u s 29 c ấ p chiếu sáng liên bang trên bảng danh sách tô một bạch danh tự sau cái tia cao tới 179 số lượng l à như vậy loa mắt chỉ cần có hắn tồn tại những người còn lại hoàn toàn trở nên ảm đạm vô quang dù là ba thước thanh phong trở thành cái thứ hai đột phá nhị giai người chơi vẫn không có cái gì chứng d ụ n g trên lệnh của song phương nhìn căn bản là rút ngắn không được một chút bởi vì sss cấp người chơi đều bị kẹt tại nhiệm vụ út cấp phía trên nguyên bản rất lại phía sau mấy cấp bảng danh sách sau ba tên cũng đổi lên bất quá đồng dạng đẳng cấp bọn hắn cùng nhóm đầu tiên đến h a c ấ p người vẫn tồn tại như cũ lấy trên lệnh c ự lớn vạn giới trò chơi mở ra lâu như vậy đến nay các người chơi cơ hồ vẫn như cũ xác định bảng danh sách hai đến bảy tên đều là có được sss cấp chiến đấu loại thiên phú người nguyên bản còn có một cái hoa anh đảo vương quốc sủ cọ mì mệnh cũng có thể tính ở trong đó nhưng rất hiển nhiên ngay cả toàn bộ vương quốc đều bị sớm chinh phục tên tiêu chắc hẳn cũng là giữ nhiều lãnh ít dù sao từ khi hắn rơi ra bảng danh sách sau liền rốt cuộc không có đi lên qua mới đầu đám người còn có chút nghi hoặc nhưng biết được bạch dạ đi hoa anh đảo vương quốc sau hết thể liền đều hợp lý chỉ gặp ngươi là c bảng danh sách vị thứ ba phờ dịch danh tự sau đẳng cấp số lượng đột nhiên từ hai mươi chín biến thành ba mươi tô một bạch sở dĩ nói hắn vận khí không tệ là bởi vì thiên thai quân đoàn đã tại thánh đường đế quốc triển khai hành động theo còn có, có, chỉ chỉ có, có t ể vạn giới trò chơi mở ra thời gian càng ngày càng lâu tô một bạch cùng người chơi bình thường ở giữa trinh lệch đã lớn đến không thể vượt qua trình độ ngay tại hắn chuẩn bị đóng lại bảng xếp hạng đẳng cấp thời điểm hệ thống thông cáo vang lên lần nữa làm tinh khu thông cáo chúc mừng thánh đường đế quốc người chơi phở dịt trở thành làm tinh khu cái thứ ba đột phá tới nhị giai người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú 10. ngay cả cái thứ ba đột phá đều có ban thưởng tô m ụ c bạch hơi s ữ n g sở ngay sau đó lại là liên tiếp ngoài ý liệu hệ thống thông cáo tiếng vang lên làm tinh khu thông cáo xét thấy làm tinh khu đột phá nhị giai người chơi đã đạt tới yêu cầu vạn giới trò chơi tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn 1. các quốc gia cả nước nói chuyện p h i m kênh chính thức mở ra khi đột phá nhị giai người chơi số lượng vượt qua vạn người sau toàn khu kênh nói chuyện p h i m sẽ mở ra hai làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp chính thức đổi mới chia làm thiên bảng một đến một trăm tên địa bản một trăm linh một đến một mươi nghìn tên ba khi đột phá nhị giai người chơi số lượng vượt qua ngàn người sau thiên tiêu tranh bá thi đấu đem chính thức mở ra bốn tại thiên tiêu tranh bá thi đấu bên trong thu hoạch được y ê u dị thứ tự người chơi đem căn cứ thành tích cuối cùng thu hoạch được các loại ban thưởng bao quát kết xù tuổi thọ thực phẩm trang bị bảo vật đặc thù các loại năm thu hoạch được thiên tiêu tranh bá thi đấu h ạ m nhất cũng hoàn thành một ít đặc thù thành tựu người chơi đem ngoài định mức thu hoạch được chuyên môn xương hảo dân tộc thiên tiêu cũng thu hoạch được tiềm lực tăng lên Sáu, căn cứ các quốc gia người chơi tại thiên tiêu tranh bá thi đấu bên trong thành tích tổng hợp xếp hạng thứ nhất quốc gia đem ngoài định mức thu hoạch được đặc thù ban thường bao quát toàn dân đẳng cấp tăng lên ngoài định mức cải quái kinh nghiệm tăng thêm ẩ n t à n g chức nghiệp phó bản các loại một trăm linh ba thiên tiêu tranh bá thi đấu tô m ụ c bạch hít sâu một hơi ánh mắt một mực khóa chặt tại hệ thống thông cáo điểm thứ năm bên trên nhân tộc thiên tiêu cái danh x ư n g này ta quyết định được lấy tô m ụ c bạch thực lực chỉ cần hắn muốn liền tất nhiên có thể cầm xuống ban thường này lần nữa tăng lên tiềm lực còn lại người chơi trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới bây giờ vấn đề duy nhất là thiên tiêu tranh bá thi đấu cần một nghìn tên người chơi đột phá đến nhị giai mới có thể mở ra mà hắn nhiệm vụ liệt biểu bên trong cấp độ thần thoại nhiệm vụ đi làm bị thương nặng t r u n g mặt nhiệm vụ thời gian đã không đủ hai tháng rưỡi hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy các loại một nghìn tên người chơi từ từ đột phá đến nhị giai dù là bây giờ thần long đế quốc người chơi có kết xù kinh nghiệm tăng thêm cần thời gian cũng vẫn như c ũ không ít bất quá đối với tô một bạch tới nói đó căn bản không tính vấn đề chỉ gặp hắn bâm phú giáp thiên hạ thông tin nhàn nhạt mở miệng nói để bọn hắn đến đây đi cùng lúc đó tô một bạch đem mini băng xương từ tọa kỵ trong không gian phóng ra nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu lâu của nó đứng lên làm việc hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa vụ bọn họ miễn phí lễ vật đưa tiễn đoán mỏ quỳ tạ ơn、oh, chương hai trăm bảy m ư nằm mơ cũng không dám đem lá gan phóng đại một chút chương 272 nằm mơ cũng không dám đem lá gan phóng đại một chút từ khi vạn giới trò chơi mở ra đến nay đây là các người chơi lần đầu tiên nghe được cùng bạch dạ không quan hệ toàn khu thông cáo mặc dù nói lần trước thần long đế quốc sớm chinh phục hoa anh đào vương quốc thông cáo tựa hồ cũng không có nâng lên bạch dạ nhưng tất cả mọi người rõ ràng chuyện này tất nhiên cùng bạch g i ả thoát không khỏi liên quan bởi vậy tại tam xích thanh phong thành công đột phá nhị giai cũng phát động toàn khu thông cáo lúc tất cả mọi người sửng sốt một lớp ba có ý tứ gì vạn giới trò chơi có phải hay không đem d à n h tự sai lầm toàn khu trong thông báo vậy mà không có hưởng phí thất giả tên có phải hay không là giả a thàng đến tờ dịp theo sát phía sau lần nữa phát động thông cáo các người chơi mới hồi phục tinh thần lại a nguyên lai、like、là thứ hai cùng cái thứ ba đột phá cũng có thể phát động thông cáo a cái kia không sao liên tục hai lần toàn khu thông cáo thậm chí không có thể làm cho từng cái thành thị canh nói chuyện phiếm náo nhiệt bao、nhiêu. cũng không trách bọn hắn đối với tam s í c h thanh phong cùng p h ợ dịch đột phá chưa quá lớn cảm giác chủ yếu là bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất người kia đều đã đột phá sáu giai đạt tới một trăm bảy mươi chín cấp c ù n g tên biến thái kia so ra hiện tại mới đột phá nhị giai có cái gì tốt nghị luận đây không phải có tay là được sao chờ cái gì thời điểm có người đổi kịp bạch dạ đó mới gọi chân chính tin tức lớn bất quá tất cả người chơi trong lòng đều rất rõ ràng tình huống như vậy đợi này hẳn là không thấy được trừ phi bạch dạ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục luyện cấp thời điểm lại là liên tiếp toàn khu thông cáo vang lên làm tinh khu thông cáo xét thấy lam tinh khu đột phá nhị giai người chơi đã đạt tới yêu cầu vạn giới trò chơi tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn một các quốc gia cả nước nói chuyện phiếm kênh chính thức mở ra hai phẩy sáu sáu mươi lần này toàn bộ thần cấm chi địa đều s ô i t r à o rốt cục mở ra cả nước kênh nói chuyện phiếm chỉ tiếc ba mươi phút đồng hồ chỉ có thể phát một đầu tin tức thỏa mãn đi cứ như vậy đều có chút nhìn không tới muốn phát cũng được a xuất tiền là được các ngươi thật lãng phí chân quý như vậy cơ hội tán g ấ u không nên thảo luận t i ê n tiêu tranh bá thi đấu sự tình sao Ta hôm nay liền đem nói đặt ở chỗ này, nhân tộc thiên tiêu nay danh hôm chỗ nhân không phải đem liền nói này, xứng này, cái ở bao ạ dạ đại c h l lần này thiên tiêu tranh bá thi đấu những người khác chỉ có thể tranh đoạt người thứ hai ha ha ha ha có bạch dạ đại lao tại chúng ta lại phải sướng rồi đẳng cấp tăng lên cùng kinh nghiệm tăng thêm còn chưa tính lại còn có ẩn tàng chức nghiệp phó bản thật chờ mong a không biết thiên tiêu tranh bá thi đấu lúc nào mới có thể bắt đầu đoan chừng có đ ợ i vừa mới ta xem một chút mới bảng xếp hạng đẳng cấp hiện tại lên tới 29 c ấ p người chơi chỉ có trước 65 tên mà 65 tên đằng sau người chơi mới 27 cấp 800 nhiều tên đằng sau cao nhất càng là chỉ có 24 cấp a trên lệch lớn như vậy sao muốn chờ 1.000 n g ư ờ i đột phá nhị rai phải đợi tới khi nào a thần long đế quốc kinh nói chuyện p h í a bên trong cơ hồ tất cả mọi người đang mong đợi sắp đến thiên tiêu tranh bá thi đấu nhưng nước khác người chơi sắp mặt lại có chút khó coi không nói đến bảng xếp hạng top 10, t h ầ n long đế quốc liền chiếm cứ bốn cái đế lần trước chinh phục hoa anh đào vương quốc thế nhưng là để tất cả thần long đế quốc người chơi đều thu được một trăm phần trăm kinh nghiệm tăng thêm lấy vạn giới trò chơi thăng cấp độ khó đợi đến thiên tiêu tranh bá thi đấu chính thức mở ra lúc thần long đế quốc người chẳng phải là muốn trực tiếp bá bảng cái này còn tranh bá cái truy cũng liền những cái t i a u ép cấp thiên phú trở lên người chơi còn có một số dãy rụa hy vọng bất quá còn lại quốc gia cùng thánh đường đế quốc so ra nhưng vẫn là muốn may mắn rất nhiều nơi này người chơi thậm chí không có bất kỳ cái gì tâm tình thảo luận có quan hệ với thiên tiêu tranh bá thi đấu sự tỉnh a ô hát mi gờ các ngươi thành thị xung quanh cũng có loại này k h ô lâu bạch dạ đến t ổ t cùng là thế nào làm được vì cái gì toàn bộ thánh đường đế quốc đều có hắn triệu hoán vật các ngươi phát hiện không có những khô lâu này tựa hồ càng ngày càng nhiều đúng vậy à hôm qua còn cơ hồ gặp không thấy hôm nay chúng ta thành thị xung quanh đã có hơn mấy chục người chết thảm tại bọn chúng trong tay mấy chục người tính là gì chúng ta chỗ này trực tiếp bị đoàn diệt hai cái don binh đoàn mà lại đoàn diệt bọn hắn chỉ là một cái khô lâu pháp sư mà thôi、Phút. bạch dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào t h á n h quang thiên đường cao tầng lại đang làm cái gì chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao tiếp tục như vậy nữa bạch dạ triệu hoán khô lâu sẽ không càng ngày càng nhiều đi hắc vợ rồ không cần chính mình dọa chính mình bạch dạ đẳng cấp mặc dù cao nhưng triệu hoán vật số lượng hay là có hạn mức cao nhất ai hy vọng thánh quang thiên đường có thể mau chóng bắt lấy bạch dạ đi ta đều có chút không dám đi ra ngoài lời cấp thánh đường đế quốc g i ã ngoại một vệ kim quang bay lên phờ dịch thành công đột phá đến nhị giai đẳng cấp cũng tăng lên tới ba mươi cấp nghe vang lên bên hai hệ thống thông cáo trên mặt hắn chẳng những không có vui mừng ngược lại còn n h ữ n mày đáng chết hay là so tam x í thanh phong chậm một bước sao bây giờ hắn đã tự động không để ý đến bạch dạ tồn tại dù sao tên biến thái kia đẳng cấp chính mình là tuyệt đối đ u ổ i không kịp nhưng vô luận như thế nào đều nhất định muốn vượt qua tam xích thanh phong mới được nghĩ được như vậy phờ d i c h n ắ m thật chặt trong tay pháp t r ư ợ n g thần long đế quốc có kinh nghiệm tăng thêm m f f mình muốn vượt qua đối phương nhất định phải bỏ ra càng nhiều cố gắng cũng may chính mình là pháp hệ nghề nghiệp bằng vào ss s cấp thiên phú hiệu quả nhị giai sau luyện cấp tốc độ tuyệt đối sẽ có tăng lên trên diện rộng phờ d ị trong mắt lõe lên một đạo tinh quang đang chuẩn bị tiếp tục luyện cấp có quan hệ thiên tiêu tranh bá thi đấu một loạt thông cáo đột nhiên văng lên sau một lát hắn mới hồi phục tinh thần、lại. mở ra hoàn toàn m ớ i bảng xếp hạng đẳng cấp trong đôi mắt trong lúc mơ hồ có ánh lửa hệ i lên tam xích thanh phong thiên tiêu tranh bá thi đấu người thứ hai trừ ta ra không còn có thể là ai khác không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã hoàn toàn không có một tia cùng bạch dạ tranh phong ý nghĩ một người nói một mình cũng chỉ là dám muốn người thứ hai có thể thấy được trong khoảng thời gian này đến nay bạch dạ đối với hắn tạo thành đà kích đến tột cùng sâu bao nhiêu để cái này thánh đường đế quốc người thứ nhất ss cấp thiên phú người sở hữu ngay cả nằm mơ cũng không dám đem lá gan phóng đại một chút T -t -t -t. Đột nhiên, h ắ ngay lập tức cảnh phải là mức miễn sau thân á dọn. Ngay sau đó phờ dịt con người đột nhiên co r ụ t lại trông thấy cách đó không xa xuất hiện một cái thường nhân lớn nhỏ khô lâu khô lâu kia trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút nhảy lên trong tay cầm một cây cốt chất p h á p trượng đây chính là gần nhất viên á o sôi trào bừng bừng khô lâu sau phờ d i có chút nhau mắt lại ta ngược lại muốn xem xem bạch dạ triệu hoán vật có thể mạnh đến cái tình trạng gì nếu là đối mặt bạch dạ bản nhân hắn khẳng định sẽ trước tiên lựa chọn chạy trốn nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái triệu hoán vật mà thôi còn gì phải sợ húng chi k h ô lâu này nhìn rõ ràng không phải quá mạnh cũng không phải là người chơi khác nói qua loại kia hình thể khổng lồ khâu ô l lam s s cấp thiên phú người sở hữu vừa đột phá nhị giai phờ d i đối với thực lực của mình vẫn rất có lòng tin hắn lúc này ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía k h â lâu kia pháp sư nhưng sau một khắc trên mặt hắn tự tin liền quét sạch sành xanh chương hai trăm bảy mươi ba hốt hoảng mà chạy hai lần bán ân chương hai trăm bảy mươi ba hốt hoảng mà chạy hai lần bán ân hỏa hệ khô lâu pháp sư triệu hoán vật bạch dạ đẳng cấp ba hp ba pháp lực giá trị ba pháp thuật cường độ ba thiếu niên nó cũng không phải ngươi có thể đối phó hay là tranh thủ thời gian chạy đi ba một cái phổ thông không có khả năng lại phổ thông triệu hoán vật mà thôi chính mình vậy mà thuộc tính gì đều không nhìn thấy bạch dạ đã n ị c h t i ê n đến loại trình độ này sao cái đồ chơi này cũng không phải mình có thể đối phó mặc dù ở thiên phú tăng thêm bên dưới thợ dịt có thể miễn dịch hỏa nguyên tố tổn thương nhưng hắn rất vững tin khâu lâu này cho dù là cách dùng trượng khi chảy gỗ cũng có thể sống s i n h s i n h gõ chết chính mình nhưng thợ dịt còn chưa tới cùng xoay người liền cảm giác được không khí quanh thân đột nhiên trở nên cực nóng sau một khắc thao thiên hỏa h ả i trong nháy mắt gián g lâm lấy hắn làm trung tâm đem t r u n g quanh hơn trăm mét bao trùm thi pháp khoảng cách xa như vậy thợ d ị hít sâu một hơi đối phương thi pháp khoảng cách so với hắn xa gấp ba không chỉ hắn không chút nghĩ ngợi liền lấy ra một tờ quyển trục xé mở ba giây sau trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ đây là một tấm ngẫu nhiên truyền tống quyển trục có thể đem hắn truyền tống đến một trăm cây số bên trong ngẫu nhiên địa điểm phờ dịch cũng không cho là mình tốc độ có thể tại cái này biến thái khô lâu thủ bên trong đ à o thoát bởi vậy mới có thể quả quyết sử dụng quyển trục cũng may mắn đây là một cái hỏa hệ khô lâu pháp sư mà lại dùng chính là chỉ có hỏa nguyên tố tổn thương biện l ử a thuật bằng không hắn cho dù chết không được cũng tuyệt đối sẽ lột một tầng ra truyền tống rời đi trong n h mắt phờ d ị nội tâm đã bị chấn kinh lất đầy bạch dạ thực lực xa so với khó trách tên biến thái này có thể bằng vào sức một mình trợ giúp thần long đế quốc sớm chinh phục hoa anh đào vương quốc một cái bình thường nhất triệu hoa vật liền có thể khủng bố như thế rất khó tưởng tượng bạch dạ thực lực tổng hợp đến tột cùng đến loại tình trạng nào tựa hồ là cảm nhận được phở d ị t khí tức biến mất cái kêu hỏa hệ khô lâu pháp sư trong con mắt linh hồn c h i hỏa rõ ràng hơi n ú c nhích một chút đây cũng không phải là nó có tư tưởng mà là tại phía sau điều khiển nó v u yêu len chúa phát hiện gì thường ngay sau đó nơi này tin tức liền bị chuyển về thần long đế quốc bốn bạch gia đình tô một bạch vuông xuống máy truyền tin vừa đi ra phòng ngủ chuẩn bị đến trong lương đình chờ đợi đám người đến đem mới tăng tín đồ số lượng lấp đầy nhưng hắn bước chân lại là đột nhiên trì trệ trên mặt lập tức lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ a một cái có thể tại hỏa hệ khô lâu pháp sư trong tay chạy trốn người chơi hoàn toàn miễn dịch hỏa nguyên tố tổn thương sao hay là có được thủ đoạn vô địch tô một bạch có chút nhau mắt lại nếu là người sau lời nói cũng cần giai vị rất cao kỹ năng có thể là thiên phú mới được nếu không lấy chính mình triệu hoán khô lâu pháp sư pháp thuật cường độ cũng không phải đơn giản miễn dịch có thể là vô địch liền có thể gánh vác vạn giới trong trò chơi nhưng không có tuyệt đối vô địch thuyết pháp hết thể đều là tương đối cho dù là thánh d i ệ t cấp trí bảo có thể là sss cấp kỹ năng đều tồn tại riêng phần mình hạn mức cao nhất một khi đột phá cực hẳn này vẫn như cũ có thể đánh vỡ phất tay mở ra hoàn toàn mới đẳng cấp thiên bảng tô m ụ c bạch ánh mắt rơi vào danh tự thứ ba bên trên trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói sẽ là n g ư ờ i sao phơ xít nơi trở về của người này tô m ụ c bạch đã thay hắn quyết định tốt các loại thánh đường đế quốc thiên thai quân đoàn trường thành đến mức nhất định hắn liền sẽ tự mình tiến về cũng đem nó bắt trở lại sss cấp thiên phú cũng không thể lãng phí trước đó còn cần trước đem sủ cọ mì m ệ n h thi thể luyện chế hoàn tất bất quá cái này cần đợi đến tiếp xuống hội đấu giá kết thúc mới được sáng tạo đỉnh dai vong linh vật liệu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu thập đủ dù là bởi vì t hai biến tồn tại yêu cầu có thể giảm xuống một chút nhưng rất nhiều vật liệu tô một bạch cùng phú giáp thiên hạ lại cũng không biết thấp một cấp vật thay thế là cái gì bởi vậy hay là cần dùng hồn tệ hối đoái đầy đủ điểm tích lũy lại tìm thần long điện hối đoái vật liệu chỉ có nơi đó mới có thể tìm được đầy đủ vật liệu tô một bạch đóng lại đẳng cấp thiên bảng tâm n i ệ m vừa động sử dụng từ vực rượu thiên đi vào đỉnh nghỉ mát tòa bất ạ dạ c cửa h đình lớn liền bị góp vang. Tới bị góp r n h a quá tô một bạch đối với cái này cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn đảo qua phía sau hai người thiên nhân đoàn trong đó gần bốn trăm linh người thể nội đều tồn tại một tia lực lượng tử vong sớm đã trở thành tín đồ của hắn còn lại sáu trăm linh người Cũng tất cả tất đều lần à đoàn đêm đứng đ bên tối trong binh dòng u h ấ t c này g giả. Những người này tất các ả đều n nóng nhìn h mắt xem m Tô lửa Bạch, h i ngươi nhiên biết lần này đến biết là cái là làm đây vì ì Tô Mục chậm Bạch dãi đứng dậy, sau l n ảnh g ám c chỉ có một trăm chín mươi chín cái danh lệch ngay vậy tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút đứng lên tâm thần độ cao tập trung chỉ chờ thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt liền trước tiên lựa chọn xác nhận lần trước cũng bởi vì cẩn thận nghe nhắc nhở mà chấm một bước lần này cũng không thể bởi vì cái này mà bỏ qua thu hoạch được nhị đoạn b ộ c phát kỹ năng cùng tăng lên tiên phú cơ hội chương hai trăm bảy mươi b ố cho ngươi ba ngày thời gian tăng thêm chương hai trăm bảy mươi b ố cho ngươi ba ngày thời gian tăng thêm nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao sáu trăm nghìn điểm linh hồn số ban ân mục tiêu đám người cũng khiến cho bọn hắn trở thành tín đồ của ngươi nhắc nhở trước mắt nhiều nhất có thể ban ân hai trăm người vượt qua người trên số sau còn lại ban ân đem thất bại nhắc nhở như mục tiêu cự tuyệt ban ân hoặc ban ân thất bại điểm linh hồn số đem toàn ngạch trả về xác nhận ông sau một khắc tử vong thánh đ i ể n quang mang đại thịnh một đại đoàn sương m ù màu tím đen hóa thành sáu trăm đạo quan g điểm tràn vào phía dưới những cái kia chưa tiếp thụ qua ban ân người chơi mi tâm trong đó một đoàn cũng không tiến vào trong phương trận mà là trực tiếp chui vào trước đám người hoành đồ bá nghiệp thể nội lần này không có bất kỳ người nào do dự cơ h ộ là trong khoảnh khắc ban ân cũng đã kết thúc vật lý không tốt bốn trăm người không thể tiếp nhận cường hóa Bọn hắn mi tâm m vậy hiện hiện, điểm điểm khoảng cách lần mở ra tử vong hàng lâm đã qua nhanh hai ngày thời gian nhưng mà khu trừ vừa gia tăng hai trăm linh điểm lời nói tử vong của hắn chi lực mới khôi phục chỉ là hai điểm mà thôi cái này tốc độ khôi phục thật đột chậm. phá sự là quá chậm. Mà lại Mà quá môi nhưng ấ thất cấp t thể gia tăng 100 tên tín đồ. Cái này tại Tô một bạch xem ra cũng quá ít một chút. đột thi một tăng dai, ra ra dai sau, cái nói chỉ có Mục Bạch cũng Mặc có phá h có này lần lớn tăng lên. n đồ, quá xem dù sử lẽ sẽ trong thời gian ngắn hắn còn không cách nào đột phá bởi vì sử thi c h i lộ sau hai cái điều kiện cho ra thần cấm c h i địa mới có thể xem xét như vậy bây giờ duy nhất có thể tăng lên cũng chỉ có tín đồ chất lượng chất lượng tự nhiên bao quát giai vị đẳng cấp thiên phú kỹ năng cùng trang bị các loại nghĩ được như vậy tô một bạch ánh mắt nhìn về phía mới tăng tín đồ tâm niệm vở động trong chốc lát q u a n g mang l ớ p lóe các tín đồ thiên phú đều từ a cấp tăng lên tới s cấp trong đó thậm chí có một ít nguyên bản là s cấp thiên phú người chơi trực tiếp tăng lên tới ss cấp lần trước trở thành tín đồ thành viên nhìn xem một màn này mang trên mặt dáng tươi cười loại cảm giác này tự mình trải nghiệm qua bọn hắn rất rõ ràng có bao nhiêu thoải mái về p h ầ n những cái kia không thể tiếp nhận ban ân người chơi trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng thất lạc hận không thể tại chỗ quất chính mình hai bàn tay phản ứng làm sao lại so người khác chậm một bước đầu hai lần. dòng giã hai lần đều không thể thành công tiếp nhận ba n ầ n cái này cùng mua sổ số trúng thưởng sau lại phát hiện sổ số ném đi khác nhau ở chỗ nào tô m ụ c bạch c h ấ n xí từ giữa không trung hạ xuống đi vào hành đồ bá nghiệp trước người lão bản trở thành tín đồ sau một tiếng này lão bản kêu so trước đó thông thuận nhiều phú giáp thiên hạ nói ngươi nghĩ tới một đoạn thời gian lại để thăng thiên phú tô m ụ c bạch nhìn xem hành đồ bá nghiệp tâm niệm vừa động đem đối phương kỹ năng toàn bộ chơi miễn phí tấn thăng một lần về phần trang bị gia hỏa này đã sớm tại phú giáp thiên hạ nơi đó cầm một bộ tấn thăng qua t ự c phẩm cấp sử thi trang bị những cái kia sss cấp thiên phú người chơi trang bị cùng kỹ năng phối trí đều không có ám ảnh dung binh bẩn mạnh nghe được bên thai không ngừng vang lên thanh â m nhắc nhở hoành đồ bá nghiệp trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng vấn vội vàng mở miệng giải thích l ã o bản ta là muốn các loại thiên phú thăng cấp đến ss cấp sau lại dùng lần này tăng lên cơ hội ý nghĩ ngược lại là không có vấn đề tô một bạch điểm một chút đầu các loại thăng cấp sau lại chơi miễn phí gia hỏa này liền có thể trực tiếp có được ss cấp thiên phú bằng không mà nói liền cần tô một bạch tiêu h a mười không không không hồn tinh đến thăng hoa nhưng hắn hiện tại thăng liền hoa băng x ư ơ n g cần thiết hồn tinh cũng còn không có gom góp chỗ nào vòng bên trên hoành đồ bá nghiệp à? đại khái còn cần bao lâu có lần này ban bố sật kỳ vội tin tức xin mời gia nhập bá nghiệp công hội người chơi số lượng tăng gọn hẳn là chỉ cần mấy ngày thiên phú của ta liền có thể thăng cấp hoành đồ bá nghiệp nói đến chỗ này lại muốn cho mình một bàn tay nếu là sớm một chút đầu nhập lão bản dưới trướng thiên phú của mình hiện tại khẳng định đã được đề thăng đến ss cấp hay là phú giáp thiên hạ tên kia ánh mắt lâu dài làm việc quả quyết xem ra chính mình về sau còn phải đa hướng hắn học tập một chút mới được chỉ cần mấy ngày sao tô một bạch khẽ v ư t cảm ngược lại là tới kịp nói hắn quay đầu nhìn về phía một bên lá phong rền v a n g mở miệng nói sau đó ta sẽ để cho băng sương mang các ngươi luyện cấp tìm tới tốt vị trí luyện cấp sao tìm được lá phong rền v a n g trong mắt lóe lên một vòng vẽ kích động mở miệng nói tới gần đông hải bãi biển khu vực bên kia có mấy tấm bản đồ đổi mới giã quái tất cả đều là hắc thiết cấp một ở nơi đó thăng cấp tốc độ khẳng định là nhanh nhất tất cả đều là hắc thiết cấp một lại còn có dạng này địa đồ hoành đồ bá nghiệp một mặt trần kinh luận chiến lược cao đoan hắn thừa nhận bá nghiệp công hội không bằng đêm tối rong binh đoàn nhưng ở địa đồ thăm dò p h ư ơ n diện đêm tối dong binh đoàn làm sao có thể so ra mà vượt toàn bộ b á nghiệp công hội song phương thế nhưng là có gần trăm lần nhân số trên người ta bất quá lá phong rền vang chắc chắn sẽ không lừa gạt l á o bản nói cách khác vạn giới trò chơi thật là có tất cả đều là bột địa đồ tô m ụ c b ạ c h nghe vậy cũng hơi xứng sở ngay sau đó hắn liền hồi tưởng lại đây không phải chính mình đi tiểu anh hoa trước đó luyện cấp địa phương sao nói cách khác bị chính mình thăng hoa sau những cái kia b ộ t tử vong đổi mới sau vẹn vẹn chỉ là rất mất cấp như trước vẫn là b u t mà lại sở dĩ sẽ rơi dai hay là bởi vì tử vong thánh điện nguyên nhân nghĩ được như vậy tô một bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ hai biến trình độ kinh khủng lại một lần đổi mới hắn nhận biết bất quá ở trước mặt mọi người hắn nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài bất động thanh sắc gật đầu nói ngay tại chỗ ấy luyện cấp đi nói hắn đưa tay bắt lấy đầu vai nhắm mắt tiêu hóa tài liệu băng xương trực tiếp ném về phía lá phong rền vang người sau con người đột nhiên co rụt lại vội vàng dội ra hai tay muốn tiếp được cái này cấp độ thần thoại sinh vật chỉ là băng xương tại tô một bạch ném nó trong nháy mắt liền mở mắt bất đắc dĩ liếc mắt sau chấn sĩ bay đến lá phong rền vang đỉnh đầu nằm xuống ngáp một cái nói đến lại gọi bàn vương tại tô một bạch diện trước, nó có thể biểu hiện được giống một đầu chó sù dù sao đó là chủ nhân của nó là tương lai tử vong chúa tể nhưng đối mặt người chơi khác vậy coi như không giống với lúc trước nó thế nhưng là đường đường cấp độ thần thoại sinh vật toàn bộ băng xương cự long bộ tộc cũng ít có vương giả băng xương cự long vương giá đỡ nhất định phải bày đủ mới được biết băng xương đại nhân lá phong rền vang sắc mặt cứng đờ muốn gật đầu nhưng lại không dám sợ quay dày đỉnh đầu băng xương nghỉ ngơi tô m ụ c bạch nhìn thấy một mặt này cười cười cũng không có nói thêm cái gì chỉ là chậm rãi mở miệng nói cho ngươi ba ngày thời gian để bọn hắn toàn bộ đột phá đến nhị giai có vấn đề không có t i ê n tâm đi chủ nhân bao băng sương dối ra một cái rồng tí hóng chảo hướng phía tô một bạch dựng thẳng lên một cái ngón tay cái không phải liền là mang một ngàn người luyện cấp sao vấn đề nhỏ nhưng sau một khắc nó trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên ngay sau đó băng sương trên mặt lộ ra một vòng v ẻ h ứ n g phấn trực tiếp chấn xí bay về phía không trung lão bản băng sương đại nhân đây là lá phong rền vang cùng hành đồ bá nghiệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía không trung không rõ ràng cho lắm mà hỏi cùng lúc đó một tiếng tiếng gầm gừ đinh thai nước góc vang vọng chân trời giống ba sau một khắc đông hải trong thành tất cả người ấy chơi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời l i ê n ngay cả tư đ ồ cực cũng tới đến p h ụ thành trụ trên nóc nhà đêm trắng trong đỉnh tô một bạch lông mày n í u lại cười nói không có việc gì thiểu ra hỏa t r ư ở n g thành mà thôi sáu mươi vạn đang học khoảng cách mục tiêu lại tới gần một bước nghĩa p h ụ bọn họ cầu duy trì để cho chúng ta cùng một chỗ lại hướng lên sông một cái hôm nay tăng thêm dâng lên chương hai trăm bảy mươi lăm thành niên k ỳ băng x ư ơ n g chương hai trăm bảy mươi lăm thành niên k ỳ băng x ư ơ n g giống ba một tiếng đột nhiên xuất hiện gào thép vang vọng cả tòa đông hải thành tất cả người chơi cùng bản địa cư dân đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đó là cái gì q u á i thú công thành sao ngọ tạo thật lớn một cái băng xương cự long ta đã biết vậy khẳng định là bạch dạ đại lao tọa kỵ ông trời ơi bạch dạ đại lao tọa kỵ vậy mà có thể biến lớn như vậy thật hâm mộ a thật hy vọng lúc nào ta cũng có thể có một cái dạng này tọa kỵ huynh đệ ta khuyên ngươi hay là đừng có nằm ngộng bạch dạ đại lao tọa kỵ thế nhưng là băng xương cự long vương cấp độ thần thoại tồn tại chỗ nào là chúng ta những n à y người chơi bình thường có thể thu được ha, ha ban đêm lúc ngủ gối đầu lót một chút trong n g n g cái gì cũng、có. nhìn xem lam tinh khu bảng xếp hạng thú cây đi đến bây giờ cũng chỉ có bạch dạ đại lao tên của một người đến nay cũng không có người thứ hai tọa kỵ có tư cách lên bảng ai nói cũng đúng bất quá ta là thật thật mong muốn một cái tọa kỵ phi hành a cho dù là bạch ngân cấp hoặc là thanh đồng cấp cũng được cùng lúc đó thành vệ quân bọn họ cũng phát hiện dị t h ư ờ n g chuẩn bị tiến về xem xét nhưng ở nhìn thấy hình thể biến lớn băng xương sau bọn hắn lập tức dừng động tất lại trên mặt vẻ khẩn trương cũng quét sạch s a n h xanh bây giờ toàn bộ đông hải thành người nào không biết đầu này băng xương cự long vương là thần long điện tân trưởng lao tọa kỵ a phủ thanh chủ tư độ cực nhìn xem bị màu xanh trắng quang mang bao khỏa băng xương con người có chút có vào bạch dạ lao đệ thủ đoạn thật đúng là mạnh à vậy mà có thể làm cho một cái cấp độ thần thoại sinh vật trưởng thành nhanh như vậy khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên bạch dạ trong phòng không theo băng xương tiếng gầm gừ vang lên đột nhiên đã nổi lên đ ầ y trời tuyết lớn bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống nồng đậm màu xanh trắng quang mang chiếu dọi thiên h u n g đem băng xương thân thể hoàn toàn bao khỏa quang mang tuyết như thực chất giống như quyết tán dẫn dắt bông tuyết hình thành to lớn băng tuyết vòng xoáy băng xương xương cốt lấp loé Ngay sau đó, xương một hồi á t r lâu vạn trượng quang mang thu hết thể nội băng x ư ơ n g lần nữa phát ra gào thét giống như là tại hướng thế gian tuyên hữu cáo chính mình cái này vương già đến lúc này nó đã trưởng thành là một đầu thân dài vượt qua hơn ba gào mét quái vật khổng lồ trôi nổi tại bạch dạ trong phòng không hai cánh mở ra hoàn toàn che khuất bầu trời nhất cử nhất động đều có thể dẫn phát hoàn cảnh kịch liệt biến hóa bạch dạ trong đình đám người nghẹn họ nhìn g n chân chối nhìn xem một màn này không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn dầm hoa thật lớn nhắc nhở tọa kỵ của ngươi băng x ư ơ n g đột phá tới một trăm tám mươi cấp chính thức tiến vào thành niên kỳ liền ngay cả tô một bạch đều cảm giác có chút rung động mặc dù lúc trước nhìn thấy bát kỳ đại xà hoàn toàn thể trạng thái lúc hắn cũng nghĩ qua băng sương có thể hay không cũng có thể có được như thế hình thể nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng không có ôn kỳ vọng quá lớn dù sao bát kỳ đại xà xem như hoa anh đào vương quốc cuối cùng muộn tất nhiên là bị vạn giới trò chơi cho từng cường hóa nhưng bây giờ băng x ư ơ n g vừa trưởng thành liền có khổng lồ như thế hình thể đợi đến nó có được cấp độ thần thoại đ ỉ n h phong thực lực sau hình thể nói không chừng thật có thể sánh vai thời kỳ đ ỉ n h phong bát kỳ đại xà chủ nhân ta rốt cuộc trưởng thành đột phá sau khi kết thúc băng x ư ơ n g trước tiên coi nhỏ lại thành mini trạng thái hưng phấn bay đến tô một bạch trước người dạng như vậy cực kỳ giống một đầu chờ đợi chủ nhân khích lệ chó con khác biệt duy nhất chính là chó con này quanh thân tản ra năng lượng ba động của bố làm cho diệp phong rền vàng cùng hành đồ bá nghiệp hai người không tự chủ được lui về phía sau mấy bước hai người l i ế t nhau trong con mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ lão bản đoàn trưởng tọa kỵ đều mạnh như vậy bản thân hắn toàn lực xuất thủ lại sẽ đạt tới loại trình độ gì trưởng thành không sai tô m ụ c bạch sờ lên băng xương đầu lâu người nói hảo hảo hoàn thành giao cho ngươi nhiệm vụ rất nhanh còn sẽ có tăng lên cơ hội là chủ nhân nghe được câu này băng xương trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn chính mình bây giờ đã là thành niên cấp độ thần thoại sinh vật chủ nhân nói tới tăng lên tất nhiên không phải là đơn giản thăng cấp như vậy khẳng định chính là tiến hóa làm thánh diện cấp sinh vật nghĩ được như vậy băng xương trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt đứng lên thánh diện cấp sinh vật a nếu không phải gặp gỡ chủ nhân mình đ ờ i này cũng không dám lớn nhưng bây giờ lại chỉ cần đơn giản mang những người này thăng cấp là được rồi đây quả thực không hề khó khăn đi đi đi tranh thủ thời gian luyện cấp đi vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh liền có thể tiến hóa là thánh diện cấp tồn tại băng xương đã bức thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ ta đưa các ngươi đoạt đường tô một bạch nhàn nhạt mở miệng lật tay lấy ra thời không chi luân tại trên địa đồ tìm tới lúc trước hai biến cái thứ nhất một lúc t o à độ tâm niệm vừa động ông đưa chúng ta làm sao đưa d i ệ p phong rền vang cùng hành o đồ bá nghiệp hơi sưng sở nhưng hai người còn chưa kịp nghĩ hoặc cũng cảm giác được trong đ ì n h viện không gian đột nhiên chấn động đứng lên ngay sau đó một đạo rộng mười mét cổng truyền t ố n g chậm rãi ngưng tụ mà ra xuyên thấu qua cổng truyền t ố n g bên trong hình ảnh mơ hồ tất cả mọi người ở đây đều gặp được bãi biển tràn g cảnh trong tấm hình từng cái hình thể to lớn của biển tại bên bờ du đãng lão bản lại còn có thủ đoạn như vậy nhìn thấy tô một bạch ngắn n g i một hồi hành đồ bá n h i ệ p đã bị chấn kinh vô số lần hắn càng may mắn chính mình kịp thời làm ra lựa chọn tốt nhất đi theo cường giả như vậy chính mình một ngày nào đó cũng có thể sừng sững tại vạn giới chi đình đi thưởng thức những cái kia đi qua vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy phong cảnh đi thôi t ô một bạch hướng phía hoành đồ bá nghiệp cùng diệp phong rền vang khoát tay áo hai người lập tức trịnh trọng nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng tổ chức cám dạ dung binh đoàn thành viên vượt qua cổng truyền thống mà băng x ư ơ n g sớm đã một lần nữa ú t s ắ p diệp phong rền vang đỉnh đầu đám người sau khi rời đi bạch dạ trong đình lập tức vắng lạnh xuống tới băng sương đột phá lúc hạ xuống tuyết lớn đem tòa này sân nhà hoàn toàn nhuộn thành tuyết trắng chi xác tăng thêm một vòng cô tịch ba ngày thời gian không sai biệt lắm đủ chứ. Tô một bạch sờ lên cái tâm niệm v ừ a động trực tiếp trở lại phòng ngủ lấy ra một viên thai biến sau mệnh hồn nguyên tinh hấp thu đứng lên bây giờ chưa có được sss cấp người chơi bên ngoài cơ hội còn không có xuất hiện qua cái gì ẩn tàng c h ứ c nghiệp bởi vậy ám dạng dung binh đoàn thành viên nhiệm vụ út cấp chắc chắn sẽ không rất khó so với bọn hắn tăng lên trên diện rộng thực lực tới nói hẳn là được cho đơn giản chỉ bất quá tô một bạch cũng không rõ ràng phổ thông nghề nghiệp nhiệm vụ út cấp là như thế nào tình huống bởi vậy mới cho ba ngày thời gian hắn phải nhanh một chút mở ra thiên tiêu tranh bá tái lần nữa tăng lên tự thân tiềm lực nhắc nhở ngươi hấp thu một mươi điểm điểm linh hồn số linh hồn cường độ có hơi tăng lên đồng thời hấp thu điểm linh hồn số cùng mệnh hồn nguyên tinh tô một bạch tâm niệm khái động mở ra tọa kỵ bảng xem xét lên băng x ư ơ n g sau khi thành niên xa hoa thuộc tính chương hai trăm bảy mươi sáu đây chính là phá giải bản vạn giới trò chơi sao chương hai trăm bảy mươi sáu đây chính là phá giải bản vạn giới trò chơi sao băng x ư ơ n g gấp đôi trí tôn người chết quang hoàn gia t r ỉ toàn thuộc tính tăng lên hai trăm h thần thoại cấp tọa kỵ băng x ư ơ n g cự long vương cao dai vong linh sinh vật đẳng cấp một tám không cao nhất không thể vượt qua người chơi m ộ i cấp độ trung thành một không nhận lấy cái chết vong chúa tể nghề nghiệp ảnh hưởng độ trung thành lĩnh viễn không giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm h ả i lục một nghìn năm trăm h h ba mươi chín nghìn chín mươi sáu ước ba mươi chín nghìn chín mươi sáu ước pháp lực giá trị ba mươi hai nghìn năm trăm tám mươi ước ba mươi hai nghìn năm trăm tám mươi ước lực công kích chín bảy mươi hai ước pháp thuật cường độ tám một mươi năm ước phòng ngự vật lý tám một mươi năm ước phòng ngự ma pháp sáu năm hai ước nguyên tố kháng tính băng hệ tám mươi phần trăm tử vong hệ tám mươi phần trăm bóng đen hệ tám mươi phần trăm còn lại hệ năm mươi phần trăm kỹ năng long v ư ơ n g chi khu băng x ư ơ n g long tức long uy h ì n h thể thu nhỏ băng xương hệ liệt pháp thuật băng xương đông kết tử vong hệ hán g pháp thuật bóng đen hệ liệt pháp thuật đại lượng lòng ngữ ma pháp hơn ba vạn ước hê nhìn xem băng xương sau khi thành niên khủng bố bảng tô một bạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù có gấp đôi trí tôn quang hoàn gia t r ỉ nguyên nhân nhưng dạng này thuộc tính hay là làm cho tô một bạch cảm thấy chân kinh chỉ là hê chính là truyền thuyết cấp bột gấp m ộ ư ơ i lần nếu là lúc đó vừa tới hoa anh đào vương q u ố c lúc băng xương có được thành niên kỳ thực lực cái thư ám vũ ma thiếu sợ là căn bản không dám tới gần đoan chừng nó xa xa cảm nhận được băng xương khí t ứ c liên sẽ t ra quần hốt hoảng ch nghĩ đến ngay cả thi thể đều không thể lưu lại ám vũ ma thiếu tô m ộ c bạch không khỏi cười cười ngay sau đó ánh mắt của hắn liền bị băng xương thành kỹ năng bên trong mới xuất hiện kỹ năng hấp dẫn long vương c h i khu tô m ộ c bạch lông mày nhữ lại cùng tử vong của ta thân thể chúa tể tương tự kỹ năng sao mang theo ý nghĩ này tô m ộ c bạch điểm mở kỹ năng này t ư ở n g tình giới thiệu long vương c h i khu kỹ năng bị động cử long bộ tộc thân thể cực kỳ cường đại long vương càng là người nổi bật hiệu quả một lực lượng hiệu quả tăng lên đến ba trăm phần trăm hai hp tốc độ khôi phục tăng lên đến ba trăm phần trăm pháp lực giá trị tốc độ khôi phục tăng lên đến ba trăm phần trăm Tất cùng ả t cắt g lúc đó từ khi tô một bạch sau khi rời đi bình tĩnh thật lâu bên bờ biển lại một lần nên đón mới khách nhân cua biển khổng lồ đầu mục đảng cấp ba mươi h thiết cấp một hp tám mươi tám vạn tám mươi tám vạn trên bờ biển lít nha lít nhít b ò đầy hình thể to lớn của biển khổng lồ đầu mục lần trước bọn chúng hay là thủ lĩnh bất quá chết tại tô một bạch trong tay sau bộ phận điểm linh hồn số bị tử vong thánh điện hấp thu đổi mới sau liền rơi xuống đến hát thiết cấp bột bất quá số lượng đông nà bốt hay là để ám dạ dung binh đoàn thần sắc chấn động cổng truyền tống là trực tiếp mở ra đang trách trong đống bột vờn quanh mang tới lực áp bách nhưng so sánh bọn hắn trước đó ở ngoại vi dẫn quái đánh rết lúc mạnh hơn nhiều chuẩn bị diễm phong rền vang lúc này quát chói h a i lên tiếng nhưng chiến đấu hai chữ còn chưa lối ra liền nghe được đỉnh đầu chuyển đến rít lên một tiếng. Giống ba. sau một khắc băng xương trực tiếp đằng không mà lên cũng trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn thể tất cả mọi người chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên mở đi thân dài vượt qua ba mét băng xương cự long vương xuất hiện lần nữa tại mọi người trên không cho dù là lần thứ hai nhìn thấy nhưng vẫn như cũ cho đám người mang đến thật sâu rung động ngay sau đó kinh khủng long vương cấp long uy quét sạch b ộ n phía phía dưới tất cả bột lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy co do thân thể trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ bọn chúng làm sao cũng nghĩ không thông cường đại như thế sinh vật làm sao lại xuất hiện ở đây mau nhìn những n à y bột toàn thuộc tính đều bị áp chế năm mươi thế đây chính là cấp độ thần thoại sinh vật uy áp sao quả nhiên khủng bố như vậy ám d ạ n dung binh đoàn thành viên bị băng x ư ơ n g coi là quân đội bạn đương nhiên sẽ không bị long uy chấn áp nhưng từ bột bọn họ biểu hiện cùng thuộc tính có thể thấy được cấp độ thần thoại sinh vật đến tột cùng khủng bố đến mức nào sau một khắc tất cả mọi người lần nữa trừng vào mắt chỉ gặp băng x ư ơ n g hai cánh chấn động phụ cận nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống ngay sau đó đầy thiên băng thứ quét sạch đại địa mỗi một đạo đều tình chuẩn đem một cái bột đâm xuyên liên tiếp mười con số tổn thương nhảy ra làm cho tất cả mọi người ở đây trở nên n gây ra như phóng nhiều bao nhiêu mấy chục ức hay là phạm vi cực lớn a ho e đây là chúng ta chơi cái k i a vạn giới trò chơi sao dầm một nghìn nước bọt nuốt âm thanh liên tiếp không ngừng văng lên ngay sau đó vô số kim quang phóng lên t ậ n trời băng xương chỉ là cơ cớt cánh liền để ám dạ dung binh đoàn dòng dã ngàn người tất cả đều thăng lên một cấp giờ k h ắ c này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đầy đất bột thi thể cùng rơi xuống vật phẩm không thể tin n u ố vớt ánh mắt của mình sau một lát mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần huynh đệ người đánh ta một bàn tay để cho ta biết đây không phải đang nằm mơ đúng ngọ tạo người thật đánh a đi tranh thủ thời gian thu thập chiến lợi phẩm thàng đến diệp phong d ề n vang mở miệng mọi người mới hoan thiên hỷ địa bắt đầu quét dọn chiến trường đi ra trước đó bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đoàn trưởng nói tới dẫn bọn hắn thăng cấp lại là như thế cái ma pháp diệp phong d ề n vang cùng hành đồ bá nghiệp nhìn nhau cười một tiếng đây chính là ô m g đùi cảm giác sao không thể không nói phá giải bản vạn giới trò chơi chơi là thật thoải mái chương hai trăm bảy mươi bảy bá bảng thánh đường đế quốc q u ý n cảnh tăng thêm t r ư bởi vậy bọn hắn tuyệt không cần lo lắng ba lô chứa không nổi vấn đề theo đám người đẳng cấp nhanh chóng tiêu thăng rất nhanh các quốc gia người chơi liền phát hiện mạnh khỏe mọi người mo nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp quá khoa trương ngạc nhiên không phải liền là mấy người kia đều đột phá nhị ra sao bọn hắn hẳn là cũng đều là sss cấp t h i ê n phú cái này có cái gì đáng giá kinh ngạc không phải ta nói chính là địa b ả n g địa b ả n g có gì đáng xem cao nhất cũng mới hai mươi sáu cấp mà thôi a xảy ra chuyện gì địa b ả n g trước một nghìn tên gì thời điểm bị thần long đế quốc c h i ế m đoạt cái gì rõ ràng trước đó còn không phải a nói đùa cái gì a tây ba những thần long này đế quốc người đều uống thuốc đi làm sao đột nhiên thăng cấp thăng nhanh như vậy bọn hắn tuyệt đối là phát hiện vạn giới trò chơi b ờ g g l ta muốn báo cáo thần long đế quốc đối với bạch dạ thăng cấp nhanh coi như xong làm sao có thể đột nhiên có nhiều người như vậy trèo lên bảng thăng lên lại thăng thần long đế quốc vậy mà đem tốt một trăm h thiên bảng chiếm cứ một nửa chơi ạ bọn hắn đến cùng là thế nào thăng cấp tê cứ theo đà này chỉ sợ không được bao lâu thời gian toàn bộ thiên bảng đều sẽ được thần long đế quốc người chơi chiếm cứ ám dạ dung binh đoàn đẳng cấp tiêu t h ă n g sự tỉnh lập tức tại toàn bộ thần cấm c h i địa nhất lên bản tán sôi nổi các quốc gia kinh nói chuyện phía bên trong vô số người chơi điên cuồng thảo luận chuyện này chấn kinh hâm mộ g e n g h không rõ ràng cho là m đủ loại cảm xúc xuất hiện rất nhiều người muốn báo cáo lại tìm không thấy con đường bởi vì vạn giới trò chơi căn bản liền không có cái này công năng nhìn xem những cái kia thần long đế quốc người xếp hạng còn tại lên cao một cô tuyệt vọng c h i tình dần dần đem còn lại quốc gia người chơi báo phụ đôi này sao nếu là những người này tất cả đều đột phá đến nhị giai trực tiếp mở ra thiên kêu i tranh bá tái vậy chúng ta những n à y nước khác người chơi còn thế nào chơi một đám nhất giai người chơi cùng nhị giai người chơi tranh bá cái này khiến chúng ta cầm đầu đi tranh a vạn giới trò chơi đến cùng muốn làm gì thần long đế quốc người chơi là người chúng ta còn lại quốc gia người chơi cũng không phải là người a người rõ ràng có thể trực tiếp đem ban thưởng cấp cho cho thần long đế quốc lại nhất định phải làm một cái thiên tiêu tranh bá tái đi theo quy trình thật sự có cần thiết này sao tham nhất đương nhiên phải kể tới thánh đường đế quốc người chơi ám dạ dung binh đoàn tại băng x ư ơ n g trợ rút bên dưới đẳng cấp phi tốc tăng lên mà bọn hắn luyện cấp phạm vi hoạt động lại bởi vì thiên thai quân đoàn khuyết trương mà bị không ngừng áp suốt không chỉ có như vậy chết tại thiên thai khô lâu thủ bên trong người cũng càng ngày càng nhiều mới bảng đẳng cấp bên trên hậu tố treo thánh đường đế quốc danh tự không ngừng mà tại giảm bớt lấy vạn giới trò chơi thăng cấp độ khó chỉ cần bị thiên thai khô lâu giết chết một lần bọn hắn liền rốt cuộc không có trèo lên bảng hy vọng dù sao đây chính là dòng d ã cấp ba theo thiên thai cấp tốc lan tràn thanh quang thiên đường cao tầng cũng đều lay hay o sức đầu mẹ chán nhưng liền ngay cả bãi ơ n tư đều cầm thiên thai khô lâu không có bất kỳ biện pháp nào đây hết thể đều là bởi vì vừa mới bắt đầu sơ sẩy không có toàn lực t h à n h trừ tô một bạch đưa tới thiên thai quân đoàn đợi đến bọn hắn phát hiện không hợp lý lúc 1.400 vị vu yêu lãnh chúa đã phân tán đến thánh đường đế quốc các nơi cũng quét sạch rất nhiều địa đồ thiên thai khô lâu số lượng bây giờ đã đến một con số kinh khủng căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được càng kinh khủng chính là những thiên thai này khô lâu hoàn toàn r ế t chi không hết dù là không ít thành thị đều phái ra tinh nhuệ quét sạch nhưng như cũng không đổi kịp thiên thai khô lâu gia tăng tốc độ thường thường bọn hắn vừa quét sạch một mảnh liền có càng nhiều thiên thai khô lâu từ chung quanh nhân loại cùng quái vật trên thi thể đứng lên rất nhiều người thậm chí ngay cả điều khiển thiên thai khô lâu v u yêu lanh chúa đều không có nhìn thấy qua dù là gặp được không có truyền thuyết cấp thực lực cũng căn bản không cách nào đối với bất luận cái gì một cái v u yêu lanh chúa tạo thành uy hiếp phải biết trừ thiên thai khô lâu bên ngoài, mỗi cái vu yêu l ã n h chúa còn thao túng một nghìn năm trăm nhiều thiên thai quân đoàn thành viên chính thức thành viên chính thức cũng không phải thiên thai khô lâu có thể so sánh bọn chúng đều nhận vĩnh hằng tử vong khế ước giá trị trừ phi duy nhất một lần giải quyết tất cả thiên thai quân đoàn nếu không căn bản giết không chết vu yêu l ã n h chúa đương nhiên cũng có truyền thuyết cấp cường giả định cấp tìm tới một ít vu yêu l ã n h chúa cũng toàn lực xuất thủ qua nhưng rất nhanh bọn hắn liền mắt tối xâm lại chính mình dốc hết toàn lực thủ đoạn ra hết thật vất và đem một chi thiên thai quân đoàn hủy diện sau một khắc bọn gia hỏa này vậy mà nguyên địa đầy trạng thái sống lại ba đây là tử vong x tinh ô bị h lực t h a n g truyền thuyết cấp cường giả đã không có lần nữa chém giết vu yêu lanh chúa năng lực chỉ có thể xám xịt đào tẩu đối mặt dễ không chết vong linh mặc dù bọn hắn có thực lực cường đại nhưng trong lòng vẫn như cũ xuất hiện tâm tình sợ hãi chỉ là những người này không biết là nếu là lại giết một lần vu yêu l á n h chúa liền không cách nào sống lại bởi vì tại tô một bạch nghề nghiệp thai biến đặc tính ra chỉ bên dưới tử vong xác lệnh phục sinh hiệu quả cũng chỉ có hai lần mà thôi nếu như lại chết đám vong linh mặc dù còn có thể thiên thai thế giới thai biến đặc tính bên dưới phục sinh nhưng lại chỉ có thể phục sinh đang triệu h o á n trong không gian mà không phải nguyên địa. đương nhiên bắt giai truyền thuyết cấp t r ư ớ c nghiệp giả cũng rất khó có liên tục đánh giết vu yêu l á n h chúa ba lần năng lực chân chính có thể nghiền ép vu yêu lãnh chúa cùng cỡ nhỏ thiên thai quân đoàn chỉ có cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại nhưng cường giả như vậy toàn bộ thá cùng một nghìn bốn trăm tên vũ yêu lãnh chúa so ra số lượng của bọn họ quá ít quá ít như hôm nay t hai hạo kiếp đã tại thánh đường đế quốc toàn cảnh lan tràn ra t h á n h quang thiên đường cao tầng cũng bị càng ngày càng nhiều thiên thai khô lâu liên lụy quá nhiều tinh lực căn bản vô lực đi tìm trốn v u yêu các lãnh chúa t h á n h quang thiên đường tổng bộ bài ân tư nhìn xem chiến báo trong tay câu mày hắn biết rõ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được nếu là còn như vậy bỏ mặc những vong linh kia sinh vật lan tràn xuống dưới toàn bộ thánh đường đế quốc đều sẽ nên đón một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp hắn hít sâu một hơi ấm thanh lạnh lùng nói cắp lý mạ đi thôi nhất định phải đem tất cả chuột đều tìm đi ra diệt đi thoại âm rơi xuống b á i ân tư sau lưng trong bóng tối một bóng người chậm dãi hiện hiện bóng người tựa hồ không có chút nào đem thiên thai uy hiếp để ở trong mắt xoay người hướng phía b á i ân tư bái tốt giáo hoàng c á p lý mạng nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn chậm dãi biến mất tại nguyên chỗ lại chỉ là một đạo tàn ảnh h ừ bạch dạ thật sự cho rằng bằng vào một chút chuột liền có thể làm ta thánh đường đế quốc phát sinh náo động sao si tâm vọng tưởng bãi ân tư trong mắt lóe lên một vòng lênh quang nắm pháp trượng tay có chút dùng sức. hắn hiện tại hận không thể lập tức giết chết bạch dạ nhưng biên giới tồn tại lại làm cho hắn ý nghĩ này khó mà thực hiện đương nhiên cái này cũng cùng hắn không biết bạch dạ đã trở thành thần long điện trường l a o có quan hệ nếu là biết b á i ân tư khẳng định sẽ cải biến ý nghĩ của mình bất quá vô luận như thế nào các lý mạng xuất thủ khẳng định có thể giải quyết đế quốc cảnh nội vong linh sinh vật bởi vì hắn thế nhưng là thánh quang thiên đường đình trọng tài đình trường cũng là gần với b á i ân tư đệ nhị cường giả thực lực của hắn cũng không phải cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại có thể so sánh hôm nay tăng thêm dâng lên chương hai trăm bảy mươi tám nhanh như vậy liền không nhịn được sao Trước n hai biến mình. i đặc tính phát động n g ư đêm trắng đình chủ i nằm bên trong ngay tại chuyên chú vào tăng lên linh hồn cường độ tô một bạch đột nhiên n h ư mày một chi cỡ nhỏ quân đoàn bị hoàn toàn hủy diệt hắn tâm niệm khéo động từ triệu hoàn trong không gian đem vừa phục sinh liệt diễm vũ yêu lãnh chúa thả ra người sau nhìn cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào nhưng thuộc tính lại tăng lên không ít những này tăng lên tự nhiên đến từ tô m ụ c bạch mới tăng mấy món thánh d i ệ n cấp trang bị trừ tăng lên kỹ năng phẩm ra sau cần một lần nữa triệu hoán mới có thể để cho triệu hoán vật càng cường đại bên ngoài còn lại thời điểm bọn chúng thuộc tính cơ sở đều sẽ thời gian thực theo tô m ụ c bạch thuộc tính biến hóa chỉ có một chút là tô m ụ c bạch tại vương đô đại chiến lúc phát hiện đó chính là triệu hoán vật thuộc tính cũng sẽ không bởi vì hắn mở ra bộ phát kỹ năng mà tăng lên vừa mới là ai giết người tô một bạch trầm giọng hỏi hắn triệu hoán v u yêu lãnh chúa mặc dù có bản thân ý thức có thể tự do hành động đồng thời còn có thể trợ giúp hắn điều khiển thiên thai quân đoàn nhưng chúng nó vẫn như cũ chỉ là triệu hoán vật không cách nào bị linh hồn tăng phúc bởi vậy tô mục bạch chỉ có thể tiếp thu bọn chúng chuyển về tin tức mà không cách nào trực tiếp đem tầm mắt hoán đổi đến bọn chúng trên thân có lẽ tương lai thực lực càng mạnh sau có thể nhưng bây giờ còn không cách nào làm đến điểm này có lỗi với chủ nhân ta không thể thấy rõ liệt diễm v u yêu lanh chúa há to miệng thanh âm khàn khàn v a n g lên tựa hồ đối với mở miệng nói chuyện rất không thích ứng không thấy rõ tô mục bạch nghe vậy xứng sở sau đó có chút neo mắt lại phất tay đem nó thu hồi triệu h o n không gian Đã cỡ nhỏ thiên thai quân đoàn, nhưng có t ở rất nhiều thiên ngoại đặc tính ra t h ỉ bên dưới cũng tuyệt không phải cấp độ thần thoại tồn tại có thể lạng yên không một tiếng động giải quyết ngay cả vu yêu lãnh chúa đều thấy không rõ mang ý nghĩa xuất thủ tất nhiên là thánh diện cấp cửa giả nhanh như vậy liền không nhịn được sao tô một bạch chẳng những không có tức giận ngược lại còn nở nụ cười xem ra thiên thai khô lâu hiệu quả so trong tưởng tượng của ta còn phải mạnh hơn rất nhiều a nguyên bản hắn coi là tình huống như vậy hẳn là sẽ tại vài ngày sau mới xuất hiện bây giờ xem ra thánh đường đế quốc đã nhanh khống chế không nổi cục diện hắn tâm niệm khéo động còn lại vu yêu lãnh chúa lập tức nhận chỉ lệnh mới trước khi chết thật khả năng đem tất cả thiên thai khô lâu phân tán ra đến tô m ụ c b ạ c h muốn để thiên thai hạo kiếp triệt để tại thánh đường đế quốc lan tràn hắn biết rõ chỉ cần thập giai thánh d i ệ n cấp trí cường giả xuất thủ vô luận vu yêu các lãnh chúa có bao nhiêu lần phục sinh cơ hội cũng không sống nổi nhưng này thì như thế nào liền xem như thánh diệt cấp tồn tại c ũ n g k h ô n g c ó nhở người hấp thu n h đường đế một lần đ mươi này chính h t điểm điểm linh hồn số linh hồn cường độ có hơi tăng lên nhắc nhở người hấp thu một viên mệnh hồn nguyên tinh tuổi thọ một nghìn năm trước mắt tuổi thọ một trăm linh tám năm trăm ba mươi bảy năm có thừa nhắc nhở hai biến đặc tính có hiệu lực cường độ linh hồn của ngươi có tăng trưởng rõ rệt thang đến tuổi thọ lần nữa tăng lên tới một trăm n ă m trở lên tô một bạch mới thở ra một ngụm c h ọ c khí đình chỉ tiếp tục hấp thu đến tận đây hắn lần trước đại lượng t hai biến mệnh hồn nguyên tinh chỉ còn lại có cuối cùng sáu khoả còn chưa hấp thu lần này liền tăng lên nó đi mắt nhìn chính mình kỹ năng liệt biểu tô một bạch tâm niệm k h ẽ động hai biến mục tiêu triệu hoán kỵ sĩ、si、không đầu nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thang phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai cơ đắc xem xét tường tình tuyển hạ một bao trùm vốn có tấn thang hiệu quả một lần nữa tấn thăng đến s cấp kỹ năng triệu hoán kỵ sĩ không đầu không tiêu hao tuyển hạng hai bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả thăng hoa đến ss s cấp kỹ năng triệu hoán thâm viên kỵ sĩ tiêu hao một t h ư c h ồ n tệ tuyển hạng ba bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả hai biến đến ss s cấp kỹ năng triệu hoán tử vong kỵ sĩ tiêu hao một trăm linh không không tuổi t h ỏ mệnh hai biến tam giai không có chút gì do dự tô một bạch quả gãy làm ra lựa chọn một trăm linh không không tuổi t h ỏ mệnh đổi một cái cùng v u yêu lanh chúa cùng giai thống xoáy loại binh chủng có lẽ cũng không nhất định kiếm lời nhưng nếu là lại thêm hai biến đặc tính vậy liền quá có lời hắn rất chờ mong có được hai biến đặc tính tử vong kỵ sĩ có thể so với vui yêu lãnh chúa mạnh lên bao nhiêu ông một trăm linh tuổi thọ mệnh nhanh chóng tiêu hao thân thể bị móc sạch cảm giác lần nữa đánh tới tô m ụ c bạch thanh kỹ năng bên trong triệu hoán kỵ sĩ không đầu ô biểu tượng rất nhanh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhắc nhở người a cấp kỹ năng triệu hoán bóng đen kỵ sĩ tấn thăng làm ss cấp kỹ năng triệu hoán tử vong kỵ sĩ bởi vì kỹ năng này vốn là mắc cấp bởi vậy hai biến sau tô một bạch cũng không cần sử dụng hoàn bị kỹ năng thư tiến hành thăng cấp hắn trực tiếp mở ra kỹ năng liệt biểu xem xem triệu hoán tử vong kỵ sĩ sssm kỹ năng chủ động kỹ năng hiệu quả một nhiều nhất có thể duy nhất một lần triệu hoán hai mươi bốn tên tử vong kỵ sĩ mỗi tên tử vong kỵ sĩ đều là tồn tại cực kỳ c ư ờ n g đại thi pháp thời gian năm giây thời gian cung đồ mười phút đồng hồ tiêu hao năm phần trăm lớn nhất pháp lực giá trị tử vong kỵ sĩ thuộc tính thụ người chơi chúa tể chi lực tăng thêm hai bị tử vong kỵ sĩ cực kỳ triệu hoán vật giết chết mục tiêu thi thể sẽ bị t ử khí ăn mòn năm giây sau một bộ thiên thai, thi thiên thai khô lâu giết chết mục tiêu cũng sẽ nhận từ khí ăn mòn sinh ra mới thiên thai khô lâu cho đến lần nữa tử vong căn cứ thi thể khi còn sống nghề nghiệp cùng thực lực đản sinh thiên thai khô lâu thấp nhất là tiểu khô lâu cao nhất là khô lâu vương thiên thai khô lâu không hưởng thụ ngươi bất luận cái gì kỹ năng tăng thêm không chiếm cứ triệu hoán không gian cũng vô pháp thu hồi triệu hoán không gian thoát ly điều khiển phạm vi sau trừ phi có mệnh lệnh của ngươi nếu không thiên thai khô lâu đem vô ý thức du đãng cũng trong phạm vi công kích tất cả mục tiêu thẳng đến một lần nữa trở lại sự điều khiển của ngươi phạm vi có thể là lần nữa tử vong mới thôi ba tử vong kỵ sĩ có được bản thân ý thức có thể tự chủ hành động có được n g ư ơ n mười phần trăm triệu hoán vật điều khiển phạm vi mỗi một cái tử vong kỵ sĩ đều có được cường đại cá thể thực lực đồng thời cũng có thể tăng lên quân đoàn chiến lược chỉ nhìn một cách đơn thuần kỹ năng miêu tả cùng triệu hoán v u yêu quân đoàn không kém bao nhiêu khác biệt duy nhất liền ở chỗ kỹ năng này nhấn mạnh tử vong kỵ sĩ có được cường đại cá thể thực lực bất quá đây cũng không phải là tô một bạch xem xét trọng điểm hắn càng chú ý hay là thai biến thiên phú vì cái này kỹ năng mang tới thai biến đặc tính chương hai trăm bảy mươi chín là các ngươi rất nhanh hay là ta triệu hoán h a n h chương hai trăm bảy mươi chín là các ngươi rất nhanh hay là ta triệu h o á nhanh trước đó những cái kia có được thai biến đặc tính ss s cấp kỹ năng đều là nguyên bản đề giai kỹ năng bị che kín sau mới có trên thực tế bọn chúng bây giờ thai biến đặc tính đối với ss s cấp kỹ năng tới nói cũng không hoàn chỉnh điểm này từ tịch d i ệ t c h i c h ú thai biến đặc tính liền có thể nhìn ra đó là tô một bạch lần thứ nhất tiêu hao một trăm l i không không không bởi thọ mệnh thai biến ra thánh d i ệ t cấp trang bị đối với nó thai biến đặc tính tô một bạch khắc sâu ấn tượng món đồ kia thậm chí đều bất tuân theo định luật bảo toàn năng lượng vạn giới hủy diện nó nội bộ tịch diện tử khí cũng sẽ không có hao hết thời điểm bởi vậy tô m ộ c bạch đối với triệu hoán tử vong kỵ sĩ thai biến đặc tính cũng cực kỳ trờ mong hắn hít sâu một hơi ánh mắt chậm rãi rời xuống ngay sau đó liền há to miệng hai biến đặc tính một ngươi có thể triệu hoán giống như là thống xoáy triệu hoán trên không gian hạn tử vong kỵ sĩ nhưng những n à y tử vong kỵ sĩ lại sẽ không chiếm cứ thống xoáy triệu hoán không gian danh lệch hai ngươi triệu hoán tử vong kỵ sĩ đem căn cứ ngươi chúa tể chi lực tăng thêm thu hoạch được đồng cấp một bảng、3. không chiếm triệu hoán không gian danh lệch hơn nữa còn có được đồng cấp một bảng không thể không nói cái này hai đầu thai biến đặc tính đều không có làm cho tô một bạ chỉ có thể nói không hổ là một trăm h ô n g k h ô n g bởi thọ mệnh t h a i biến đi ra hàng cao cấp giá trị tuyệt đối nổi cái giá này tô một bạch trực tiếp chuyển đứng dậy đến tâm niệm v ừ a động biến mất tại phòng ngủ chính bên trong dịch chuyển tức thời sau một khắc tô một bạch lần nữa đạp vào hoa anh đảo vương quốc phía tây nhất địa đồ a không đối hiện tại hẳn là thần long đế quốc hoa anh đảo vương quốc đã hủy diện bây giờ mới cấp một chủ thành còn tại trùng kiến bên trong mà tòa chủ thành này người kiến tạo chính là những cái kia trở thành nô lệ tiểu anh hoa người chơi cùng người địa phương đương nhiên đẳng cấp về không tiểu anh hoa người chơi thuộc tính cơ sở quá thấp cơ h ộ i rất khó giúp được việc giúp cái gì bởi vậy bọn chúng càng nhiều kết cục ở chỗ từng cái hầm mò cả ngày không biết ngày đêm đ à o quáng là thần long đế quốc sinh hoạt loại đem thủ chuyên nghiệp cung cấp liên tục không ngừng vật liệu l i ê n ngay cả ăn cơm đi ngủ cũng đều tại trong hầm mò có thể nói là tối tăm không mặt trời cuộc sống như vậy vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ không thích ứng nhưng cái này đúng vậy tại thần long đế quốc cân nhắc phạm vi bên trong có thể thích ứng liền thích ứng không có khả năng thích ứng vậy liền cưỡng ép thích ứng vạn giới trò chơi nhưng không có chết đói thuyết pháp mặc dù có độ đói đầu này thuộc tính nhưng độ đói vượt chỉ tiêu sau cũng sẽ không chết sẽ chỉ dần dần giảm xuống thuộc tính lâm vào trạng thái h ư n h ư ợ c cuối cùng không thể động đậy chỉ cần không ăn đồ vật cái kia có cực hạn cảm giác đói bụng liền sẽ một mực dày v ò lấy bọn chúng vậy nhưng so trực tiếp t ử v o n g khó chịu nhiều bởi vậy mỗi ngày vì thu hoạch được những cái kia miễn cưỡng no bụng đồ ăn tiểu anh hoa bọn họ không thể không ra sức đào quáng bởi vậy độ đói cũng tăng trưởng rất nhanh muốn thu hoạch được càng nhiều đồ ăn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trở thành nô lệ tiểu đội trưởng đương nhiên coi như trở thành nô lệ tiểu đội trưởng đồ ăn cũng không có khả năng hoàn toàn đủ ăn muốn ăn no vậy thì phải cắt xén những nô lệ khác đối với những này tô mộc bạch cũng không phải là rất rõ ràng hắn mới lười quan tâm tới tiểu anh hoa hạ tràng kể từ khi biết thần cấm c h i địa quốc gia phân chia cùng lam tinh không sai biệt lắm sao hắn liền không có chút nào lo lắng qua thần lòng đế quốc sẽ tùy tiện b ư ơ n g thà tiểu anh hoa duy nhất làm hắn nghi ngờ chính là nơi này cách cục tại sao lại cùng lam tinh như vậy giống nhau chẳng lẽ là vạn giới trò chơi lấy lam tinh là mô bản sáng tạo ra nhưng dạng này cũng nói không thông bởi vì nơi này người địa phương cũng là con người thực sự trong vạn giới những t h ứ không biết thật sự là nhiều lắm lắc đầu tô mộc bạch không còn xoắn suýt vấn đề này lật tay lấy ra thời không tri luân lần này hắn phát hiện tự mình mở ra cổng truyền t ố n g tốc độ đều so trước đó nhanh hơn rất nhiều đồng dạng lớn nhỏ cổng truyền t ố n g chỉ dùng hai phút đồng hồ cũng đã hoàn toàn mở ra ngay sau đó tô một bạch tâm nghiệm k h ẽ động ma kiếm ngự hồn ngưng tụ mà ra màu xám t r ắ n g u diễn m g ụ c h ỏ a cùng thân kiếm màu lam nhạt năng lượng xe lẫn chậm rãi thiêu đốt và mẹo tản ra uy thế kinh khủng theo tô một bạch mũi kiếm một chỉ gần hai trăm tòa cao lớn triệu hoán môn trong khoảnh khắc tại phía sau hắn mở ra trong đó chín mươi sáu tòa rõ ràng càng tinh xảo hơn phân biệt khắc rõ khác biệt nguyên tố có thể là tử vong ân ký sau một khắc chung chung xông vào phía trước siêu viễn c ử ly c ổ n g truyền tống bên trong triệu hoán thiên thai quân đoàn triệu hoán vu yêu lãnh chúa triệu hoán tử vong kỵ sĩ tô mục bạch thai biến kỹ năng thời điểm thánh đường đế quốc cảnh nội một nghìn bốn trăm chi cỡ nhỏ thiên thai quân đoàn đã bị không biết thánh diện cấp cường giả hủy diệt tất cả vong linh đều đang triệu hoán trong không gian phục sinh chỉ còn lại có trải rộng thánh đường đế quốc thiên thai khô lâu còn lớn hơn số lượng tồn tại cũng không phải là thánh diện cấp cường giả không đủ mạnh mà là thiên thai khô lâu số lượng thật sự là nhiều lắm mà lại quá mức phân tán tô mục bạch sở dĩ muốn một lần nữa triệu hoán vì cái gì chỉ là đổi mới tử vong chinh triệu hiệu quả. kể từ đó lần nữa tiến vào thánh đường đế quốc thiên thai quân đoàn liền lại có hai lần nguyên địa đầy trạng thái phục sinh cơ hội dù sao một lần nữa triệu hoán với hắn mà nói cũng bất quá là tiêu hao một chút pháp lực giá trị mà thôi có vĩnh hằng tử vong khế ước tồn tại tiêu hao như thế giống như là không có k h ô lâu cùng chiến sĩ k h ô lâu thần s ạ thủ các hệ k h ô lâu nguyên tố pháp sư tranh nhau chen lấn tràn vào trong cổng truyền thống lần nữa đạp vào hành trình 1.400 t r ê n k h ô n g chế các loại lực lượng nguyên tố v u yêu lanh chúa tuần tự đi ra triệu h o á môn diễn phần mình triệu hồi ra một n chỉ vong linh sinh vật tiếp tục chấp hành tô một bạch chỉ lệ Ta cũng muốn nhìn xem. là các ngươi rất nhanh hay là ta triệu hoán nhanh tô m ộ c bạch ánh mắt rơi vào từ mặt khác 48 t ò a triệu hoán môn bên trong đi ra tử vong kỵ sĩ trên thân khỏe miệng có chút câu lên lần này thiên thai quân đoàn nhưng so sánh lần trước mạnh hơn nhiều hy vọng thánh đường đế quốc có thể ưa thích chương 280 trăm ộ t bảng sáng tạo vâng linh thăng thêm chương 280 trăm ộ t bảng sáng tạo vâng linh thăng thêm t ử vong kỵ sĩ không ánh sáng vòng bản triệu hoán sinh vật truyền thuyết cấp một đẳng cấp một c ấ p hp m t h ì n hai t r c một n g c pháp lực giá trị tám trăm ước tám trăm ước lực công kích hai trăm tám ước phòng ngự vật lý một trăm sáu ước phòng ngự ma pháp một trăm hai ước kháng tính tử vong hệ bảy mươi phần trăm bóng đen hệ bảy mươi phần trăm còn lại toàn hệ hai mươi phần trăm kỹ năng tử vong k ỵ sĩ hệ liệt kỹ năng tử vong chi khu tử vong chi hồn tử vong chi khu ss bị động hiệu quả sở thụ tổn thương giảm bớt hai mươi phần trăm chủ động bộc phát mở ra sau lực công kích một trăm l song phòng một trăm i tiếp tục một hai mươi giây thời gian c ù nổ đ sáu mươi phút đồng hồ tử vong chi hồn ss kỹ năng bị động sở thụ hết thể khống chế hiệu quả giảm xuống năm mươi phần trăm triệu hoán các loại vong linh sinh vật gia nhập quân đoàn lớn nhất triệu hoán số lượng giống như là người chơi t h ố n g xoáy triệu hoán không gian một trăm linh thấp nhất triệu hoán một trăm con thống ngự tạ á c quang hoàn mát điều khiển phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn tốc độ di chuyển bốn mươi sinh mệnh tốc độ khôi phục bốn trăm không thể được ra l ĩ n h chủ quang hoàn điều khiển phạm vi bên trong tử vong kỵ sĩ triệu hồi ra vong linh sinh vật toàn thuộc tính tăng lên năm mươi không thể được ra nó chỉ là triệu hoán vật cũng không phải là tử vong chân chính kỵ sĩ nhưng bởi vì không biết nhân tố nó đã không kém gì chân chính đồng cấp tử vong kỵ sĩ nhìn xem tử vong kỵ sĩ giao diện thuộc tính tô một bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn từng có lúc hắn còn bị ám vũ ma t h i ế u cao cấp như thế cấp sử thì bột truy sát qua lúc này mới bao lâu vậy mà liền có thể phất tay triệu hồi ra nhiều như vậy truyền thuyết cấp bột mà lại tử vong kỵ sĩ còn sẽ không chiếm cứ thông xoáy triệu h á n không gian nói cách khác tô một bạch đang triệu h á n ra 1.400 t ê n vu yêu lanh chúa tình huống d ư ớ i còn có thể triệu hắn một nghìn chỉ truyền thuyết như vậy cấp bột dù là bọn chúng đi thánh đường đế quốc không cách nào hưởng thụ tô một bạch quan hoàn gia trì nhưng ma kiếm ngự hồn từ khóa đúng vậy thụ phạm vi hạn chế toàn thuộc tính tăng lên năm mươi phần trăm sau mỗi một cái tử vong kỵ sĩ đều sẽ có được một mình đảm đương một phía thực lực lại thêm tử vong chi khu dạng này buộc phát kỹ năng dù là gặp gỡ thánh đường đế quốc bát giai đình phong c ư ờ n g giả cũng tuyệt đối có thể cùng đánh một trận không hổ là tiêu hao một trăm không không không tuổi thọ mệnh đổi lấy hai biến đặc tính tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang tử vong kỵ sĩ b ằ n bảng thế nhưng là lại nhận hắn chúa tể chi lực ảnh hưởng hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến tương lai phất tay triệu hồi ra đại lượng cấp độ thần thoại bột sẽ là như thế nào tràn cảnh đương nhiên cấp độ thần thoại cùng truyền thuyết cấp ở giữa t r ê n l ệ n h cực lớn cũng không phải tùy tiện liền có thể triệu hắn đi ra bất quá có dạng này hai biến đặc tính tại ngày đó sớm muộn sẽ đến nghĩ được như vậy tô một bạch nhìn phía trước loại cực lớn truyền thuyết cửa ánh mắt chỗ sâu hiện lên một k i a l a n h quang phần lễ vật này hẳn là đầy đủ để thánh đường đế quốc náo nhiệt một trận thiên hai quân đoàn toàn bộ tiến vào cổng truyền tông sau tô một bạch mới phất tay đem nó đóng lại tâm niệm vừa động lần nơi trở lại bạch dạ đình bên trong đang lúc hắn chuẩn mới trở lại bạch dạ đình bên trong lần nơi trở lại bên lão bản hội đấu giá sự t ì n h chuẩn bị xong làm rất tốt tô m ụ c bạch khẽ vất c ằ m trực tiếp đem phú giáp thiên hạ gửi tới đấu giá danh sách phát cho tư đ ồ cực đúng rồi lần trước ngươi nói những tài liệu kia ta đã thu thập không sai biệt lắm phú giáp thiên hạ mở miệng lần nữa nói ra làm cho tô m ụ c bạch ánh mắt n g ư n g tụ còn kém bao nhiêu chỉ có ba loại vật liệu ngay cả đê dài phiên bản đều không thể tìm tới tiền thăng càn nói thần long điện trong bảo khố mới có hy vọng đổi được đi ta đã biết tô một bạch gật gật đầu đưa ngươi thu thập vật liệu cùng tất cả vốn lưu động đều cho ta tốt lão bản phú giáp thiên hạ không chút do dự hắn biết rõ chờ lần hội đấu giá này kết thúc vạn giới thương hội đem sẽ không bao giờ lại thiếu khuyết vốn lưu động rất nhanh hai người liền hoàn thành giao dịch tô m ụ c bạch nhìn xem bên trong túi đeo lưng một đống vật liệu cùng chín chữ số hồn tệ trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng vấn đây cũng là đem phú giáp thiên hạ thu nhập dưới t r ư ớ n g c h ỗ t ố t lúc trước hắn chạy khắp một ư ơ i tòa cấp một chủ thành thu hoạch được một ư ơ i triệu kim tệ tài chính khởi động mượn nhờ số tiền kia để phú giáp thiên hạ sớm chuyển chức thành tài thần cũng lắp ra khỏi năm trăm n h i ề u hồn tệ cùng một viên cao cấp mệnh hồn thạch chơi miễn phí sau khi tấn thăng viên này mệnh hồn thủy tinh vỗ ra hơn hai triệu hồn tệ giá cao đây cũng là hai người món tiền đầu tiên tại tô một bạch t hai biến chơi miễn phí cùng phú giáp thiên hạ tài thần thiên phú vận hành b ê n d ư ớ i số tiền kia đã biến thành hơn hai trăm i triệu mà cái này vẫn chỉ là vốn lưu động mà thôi giá trị cao hơn là bây giờ trải rộng toàn bộ thần long đế quốc đất chống cùng vạn giới phòng đấu giá không chỉ có như vậy còn có đại lượng hồn tệ bị dùng cho chữ hàng các loại vật liệu cùng tô một bạch cần thiết mệnh hồn thạch nhiều tiền như vậy đầy đủ tô một bạch nét mặt biểu lộ dáng tươi cười tâm n i ệ m vừa động Đem đây e là tô một bạch tiêu hao dòng rã một mươi sáu triệu điểm linh hồn mấy tầng tố linh hồn cùng lúc trước sủ cỏ mỹ mệnh không chút nào tương quan tiêu hao to lớn như thế khiến cho đoá này linh hồn chi hỏa cường độ thậm chí càng vượt qua bằng xương nhìn xem sủ cỏ mỹ mệnh thi thể tô một bạch đem phú giáp thiên hạ thu thập vật liệu toàn bộ lấy ra sau đó lại từ trong nhẫn không gian thả ra hơn một mươi bộ thi thể đây đều là hán tại hoa anh đảo vương đô đại chiến lúc bảo tồn lại bảy giai thi thể trong đó còn có hai bộ tám giai thi thể phân biệt đến từ truy n g u y ệ t thành phó thống lĩnh cùng thành chủ thu s ơ lăng cao cấp hơn vật liệu hẳn là có thể tăng lên vong linh sinh vật cường độ đi nhưng có thể hay không bởi vì vật liệu khác biệt mà sáng tạo thất bại tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư sau đó tâm hung ác trực tiếp đem tất cả vật liệu toàn bộ chơi miễn phí tấn thăng một lần cùng lắm thì liền một lần nữa thu thập vật liệu dù sao cũng phải thử một chút lại nói ngay sau đó tô một bạch tâm n i ệ m ghé động phát động đến từ nghề nghiệp thai biến đặc tính năng lực lấy sủ c ủ họ bị bệnh thi thể làm chủ thể hấp thu tất cả vật liệu bao khỏa sủ cọ mỹ mệnh thi thể t ử khí lập tức sôi trào lên hắn trong con mắt linh hồn chi hỏa cũng theo đó nhảy lên kịch liệt ông từng đạo thần bí mà phức tạp minh văn hiện hiện tạo thành đa trọng ma phát trận nhanh chóng đem chung quanh vật liệu thôn vệ theo vật liệu bị không ngừng hấp thu dù cọ mỹ mệnh thi thể tán phát t ử khí càng lúc càng nồng nặc rất nhanh liền tạo thành một cái màu xám trắng q u a n kén đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa cùng lúc đó thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng tại tô một bạch vang lên bên hai trên mặt hắn không khỏi hiện lên một vòng vui mừng xem da cao cấp hơn vật liệu cũng sẽ không ảnh hưởng sáng tạo. nhắc nhở sáng tạo tiến độ bốn mươi cờ đặc xem xét thiếu khuyết vật liệu ba loại vật liệu liền chiếm cứ sáu mươi tiến độ sao ánh mắt đảo qua màu xám trắng q u a n kén tô m ụ c bạch xem xét lên thiếu hụt vật liệu sương n g u y ệ t hồn phách một trăm u dạ linh tiên tinh một trăm linh mộng đàm a lộ một trăm tập hợp đủ trở lên vật liệu người đem sáng tạo ra cường đại đỉnh giai vong linh sinh vật đêm trăng chiến thần thiên t hai đại quân tô m ụ c bạch cũng không thiếu hắn bây giờ cần đúng lúc là đem trăng chiến thần dạng này đỉnh cấp đơn thể chiến lực nhớ ký ba loại tài liệu danh tự sau tô một bạch lật tay lấy ra thần long lệnh tâm n i ệ m vừa động trực tiếp mở ra hồi đoái công hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ bọn họ sáu mươi sáu vạn đang học còn có thể xông đi lên cầu lễ vật cầu ngũ tinh khen ngợi ở trường hai trăm tám mươi mốt tài liêu đầy đủ sáng tạo đêm trang chiến thần chương hai trăm tám mươi mốt tài liêu đầy đủ sáng tạo đêm trang chiến thần tô m ụ c bạch tâm niệm k h ẽ động trong tay thần long lệnh lập tức lấp l o e ánh sáng nhạc sau một khắc một mặt màn hình giả lập lập tức tại trước mắt hắn triển khai trên trang chủ có hai cái đại tuyển hạ một đoái hoán tích phân hai đoái hoán bảo vật tô một bạch không chút do dự trực tiếp đem bên trong túi đeo l ư n g hồn tệ toàn bộ hối bái dù là lần này dùng không hết sau đó hối đoái hồn tinh lúc cũng dùng tới được ông theo hắn xác nhận thần long lệnh lập tức có chút rung động trên đó ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ vòng xoáy sau một khắc vô số màu tím đen hồn tệ từ tô một bạch trong hành trang bay ra đều tràn vào trong vòng xoáy một lát sau thanh âm hệ thống nhắc nhở mới tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở ngươi sử dụng hai mươi chín n h ì n ba sáu bốn t ă m tám bảy hồn tệ hối đoái hai mươi chín n h ì n ba sáu bốn t ă m năm bảy điểm tích lũy những điểm tích lũy này đầy đủ hối đoái hai ba trăm năm mươi tám khỏa hồn tinh nhưng muốn đem băng xương thăng hoa là thánh diện cấp sinh vật còn xa xa không đủ cũng may tô một bạch thời khắc này mục đích cũng không phải là thăng hoa băng xương mà là hối đoái sáng tạo đỉnh g a i vong linh sinh vật khiếm khuyết ba loại tài liêu hắn nhìn chăm chú trước mắt giả lập màn sáng đối diện di động màn sáng lập tức hoán đổi đến đoái hoán bảo vật giới diện trang bị đạo cụ tiêu háo phẩm tài liêu tư nguyên ngũ đ ạ i phân loại lập tức xuất hiện cùng lúc đó tại trong bảo khố không có sai biệt thuận tiện như vậy tô một bạch hơi s ữ n g sở nếu thần long lệnh có công năng như vậy vậy mình trước đó tiến về bảo khố ý nghĩa đến tột cùng là cái gì vấn đề này tô một bạch bách tê không được cưới tỷ bất quá hắn cũng không có quá mức xoán suít trực tiếp tuyển định tài cũng tuần tự tại tìm kiếm cột bên trong đưa vào khiếm khuyết ba loại tài liêu x ư ơ n g nguyệt hồn phách thánh d i ệ n cấp tài liêu phong tồn lấy v i ệ n cổ linh hồn hồ phách t r ạ n g tinh thể tại xương hàn đêm trăng ngàn nằm trong hầm băng hình thành có được cường đại linh hồn chi lực h ồ i đoái giá cả một ư ơ i triệu điểm tích lũy trước mắt tồn kho chín u dạ linh tiết tinh ẩn hiện tại ưu dạ thần bí linh vật chỗ bài tiết tinh trải qua năm tháng d i i đẳng đăng kết tinh mặt h à n h mang theo điều kiện linh hồn ma lực hối đoái giá cả tám trăm tám mươi tám vạn điểm tích lũy trước mắt tồn kho m ư ơ i năm mộng đàm ma lộ sinh trưởng tại nửa đêm mộ địa hư hảo chi hoa mộng đám mây dày tại đặc biệt lúc đầy tháng ngưng kết hạt xương đoá hoa chỉ ở dưới ánh trăng nở rộ một cái chớp mắt liền t a n biến nó có thể giao phó đặc biệt linh hồn cảm giác trong chiến đấu nhìn rõ đối thủ tâm lý cùng linh hồn sơ hở hối đoái giá cả chín trăm chín mươi chín vạn điểm tích lũy trước mắt tồn kho m ộ mươi hai mắt như vậy còn như thế thiếu nhìn xem ba loại tài liệu tồn kho cùng hối đoái giá cả tô một bạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn vốn cho là hơn hai trăm triệu điểm tích lũy dư xài nhưng bây giờ xem ra nhưng lại xa xa không đủ bởi vì cái này ba loại tài liêu đều là thánh diện cấp tồn tại. khó trách ba loại tài liệu liền chiếm cứ sáu mươi phần trăm tiến độ tô m ụ c bạch khoe miệng có chút co lại sáng tạo đỉnh dai vong linh sinh vật cần có tư nguyên vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn dù là hắn có đầy đủ điểm tích lũy cũng không có cách nào đổi được cần tài liệu bởi vì thần long điện trong bảo khố tồn kho căn bản cũng không đủ chỉ có thể tìm thấp một cấp tài liệu tô m ụ c bạch thở dài bấm tư đồ cực thông tin cái này ba loại tài liệu hắn nghe đều không có nghe nói qua muốn biết thấp một cấp tài liệu chỉ có thể gửi hy vọng ở thần long điện phải chăng rõ ràng bạch dạ lao đệ có chuyện gì sao tư đồ cực thanh â n vang lên tựa hồ có chút nghi hoặc tô một bạch tại sao phải đột nhiên tìm hắn tô một bạch không có nhiều lời lời khách sáo trực tiếp nói ngay vào điểm chính tư đồ lao ca ta muốn trưng cầu ý kiến một số việc ngay sau đó hắn trực tiếp hỏi ba loại tài liêu thấp một cấp tồn tại nhưng mà tư đồ cực chỉ là cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại đối với cái này cũng không rõ ràng cuối cùng tư đồ cực hỏi thăm hình quân sau mới nói cho tô một bạch đáp án cũng may thần long điện trong bà khố thấp một cấp, cấp độ thần thoại tài liêu đầy đủ tô một bạch không chút do dự đổi đầy đủ số lượng nhắc nhở người tốn hao một thước điểm tích lũy hối đ o á cấp độ thần thoại tài liêu nguyện chi nước mắt nhắc nhở người tốn hao tám tám trăm tám mươi vạn điểm tích lũy h ồ i đoái cấp độ thần thoại tài liêu bóng đen ma tinh một trăm n h ắ c nhở người tốn hao chín chín trăm chín mươi vạn điểm tích lũy h ồ i đoái cấp độ thần thoại tài liêu ác n g ộ n g hoa lộ một trăm trước mắt còn thừa điểm tích lũy một trăm sáu sáu bốn năm bảy tám ông theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên thần long lệnh phía trên lần nữa ngưng tụ ra một cái c ỡ nhỏ vòng xoáy ngay sau đó liên tiếp tài liêu từ trong vòng xoáy hiện hiện rất nhanh tiêu hao tô một b ạ c h gần ba trăm triệu điểm tích lũy tài liêu toàn bộ xuất hiện hô còn tốt đủ nhìn xem còn thừa không đủ hai triệu điểm tích lũy Tô thở Mục như như Bạch phào nhắc ẹ n h nhở u người thu hoạch được thánh diện cấp tài liêu sương nguyễn hồn phách một trăm linh nhắc nhở người thu hoạch được thánh diện cấp tài liêu hữu dạ linh tiên tình một trăm l n h nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được thánh diện cấp tài liêu mộng đàm ma lộ một trăm linh đến tận đây sáng tạo đỉnh giai vong linh sinh vật đêm trăng chiến thần cần thiết tài liệu rốt cục toàn bộ tập hợp đủ tô mục bạch không nói hai lời lần nữa phát động nghề nghiệp t hai biến đặc tính năng lực ông sau một khắc bao khỏa sủ của họ mị mệnh thi thể màu xám trắng tử khí quang kén lập tức chuyển đến một cố cường đại hấp lực trong khoảnh khắc liền đem cái này ba trăm phần thánh d i ệ n cấp tài liệu đều t h ô n g vệ tô mục bạch bên thai cũng theo đó vang lên mấy đạo thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở sáng tạo đỉnh giai vong linh sinh vật đêm trăng chiến thần tài liệu cần thiết đã tập hợp đủ nhắc nhở trước mắt sáng tạo tiến độ bốn mươi mốt phần trăm nhắc nhở trước mắt sáng tạo tiến độ bốn mươi m theo càng ngày càng nhiều năng lượng bị thôn vệ màu xám trắng quang kén dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ tô một bạch mắt không chấp nhìn chằm chằm quang kén trong mắt tràn đầy vẻ trờ mong đối với sủ cọ mỹ mệnh sss cấp thiên phú hắn nhưng là vô cùng hiếu kỳ lúc trước giá hỏa này bất quá mới hơn hai mươi cấp vậy mà liền có thể tạo thành vượt qua ba mươi ước tổn thương đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình tô m ụ c bạch đến nay đều không rõ chủ cọ mỹ mệnh ban đầu là làm sao làm được liền xem như chính hắn tại hơn hai mươi cấp lúc trừ tử vong ngưng thị toàn thuộc tính áp chế hiệu quả bên ngoài cũng t u y ệ t không thể phát ra cao như vậy tổn thương so với phú giáp thiên hạ ss s cấp tài thần thiên phú chủ cọ mỹ mệnh ss s cấp thiên phú tại tổn thương phương diện cường đại không biết bao nhiêu lần thánh diện cấp tài liêu năng lượng ẩn chứa cực kỳ cường đại hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể thôn vệ xong c ũ may đầu nhập tài liêu sau cũng không cần tô một bạch thời khắc duy trì bởi vậy hắn chú ý quan kèn biến hóa đồng thời c ò nhắc có t ể điểm phân ra một bộ phận tâm thần tiếp tục hấp thần thu mệnh hồn nguyên tinh cùng vong thánh linh hồn h tâm nguyên cùng vong điện bên trong n ra một bộ tục tử số.、Nhắc、nhở trước mắt sáng tạo tiến độ、58%. Nhắc nhở, mắt trước, trước sáu n tiến g tạo độ mươi bảy sáng tạo đỉnh dai vong linh cần thiết thời gian so tô một bạch trong tưởng tượng còn muốn bể trên rất nhiều một ngày kết thúc tiến độ mới khó khăn lắm tiếp cận bảy mươi lúc trước hắn thai biến mệnh hồn nguyên tinh đã sớm toàn bộ hấp thu sông tất cũng may trước đó đánh g i ế t bát kỳ đại xá lúc còn rơi xuống một nghìn k h ỏ a cao cấp mệnh hồn thạch tô m ụ c bạch lần nữa phất tay lấy ra sáu viên tâm niệm vừa động hai biến hai biến tam giai nhắc nhở ngươi tổn thất sáu mươi tuổi thọ mệnh nhắc nhở ngươi thu hoạch được mệnh hồn nguyên tinh sáu một nghìn k h ỏ a mệnh hồn nguyên tinh hấp thu xong sau không biết linh hồn của ta cường độ có thể tăng lên tới trình độ gì tô m ụ c bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang một bên hấp thu trong tay mệnh hồn nguyên tinh một bên chú ý quang kén biến hóa theo thời gian trôi qua màu xám trắng quang kén nhanh chóng hấp thu đại lượng thánh diện cấp tài liệu năng lượng tại tô một bạch trong ánh mắt m q u a n kén từ mơ hồ trở nên rõ ràng cũng càng ngày càng trong suốt trong q u a n kén dù h ó bị mệnh khô cạn thi thể dần dần đây đ ã đứng lên trước đó đầu nhập đại lượng vật liệu tại bên ngoài thân hắn hình thành một bộ màu trắng bạc cao giáp thi thể trong tay một thanh giống như ánh trăng giống như trường kiếm cũng chậm rãi ngưng tụ mà ra lại còn tự mang trang bị tô một bạch nhũ mày hiển nhiên không nghĩ tới còn có dạng này ngoài ý muốn vui mừng thời gian trôi qua tô một bạch liên tiếp hấp thu trên trăm khỏa mệnh hồn nguyên tinh sau bên hai đột nhiên vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở chỉ bất quá lại không phải nguyệt dạ chiến thần chính thức đạn sinh nhắc nhở mà là nhấp nô thông báo hệ thống thông cáo. làm tinh khu thông cáo làm tinh khu nhị giai người chơi số lượng đã thành công đột phá một người thiên tiêu tranh bá tái vào khoảng ba ngày sau bắt đầu mở ra một không cờ lại xem xét tường tình cùng lúc đó băng x ư ơ n g thanh âm cũng tại tô một bạch trong đầu văng lên báo cáo chủ nhân nhiệm vụ viên mãn hoàn thành tô một bạch nghe vậy mỉm cười liếc mắt hệ thống thời gian lúc này khoảng cách băng x ư ơ n g dẫn đầu ám dạ dung binh đoàn thăng cấp mới đi qua hơn hai ngày mà thôi quả nhiên cùng trong dự liệu của hắn một dạng phổ thông nghề nghiệp nhiệm vụ ước cấp so ẩn tàng chức nghiệp muốn đơn giảm nhiều không có vội vã hồi phục băng sương tô một bạch mở ra hệ thống thông cáo liệt、biểu. Xem xét lên liên quan hai n t thiên tiêu tranh ba tái, tưởng tỉnh. Thiên tiêu tranh bá tái. Một, Lần này tái sự không tái chính c h thức mở ra sau lam tinh, tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp địa bảng người chơi đem miễn trừ hài tuyển trực tiếp tiến vào sơ cấp tái sự trước một nghìn hai mươi b ố tên có thể tấn thăng trung cấp tái sự ba thiên tiêu tranh b á tái chính thức mở ra sau làm tin khu b ả n g hạng đẳng xếp cấp thiên tiêu tấn thăng t sự. t h i n t h i ê tranh ba tài chính thức mở ra sau làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp thiên bảng bốn người, người đứng đầu người chơi sẽ trực tiếp tiến vào trận chung kết cuối cùng sáu thu hoạch được hạng nhất người chơi có thể lựa chọn khiêu chiến nhân tộc thiên tiêu thành cựu Thiên、tiêu h n t i ê tranh bá tái chế độ thi đấu rất đơn giản từ hải tuyển đến trận chung kết cuối cùng mỗi một giai đoạn thiên bảng cùng địa bảng xếp hạng đầy đủ cao người chơi đều có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi chỉ bất quá tranh tài nội dung cụ thể cùng b a n thưởng vạn giới trò chơi lúc này cũng không công bố ra tô m ụ c bạch sau khi xem xong thanh â m mới tại băng x ư ơ n g trong đầu vang lên tiếp tục dẫn bọn hắn luyện cấp lần này thiên tiêu tranh bá tái b a n thưởng ta muốn thần long đế quốc độc chiếm là chủ nhân cùng lúc đó bất thình lình hệ thống thông cáo cũng tại toàn bộ thần cấm chi địa dẫn phát một trận sóng to gió lớn quốc gia khác người chơi triệt để bị sợ ngây người hôm trước không phải còn chỉ có tám cái nhị giai người chơi sao làm sao nhanh như vậy đã có một ngàn người đột phá nhị giai anh em tin tức của ngươi là có bao nhiêu r ứ t lại phía sau à mở ra trước bảng xếp hạng đẳng cấp xem một chút đi p h ú thần t long đế quốc bật h ặ c sao c h ứ phờ rít mấy người phía trước làm sao tất cả đều là người của bọn hắn hậu lễ cua các loại ba ngày sau thiên tiêu tranh bá tái chính thức mở ra làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp sợ là liền triệt để bị thần long đế quốc bá bảng vạn giới trò chơi cái này đều mặc kệ sao ta đặc có đôi khi ta thật hoài nghi mình là tới nơi này góp đủ số vô luận còn lại quốc gia người chơi nghĩ như thế nào ám dạng dung binh đoàn đám người vẫn tại băng sương dẫn đầu xuống c u ố n soát lấy kinh nghiệm vạn giới trong trò chơi trang bị thuộc tính mỗi cấp năm liền sẽ có một lần tăng lên nếu là ba ngày sau đó bọn hắn có thể lên tới ba mươi năm cấp thậm chí là bốn mươi cấp cái kia một thân c ự c phẩm trang bị cũng có thể mang đến ưu thế cực lớn đêm trắng trong đ ỉ n h tô một bạch lật tay thu hồi còn chưa hấp thu song mệnh hồn nguyên tinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ hư p h ấ n sáng tạo nguyệt dạ chiến thần màu xám trắng quang kén đã gần như hoàn toàn trong suốt trong quang kén bóng người đã cùng đã từng sủ họ mị mệnh không có chút nào giống nhau chỗ Hình thể của nó, hoàn toàn cùng tô m ộ c bạch không có sai biệt nhưng tạo hình nhưng lại hoàn toàn khác biệt màu bạc trắng tu thân đẹp đẽ áo giáp ánh trăng q u a n kiếm mũ giáp đem toàn bộ đầu lâu bao k h ỏ a chỉ lộ ra hai đạo hình nguyệt nha vết nước nó lấp lóe màu lam nhạt qua mang nhất phiêu giật là hắn tóc dài tại năng lượng màu trắng bọc vào cùng áo giáp trong khe hở tơ lụa đan vào một chỗ giống như, như dây lụa tung bay tại sau lưng nguyệt dạ chiến thần tô m ộ c bạch thậm chí cảm giác ra hỏa này so với chính mình tạo hình còn muốn đẹp trai hơn mấy phần tùy theo mà đến thanh âm hệ thống nhắc nhở làm hắn con người đột nhiên trừng lớn trong đôi mắt bỗng nhiên b ộ c phát ra vẻ mừng như điên. thật có l ỗ i hôm nay có việc chậm trễ chỉ có hai chương chương hai trăm tám mươi ba tạo vật chủ chương hai trăm tám mươi ba tạo vật chủ ông màu xám trắng quang kén sau cùng năng lượng hình thành một đạo cực tốc xoay tròn vòng xoáy đều dung nhập đêm trăng chiến thần thể nội sau một khắc tô một bạch xuyên thấu qua đầu hắn đón trụ bên trên cái kia hai đạo hình nguyệt nha vết n ư ớ c thấy được nội bộ đoá kia nồng đậm linh hồn chi hỏa theo màu xám trắng quang kén hóa thành vòng xoáy năng lượng bị thôn vệ hầu như không còn đêm trăng chiến thần linh hồn chi hỏa đột nhiên n h lên đạo này mượn n h ợ sủ cọ mị mệnh thi thể tái tạo linh hồn chính thức thành hình t ô m ụ c bạch lần thứ nhất sáng tạo đỉnh giai vong linh sinh vật giáng lâm thế gian linh hồn chi hỏa nhảy lên ở giữa đêm t r ă n g chiến thần trên mũ giáp hình nguyệt nha vết n ư ớ cũng c đột nhiên lóe lên qua mang tựa như là mở mắt bình thường giờ khắc này hạ tại cùng mình tạo vật chủ lối mặt loại cảm giác này t ô m ụ c bạch trong thoáng chốc phảng phất có chủng chính mình nhìn mình cảm giác tùy theo mà đến thanh âm hệ thống nhắc nhở để hắn không kịp ngậm nghĩ nữa liền lâm vào cuồng hỷ bên trong nhắc nhở ngươi thành công sáng tạo ra đỉnh giai vong linh sinh vật đêm trang chiến thần nhắc nhở trải qua kiểm tra đo lường nên sinh vật phù hợp vạn giới trò chơi người chơi thân phận hệ thống ngay tại giao phó nó người chơi bảng người chơi tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang chính mình sáng tạo sinh vật lại có thể trở thành người chơi nói cách khác về sau đêm trăng chiến thần sẽ cùng bình thường người chơi không có gì khác nhau vô luận là xác nhận nhiệm vụ hay là tham gia thiên kiêu tranh b á thi đấu cũng sẽ không có vấn đề không hay là có khác biệt thần cấm chi địa người chơi đều là nhân loại điểm xuất phát cực thấp nhưng đêm trăng chiến thần lại là đỉnh giai vong linh sinh vật mặc dù thiên phú của hắn đến từ sủ cọ mi mệnh nhưng cả hai đồng cấp thực lực lại không thể so sánh nổi phải biết thân là cấp độ thần thoại sinh vật băng xương cũng bất quá chỉ là cao giai vong linh mà thôi nói cách khác đêm trăng chiến thần có thể là thánh diện cấp sinh vật dù là bởi vì đẳng cấp nguyên nhân không có khả năng có hoài gian cùng hai đại điện chủ cường đại như vậy nhưng cũng hoàn toàn không phải nhân loại người chơi có thể so sánh nghĩ được như vậy tô một bạch trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong lẳng lặng chờ đợi lấy đêm trăng chiến thần người chơi bảng tạo ra đêm trăng chiến thần đột nhiên hướng phía t ô m ụ c bạch quỳ một chân trên đất thanh âm mở mịt bên trong tràn đầy thành kính khẩn cầu chúa t ể b a n tên cho đêm trăng chiến thần vậy liền gọi đêm trăng đi t ô m ụ c bạch xoa cảm chậm rãi mở miệng tại chủ t ể tứ tên đêm trăng đem vĩnh viễn chung với chúa t ể cũng t ù y thời có thể lấy trở thành ngài hóa thân đêm trăng đột nhiên n g n g đầu trong con mắt quang mang nhảy lên hướng phía t ô m ụ c bạch tuyên thệ trung thành đứng lên đi t ô một bạch nhẹ nhàng nâng đưa tay trong mắt lóe lên một t i ệ nghi hoặc cái gì gọi là tùy thời trở thành chính mình hóa thân không đợi đem n h i hoặc hỏi ra lời tiếp xuống liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở liền để hắn ngu ngơ ngay tại chỗ bốn thần long đế quốc đế đô thần long điện tổng bộ phong cách cổ xưa trong đại sành đêm trăng đản sinh trong nháy mắt hình quân con người đột nhiên chừng lớn cả người càng là đột nhiên từ trên ghế đứng dậy khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ Nguồn lực lượng này cùng k h í tức mặc dù còn nhỏ yếu nhưng tuyệt đối không sai đây là lời còn chưa dứt một bóng người lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại hình quân bên cạnh tiếp lấy hắn tiếp tục nói là thánh diện cấp sinh vật lao sư hình quân nhìn về phía người đến sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng sinh vật như vậy làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại thần cấm c h i địa nói đến chỗ này hắn đột nhiên thần sắc biến đổi chẳng lẽ là hoài gian tiền bối nói tới chủng tộc kia tới bọn hắn tới không có nhanh như vậy phong dịch viên lắc đầu ánh mắt thâm thúy chủng tộc kia lực lượng là vạn mẹo mà tàn bạo nhưng cố khí tức này lại cho ta một loại cảm giác lạnh như băng phản vất không có bất kỳ tình cảm gì huống hồ nói đến chỗ này phong dịch viên dừng một chút trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng dáng tươi cười, cười tiếp tục nói mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được một vòng khí tức tử vong khí tức tử vong hình quân hơi xứng sờ sau đó con co người bỗng nhiên một lát phong dịch viên thân ảnh xuất hiện lần nữa nụ cười trên mặt cũng nồng đậm mấy phần đã xác nhận chính là bạch dạ hắn biến mất một lát chính là tiến về khí tức vị trí xem xét khi cảm nhận được c ố khí tức kia ở vào đông hải thành bạch dạ đình bên trong lúc phong dịch ê n liền xác nhận ý nghĩ trong lòng mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được nhưng đối với chúng ta mà nói này cũng không phải tin tức xấu thật đúng là hắn hình quân trong mắt tràn đầy vẻ chấn động dù là trải qua phong dịch u y ê n xác nhận hắn vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới bạch dạ tại trong bảo khố hối đ o á i những tài liệu kia trong lòng lập tức run lên đây là trùng hợp sao hay là nói trắng ra đêm nắm trong tay một loại nào đó ngay cả mình đều không thể lý giải năng lực nhìn xem hình quân trên mặt vẻ suy tư phong dịch viên cởi vỗ vô, vô bờ vai của hắn vô luận như thế nào bạch dạ thực lực trưởng thành đối với thần cấm chi địa thậm trí cả cả nhân tộc đều là một chuyện tốt hắn có chỗ giữ lại cái này không gì đáng trách có một số việc chúng ta cũng không nhất định nhất định phải hoàn toàn biết rõ ràng thoại âm rơi xuống phong dịch u y ê n thân ảnh chậm rãi biến mất độc lưu hình quân đứng tại chỗ sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi ngồi trở lại vị trí bên trên c ư ờ i lắc đầu hay là lao sư nhìn t ấ u triệt sơn cốc thạch đài phong dịch u y ê n từ từ mở mắt phản phất cho tới bây giờ liền chưa từng rời đi hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong đôi mắt có vô số minh văn cùng ma pháp trận lưu chuyển trong niệm tự lẩm bẩm sáng tạo vong linh sinh vật năng lực đó là chân chính trở thành tử vong chúa t h sau mới có thể nắm giữ chưa trở thành tử vong chân chính chúa tể liền thành công đã sáng tạo ra vong linh sinh vật hơn nữa còn là thánh diệt cấp đỉnh giai vong linh sinh vật bạch dạ tiểu hữu ngươi thật đúng là cho lão phu cùng thần cấm chi điệu một cái to lớn kinh hỷ a đông hải thành bạch dạ đình phòng ngủ chính bên trong đêm trăng chậm rãi đứng dậy ánh mắt nhìn về phía tô một bạch người sau lại một lần có mình cùng chính mình đối mặt cảm giác cùng lúc đó liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lập tức giải khai trong lòng của hắn nghĩ hoặc cũng làm cho hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ nhắc nhở ngươi sáng tạo sinh vật đêm trăng người chơi bảng đã tạo ra lệ thuộc vào thần long đế quốc nhắc nhở Làm đêm t r nhắc g tạo vật c ủ của chỉ thị h ngươi với n nói mà h í nhở là lệnh. hành hết thẻ, hắn đem không chút chấp hết thẻ chỉ Nhắc h ngươi n đem do dự chấp hành, ngươi hết chỉ nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến người chơi mạch dạ linh hồn cường độ thỏa mãn điều kiện làm đêm trang tạo vật chủ ngươi có thể tùy thời điều động thiên phú của hắn nhắc nhở kiểm tra đo lường đến người chơi mạch dạ linh hồn cường độ thỏa mãn điều kiện làm đêm trang tạo vật chủ ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiếp quản thân thể của hắn đồng thời sẽ không ảnh hưởng ngươi sử dụng thiên phú cùng linh hồn giàn buộc đồ vật nhưng sau hai đầu coi như có chút ngoài dữ liệu Trưng thánh vật, trưng thánh vật. kinh khủng thánh diện cấp sinh vật, 284 kinh khủng 284 284 diện cấp sinh cấp cấp điều động thiên phu không khó lý giải nhưng cái này tùy thời tùy chỗ tiếp quản thân thể là có ý gì nhìn xem cuối cùng hai đầu hệ thống nhắc nhở tin tức tô một b ạ c h không khỏi nhữ mày kể từ khi biết mệnh hồn thạch t hai biến sau có thể dùng để tăng lên linh hồn cường độ h ắ n cơ hồ tùy thời đều không có quên qua hấp thu bất quá trước đó trừ bởi vì cái kia không có đầu mối một bước kia bên ngoài h ắ n càng nhiều vẫn là vì có thể thời gian dài mở ra lĩnh vực không nghĩ tới hấp thu nhiều như vậy sau tại lĩnh vực phương diện tăng lên không lớn ngược lại tại sáng tạo v ò n g linh sinh vật sau nên đón niềm vui ngoài ý mớn tô m ộ c bạch nhìn xem đứng thẳng ở trước người mình đêm trăng tâm niệm vừa động nếm thử điều khiển đối phương thân thể sau một khắc hắn liền phát hiện chính mình thị giác đột nhiên phát sinh cả i biến đây là tô m ộ c bạch không tự chủ được lên tiếng kinh hô nhưng thanh âm m ở mịt lại là từ đêm trăng trong miệng phát ra thì ra là như vậy đưa tay nhìn một chút trong tay ánh trăng q u a n kiếm tô m ộ c bạch trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng giờ phút này hắn có thể cảm nhận được linh hồn của mình đồng thời tồn tại ở tự thân cùng đêm trăng thể nội mà đêm trăng linh hồn chi hỏa tự h ồ hoàn toàn bị linh hồn của hắn bao、khóa. có chút n h ả lên không có chút nào phản kháng uy tứ không chỉ như thế thậm chí liền ngay cả tô một bạch điều khiển đêm trăng thân thể tiêu hao linh hồn chi lực đều hoàn toàn do đêm trăng linh hồn chi h ỏ a cung cấp hơi cảm thụ một phen tô một bạch không khỏi càng hưng phấn lên mức tiêu hao này đối với thánh diệt cấp sinh vật cường đại linh hồn chi lực tới nói cực kỳ bé nhỏ chỉ cần hắn muốn hoàn toàn có thể liên tục mấy ngày đều duy trì loại trạng thái này càng làm hắn hơn vui mừng chính là loại này điều khiển cơ bản sẽ không ảnh hưởng tự thân hành động nói cách khác tô một bạch đang thao túng đêm trăng thời điểm hắn nguyên bản thân thể cũng có thể bình thường làm việc nếu như dùng trò chơi thuật ngữ tới nói cái này kêu là làm x o n g tuyến điều khiển chỉ bất quá vạn giới trò chơi dù sao cũng là chân thực mặc dù tô m ụ c bạch hấp thu đại lượng m ệ n h hồn nguyên tinh tăng lên linh hồn cường độ nhưng hắn hôm nay vẫn là không cách nào đồng thời điều khiển hai bộ thân thể làm ra một chút quá cẩn thận hơi thao tác bất quá điểm này cũng không có ảnh hưởng gì bởi vì tô m ụ c bạch cho tới nay đi đều là nghiền ép lộ tuyến căn bản là không cần đến vi mô c ự c hạn nhất một lần cũng bất quá là tại bát kỳ đại xà cùng sơn bản diệu t i liên thủ đánh lén lút trong nháy mắt phát động tử vong hàng lâm mà thôi tô một bạch hiếu kỳ đánh giá bạch dạ thân thể mặc dù trước đó hắn cũng từng có mấy lần. thông qua linh hồn p h ụ thể đem tầm mắt hoán đổi đến băng xương trên người nếm thử nhưng đó là hoán đổi cùng bây giờ song trọng tầm mắt hoàn toàn khác biệt loại cảm giác này thật đúng là thần kỳ tô m ụ c bạch đồng thời thao túng đêm trăng cùng bạch dạ hai bộ thân thể không ngừng làm ra các loại nếm thử thanh âm của hắn một hồi từ đêm trăng trong miệng thoát ra một hồi xuất từ bạch dạ miệng có khi thậm chí là hai bộ thân thể đồng thời mở miệng nói ra khác biệt lời nói thẳng đến nửa giờ sau tô một bạch mới thỏa mãn dừng lại nếm thử tâm niệm vừa động điều khiển bạch dạ thân thể lấy ra trước đó mệnh hồn nguyên tinh tiếp tục hấp thu đứng lên ngay sau đó hắn liền không kịp chờ đợi triệu hồi ra đêm trăng người chơi bản g xem xét đứng lên không nhìn không sao vừa xem xét này liền sợ ngây người tô một bạch t r ú c tính diện bản bản rút gọn ngoạn gia nguyện dạng tạo vật chủ bạch dạng đẳng cấp một sáu mươi chủng tộc đỉnh giai vong linh đêm trăng chiến thần thánh diện cấp sinh vật ấu niên kỳ quốc gia thần long đế quốc thế lực vô xương hảo vô nguyện hoa chi lực một trăm sáu mươi hp ba nghìn hai trăm l i c pháp lực giá trị một nghìn sáu trăm l i c vật lý công kích một trăm sáu ức pháp thuật cường độ tám ước tỷ lệ bạo kích ba trăm sáu mươi bạo kích tổn thương năm trăm tám mươi bạo kích kháng tính ba trăm hai mươi ngoài định mức bạo kích giảm tổn thương một trăm n g u y ê n tố kháng tính tử vong hệ chín mươi phần trăm bóng đen hệ chín mươi phần trăm còn lại năm mươi chuyên môn thiên phú n g u y ệ t thần ss s kỹ năng trang tròn vũ khúc ảnh tháng tập sát n g u y ệ t chi y ê u nhã theo đẳng cấp trưởng thành lĩnh ngộ càng nhiều kỹ năng trang bị đêm trăng chiến thần đổ bộ đã hoàn toàn dung hợp tuổi thọ một vạn năm có thừa đêm trăng bảng t h u tính thấy tô một bạch n ẹ n họ nhìn chân chối bởi vì chủng tộc khác biệt bởi vậy mặt của hắn tấm cùng nhân loại người chơi bảng tồn tại một chút khác biệt chủng tộc chính là nghề nghiệp sao tô m ụ c bạch như có điều suy nghĩ đêm trăng trên bảng cũng không có nghề nghiệp tin tức hắn không biết là tất cả chủng tộc mạnh mẽ đều là dạng này hay là chỉ có đêm trăng chiến thần như vậy nhưng rất có thể chủng tộc mạnh mẽ đều không có nghề nghiệp bởi vì bọn hắn cũng không cần cũng sẽ không cái chăn một nghề nghiệp có hạn chế lại hoặc là nói chủng tộc đặc điểm chính là nghề nghiệp của bọn hắn chỉ có giống nhân tộc loại này nhỏ yếu t r ù n g tộc mới có thể cần chuyển chức đến thu hoạch lực lượng cường đại hơn cũng từng bước một khai phát tự thân nghề nghiệp từ đó có tương đối cường đại t r ù n g tộc thực lực chỉ là từ đêm trăng bảng có thể thấy được trời sinh yếu đ ố i t r ù n g tộc muốn sánh vai loại tồn tại này có thể nói là khó như lên trời tô m ụ c bạch cảm thấy mình đã đủ biến thái hiện tại chúa tể chi lực cũng bất quá mới khó khăn lắm vượt qua một trăm không không mà thôi mà đêm trăng mới mười sáu cấp liền có được cao tới mười sáu vạn điểm n g u y ệ t hoa chi lực đây vẫn chỉ là thuộc tính cơ sở trị số trên lệch mà thôi thánh diệt cấp sinh vật chân chính địa phương kinh khủng ở chỗ thuộc tính tăng thêm hiệu quả mười sáu vạn n g u y ệ n hoa chi lực vậy mà liền có được ba nghìn hai trăm ước hê cùng một chấm sáu ước lực công kích đây quả thực quá khoa trương lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy băng x ư ơ n g cấp độ thần thoại bảng lúc tô một bạch có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân nhưng cùng đêm t r a n g chiến thần thời khắc này bảng so ra cả hai đơn giản không có chút nào chỗ có thể so mà cái này vẫn chỉ là ấu niên kỳ đêm t r a n g chiến thần tô một bạch rất khó tưởng tượng khi gia hỏa này tiến vào thành niên kỳ sau đế tột cùng sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào băng x ư ơ n g tiến vào thành niên kỳ lúc tăng lên biên độ hắn còn rõ mồn một t r ư ớ mắt đảng cấp kế thừa tại xủ cỏ mị mệnh thi thể sao tô m ụ c bạch nhìn xem đêm trăng bảng hồi tưởng lại sủ cọ m ì mệnh tử vong lúc đẳng cấp thiên kia khi chết vừa vặn chính là đẳng cấp này đương nhiên đêm trăng mặc dù đản sinh tại sủ cọ m ì mệnh thi thể nhưng chân chính giữ lại cũng chỉ có thiên phú của hắn mà thôi bây giờ đêm trăng thân thể cùng thực lực kinh khủng như thế hoàn toàn là đến từ tô m ụ c bạch đầu nhập đại lượng tài liệu cao cấp nếu không lấy sủ cọ m ì mệnh cái kia nhược kê thi thể dựa vào cái gì có thể sinh ra đêm trăng chiến thần dạng này đỉnh dai vong linh sinh vật về phần đẳng cấp cũng là bởi vì tô một bạch tiêu hao dòng g i mười sáu triệu điểm linh hồn số mới có bây giờ mười sáu cấp suy nghĩ đến tận đây tô m ụ c bạch lập tức đối với mình nghề nghiệp t hai biến đặc tính sáng tạo vong linh có càng sâu hiểu rõ thi thể trước người đẳng cấp càng cao hoàn mỹ giữ lại thiên phú cần thiết điểm linh hồn số cũng càng nhiều sinh ra sau đẳng cấp cũng đem kế thừa chẳng qua là vì cái gì m ộ ư ơ i sáu cấp liền tiến vào ấu niên kỳ tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày nếu như mình nhớ không lầm băng xương ấu niên kỳ là từ ba mươi cấp bắt đầu trước đó còn có một cái mới sinh kỳ chẳng lẽ thánh diệt cấp sinh vật không có giai đoạn này nghĩ được như vậy tô một bạch ánh mắt rơi vào đem trăng chiến thần chủng tộc này phía trên trong đầu lập tức hiện hiện một loạt tin tức chương 285 n g u y ệ t thần thiên phú thăng thêm chương 285 n g u y ệ t thần thiên phú thăng thêm sau một lát tô một bạch cuối cùng minh bạch hết thảy cùng cấp độ thần thoại sinh vật so ra thánh diện cấp sinh vật chỉ có ba cái giai đoạn không đến n ă c ấ p là ấu niên kỳ 6 0 u m ư đến hai c ấ p vì trở thành trường kỳ đằng sau liền chính thức tiến vào thành niên kỳ nói cách khác đêm trăng chiến thần cường đại như vậy c h ú n g tộc chỉ có đột phá 60 cấp cùng 240 cấp lúc mới có nhất định biên độ tăng lên 240 cấp sau đêm trăng mới xem như chân chính hoàn toàn có được thánh diện cấp lực lượng Mà nhân l bởi yếu như vậy chân chính có thể đột phá đến thập giai thánh diệt cấp nhân loại trí cờ giả có thể nói là lác đắc không có mấy cho dù là cường đại thần long đế quốc tăng thêm trong ngực cũng bất quá mười ba người mà thôi nhưng đêm trăng chiến thần dạng này đỉnh dai vong linh sinh vật thế nhưng là một chủng tộc có lẽ loại này chủng tộc mạnh mẽ số lượng sẽ không quá nhiều nhưng tương tự vong linh giới bên trong không chỉ có riêng chỉ có đêm trăng chiến thần như thế một loại đỉnh dai vong linh sinh vật nếu là phóng nhãn vạn giới và tộc cái k i a lại nên có bao nhiêu cùng dai tồn tại thằng đến trông thấy đêm trăng bảng sau tô một bạch mới khắc sâu nhận thức đến nhân loại tại trong vạn giới tình cảnh đến tột cùng là gian nan dường nào hô tô một bạch t h ở phào một hơi trong đôi mắt suy nghĩ ngàn vạn xem ra con đường của ta còn rất dài a thất giai cấp sử thi đằng sau mỗi một giai c h lệch đều sẽ càng lúc càng lớn hắn bây giờ mặc dù đã có được nghiền ép truyền thuyết cấp bộ thực lực nhưng đối mặt cấp độ thần thoại vẫn còn có một chút tranh lệch cho dù là hiện tại tô m ộ c bạch cũng không cho rằng mình có thể chiến thắng bắt kỳ đại xà cùng sơn bản diệu ti hoa anh đào vương đô một trận chiến hắn mặc dù nương tựa theo tử vong hàng lâm cùng truy ảnh kiếm khí trở thành người thắng cuối cùng nhưng đó là tại thời không phong tỏa phong ma đại trận các ngoại lực tác dụng dưới đồng thời cả hai còn chiến đấu kịch liệt mấy canh giờ này mới khiến hắn nhặt được tiện nghi chẳng qua hiện nay sáng tạo ra đêm trăng tô một bạch tin tưởng mình rất nhanh liền có thể có được đối kháng cấp độ thần thoại năng lực khi sâu một hơi Tô một ụ c Bạch lúc này mới xem x nguyệt, nguyệt chi khôi phục sau khi chết ngươi có thể tùy ý tuyển địa điểm lập tức phục sinh không cần phục sinh đại sảnh lại không thụ bất luận cái gì quy tắc cấp phía dưới phong tỏa kết giới hạn chế có thể chọn phạm vi 1.600 cây số đẳng cấp giai vị 1.0. t h a i tàn nguyệt vẫn bệnh tiêu hao nhất định tuổi thọ làm mục tiêu kèm theo tàn nguyệt vẫn bệnh trạng thái tàn nguyệt vẫn、mệnh. ngươi có thể tiêu hao tự thân tuổi thọ cường hóa lần công kích sau mỗi tiêu hao một giây tuổi thọ ngoài định mức tạo thành một điểm chân thực tổn thương cao nhất có thể tiêu hao một ngàn năm tuổi thọ giai vị một trăm linh nhằm vào một cái mục tiêu tàn n g u y ệ t vẫn mệnh công kích hiệu quả vẹn vẹn lần đầu hữu hiệu nhìn thấy chỗ này tô một bạch lập tức minh bạch lúc trước cái kia quên danh tự đạo tặc cùng xù khó mỹ mệnh hai người vì cái gì có thể đối với mình tạo thành cao như vậy tổn thương nguyên lai là cầm tuổi thọ đổi bất quá bởi vì g i a vị nguyên nhân tàn nguyện vẫn mệnh hiệu quả tại đêm trăng trên thân ban đầu liền so xù khỏ mỹ mệnh mạnh gấp mười lần bất quá tại tô một b ạ c h xem ra nếu là hạn mức cao nhất chỉ có ngàn năm lời nói ngược lại là có chút không xứng với ss s cấp thiên phú thân phận dù sao coi như duy nhất một lần tiêu hao một ngàn năm tuổi thọ cũng bất quá mới ba trăm mười lăm chấm ba sáu ước tổn thương mà thôi thương tổn như vậy nhìn tựa hồ rất cao nhưng đừng nói đối phó cùng ss s cấp thiên phú tương đương thánh diệt cấp sinh vật cho dù là đối với cấp độ thần thoại sinh vật tới nói cũng không có quá lớn hiệu quả cũng liền có thể dùng để đối phó đối phó cấp x ử thi bột mà thôi một cái mục tiêu vẹn vẹn lần đầu hữu hiệu khiến cho tàn nguyệt vẫn vậy đối với truyền thuyết cấp sinh vật uy hiếp đều rất có h ạ đương nhiên cái này cũng, cũng không phải là n g u y ệ t thần thiên phú toàn bộ hiệu quả nó cùng phú giáp thiên hạ tài thần thiên phú m ộ t dạng đồng dạng có được năm đầu hiệu quả tô một bạch thu hồi suy nghĩ tiếp tục xem xét đứng lên ba n g u y ệ t thần c h i phệ mỗi đánh giết một lần có được ss s cấp thiên phú sinh vật tàn nguyện vẫn mệnh có thể tiêu hao tuổi thọ hạn mức cao nhất gia tăng một trăm n ă m g i a vị một không không có hạn mức cao nhất yêu cầu nên sinh vật đẳng cấp không thua kém tự thân bốn n g u y ệ t hồn vệ thần mỗi triệt để đánh giết một tên có được ss cấp thiên phú sinh vật tàn nguyện vẫn mệnh tạo thành cơ sở chân thực tổn thương gia tăng một điểm không có hạn mức cao nhất yêu cầu nên sinh vật gia i vị không thua kém tự thân ba bốn đầu đều có thể tăng lên tàn nguyện vẫn mệnh hiệu quả mà lại không có hạn mức cao nhất đây mới là cái này sss cấp thiên phú chỗ kinh khủng không nghĩ tới ban đầu giai vị cao còn có hư hỏng như vậy chỗ nhìn xem đầu thứ tư hiệu quả tô một bạch bất đắc dĩ lắc đầu đêm trăng mặc dù chỉ là ấu niên kỳ thánh diệt cấp sinh vật nhưng giai vị vẫn như cũ xem như tập h giai nói cách khác trong thời gian ngắn là không có cách nào gia tăng t à n nguyện vận mệnh cơ sở chân thực tổn thương bất quá gia tăng tuổi thọ tiêu hao hạn mức cao nhất vẫn là không có bất cứ vấn đề gì dù sao đêm trăng bây giờ bất quá mới m ộ ư ơ i sáu cấp mà thôi thần cấm chi đ ị a s ss cấp thiên phú người chơi mỗi một cái đều thỏa mãn yêu cầu tô một bạch mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp ánh mắt vừa dứt tại phờ dịt trên thân ngay sau đó lại hơi bởi vì toàn bộ bảng xếp hạng đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn l ạ m tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp thiên bảng hạng nhất bạch dạng một trăm bảy mươi chín cấp thần long đế quốc người thứ hai d i ệ p phong d ề n vang ba mươi hai cấp thần long đế quốc người thứ ba hoành đồ bá nghiệp ba mươi hai cấp thần long đế quốc người thứ một trăm trắng sữa hạ tuyết t ba mươi hai cấp thần long đế quốc đêm tối d o n g binh đoàn đám người đẳng cấp đột nhiên tăng lên bao quát ba t h ư ớ c thanh phong cùng thợ dịt ở bên trong ss cấp thiên phú người sở hữu trong nháy mắt bị gạt ra thiên bảng bên ngoài cái này cũng mang ý nghĩa toàn bộ thiên bảng trăm người đứng đầu t r i để bị thần long đế quốc bá bảng không chỉ như thế liền ngay cả điệu bản một trăm linh một đến chín trăm linh hai tên cũng tất cả đều là hậu tố là thần long đế quốc danh tự mà nguyên bản xếp hạng thứ hai ba t h ư ớ c thanh phong giờ phút này thỉnh lĩnh đã rơi xuống chín trăm linh hai tên theo sát phía sau chính là thánh đường đế quốc phơ dít cùng lúc đó toàn khu thông cáo đột nhiên vang vọng toàn bộ thần cấm chi đệ bốn hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa p h ụ bọn họ cầu lễ vật ở trường hai trăm tám mươi sáu người đến t u ộ t cùng có ma là gì t r ư ờ n g hai trăm tám mươi sáu người đến t u ộ t cùng có ma là gì một ngày trước cơ hồ tất cả người chơi đều thấy tận mắt thần long đế quốc tại đẳng cấp trên bản xếp hạng bao tác mới đầu dù sao vạn giới trò chơi thăng cấp thật sự là quá khó khăn dù là có một trăm phần trăm ngoài định mức kinh nghiệm tăng thêm cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nhìn ra hiệu quả rõ ràng chỉ có cái kia một ngàn người chỉ dùng một ngày thời gian liền nạnh sinh sinh vọt tới gần với tam xích thanh phong mấy người xếp hạng cũng thành công mở ra thiên kiêu tranh bá thi đấu kết quả như vậy để thần cấm chi địa các người chơi đều đoán được một chút đó chính là những n à y người chơi khẳng định cùng bạch dạ có quan hệ cũng chỉ có cùng tên biến thái kia ra hỏa dính l i ễ u quan hệ mới có thể như vậy không nói đạo lý thậm chí còn có không ít người toàn chức sinh hoạt người chơi mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m vào bảng xếp hạng chỉ vì chứng kiến tam xích thanh phong các loại ss s cấp thiên phú người chơi lúc nào bị dồn xuống đi thậm chí liền ngay cả địa bảng cũng xếp tại chín trăm tên đằng sau nói cách khác cái tiêm một người đồng thời thăng cấp trực tiếp chiếm đoạt làm tinh khu bảng xếp hạng trước một một tên sở dĩ có cái lẻ một hoàn toàn là bởi vì treo trên cao đứng đầu bảng bật dạng căn bản chính là một tòa không thể vượt qua núi lớn ngay sau đó toàn khu thông cáo cũng theo đó vang lên từ khi vạn giới trò chơi mở ra đến nay có thể nói chỉ có thông cáo này là tuyệt đại bộ phận người chơi có chỗ dự liệu làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc thành công bá bảng làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp thiên bảng do đó thông cáo nhìn theo dư quốc gia hướng thần long đế quốc học t ậ p lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú mười làm tinh khu thông cáo ban thưởng tất cả thần long đế quốc người chơi tuổi thọ mười năm kim tệ mười vạn cày quái điểm kinh nghiệm mãi mãi một trăm cũng có thể điệp ra mười cứ việc dự liệu được lần này thông cáo nhưng này phong phú hệ thống ban thưởng hay là để còn lại quốc gia người chơi triệt để phá phòng vạn giới trò chơi người đủ ba trước kia còn biết làm không được sự tình không để cho chúng ta học lần này là có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi cho là quốc gia khác còn có bá bảng khả năng sao mụ mụ hỏi ta vì cái gì quý nghe thông cáo hy vọng dường nào ta cũng là thần long đế quốc người chơi a mười tuổi thọ mệnh một trăm h ô n g k h ô n g k i n h tệ phần thưởng này đơn giản quá phong phú thần long đế quốc người chơi số lượng nhiều như vậy vạn giới trò chơi không cảm thấy thua thì sao t i ể u khen thưởng này cho chúng ta tốt bao nhiêu a đó là trọng điểm sao m ẫ u chốt là kinh nghiệm tăng thêm a lại là một trăm linh nói cách khác thần long đế quốc đã là gấp ba kinh nghiệm quá khoa trương ta cảm thấy qua không được mấy ngày ngay cả địa b ả n g đều sẽ bị thần long đế quốc chứng cứ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cho dù có gấp ba kinh nghiệm mấy cái tiêu ss cấp thiên phú người chơi cũng không có khả năng ngã xuống địa bàn chính là chẳng lẽ lại bạch dạ còn có thể để một vạn người đều so với bọn hắn thăng cấp nhanh sao yếu đ ớt hỏi một câu như thế nào mới có thể chuyển quốc tịch ta ta cũng muốn làm thần long đế quốc người chơi ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi muốn sao có người hay không nhận biết chúng ta quốc gia cao tầng đại lão người chơi a nếu không đi hỏi một chút bọn hắn có thể hay không trực tiếp hướng thần long đế quốc đầu hàng có đạo lý dù sao biên giới mở ra sau thần cấm chi điệu tất nhiên là sẽ thống nhất nói không chừng thật có khả năng đúng vậy à sớm cả nước gia nhập thần long dù là chỉ có thể hưởng thụ một nửa lãnh ngộ vậy cũng so hiện tại mạnh a thần long đế quốc c ự thành bắc tam xích thanh phong tâm niệm v ừ a động thu kiếm vào vỏ thành công đột phá đến nhị giai đằng sau hắn vẫn luôn tại vì tiếp xuống thiên mức tiêu tranh bá thi đấu làm chuẩn bị vang lên bên hai hệ thống thông cáo để hắn lăng thần một lát sau đó mới không thể tin mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp không có vẫn là không có tam xích thanh phong đem thiên bảng lật ra mấy lần đều không thể tìm tới tên của mình cái này là tình huống như thế nào nhìn xem trên bảng xếp hạng những cái kia tên xa lạ tam xích thanh phong không khỏi vớt vớt ánh mắt của mình chẳng lẽ sinh ra hảo giác ta vậy mà rơi ra thiết bảng cuối cùng hắn một mặt đờ đẫn trên địa bản g tìm tới chính mình danh tự l a m tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp địa bảng thứ một tên không nổi tiếng đồ ăn ba mươi hai cấp thần long đế quốc thứ chín trăm linh một tên gà tây vị miếng cháy ba mươi hai cấp thần long đế quốc thứ chín trăm linh hai tên tam xích thanh phong ba mươi mốt cấp thần long đế quốc thứ chín trăm linh ba tên phờ di ba mươi mốt cấp thánh đường đế quốc chín trăm linh hai tên cái số này giống như sấm xét giữa trời quang giống như làm cho tam xích thanh phong mở tỏ hai mắt nhìn hắn làm sao đều không thể tiếp nhận có được ss cấp thiên phú cũng chuyển chức duy nhất tận t à n g chức nghiệp chính mình vậy mà lại xếp tại thấp như vậy vị trí địa bảng chín trăm linh hai tên cũng chính là lam tinh khu một nghìn không trăm linh hai tên trừ bạch dạ bên ngoài phía trước cái tiên một n g h n người đều bật h ạ c sao nhìn xem chính mình ba mươi một cấp chín mươi tám ba hai phần trăm điểm kinh nghiệm tam xích thanh phong đột nhiên cảm giác không có thăng cấp đ ộ n g lực bạch dạ n g ư ơ i đến tột u cùng có ma l ự c gì nghĩ đến bạch dạ tam xích thanh phong con ngươi co rụt lại phất tay tay lấy ra quyển trục về thành xém ở bánh răng vận mệnh cũng tại lúc này bắt đầu chuyển động bốn cùng lúc đó thánh đường đế quốc đế đô thanh quang tiên đường toàn bộ giáo hoàng đại nhân những con chuột kia lại xuất hiện lần trước khô lâu còn không có xử lý s á c h sẽ vậy mà lại tới phát khắc đáng chết bạch dạ hắn đến tột cùng là thế nào đem đám chuột này đưa tới biên giới trong mắt hắn chẳng lẽ cũng chỉ là một lớp màng sao tiếp tục như vậy xuống dưới nước ta g i ã ngoại tất nhiên sẽ bị những khô lâu kia c h i ế m cứ trong phòng họp thanh quang thiên đường nhất trung cao tầng lòng đầy cam phẫn từng cái hận không thể lập tức giết bạch dạ nhưng bọn hắn hiển nhiên bất lực bởi vì bạch dạ còn đợi tại thần long đế quốc căn bản cũng không có tiến vào thánh đường đế quốc cảnh nội mặc dù biên giới đối với bạch dạ tới nói có thể lặp đi lặp lại ra vào nhưng là bọn hắn nhưng không có biện pháp vượt qua. cho dù có biện pháp vượt qua biên giới thánh đường đế quốc cũng không có năng lực tại thần long đế quốc cảnh nội bắt người trừ phi làm xong cùng thần long đế quốc toàn diện khai chiến chuẩn bị Phan, đập phòng họp lập phải nhiều chưa sinh hội nghị, ánh chàn tĩnh trở lại. Ừ, chỉ là một chút chuột thôi, đưa lại nhiều tới thì như thế nào? Giữa lời nói, hắn chậm nhìn không như nhẹ nhõm. tay lửa đưa Giữa năm từng dận ân bàn trên bàn trong dận, trong yên nào? nói, đứng cũng giống nói bái lại. lại tới lời dãi giờ đi, một mắt một mà mặt đem tức sắc tư trở Từ trở Ừ, dậy, vậy vào là đầy là tuân mệnh một đám cao tầng lĩnh mệnh thân ảnh biến mất tại trong phòng học lần này chuột tựa hồ rắn chắc không ít c á p lý m ạ n không có vội vã rời đi mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bái ân tư cường tráng đến đâu cũng bất quá là chuột thôi bái ân tư khinh thường khoát tay náo ngươi cũng đi đi thẳng đến cấp lý m ạ n thân ảnh biến mất bái ân tư mới nhũ mày bạch dạ còn có phong dịch v i ê n láo ra hoặc kia các ngươi đến tột cùng muốn làm gì